Trước ngày tăng tăng hai mươi n hai tháng sáu hai giờ chiều giang viễn đem trước mặt thư tín xem đi xem lại thiện tay ném tới bên cạnh bảy thủy tinh bên trên phần này tin là sáng hôm nay đưa đến phong thư là một kiện tiêu chuẩn ra châu tuổi giấy bên trong ngoại trừ cái này phong tăng tăng t ă n g ra ra tin còn có một số phức tạp tiếng anh văn bản tài liệu hắn vừa rồi dùng di động phần mềm phiên dịch một cái đây là một phần nhỏ đảo kế thừa sách đảo nhỏ ở vào thái bình dương trung bộ nào đó tư nhân trên đảo nhỏ thái trung hai giang viễn cảm giác đây là lừa đảo trò đùa quái đ à n dị thu hình hành diện thế nguy cơ thu tiên nhân tài coi như n h i ệ t bá kịch truyền hình cũng không dám như thế biên giang viễn năm nay hai mươi ba phụ mẫu qua đời sớm hắn sau khi tốt nghiệp đại học tại cửa tiểu khu mở nhà siêu thị siêu thị là nhà hắn cửa hàng trên dưới hai trăm bình mỗi tháng có thể có hai ba mươi ngàn chỉ toàn thu nhập trừ này trong cư xá còn có hai bộ tiền đặt c ọ c p h ò n g hắn không có quá lớn mục tiêu cuộc sống mỗi ngày mở một chút siêu thị thứ bảy ngày đi vùng ngoại thành câu câu cá rất tốt sáu giờ chiều giang viện b á n xong cuối cùng một bình đồ uống một thanh niên hết sức xin lỗi tiền đến giang ca hôm nay lão sư d ậ y quá giờ đã trượm thanh niên tên là triệu châu năm nay hai mươi tại phụ cận xuân quang cao trung đọc lớp mười hai nghe triệu châu nói hắn hai năm trước tham gia qua một lần thi đại học đương thời thi không lý tưởng cao trung vừa tốt nghiệp liền đi ra làm công hắn không có văn bằng không có bối cảnh cách đối nhân xử thế cũng không tính cơ linh hai năm này chỉ có thể là một chút xi、si、mang đồ lao động tu công loại hình việc khổ cực năm ngoái mùa hè lại một lần công tác vấp phải chắc trở sau hắn cùng trong nhà thương lượng tìm quan hệ học lại tốt nghiệp lại học lại cần rất lớn nghị lực hắn bình thường cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau năm ngoái học lại sau liền lợi dụng sau khi học xong thời gian đến trong tiệm làm việc vặt hiện tại tám điểm lẻ năm giang viễn kiến triệu châu xuất mùa hôi chán đưa qua một bình ư ớ p lạnh thủy đạo còn có nửa tháng thi đại học muốn hay không nghỉ ngơi trước triệu châu bình thường tám điểm đến m ư ơ i một giờ công tác học tập bên trên ban m ư ơ i phần vất vả không cần tám a tuyệt t không ảnh hưởng r o điểm hai mươi giang viễn mặc vào áo khoác rời đi rời đi lúc đem trước đó ra châu, túi giấy cầm lên. ra châu túi giấy bên trong không có bí mật nhưng trong túi cho thái trung hai hắn thực sự không có ý tứ lưu lại một mươi giờ tối giang viễn về đến nhà hắn ở là hai phòng ngủ một phòng khách gian phòng phong cách làm màu trắng sữa ấm áp phong đơn giản thu thập sau hắn đem ánh mắt quét về phía túi da bò phần này biêu kiện chỉ có thu tin chỉ không có gửi thư địa chỉ phong thư khối lượng m ộ ư ơ i phần tinh xảo giang viễn đem túi da bò bên trong đồ vật đổ r a bên trong có ba loại vật phẩm tăng tăng t ă n g da da gửi thư đảo nhỏ kế thừa sách một viên màu đồng cổ đồ đáng nhẫn nhẫn làm công tinh xảo mây bảo trên mạng chí ít hai mươi khối bao biêu có thể là nhàn rỗi không chuyện gì làm h ắ n t ừ trong ngăn tủ lật ra ra phả như thế t r a một cái thật đúng là tìm tới tăng tăng t h n g da da tí tức tăng tăng t h n g da da giang vân chi hào tam vấn cư sĩ thiên triệu trúc sân n g i ít từng du học sống lâu xuyên châu tăng tăng t h n g ra ra cách n à y có hơn năm trăm năm ra phả bên trên ngoại trừ cái này hai mươi mốt chữ không có cái khác giới thiệu giang viễn xem hết cũng cảm giác mình quá nhàn cho đua quái đ à n giang viễn đem đồ vật chỉnh lý tốt tay phải tại đụng phải n h ẫ n lúc cảm thấy n h ẫ n sáng lên một cái không đợi hắn phản ứng nhất phía trên xuất hiện một cái hư ảnh hư ảnh tám mươi tả hữu thân mang một kiện xanh nhạt trường bảo từ tóc dài đến sợi dâu đều là không có tạp chất trắng giang viễn nhìn xem hư ảnh trong nháy mắt n g h ĩ đến tiên hiệp trong tv danh môn trường môn bản tọa hoa đảo tông trưởng môn giang vấn chi hư ảnh mở miệm nói giang viễn ba nửa giờ sau. giang viễn hiểu rõ sự tình đi qua 500 năm trăm n ă m trước giang vấn chi vân du tứ hải lúc ngẫu nhiên đạt được một tu tiên bản chép tay quy nguyên tiên quyết quy nguyên tiên quyết đến từ tu tiên đại lục bởi vì một trận ngoại ý muốn rơi xuống lam tinh lam tinh là mạn pháp vị diện không thích hợp tu luyện giang vấn chi lúc tuổi giả tâm tính bạc bạc trời đất xui khiến tập được tiên quyết tám mươi hai tuổi năm đó hắn làm lam tinh cái thứ nhất phi thăng giả l ạ g yên không tiếng động phi thăng tu tiên đại lục là một cái cao đẳng vị diện bên trong tu sĩ phân l u y ệ khí trúc cơ kim đan nguyên anh xuất hiếu độ kiếp đại thừa bảy đẳng cấp giang vấn chi tiên tư trắc tuyệt hắn tu luyện s ử n g suốt từ nguyên anh tu luyện thành đại thừa sáng lập hoa đảo tông cũng là tu tiên đại lục thứ nhất tông môn tại một lần bói to n lúc hắn ngẫu nhiên tính ra lam tinh tại ba trăm n ă m về sau gặp đến tinh cầu tiến hóa diệt thế nguy cơ thụ nhân quả quan hệ trói buộc giang vấn chi cần ngăn cản tràn g nguy cơ này vị diện vũ trụ đều không tương thông đi qua vô số lần thôi diễn hắn kết hợp tông môn chi lực luyện chế thành tu tiên đại học hệ thống giang viễn là giang vấn chi duy nhất hậu bối hiện tại cần khởi động hệ thống bồi dưỡng ưu tú tu tiên nhân tài làm một trăm n ă m sau nguy cơ làm chuẩn bị ta nếu là chưa lấy được nhẫn có phải hay không, không cần có lại giang viễn hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt hệ thống nhẫn vì tu tiên đại lục vị diện đưa lên lấy hiền tăng tăng tẳng tồn tiếp thu làm mục tiêu nói ngắn gọn giang viễn coi như không thu phong thư nhẫn cũng sẽ l ấ y chuyển phát nhanh bao k h o a các loại bất luận cái gì hình thức xuất hiện thẳng đến giang viễn đụng vào mới thôi ta tiếp thụ hệ thống sau có thể hay không nộp lên ban ngành liên quan giang viễn lại hỏi tu tiên một đường giảng nhân quả tùy duyên như cố tình làm sợ hoàn toàn ngược lại tu tiên vốn là g i ả n cứu cơ duyên giang viễn nếu là chủ động mượn nhờ ngoại lực không chỉ có không có tăng thêm còn biết gặp được cảng chật vật cục diện tu tiên hệ thống có thể hay không đối lam tình gặp nguy hiểm xuất hiện trước mặt một bộ tận thế t r a n g cảnh một trăm n ă m sau lam tinh bởi vì một trận mưa sao băng xuất hiện động thực vật biến dị lao hổ từ hai m biến thành hai mươi m con kiến biến thành núi nhỏ như vậy cao con rán biến thành ba mươi con s ú c tu toàn cầu biến dị nhân loại làm chúa tể thế giới không có bất kỳ cái gì biến dị đây đối với nhân loại là một trận tai nạn tận thế t r a n g cảnh truyền hình s o n g giang viễn xuất hiện trước mặt một cỗ kỳ diệu thiên địa khế ước tu tiên hệ thống sẽ không tổn thương mình cũng sẽ không có tổn hại lam tinh giang viễn xuất hiện trước mặt hai lựa chọn tiếp thủ cự tuyển tu tiên đại lục giang cứu nhân quả hiện tại giang vấn chi cùng làm tinh nhân quả kết thúc hết t h ể quyền lựa chọn tại giang viễn trong tay chăm chú sau khi tự hỏi giang viễn lựa chọn tiếp thụ chủ ký sinh tính danh giang viễn ta đại học chưa kích hoạt giải tỏa kiến trúc không học sinh đang học không trường học danh vọng không thái đ i ề u cấp nhiệm vụ mời tiến về lãnh địa kế thừa phong phú tài sản mười lăm trời nhiệm vụ ban thường huy hoàng đích giáo môn ít một tân thủ đại lễ bao ít một nhiệm vụ trừng phạt vô thanh đích thế giới ba mươi trời tại giang viễn tiếp thụ đồng thời xuất hiện trước mặt một cái hệ thống giao diện nhẫn cũng huyền béo lên trên tay hắn nhìn một vòng đem ánh mắt đặt ở thái điều cấp nhiệm vụ tiến về lãnh địa kế thừa phong phú tài sản giang viễn lần nữa mở ra trước đó đảo nhỏ kế thừa sách tên gọi an lý đảo diện tích năm mươi cây số bông toa độ m ộ ư ơ i năm n một trăm hai mươi v thuộc về người giang viễn bốn lúc trước hắn coi là phần này kế thừa sách là giả hiện tại đến xem thật là một tòa hải đảo hiện tại m ộ ư ơ i một h hai mươi giang viễn không lo được nghỉ ngơi trực tiếp rời giường tra tìm tư liệu đi qua nửa giờ đồng hồ dày v ò rốt cuộc tìm được an lý đảo tin tức an lý đảo ở vào tây thái bình dương là một cái vắng vẻ vô danh đảo nhỏ trước đó lệ thuộc vào mạc n h ĩ quốc hiện tại thuộc về mình hắn chỉ cần hoàn thành thủ tục bàn giao liền có thể có được cái này bên ngoài bởi vì là độc lập hòn đảo dựa theo mặc nhị quốc pháp luật hắn giao tiếp lúc chỉ cần giao nạp một bút phí tổn liền có thể ở trên đảo đăng ký đại học đại học là chính quy đại học thụ lam tinh pháp luật tán thành tiết kiệm nhiều việc t u tiên hệ thống mục tiêu là bồi dưỡng ưu tú tu tiên nhân tài hiện tại pháp trị thời đại hết t h ạ đều muốn thủ tục một cái có thể đăng ký đại học hòn đảo dễ dàng hơn giang viên t ư ợ n g vàng hạ cám nhìn một hồi tiếp lấy thẩm tra kỹ càng phí tổn mặc nhị đại học đăng ký giá cả hai mươi vạn quốc tế t ầ năm vân quốc tệ cùng quốc tế tệ tỷ lệ năm mươi một hai mươi vạn quốc tế tệ tương đương một triệu vân quốc tệ dựa theo công pháp quốc tế luật quy tắc mới đăng ký đại học ngoại trừ không ít phí tổn năm vị trí đầu năm còn muốn thụ quốc tế hiệp hội giám thị quốc tế hiệp hội hàng năm đều sẽ thực địa kiểm tra thí điểm như trường học hoàn cảnh giáo viên nhân viên trường học giảng bài không phù hợp quốc tế tiêu chuẩn quốc tế hiệp hội có quyền lợi hủy bỏ trường học mở trường từ c h ư t trường học nếu muốn tiếp tục kinh doanh chỉ có thể hướng công pháp quốc tế đình xin xét duyệt xét duyệt quá trình hết sức phức tạp có đôi khi một năm đều không nhất định có tiến độ giang viễn xem hết quy tắc mới biết được đại học không phải tốt như vậy xử lý không chỉ cần phải một triệu cơ sở phí tổn hàng năm còn muốn ứng phó quốc tế hiệp hội kiểm tra thí điểm m ẫ u chốt tu tiên đại học nghe xong cũng không phải là chính thống đại học muốn làm sao kiểm tra thí điểm trong lúc nhất thời giang viễn có c h ú t vườn vườn hậu quả liền là hắn ngày thứ hai đến ngân hàng lúc vạch mắt ngao thành hai cái mắt gấu mèo tác giả có lời nói trước đó lúc đầu muốn càng toàn cầu cầu sinh làm rộn u g bởi vì một số thiết lập cùng gần nhất tâm tình nguyên nhân tạm thời không muốn viết nặng nghề đề tài bản này trước đó càng một trường không nghĩ hố liền đổi bản này bài cũ bàn tay vàng kinh doanh văn không có gì nội hàm giang ả i ép văn đ ư thích t h các i ê sứ có thể cất thể i ữ lầm tiên h h u các t sinh ứ sức hết x l ỗ một cái h giáng g cao nam nhiệt tình q u o á t tay nam tử tên i là từ bình là hắn tại trên mạng liên hệ tốt thương vụ phiên liên dịch thừa tiên sinh ta liên lạc qua mạc nhĩ quốc chính phủ lại sảnh bọn hắn hôm nay xử lý hải đảo nghiệp vụ t ừ bình trực tiếp tiến vào chủ đề hai người kết nối xong công tác đi vào mặc nhị quốc chính phủ đ ạ i sành an lý đảo nhân viên công tác xem hết giang viễn tư liệu xứng sở có vấn đề giang viễn nghi hoặc hỏi t ừ bình đem giang viễn nghi hoặc phiên dịch cho nhân viên công tác đây là mặc nhị quốc tử vong chi đảo nhân viên công tác sắc mặt phức tạp hai trăm năm trước có thổ dân cư dân phát hiện an lý đảo an lý đảo ở vào thái bình dương vòng xoáy khu vực trên đảo đều là một chút không có một ngọn cỏ đáng ẩm cái này hai trăm năm có vô số đội thuyền tại hòn đảo phủ cận gặp nạn bởi vì trên đảo hoàn cảnh ác liệt không cách nào sinh tồn an lý đảo bị các ngư dân xưng là tử là tử hiện tại quốc tế đội t h u y ề n cùng thuyền riêng c h ỉ cũng sẽ không đi qua an lý đảo an lý đảo chỉ ở thế hệ trước ngư dân trong miệng có danh tự đây mới thực là tử vong chi đảo nhân viên công tác nghiêm túc nói giang tiên sinh từ binh có chúc mộng không có việc gì giang viễn ra hiệu nhân viên công tác tiếp tục hải đảo là hai trăm n ă m trước xuất hiện hắn suy đoán đây cùng giang vấn chi diễn toàn có quan hệ ba giờ chiều hai người đi ra chính phủ đại sảnh hắn vừa rồi đã hoàn thành đại học đăng ký trường học tiến đ ố i hoa đại học tính chất tiên nhân tài bồi dưỡng căn cứ khởi đầu n g ư ờ chị ẩm viễn vân quốc tịch hãn ngoại trừ đại học danh tự còn đem an lý đảo đổi tên là đảo hoa đảo tiên hiệp phong trong nháy mắt kéo căng giang viễn đối hôm nay tiến độ hết sức hài lòng tư bình thì muốn nói lại thôi thật là tu tiên căn cứ bây giờ tại chù bị bên trong ngươi có thể lưu cái tư liệu nếu là phù hợp chiêu sinh điều kiện ta điện thoại cho ngươi giang viễn kéo lên sinh ý không cần tư bình kéo ra khoe miệng hiện tại giang viễn hình tượng liền cùng kịch truyền hình bên trong bán hàng đa cấp một dạng mua cái đảo nhỏ xử lý tu tiên đại học cái này không lắc lư người a tư bình k í c toán hoàn thành tư lòng bàn chân bôi dầu cấp tốc rời đi thật là chính kinh đại học giang viễn bất lúc trước hắn vốn định thường xuyên mời từ bình ba giờ đồng hồ hiện tại tình huống này chỉ có thể mình đi mặc nhi cảng cầu mặc nhi còn chưa đạt tới an lý đảo hàm tuyến hắn dự định tại bến cảng thuê thuyền đánh cá chính mình đi qua sau một giờ hắn lợi dụng điện thoại phiên dịch phần mềm rốt cuộc tìm được một chiếc nguyện ý tiến về an lý đảo thuyền đánh cá giá tiền là khoa t r ư ơ n g hai mươi quốc tế tệ hắn kiểm tra xong đối phương tư chất ngày thứ hai bảy giờ trực tiếp tiến về an lý đảo mặc nhi cảng đến vân quốc hưu ba trăm h ả i lý tương đương năm trăm năm mươi km giang viễn nguyên coi là thuyền đánh cá sẽ đem hắn đưa đến trên đ ảo ai ngờ vừa tới an lý đ ả o phụ cận thuyền đánh cá nhân viên công tác quăng ra một cái cụ nát thuyền vỏ cao su đây là giang viễn sửng sốt một chút thủy thủ chỉ chỉ thuyền vỏ cao su lại chỉ hướng an lý đ ả o phương hướng ý tứ rất rõ ràng hắn muốn mình xẹt qua đi cái này cùng chúng ta ước định không đồng dạng giang viễn tức giận đây là một chiếc năm mươi người cỡ nhỏ thuyền đánh cá bên trong ngoại trừ ngư dân còn có quốc gia khác thương vụ nhân viên hắn s à n g chọn lúc cẩn thận cẩn thận hơn không nghĩ gặp được hát thuyền x ả ra chuyện gì bong thuyền động tĩnh quá lớn thuyền trưởng từ trọng khoang thuyền đi ra ngư dân đem chuyện đã xảy ra nói một lần chúng ta không gặp qua đi thuyền trưởng trực tiếp cho thấy thái độ hiện tại giang viễn có hai loại lựa chọn hoặc là mình s ẹ t qua đi hoặc là đi theo thuyền đánh cá trở về mặc nhĩ quốc nhưng hai mươi quốc tế tệ không lùi đương nhiên giang viễn còn có loại thứ ba lựa chọn bị thuyền đánh cá ném xuống cho cá mập ăn rất tốt giang viễn hiểu được chiếc này thuyền đánh cá từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem hắn đưa qua hắn nhìn một chút an lý đảo phương hướng hiện tại thuyền đánh cá khoảng cách hải đảo ba hải lý người bình thường rất khó x ẹ qua đi k e n chúc mừng chủ ký sinh lái vào hòn đảo p a vi mời thành công lên đảo thu hoạch được phong phú tài sản đang do dự thuyền đánh cá lái vào an lý đảo p h ạ m vi một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên giang viễn não hải nhiều một cái hải đảo x a bàn hải đảo bị một đoàn mê vụ bao phủ ý thức của hắn có thể ở hải đảo cùng c h u n g quanh hải vượt du t ẩ u du t ẩ u bên trong hắn phát hiện tòa này thuyền đánh cá thuyền đánh cá bên trên có hơn năm mươi cái điểm đỏ đây là trên thuyền hơn năm mươi người hoặc là chính mình đi qua hoặc là trở lại khoang thuyền trước đó thủy thủ đối giang viễn mười phần không lễ phép giang viễn nhìn hắn một cái trực tiếp cầm lấy trên mặt đất thuyền vỏ cao su dây thừng hỏi làm sao xuống dưới thủy thứ ba lúc này không chỉ có thủy thủ thuyền trưởng liền ngay cả vây xem nước khác nhân viên cũng mười phần ngoài ý mớn đây là muốn xuống biển nửa giờ sau giang viễn ngồi lên thuyền vỏ cao su chiều an ly đ ả o phương hướng vụng về và tới hắn rời đi lúc lại nhìn một chút thuyền đánh cá danh tự dợ thờ hai hào đây là một chiếc v ẹ ngoài n bình thường tư chất bình thường nhưng thực sự hát thuyền hắn cảm giác mình quá ngây thơ đây là cho hắn bên trên bài học thuyền trưởng thuyền đánh cá bên trên thủy thủ nhìn về phía thuyền trưởng thuyền trưởng tên là an đức khắc mặc nhĩ cùng mã lý quốc hôn huyết dợ thờ hai hào đúng là cái chính quy thuyền đánh cá nhưng đó là cùng phổ thông thuyền hải t ạ c so sánh an đức khắc hải t ạ c xuất thân ba mươi năm trước cùng quốc tế hải cảnh đấu trí đấu dũng về sau thông qua quan hệ tẩy trắng chiều hôm qua cái này vân quốc người vẫn an bên trong đảo lúc hắn cũng biết mình không đi được bất quá thịt mũi cũng là thịt nếu là trước kia hắn sẽ trực tiếp đem cái này vân quốc người ném tới b i ể n cả chỉ là hiện tại vân quốc thực lực cường thắng vì ngăn ngừa không cần thiết quốc tế phiên phước hắn mới có thể cho ra hai lựa chọn đi thôi an đức khắc dẫn đầu về thuyền nghiêm trình mà nói hắn đã hoàn thành ước định coi như bị vân quốc lĩnh sự quán điều tra cũng có sung túc nhân chứng vật chứng v ề p h ầ n cái này vân quốc người tự cầu phúc t ử vong chi đảo cũng không phải là danh tự đơn giản như vậy bốn còn tốt không có việc gì ngay tại thuyền đánh cá càng đi càng xa đồng thời giang viện thuận hải đảo phương hướng gian nan vẹt lên bốn phía sóng gió càng lúc càng lớn thuyền vỏ cao su bị thổi bất ổn hắn vẽ một hồi lúc này mới dài xả hơi cùng hắn suy đoán một dạng tại an lý đảo phạm vi bên trong sáu giờ chiều hắn rốt cục đến an lý đảo trên bờ biển hắn từ thuyền vỏ cao su bên trên leo xuống trực tiếp ngồi phịch ở gần nhất trên tảng đá nơi xa có mênh mông tiếng sóng biển chuyển đến giang viễn sở lên nhẫn nếu là không có hệ thống x a bản hắn căn bản là không có cách đến tại hắn co quắp xuống đồng thời hệ thống đổi mới chúc mừng chủ ký sinh thành công đến hòn đảo hệ thống đổi mới bên trong chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt tiến về lãnh địa kế thừa phong phú tài sản đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng huy hoàng đích đại môn ít một tân thủ đại lễ bao ít m ư ơ i bốn giang viễn quá mệt mỏi trực tiếp điểm kích tân thủ đại lễ bao lấy được thưởng cầu âu t ư ớ c đào hoa viên nộ đạo đài linh thực viên linh tuyển hồ t ô thể phong giang viễn có chúc ngậu hãn nguyên lai tưởng rằng tân thủ đại lễ bao chỉ là một hai kiện ban t h ư ở n g hiện tại nhìn lại chỉ ít ba mươi kiện những này đều lấy cơ sở kiến trúc cùng ngọn núi làm chủ chỉ nghe danh tự chỉ có một cái cảm giác tiên khí b ồ n g bền giang viễn chuẩn bị nhìn kỹ hệ thống lần nữa đổi mới chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chuyên môn ban t h ư ở n g hoa đ à o cảnh nhà giáo truyền đạo tụ h nghiệp giải thích nghi hoặc cũng một cái hợp cách hiệu t r ư ở n g chỉ có thực lực bản thân cường ngạnh mới có thể làm cho người tin phục mời chủ ký sinh sẽ tại tu vi tăng lên đến chút cơ kỳ tu tiên tu đạo tu luyện bình tâm trong khi làm nhiệm vụ không cách nào rời đi hòn đảo pha vi một khi rời đi coi là nhiệm vụ thất bại giang viễn hắn đem t â n thủ gói quà đến ba lần nơi này có ba mươi bảy kiện bán thưởng nhưng không có tu luyện công pháp liền có chút khó khăn tác giả có lời nói c ả m t ạ pháo hòa tiễn năm mươi sáu tám một n ă m hai chín c à n tạo điệu lôi hai tiện tiện c ả m t ạ dịch dinh dưỡng ngôi sao ôm mặt trăng sáu mươi bình chạy bằng điện motor nhỏ bốn mươi bình na na nha hai mươi bình thả hiểu nhập những năm cuối đời bên trong màn đêm tinh hà vương minh ngắn nhỏ không phải thói quen tốt thích ăn cơm phái đại tinh m ư ơ i bình nằm sấp nằm sấp mèo Tâm mộng ba à bàng n bình, bình, g n giang lịch bình. sơ Phi thường cảm tạo mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục Trước Giang sẽ cố gắng. Chương 3. Giang viễn xem hết t â n thủ gói quà tiếp lấy nhìn về phía hoa đào cảnh hoa đào cảnh cao cấp bí cảnh giới hạn chủ ký sinh sử dụng giang viễn điểm kích sau trước mặt c h à n g cảnh chuyển đổi hắn đi vào một cái cổ kính tiên hiệp thế giới vì sao tu đạo một cái ký tự màu vàng xuất hiện căn cứ hệ thống giàn g i ả hoa đào cảnh là một cái tu tiên mô phòng trang bị phân hỏi cầu học thực tiễn ba cái bộ phận hắn hiện tại gặp phải là cửa thứ nhắc hỏi h ỏ i là căn cứ lịch luyện người chân thực nội tâm trả lời giang viễn nhìn xem vì sao tu đạo bốn chữ lớn chăm chú suy nghĩ vì sao tu đạo bởi vì chính mình tằng tằng tằng ra ra là đại năng mình có một cái thần kỳ hệ thống kế thừa hải đ ả o bức cách cao làm cái hiệu trưởng có tinh thần mạo hiểm giang viễn muốn trả lời như vậy nhưng đây không phải nội tâm của hắn ý nghĩ lấy tính cách của hắn nếu thật vì hệ thống bức cách căn bản sẽ không mạo hiểm đến n à o hắn nghĩ đi nghĩ lại n á o hải hiện hiện khóa lại hệ thống lúc trắng cảnh toàn cầu d i biến vô số cao ốc sụp đổ nhân loại bao phủ tại vô số trong tai nạn vì còn sống hắn muốn sống lam tinh phải sống t r o n năm sau nhân loại cũng muốn còn sống thời gian đình chỉ một đạo thanh niên hùng hậu vang lên tu tiên một đường từ từ đạo h ư u cần bảo đảm sơ tâm không tuân bản tâm thính danh giang viễn thân phận đào hoa tông tân thủ l ệ tử ngự kiếm không ngự thú không đan dược không chất pháp không giang viễn xuất hiện trước mặt một cái mô phỏng giao diện dưới chân hắn nhiều một cái dây đỏ chỉ dẫn dây đỏ chỉ hướng xa xa đỉnh cao đỉnh cao gần trong găng tấc nhưng chừng cách xa trăm dặm ở sau đó trong ba ngày hắn một mực hướng đỉnh cao phương hướng đi đến làm một cái người hiện đại hắn chưa từng nghĩ tới mình có lớn như vậy nghị lực trong thời gian này hắn rời đi một lần hoa đào cảnh hoa đào cảnh cùng hiện thực thời gian tỷ lệ một nghìn một hiện tại an lý đảo không có chăn đ ô n g thức ăn hắn ngây người ba phút lại tranh thủ thời gian trở về sau năm ngày hắn trèo lên đỉnh cao trước mặt hắn là một cái ước ngàn trượng cự hình bia đá trên tấm bia đá khắc đ ả o hoa tông ba chữ vô số tiên nhân tỏa ra ánh sáng lung linh ngự kiếm phi hành côn c h i đại không biết nó mấy ngàn dặm cũ trước mặt hắn liền là côn bằng chỗ thế giới mà mình chẳng qua là thế giới bên trong một cái phủ du tiến về tiểu thanh phong học tập quy nguyên hơi thở hệ thống bắt đầu cái thứ hai bộ phận cầu học giang viễn đi theo hệ thống chỉ dẫn tiến lên hô hấp thổ nạp ă n dưỡng sinh làm tỉnh thần ra mắt trong ngoài đều tế công cũ tiểu thanh phong quảng trường bên trên một cái ông lão mặc áo trắng n é m thai g i ả n g đạo quảng trường bên trên phương ngồi ba mươi ngàn tên đệ tử những đệ tử này hai chân bàn nằm hắn tìm cái không tỏa toa hạng nghe nghe cảm giác thả lòng chưa từng có đào hoa tông chương trình học phân ngự kiếm đan dược trận pháp phụ t r i ệ n linh thực ngự thú luyện khí bảy cái bộ phận đây là một bộ xáo trộn hiện hữu nhận biết hoàn toàn mới hệ thống giang viễn nguyên lai tưởng rằng mình ngồi không yên nhưng nơi này hội tụ h ắ n ở chỗ này ngẩn ngơ liền là m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm sau hoa đào phong một chỗ trong linh điển g i a viện hướng linh điển tung xuống bắp n i ệ m động khẩu quyết trời đến một thanh đến một thả thần đến một linh cốc đắc một doanh khẩu quyết rơi xuống linh điển phía trên xuất hiện một cái nho n h ỏ tụ mưa p h á p trận h ắ n ở bên cạnh nhìn một hồi tiếp theo từ bên eo lấy ra một thanh t r ư ờ n g kiếm mũi kiếm ba thước mỏng như cánh ve k h ẽ có k h ẽ rút có thể tùy ý đừng ở thủ đoạn thanh kiếm này tên là thanh vân kiếm là hắn trúc cơ kỳ ban thượng cũng là hoa đảo cảnh vì số không nhiều vật thật thứ nhất hoa đảo cảnh tất cả nhân vật tràng cảnh đều là giả nhưng linh khí cùng truyền đ giang viễn chơi một hồi mở ra hệ thống giao diện thính danh giang viễn thân phận đào hoa tông ngoại môn đệ tử tu h vi trúc cơ kỳ cao cấp ngự kiếm ngự kiếm quyết trung cấp ngự thú ngự thú quyết trung cấp c h ấ n pháp tụ trận quyết trung cấp bảy tu vi của hắn đã gặp được c ổ bình còn lại liền là trở lại hiện thực kinh doanh tốt đào hoa đại học giang viễn rời đi hoa đào cảnh bên ngoài vẫn là không có một ngọn cỏ đáng ngầm bởi vì linh khí không n ă n nhau hắn cảm giác mình từ tràn đầy dưỡng khí trong phòng đi tới đi vào một cái cao áp phòng hắn tại nguyên chỗ đứng một hồi t h í đứng về sau mở ra tân thủ gói quà t â n thủ gói quả là cơ sở nhất kiến trúc đạo cụ đến tiếp sau cần thăng cấp giải tỏa giang viễn dựa theo đảo nhỏ hoàn cảnh bắt đầu bố trí sau ba phút không có một ngọn cỏ đá ngầm đảo biến thành thật đ ả o hoa đảo giang viễn xem xét đảo nhỏ trạng thái kiến trúc phòng hiệu trưởng lầu dạy học học sinh ký túc xá quán cơm hoạt động t r ợ đặc thù kiến trúc nộ đạo đài cầu âu thước linh thuyền hồ nhật tình trung thuyền rồng thuyền hoa hoàn cảnh thiểu thanh phong đại thanh phong tôi thể phong đạo cụ học sinh sổ tay ít một trăm h ọ c sinh đồng phục ít một trăm dạy học đan lô ít m ư ơ i dạy học phi kiếm ít m ư ơ i linh thực hạt giống ít、10. đã có đạo cụ nhưng thông qua học sinh n g ộ đạo lặp lại mua sắm kiến trúc tên gọi là hắn căn cứ hiện đại thói q u e n đ ổ i n h ữ n g kiến trúc này chiếm đảo nhỏ tổng diện tích tháng một năm một không khu vực khác chưa giải khóa trạng thái g i a n g viễn điểm kích cái cuối cùng ban t h ư ợ n g huy hoàng đích giáo môn huy hoàng đích giáo môn bên trên k h ắ c thượng cổ đồ đằng làm cho người nhìn mà phát khiếp trung cấp ban t h ư ợ n g hắn đem cửa trường đặt ở cầu ô thức phía trước lượn lờ tiếng chuông chuyển đến cầu ô thức phía trước xuất hiện một cái trăm trượng cao một lâu một lâu lấy màu đỏ thám làm chủ phía trên vẽ lây sinh động như thật bách thú đồ đằng hắn trông đi quá lúc những này bách thú phản phát、sống. Tại t mây r ắ ngay ở g i ữ như ẩn như hiện. Môn lâu ở giữa nhất là một cái màu vàng vàng hiệu, bên trên bốn lớn, không n hiệu, khắc chữ hoa đại học. Đó là cái gì? Hải thị thật giữa cái đại cái một màu lâu là là lâu. ở gì? g a có. đáo Đó Đã tại môn lâu sử dụng đồng thời thái bình dương bên trên vô số tàu thủy nhìn thấy bầu trời bách thú h ư ảnh h ư ảnh trước sau bất quá một giây nhưng khí thế rộng rãi làm cho người sinh ra sợ hãi chúc mừng chủ ký sinh thành công khởi đầu t u tiên đại học sáng tạo học ban thưởng may mắn bính bính bính ít một ưu tú giáo viên lực lượng là trường học căn bản mời chủ ký sinh tuyển nhận học sinh giải tỏa càng nhiều giáo viên thẻ nhiệm vụ trước mặt thành công tuyển nhận hai mươi tên trở lên học sinh chín mươi trời nhiệm vụ ban thưởng cơ sở giáo viên thẻ x ba nhiệm vụ trừng phạt vô quang đích thế giới ba mươi trời may mắn bính bính bính là một cái ngẫu nhiên rút thưởng ban thưởng phần thưởng bắt nguồn từ hệ thống đặc chế chứa đựng không gian giang v i ễ n trực tiếp điểm kích chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được luyện khí khôi lỗi thuyền phu chủ nương luyện khí khôi lỗi bề ngoài tỉnh táo chất phát là thu tiên đại lục thường thấy nhất tạp dịch hình khôi lỗi giang viện chuẩn bị cho t ố t sau nhìn về phía điện thoại này h ã n tại hoa đảo cảnh ngây người m ư ơ i năm bên ngoài quá khứ ba mươi sáu ngày hôm nay là ngày, mùng ngày chính thức thi đại học học sinh báo danh chọn trường học thời điểm giang viện chăm chú phân tích xong cuối cùng quyết định về nước chiêu sinh đào hoa đại học không hạn tuổi tác không hạn màu da nhưng hắn tại vân quốc sinh sống hai mươi năm giai đoạn trước chiêu một chút b u ồ n quốc học sinh tương đối dễ dàng giao lưu đào hoa đ ả o tự mang đại ẩn tại biển cùng tụ linh pháp trận hai cái công năng đại ẩn tại biển hiện đại khoa học kỹ thuật không cách nào quan trắc nhân viên bên ngoài không cách nào tùy ý tiến vào tụ linh pháp trận đào hoa đào cảnh nội tự mang sơ cấp tụ linh pháp trận làm tinh là mạt pháp vị diện đào hoa đào tuy là sơ cấp pháp trận nhưng năng lực phòng ngự mát Đảo đảo h thuyền thuyền đảo đảo. đây là tu tiên vị diện cùng m ạ t pháp vị diện bản chất khác nhau giang viễn tận lực rời xa đám người ngự kiếm nhưng t h ợ t lóe lên thân ảnh vẫn là bị không ít du khách nhìn thấy trên trời là không phải có cái gì giống như có người đang bay cũng không phải quay phim làm sao có thể giang viễn ngự kiếm tốc độ quá nhanh tự thân lại có linh khí pháp trận báo khỏa cho tới ngoại trừ mấy cái nào không rõ tình huống du khách c ă ngày bản n k h ô có d ụ n sáu tháng tám buổi sáng giang viễn đi vào vân quốc nam bộ một chỗ bãi biển đây là một cái năm a cấp bãi biển cảnh điểm có không ít du khách tại trên bờ biển bơi lội hóng mát vì ngăn ngừa phiền phức hắn thanh trường kiếm cong thành vòng tay đeo ở trên người hắn mặc rời đi lúc ngắn tay quân đùi nếu là lại mang mũ lơi c h a i thoạt nhìn tựa như bình thường ở trường sinh viên vẫn là tu vi không đủ giang viễn có chút thở dài hắn hiện tại đã học được cơ sở nhất trận pháp truyền thống nhưng chỉ giới hạn trong trăm mét bên trong khoảng cách nếu là tu vi đến kim đan nguyên anh trực tiếp có thể mượn nhờ pháp trận cùng thuấn di lực lượng về nước ngay người ở giữa một kiện vật phẩm bay tới hắn không chút suy nghĩ trực tiếp quay người vật phẩm tại phía sau hắn ba mét phạm vi vỡ tan đây là một cái màu trắng b a i cắt bóng giang viễn mừng đầu đối diện một cái năm tuổi nam hải há to mồm nhìn xem hắn năm giây sau nam hải hoa hoa khóc lớn thế nào nam hải phụ mẫu chạy tới bóng r a nam hải thở không ra hơi chỉ vào giang viễn để ngươi cẩn thận một chút làm sao còn đập phải người phụ mẫu nhìn thấy bóng r a ôm lấy tiểu nam hải liền là đánh đòn bọn hắn đơn thuần coi là nam hải dùng bóng da để người lại bởi vì khối lượng không thật xấu giang viễn sau ba phút hắn tại phụ cận mua cái bóng ra tại nam hải phụ mâu nói cái gì cũng không cần tình hùng dưới rời đi vân thâm đến trúc sơn có một hai trăm linh km hắn lần này không có ngự kiếm phi hành mà là mua trương đại bà v ẽ xe màu trắng xe buýt tại cao tốc trên đường chạy lấy hắn có thể nhìn thấy phong đi qua quy tích có thể nghe được nơi xa chim hót nhìn thấy nơi xa trên ngọn núi hái trả người tu tiên là một loại tu vi cũng là một loại siêu thoát hiện tại năng lực hắn nghĩ tới vừa mới vỡ tan bóng ra một loại năng lực nếu như không có đức thúc là cùng với nguy hại như thế nào chính xác tu tiên đối với xã hội có cống hiến tu tiên m vân quốc những năm qua đều là ngày bảy tháng sáu số tám khảo thí năm nay chính sách điều chỉnh đổi đến tháng bảy hiện tại thi đại học điểm số giang viễn nghe một hồi minh bạch triệu châu năm nay phát huy thất thường hiện tại chín điểm hai mươi siêu thị không có người nào sau ba phút triệu châu cúp điện thoại nhìn thấy cổng bóng người lúc xứng sở giang lão bản giang viễn đến ăn lý đảo sau cho hắn đánh qua một trận điện thoại nói mình ở nước ngoài nán lại một đoạn thời gian siêu thị hắn nhìn xem mở cửa đóng cửa tháng bảy tiền lương tính bình thường ban bất quá hắn không thích chiếm tiện nghi mỗi ngày bên trên ban đều theo yêu cầu kế lấy thời gian điện thoại không có điện không có sớm nói cho n g ư ờ i giang viễn đơn giản giải thích dưới nguyên nhân không có việc gì triệu châu hút dưới cái mũi giang viễn không cần thiết cùng hắn báo cáo chuẩn bị hành trình chỉ là mình liền so giang viễn nhỏ hơn ba tuổi một đại nam nhân tại công vị bên trên khóc sức nước quá lung túng nửa giờ sau triệu châu cho giang viễn báo cáo dưới khoản rời đi song phương một tháng không gặp nhưng đối với giang vân là m ộ ư ơ i năm cho tới hắn có một loại thời gian qua khe hở cảm giác m ộ ư ơ i giờ tối giang viễn về đến nhà nhiệm vụ trước mặt thành công tuyển nhận hai mươi tên trở lên học sinh chín mươi trời hiện tại nhiệm vụ là tuyển nhận hai mươi danh học sinh nếu là bình thường trường học khẳng định tốt chiêu nhưng là đối với một chỗ viễn phó hải ngoại tu tiên đại học chẳng phải dễ dàng giang vân chăm chú suy tư sau lại nghĩ tới một cái vấn đề quan trọng tu tiên đại học muốn hay không thu học phí tác giả có lời nói giang viễn cảm tạ tác giả một chương vô địch hô hấp thủ nạp an dưỡng sinh Làm tỉnh thần ra mắt, trong ỉ n thần h a mắt, t r n g o à i đều tế c ô n g bản t khoa học phí năm đ nghìn ả t h hai nghìn h một doanh. Đạo pháp mươi năm mạng cha. nước ngoài năm vê đốt hai mươi lăm vê đốt không đợi tu tiên đại học tuy có chính quy quốc tế thủ tục nhưng đừng nói học sinh sáng sớm hôm sau hắn đi vào gần nhất mạng lưới công ty công ty của chúng ta là có tiếng khối lượng ổn kỳ hạn công trình nhanh thành trí trang web chính là chúng ta thiết kế giang viễn vừa mới tiến công ty một cái nghiệp vụ viên hết sức ân cần, cần giới thiệu thành trí giáo dục là trúc sơn nổi danh phụ đạo cơ cấu trên đường cái trên cột điện đều là thành trí quảng cáo giang viễn điện thoại hỏi thăm là trường học trang web hắn tự nhiên mà vậy tưởng rằng phụ là ban đây là trang web địa chỉ nghiệp vụ viên chuẩn bị hướng giang viễn bảy ra thành trí trang đầu không phải phụ đạo trang web giang viễn cười cười nói đó là một chỗ hải ngoại đại học giang viễn xuất ra đại học giấy chứng nhận nghiệp vụ viên tiếp nhận giấy chứng nhận dùng di động phần mềm phiên dịch trường học tên đào hoa đại học tính chất thu tiên nhân tài bồi dưỡng căn cứ khởi đầu người giang viễn vân quốc tịch nghiệp vụ viên ba nửa giờ sau văn phòng năm người tất cả đều vây quanh ở một đài chiếc máy vi tính thật sự có cái này đại học tháng trước đăng ký trường học các ngươi giao cái gì luyện đan luyện dược đi có thể hay không trường sinh bất lão a tu tiên nhân tài bồi dưỡng căn cứ nghe xong liền là lắc lư căn cứ bọn hắn không nghị khoa học xã hội lại thật sự có người đăng ký tu tiên trường học đám người xem hết tư liệu một người quản lý bộ d á n g nam tử nhìn về phía giang viễn ngươi là trường học học sinh không tính là có thể hay không ngự kiếm phi hành mao sơn bắt yêu biết chút ngự kiếm thời đại này không có yêu quái còn rất giống chuyện như vậy quản lý cảm giác tu tiên đại học không đáng tin cậy không qua sông xa tư chất đầy đủ hắn không có không cần thiết cùng sinh ý không qua được quản lý chủ động tiếp đại g i a viễn hỏi song tố cầu sau hỏi có hay không trường học anh chủ có giang viễn mở ra điện thoại eo bung ảnh đây là hắn rời đi lúc đập ảnh chụp hắn chụp ảnh kỹ thuật không thuần thục nhưng hải đảo mây mù lượn lờ tự mang tự nhiên tu cầu công năng giang viễn đem ảnh chụp truyền đến quản lý hồng thư các công nhân viên tại máy vi tính phát lật xem ngay tại hắn coi là đám người biết hỏi thăm hải đảo chi tết i lúc các công nhân viên giật mình máy tính hợp thành kỹ thuật rất tốt bọn hắn là mạng lưới công ty có lúc cũng sẽ tiếp một chút ảnh chụp hợp thành tờ đơn bọn hắn nhìn thấy hải đảo chiếu phản ứng đầu tiên là máy tính hợp thành trong tấm ảnh tiên vụ lượn lờ so võng du trò chơi b giang viễn không có quá nhiều giải thích tu tiên vốn là kể đạo pháp tự nhiên bằng không hắn đi vân hà quảng tràng bay hai vòng chiêu sinh nhiệm vụ là hoàn thành nhưng cùng đào hoa đại học giảng cứu tu đạo không hợp đi qua thương lượng giang viễn thanh toán long đằng một vạn ba nguyên trang web phí tổn bởi vì là cơ sở tính trang web ba ngày liền có thể hoàn thành song phương ký kết tốt hợp đồng quản lý đưa tay hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ tại song phương nắm tay một khắc này quản lý cảm thấy một trận mát mẻ quản lý ngầm đầu giang viễn tại bí cảnh bên trong tu luyện m ư ơ i năm vẫn là hai mươi ba tuổi bề ngoài nhưng khí chất như trên núi cao trà xanh tại song phương đối mặt một khắp này hắn có một loại ảo giác trước mặt thanh niên phản g phất thật là người tu đạo sau m ộ ư ơ i phút giang viễn rời đi quản lý tại chỗ ngồi bên trên mặt người thế nào có nhân viên hỏi người nói trên thế giới có thể hay không thật sự có tu tiên quản lý nhìn xem hải đảo anh trụ những hình này mây mù xuất trần liền xem như máy tính hợp thành hoàn toàn là nghiệp nội đ ỉ n h tiêm hợp thành kỹ thuật quản lý hỏi xong nhân viên không chút nghĩ ngợi nói làm sao có thể tu tiên vi phạm hóa học vật lý học vũ trụ lỗ đen học các loại một hệ liệt n g n h học nếu là thật có tu tiên theo được đều có thể phi tiên xác thực quản lý có chút tiên lặng hắn sắc thực mến hoặc h mặc kệ có hay không t u tiên trang ép công việc vẫn là muốn chăm chú làm bốn đem địa chỉ cùng trường học tên đánh rõ ràng một điểm ngay tại quản lý thiết kế trang ép đồng thời giang viễn đang tại công ty lầu dưới trong tiệm in đóng dấu hiện tại chiêu sinh bước thứ hai đóng dấu truyền đơn t u tiên đại học truyền đơn lời ít mà ý nhiều phía trên ngoại trừ đào hoa đại học trường học tên phía dưới là trọng điểm đánh dấu lời quảng cáo t u tiên đào hoa đại học toàn cầu đệ nhất nhà t u tiên nhân tài bồi dưỡng căn cứ lấy đỉnh tiêm học phụ chế tạo thời đại mới ưu tiên nhân tài l u y n ký luận đan ngự kiếm ngự thú linh thực linh thiện lựa chọ Phần thể lệ rời đi. vì tiết kiệm hiệu suất hắn thuê một nhóm hóa đơn viên chủ yếu hóa đơn địa điểm là các khu chiêu sinh chứng cầu ý kiến xử lý các loại truyền đơn nhiệm vụ phân phối song song hắn cầm đóng dấu truyền đơn ngữ kiếm đến hải xuyên quảng tràng hải xuyên là h ầ nguyên tỉnh lớn nhất thành thị hiện tại cả nước chiêu sinh quý Có k h ô nơi g ít đ này là văn g Trang thiết l phòng chưng t cầu ý kiến điểm ở bên ngoài trong văn phòng một cái nhân viên công tác chú ý tới giang viễn đạo ta k hải ô n g p h h xuyên quốc quốc h hợp hợp quảng viễn u tràng đại h i y phần lớn là một chút bánh ngọt trường dạy nghề máy xúc trường dạy nghề nàng còn là lần đầu tiên gặp nước ngoài đại học tới đây thiết trưng cầu ý kiến điểm chỉ là cái này trường học tính chất ưu tiên nhân tài bồi dưỡng căn cứ nhân viên công tác không quyết định chắc chắn được rất quả quyết xin chỉ thị lãnh đạo lãnh đạo để nàng theo quá trình làm việc t r ư n g cầu ý kiến điểm làm được số một mươi ba tiền thế chấp nếu là thu thuê phí tổn từ tiền thế chấp bên trong chụp nhân viên công tác nghĩ nghĩ an lấy quá trình đăng ký nửa giờ sau giang viễn cùng nhân viên công tác đi vào một cái a sáu mươi hai trước bàn đây là một chương bàn trống sau cái bàn là một cái ghế phía trên bám lấy một cái quảng cáo đỡ trường học có thể đem quảng cáo bức cờ tờ tấm loại hình đồ vật phóng tới quảng cáo c h i n kệ đây là đặc chiếc thủy điện lời nói trong sân rộng quản đưa nước có việc gọi điện thoại cho ta nhân viên công tác lưu lại một thông điện thoại rời đi giang viễn quan sát hoàn cảnh chung quanh hải xuyên quảng tràng là một cái to lớn trong phòng quảng trường trường học trưng cầu ý kiến điểm là theo dù sao hai mươi vương cách của vũ vị trí của hắn tại quảng trường góc đông nam vị trí không tốt không xấu giang viễn đem trường học thể lệ phóng tới trên mặt bàn phía trên treo một trường đặc chất bó bức chính quy hải ngoại đăng ký tu tiên đào hoa đại học a khu đều là hồng tường điện hạn học giáo tây mây bánh n g ọ t dạng này kỹ sư loại huấn luyện cho tới hắn hoành phi vừa phụ lên có không ít học sinh phụ huynh ngừng chân còn có không ít chụp hình khi chuyện hiếm lạ một dạng phát đến vòng bằng hữu bọn hắn cùng mạng lưới công ty nghĩ một、dạng. đại ề u cho rằng Giang Viễn là cái lắc lư căn cứ hoặc hiện rằng Giang Viễn là lư đ lưu học à n thể ầ đầu n tiên, tu t ghi mới h ở có lệ là bày ra trên bản nơi này không ai tiến lên t r ư n g cầu ý kiến nhưng như thế một hồi thể lệ ngược lại là thiếu đi hơn ba mươi tấm giang viễn vừa mới luyện xong một cái tiểu chu thiên một cái tóc đỏ nữ tử tại trước bàn đi lòng vòng lôi kéo một cái nữ hài tới các ngươi đây là hải ngoại đăng ký đại học đối đào hoa đảo đăng ký giang viễn đưa lên một phần thể lệ đào hoa đảo ở đâu thái bình dương tây nam bộ vĩ tuyến nam 15, kinh tuyến tây 120 vị trí giang viễn xoay chuyển thể lệ chỉ vào thể lệ đằng sau đường xa như vậy a thể lệ đằng sau in đào hoa đảo vị trí cụ thể nữ tử dùng ngón tay đo đặt dưới cảm giác muốn đi ba cái vân quốc dài như vậy hiện tại đến trường không dùng bản khoa tốt nghiệp cũng không tìm tới công tác nữ hải ở một bên phản、nàn. giang viễn nhìn về phía nữ hải nữ hải mười bảy tà h ư u mặc một bộ màu đen hở d ầ n chứa cạn cao đ ồ i q u ầ n ngắn trên lưng đâm vào một mảng lớn hình xăm tóc đủ mọi màu sắc rất có không phải chủ lưu phong hiện tại học tóc đẹp tốt bao nhiêu năm cái đầu đều bảy tám trăm n ữ hải nói tiếp im miệng nữ t ử bóp một cái nữ hải cánh tay hỏi tiếp các ngươi đây là bản khoa trình độ Đối, quốc tế thừa nhận khoa trình độ. quốc tiến qua thu? muốn Học Chúng ta nhập học trước học hạch, tế thừa trình ta thông nhận khoa phí nhập hành nhập khảo sao bản làm 100 tuổi cư bốn học sinh nhập học cần tự hành tiến về trường học địa điểm chỉ định cấm chị phụ huynh bằng hưu đi cùng bảy tóc đỏ nữ tử nhớ dưới từ mấu chốt đối thành tích thi tốt nghiệp trung học không yêu cầu tới trường học tiến hành khảo hạch khảo hạch thành công miễn thu học phí cấm c h ỉ phụ huynh đi cùng hai từ nhỏ như vậy nếu là trên đường xảy ra chuyện làm sao bây giờ trường học lại phái chuyên nghiệp du thuyền đưa đón chị an an toàn sao an toàn nữ tử lập tức hỏi bảy tám cái vấn đề cuối cùng lại hỏi chúng ta ánh sáng đóng tiền không đi qua được hay không đến thời gian phát cái giấy chứng nhận giang viễn kiến nàng chỉ chữ không hỏi tu tiên rất rõ ràng nữ tử tâm tư hôn cái hải ngoại văn bằng hiện tại du học cần visa hộ tịch chứng minh quốc tế nữ g thành tích các loại một hệ liệt yêu cầu đem hai cùng so sánh đào hoa đại học một năm một n h ì n không tuổi cơ bản không trọng yếu nữ tử gặp giang viễn không mầm miệng lại nói muốn thật chính quy cũng có thể trực tiếp thanh toán đem chứng nhận tốt nghiệp cho thật có lỗi giang viễn chỉ chỉ báo danh quy tắc ra hiệu theo quy tắc làm việc nào có cái gì tu tiên đại học ta hiện tại quốc tế lừa đảo quá nhiều nữ hải trực tiếp đem nữ tử lôi đi nữ tử cầm thể lệ lưu luyến không rời rời đi ngươi không thích ta học t ó c đẹp ta học cái bánh ngọt cũng được chúng ta tại cửa tiểu khu mở tây cửa hàn g bánh ngươi đừng nghĩ lấy mua cho ta trình độ nhà ta nào có tiền a ta không phải lên học liệu cả một đời cũng liền d ạ n g này nữ hải như có như không thanh em chuyển đến giang viễn nhìn xuống hai người bóng lưng đem thể lệ dọn x o n tiếp tục t h nạp tác giả có lời nói giang viễn ô hiện tại tri ưu sinh công tác khó thực hiện trường học của chúng ta ghi danh hơn ba mươi người đoán chừng có thể thành một hai cái học sinh khó tìm trường học chúng ta cũng không tốt chiêu sinh nghề nghiệp trường học có thể học một môn kỹ thuật nhưng trình độ khẳng định không bằng thống chiêu học sinh hiện tại trường học cạnh tranh đại hải xuyên quảng trường chưng cầu ý kiến phụ huynh nhiều nhưng xác định báo danh rất ít ngày mai mấy điểm đến bảy giờ a ta cũng sớm chút buổi tối bảy giờ các trường học lao sư đi phụ cận khách sạn nghỉ ngơi giang viễn không có làm đặc thù cũng tại phụ cận mở gian gian phòng hắn đơn giản rửa mặt sau nằm ở trên giường phân tích hôm nay thành quả hôm nay ngoại trừ đôi thứ nhất mẹ con còn có nhị thập đa nhân tư tuần học giáo mọi người phần lớn là hỏi một chút trường học trường trình học sau đó một mặt cổ q á i rời đi trường học triêu sinh cũng giảng duyên phận nhưng duyên phận cũng không tốt đ ủ ba ngày sau hải xuyên quảng trường triêu sinh kết thúc hắn đi tới ninh châu thị ninh châu là giang tỉnh tỉnh lỵ thành thị t r ư n g cầu ý kiến thời gian hoạt động là ngày tám tháng năm hảo tám tháng m ộ ư ơ i năm hảo hắn theo trước đó trình tự lấp xong tư liệu tiếp theo tại nhân viên công tác kinh ngạc bên trong thuê cái bản tiến hành trường học trưng cầu ý kiến ninh châu từ thị la hải trong vòng nửa tháng sau đó giang viễn trằn trọc mười cái thành thị cùng hải xuyên tình huống một dạng triêu sinh công tác cũng không lý tầm bốn luyện đan hệ là làm cái gì cho cái lò luyện đan luyện dược ngày hai mươi năm tháng tám kinh vân t r ư n g cầu ý kiến quảng trường từ hối phong nhìn xem giang viễn t r i ê u sinh thể l ệ hỏi từ hối phong năm nay sáu mươi bảy kinh vân y địa viện về hưu viện trường có một trai một gái hiện tại nhi tử khuê nữ thành gia lập nghiệp bạn già qua đời sớm hắn không có việc gì lúc lại người tới nhiều địa phương tham gia náo nhiệt kinh vân t r ư n g cầu ý kiến quảng trường tại nhà hắn dưới đầu hắn hai ngày này đi theo những nhà khác dài một lên đi dạo hôm nay vừa mới chuyển không bao lâu liền thấy giang vân t r ư n g cầu ý kiến điểm luyện đan hệ phân tối thể ngự kiếm gieo trồng biết thuốc luyện đan ngũ đại chương trình học gieo trồng cùng biết thuốc là luyện đan cơ sở khóa cơ sở khóa vững chắc tài năng luyện đan giang viễn đại khái giảng giải u còn rất giống như vậy chuyện xảy ra từ hối phong kinh ngạc hắn liền là tùy tiện hỏi một chút không nghĩ tới giang viễn trả lời có bài bản hắn hoi học luyện đan còn được ngự kiếm khóa từ hối phong tiếp tục hỏi tôi thể ngự kiếm là tu tiên đại học cơ sở t r ư ờ n g trình học tựa như ngự s ô anh một dạng chủ đánh kiến thức cơ bản nếu là tu tiên có thể hay không trường sinh bất lão tu tiên không nhất định trường sinh bất lão nhưng có thể kéo dài tuổi thọ các ngươi cái này thông qua khảo hạch miễn học phí là cái gì khảo hạch không có cách nào sớm tiết đề từ hối phong vốn định tùy tiện trò chuyện hai câu không nghĩ tới càng trò chuyện càng tùy duyên mô phỏng chân thật có tu tiên đại học một dạng các người có hay không dùng thử a n dược liền là ăn có thể thuốc đến bệnh trừ từ hối phong ra lên năn đề giang viễn cho cười nếu là có n g ư ơ i dám ăn từ hối phong về hưu trước là bệnh viện viện trưởng hắn nghĩ nghĩ thật đúng là không dám đây là giải đau nhất lộ n g ư ơ i nếu là trời đầy mây trời mưa khớp nối đau đớn có thể dùng nó bong bong tắm giang viễn xuất ra một cái trong suất bình nhỏ cái bình là nữ sinh thường dùng nhỏ khoản trang điểm phun sân bình bên trong là ba mươi ml trong suất nước đây là hắn trong khoảng thời gian này tiện tay luyện chế ngoại trừ giải thông lộ hắn trong túi còn có một số đỏ vàng làm xanh nhỏ đang ăn dược những vật này đều là một chút không đáng chú ý đồ vật nhỏ từ hối phong kinh ngạc tiếp nhận hắn không nghĩ giang vân nơi này thật là có đan dược thi đại học 201, ngay cả kém nhất trường đại học đều thi không đầu chảnh cái gì chứ a từ hối phong đang chuẩn bị hỏi nhiều nơi xa chuyển đến một trận tiếng cãi vã hai người nhìn sang một cái trưng cầu ý kiến điểm trước hai cái thanh niên đánh nhau ở cùng một chỗ giang viễn cùng từ hối phong nhìn thoáng qua đại khái hiểu rõ đi qua hai thanh niên đều là kinh vân thất học sinh trung học một người bị kinh vân đại học chính thức tuyển chọn một người khác thi hai trăm m ư ơ i hai phân hai người đến trường lúc liền không đối bản hôm nay tại t r ư ờ n g cầu ý kiến quảng trường gặp được trực tiếp đánh lên người bên ngoài không cách nào phán định đúng sai nhưng thanh niên nói xong thi đại học hai trăm một câu này hiện trường có không ít phụ huynh sắc mặt mất tự nhiên sau ba phút quảng trường bảo an đem hai thanh niên kéo ra ai từ hối phong thở dài mọi người tuy nói lấy trình độ không trọng yếu nhưng phụ huynh ở trong xã hội sờ lăn nhiều năm minh mạch có trình độ mới có càng nhiều cơ hội lựa chọn hiện tại hai tử điểm xuất phát kém cũng nhất định so những học sinh khác nhân sinh càng thêm gian nan như thế quáy dày một cái b ì n h nhỏ bị hắn không có chút nào ý thức nhét vào trong túi hai người hàn huyên vài câu từ hối phong đi cái khác trưng cầu ý kiến điểm đi dạo giang viễn lại nhận được mấy cái trưng cầu ý kiến phụ huynh buổi tối bảy giờ rời đi đây là cả nước cuối cùng một trận đại quy mô t r i ê u sinh trưng cầu ý kiến hôm nay trưng cầu ý kiến kết thúc cũng đại biểu năm nay t r ư ở n g cao đẳng t r i ê u sinh vẽ lên dấu châm tròn chín giờ tối giang viễn đơn giản thu thập sau mở ra đảo hoa đại học website website là một tuần trước làm tốt vừa mới điểm kích là một cái ba mươi giây mở màn ạn nhìm mở màn hạ niệm là đào hoa đảo ả n h t r ụ p theo hạ niệm thúc đẩy trang đầu là đào hoa đại học chữ lớn logo logo d ư ớ i là chủ yếu chuyên nghiệp luyện thể đan dược trận pháp p h ụ t r i ệ n linh thực ngự thú luyện khí website phía dưới cùng là trường học địa chỉ cùng hộp thư liên lạc bởi vì dự toán sung túc trang web làm tiên khí b n g bền giang viễn xem hết leo lên h ồ n g thư hôm nay có m ộ ư ơ i hai phòng chưa đọc thư kiện thư tín một còn có website thật hay giả a thư tín hai chính quy sao đến nơi đó có thể hay không bán hàng đa cấp lừa dối hạn chế tự do thư tín ba trương phong m ư ơ i bảy tuổi tương nam dư gia chấm người ghi danh ngành học luyện khí thân phân chứng cao khảo thành tích đan báo danh giang viễn xem xong thư kiện cho thư tín ba hồi phục trương phong đồng học chúc mừng ngài bị ta trường học đặt vào chiêu sinh khảo hạch danh sách mời mang theo thân phân chứng nguyên kiện sao chép kiện tại ngày chín tháng một hào sớm bảy giờ tại mặc nhị ba lạc cảng khẩu tập hợp h i ế u nghị nhắc nhở bản giáo vì độc lập hải đảo ngại nhưng làm du lịch hộ chiếu như thông qua trường học khảo hạch bản giáo đem hiệp trợ làm du học hộ chiếu nửa giờ sau giang viễn đem hôm nay thư tín về xong tu tiên đại học nghe không đáng tin cậy nhưng mở trường tư chất chính quy hắn đẩy nửa tháng cũng là có không ít phụ huynh giang viễn xem xét hậu trường ghi chép trong khoảng thời gian này trường học ép sẽ xem lượng 1 2 6 0 g h ì n h nhập học s i n h 223 người 223 người nghe không ít nhưng có một nửa đều là tham gia náo nhiệt sáng sớm hôm sau giang viễn về hướng trúc sơn bây giờ cách ngày chín tháng một hào còn có sáu trời hắn trong khoảng thời gian này ngoại trừ họ p h ờ l ì n triêu sinh cũng sẽ ở trên mạng ban b ố một chút t r i ê u sinh tuyên truyền về phần đến lúc đó có người hay không hắn cũng không nắm chắc được 10 giờ tối giang viễn trở lại siêu thị ta liên hệ tốt công tác giang tỉnh điện tử hán lương tạm bảy năm sáu dự định tháng sau quá khứ còn không có cùng trong nhà nói trong siêu thị triệu châu chính cùng bằng hưu trò chuyện online hắn nhìn thấy giang viễn có chút ngượng ngùng đứng dậy giang lão bản không đi học giang viễn xá dị hỏi không muốn lên đây là hắn lần thứ hai thi đại học hắn lần thứ nhất thành tích bốn trăm sáu mươi bảy phân lần này bốn trăm năm mươi hai bọn hắn là thi đại học tỉnh lớn bốn trăm năm mươi hai ngay cả tốt một chút trường đại học đều lên không được giang lão bản đây là thư từ t r ư ớ c triệu châu đưa ra một cái rúm rõ t i n giấy hắn đầu tháng thời điểm liền muốn từ t r ư ớ c không qua sông tại phía xa nơi khác hắn lo lắng siêu thị không ai trông giữ mới kéo tới hiện tại giang viễn nhìn xuống nội dung nghĩ, nghĩ hỏi thật không có ý định đi học không lên triệu châu cười khổ trong nhà hắn nghèo từ nhỏ đã dụng công đọc sách nhưng có người trời sinh liền không phải học tập liệu mặc kệ hắn cỡ nào cố gắng chăm chú rất nhiều đề sẽ không phải là sẽ không đi qua mấy năm này dày vo hắn rốt c ụ c nhận rõ mình cũng không phải là học tập liệu đã tìm xong công tác nếu là hiệu quả và lợi ích tốt mỗi tháng có thể hơn một vạn triệu châu tận khả năng ám chỉ mình sẽ tốt nhưng nói xong lời cuối cùng vẫn là có một chút không cam tâm hắn muốn học hắn vô cùng muốn học hắn không nghĩ cả một đời làm nhà máy giang viễn nhìn xem triệu châu thần thái hỏi có suy nghĩ hay không du học du h ọ chính c quy hải ngoại đại học liền là trường học có chút đặc thù giang viễn đem t r i ê u sinh thể lệ cho hắn triệu châu nhìn thấy tu tiên đại học lúc s ư ớ n g sở bất quá vẫn là kiên nhẫn xem hết không thu học phí triệu châu hỏi thông qua khảo hạch không thu tại sáng tạo học trước hắn từng cân nhắc qua học phí vấn đề tu tiên đại học là một cái hoàn toàn mới hệ thống một ít linh thảo linh dược thả ngoại giới có giá trị không nhỏ cùng học phí so sánh hắn càng để ý trường học kinh doanh chính không chính quy, chính quy. giang viễn khẳng định nói hắn vừa nói xong triệu châu trực tiếp ngần đầu ta đi không suy tính một chút lần này đến phiên giang viễn xứ sở không cần tu tiên đại học nghe xong liền không đáng tin cậy nhưng hắn tin tưởng giang viễn nhân phẩm càng quan trọng hơn hắn không cam tâm hắn muốn lên học ở sau đó nửa giờ đồng hồ bên trong triệu châu hỏi một chút tập hợp chi tiết có chút kích động lại mê mang rời đi bốn lại trời mưa mỗi ngày hạ cái không xong ngay tại triệu châu rời đi đồng thời kinh vân một chỗ cấp cao trong khu cư xá từ hối phong hủ cục thì thẩm đóng cửa sổ hắn có nghiêm trọng bệnh viêm khớp m ạ n tính vừa đến trời đầy mây trời mưa liền chân đau chân đau so dự báo thời tiết còn chuẩn hắn quăn xong cửa sổ có chút ngẩn người ngồi ở trên ghế、salon. nhà hắn là ba trăm bình đại bình tầng nhi tử khuê nữ riêng phần mình thành ra trong nhà mỗi ngày đều có nhân viên làm thêm giờ quét dọn nhưng không ở nhà qua đêm cho tới hắn nhìn xem phòng khách lại cảm giác trống rỗng nửa giờ sau ngoài cửa sổ chuyển đến lốp bốp tiếng mưa rơi hắn cảm giác hai cái đ u ổ i tựa như ô tô ép qua một dạng vừa chua lại đau hắn đau bớt nhức muốn cho nhi tử khuê nữ gọi điện thoại nhưng cái giờ này mà khẳng định không thích hợp từ hối phong mở tv chuyển di lực chú ý đau bớt nhức bên trong hắn chú ý tới mũ á o đơ háo khoác đây là giải đau nhức lộ ngươi nếu là trời đầy mây trời mây trời mưa khớp hắn nhớ tới sáng hôm nay chiêu sinh xử lý thanh niên nói lời làm một cái về hưu v i ệ t trưởng hắn khẳng định không tin tu tiên lượt đan nhưng chân quá đau cái kêu một bình nhỏ rượu thủy là c u a không phải ăn ngâm một chút sẽ không có chuyện gì a từ hối phong thượng vàng hạ cám nghĩ đến chờ về qua thần lúc phát hiện mình đã tại bồn tắm lớn tiếp đ ầ y nước tính toán coi như mùi thơm hoa của hắn không cùng mình khá gần trực tiếp đem bình nhỏ nước ngược lại trong bồn tắm bồn tắm lớn nước vô sắc vô vị hắn không nhìn thấy khác nhau nửa giờ sau từ hối phong từ bồn tắm lớn đi ra ngoài cửa sổ tiểu vũ biến thành mưa to hắn lo lắng ban công nuôi hoa hướng、dương. hất lên áo khoác từng kiện chuyển vào trong phòng toàn bộ làm xong lúc thời gian vạch đến dạng sáng hai giờ bên ngoài nước mưa vẫn như cũ hắn chuẩn bị trở về phòng đi ngủ chỉ là vừa đi hai bước phát hiện mình chân không đau hắn tại chỗ vòng vo hai vòng giống như từ tắm rửa xong bắt đầu chân liền hết đau từ hối phong ba từ hối phong nghiên cứu một đêm cho tới sáng sớm hôm sau giang viễn vừa hoàn thành một cái tiểu chu thiên thổ n ạ p l i ê n tiếp vào từ hối phong điện thoại thật có tu tiên đại học từ hối phong đi thẳng vào vấn đề hỏi giang viễn nghe ra từ hối phong t h a nhâm cười cười có tác giả có lời nói thu tiên đại học tùy duyên chiêu sinh bên trong o o cảm tạ điệu lôi chúc chúc chúc chúc chúc ít hai xa xỉ mở tưởng cảm tạ dịch dinh dưỡng mạch mà bốn trăm linh một bình chúc chúc chúc chúc chúc bốn mươi bình ngôi sao ôm mặt trăng ba mươi bình đêm khuya tính lặng hai mươi bình các lì hẹ c ợ lột mười lăm bình a hoa nhà sắt vách mười bình tùy tiện xuyên xuyên cửa hàng quả xoài làm nước tranh vị có cả có lạc gà thịnh linh n g uyên tay lơ một bình phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương sáu mười lăm đến một trăm tuổi đều có thể báo danh có hay không những hạn chế khác không có trước khi đến làm tốt xuất ngoại hộ chiếu nửa giờ sau từ hối phong cúp điện thoại nếu làm một ngày trước hắn sẽ coi là tu tiên đại học là cái cấp thấp trò lừa gạt nhưng hắn làm ba mươi năm v i ệ t trưởng đối phong thấp viêm khớp m ộ ư ơ i phần hiểu rõ loại bệnh này không có nguy hiểm tính mạng nhưng mỗi lần phát bệnh liền cùng cạo xương đau một dạng hắn muốn lại muốn cho chữa bệnh chuyên nghiệp hảo hữu gọi điện thoại bốn tu tiên trường học nghe xong liền không đáng tin cậy thật đúng là đi nha ngay tại từ hối phong gọi điện thoại đồng thời hạ ý huyên vô lực nói xong hạ ý huyên tô trường nga là giang viễn tiếp đãi đôi thứ nhất mẹ con hạ ý huyên thành tích thi tốt nghiệp trung học hai trăm ba mươi ba phân trong khoảng thời gian này một mực khảo s nàng dự định học tốt đẹp ai ngờ đầu tuần sáu buổi sáng tô trường nga đột nhiên quyết định muốn dẫn nàng đi tu tiên đại học nàng không có coi ra gì tô trường nga mang theo nàng làm hộ chiếu các loại điện thoại thẳng đến hộ chiếu tới tay nàng mới ý thức tới tô trường nga không phải đùa dỡn luyện đan luyện dược cái này xem xét liền là lừa đảo hạ ý huyên cảm giác tô trường nga điên rồi ta điều tra tu tiên đại học là chính quy trường học trường học địa chỉ cùng quốc tế trên mạng một dạng tô trường nga đường hiện nay ở nước ngoài lừa đảo nhiều đến cái kia buôn bán nhân khẩu không cho ngươi trở về chúng ta cùng mặc nhĩ quan hệ tốt nếu dối gạt tử sớm bị quốc tế cảnh sát bắt lại hạ ý huyên cảm giác cùng tô trường nga nói không thông hai người tranh chấp một hồi nàng sinh khí hỏi ngươi đem ta ném bên ngoài ngươi yên tâm không yên lòng ta đi chung với ngươi tu tiên đại học báo danh tuổi tác mười lăm một trăm tuổi nàng chuẩn bị cùng khuê nữ cùng đi ngươi có mau bệnh a hạ ý huyên triệt để nóng nảy ta không nghĩ chậm trễ ngươi cả một đời tô trường nga thở dài trấn an nàng năm nay bốn mươi hai trước đó có đoạn mười lăm năm hôn nhân cưới sau một mực gặp bạo lực gia đình nàng trước đó nghĩ đến nhịn một chút tính toán thàng đến hạ ý huyên trốn học, học cái xấu nàng mới biết được đoạn hôn nhân này đối hải tử ảnh hưởng là ác liệt hiện tại mặc kệ trường học chính không đứng đắn nàng muốn cho hải tử tìm trình độ nàng m ấ y ngày nay một mực phân tích tu tiên đại học cái này trường học ngoại trừ chuyên nghiệp không đáng tin cậy nhưng tư chất địa chỉ đều là thật trường học là năm nay làm nàng m u ố n trường học hẳn là nóng lòng chiêu sinh nàng hẳn là tính n h ặ t nhạnh chỗ tốt đặt trước hậu tiên vé máy bay ngươi đem ngươi đồ vật thu t h ậ p xong tô trường nga nhắc nhở ngu muội hà y huyên vung cửa ra ngoài tiêu điều trên đường cái nàng lấy điện thoại di động ra phụ thân bên kia vừa phát vòng bằng hữu cấp cao sinh ý trên đến hội phụ thân cùng mẹ kế nữ nhi vui vẻ hòa thuận thổi bánh gà tổ nàng xem thấy sau lưng tiểu cũ cư dân lâu cảm giác thời gian này qua thật chán mà bốn vân quốc người không lừa gạt vân quốc người ta đến không cho phép gạt người ta đã cùng trong nhà nói các người nếu dối gạt tử trực tiếp báo quốc tế cảnh sát tại đón lấy bên trong trong ba ngày giang viễn thường xuyên tiếp vào ngũ hồ tứ hải điện thoại những n à y điện thoại có phụ huynh trưng cầu ý kiến cũng có học sinh hỏi một chút chiêu sinh chi tiết tu tiên đại học không đáng tin cậy nhưng hắn trong khoảng thời gian này đi tám trận trưng cầu ý kiến sẽ đi qua chiến thuật biển người cũng là có người nguyện ý bí quá hóa liều tu h tiên đại học đình chỉ chiêu sinh hắn mở ra trang web hậu trường tháng này phát năm trăm hai mươi hai phần khảo hạch thư thông báo dựa theo nhập học s á t x u ấ t hẳn là có thể có hai mươi người giang viễn đem siêu thị chuyển nhượng ra ngoài sáng sớm hôm sau trực tiếp tiến về đảo hoa đảo thật muốn đi đi thôi liêu một phen hôn cái văn bằng là được ngay tại giang vân tiến về đồng thời có không ít học sinh leo lên tiến về mặc nhị quốc máy bay tu h tiên đại học không đáng tin cậy nhưng bạn nhất thật phát giấy chứng nhận liêu một phen xe đạp biến m o t o chúng ta là tại cái này tập hợp giống như không có người nào Ngày, mùng ngày một ù n n g g à tháng chín buổi sáng sáu điểm mặc nhị ba lạc càng c h u từ hối phong triệu tiện lâm vương ngọc hòa ba người khẩn trương nắm g hướng phương xa từ hối phong là kinh vân y nghỉ h viện về hưu viện trường triệu tiện lâm vương ngọc hòa là kinh vân y học đại học giáo thụ ba người thời còn học sinh liền là b ạ n tốt lần này biết tu tiên đại học từ hối phong trước tiên liên hệ hai người đi qua chăm chú cân nhắc ba người quyết định ghi danh đại học ba người tại bên bờ nhìn một hồi triệu tiện lâm nhìn về phía từ hối phong chuyện này nếu là không đáng tin cậy chúng ta cũng đừng tại vòng tròn bên trong l a lộn luyện đan luyện dược s o kịch truyền hình còn khoa trương nếu không phải từ hối phong đem bình nhỏ thổi thần hồ kỳ thần hắn căn bản sẽ không tới nếu là không đáng tin cậy lần này vé máy bay dừng chân ta bao hết từ hối phong thừa n ạ c đạo đây không phải chuyện tiền chúng ta đến lúc đó phải chú ý an toàn vương ngọc hòa nói theo hắn năm nay bảy mươi hai lần này đi ra không dám cùng con trai con dâu nói vàng không mình ngay cả tiểu khu nhóm đều không ra hắn vừa nghĩ ra nhi tử trong tay điện thoại văng lên chúng ta ngươi từ thúc triệu thúc đến mặt nhĩ chúng ta du lịch du lịch ngươi đừng lo lắng vương ngọc hòa ra hiệu nhi tử đừng lo lắng bọn hắn đi ra lúc riêng phần mình cùng trong nhà nói là du lịch cũng bởi như thế tài năng an toàn đi ra ai vương ngọc hòa thở dài hắn hiện tại tâm t ì n h tựa như nơi xa biệt cả một sóng tiếp một sóng tại chỗ này đợi hẳn là ta vẫn là lần thứ nhất xuất ngoại như thế một hồi có không ít vân quốc đồng bào tới tất cả mọi người cầm bao lớn bao nhỏ t h i ế u kỳ đứng bến cảng d ò xét các ngươi là tu tiên đại học thí sinh từ hối phong đi qua hỏi đối để hôm nay đến ba lạc cảng khẩu tập hợp một cái kính mắt thanh niên nói xong yêu kỳ nhìn về phía từ hối phong ba người các ngươi là trường học lao sư từ hối phong ba người là thế hệ trước sinh viên xem xét liền là phần tử trí thức khí chất chúng ta cũng là thí sinh từ hối phong có chút l u n g túng thanh niên s ữ n g sở sau đó nghĩ đến tu tiên đại học cơ bản không có giới hạn tuổi tác một hồi có người tới đón tựa như là trường học có thuyền căn cứ khảo hạch thư thông báo nói rõ bọn hắn bảy giờ tại bến cảng tập hợp có chuyên môn tiếp ứng đội t h u y ề n đội t h u y ề n bảy giờ ba mươi đúng giờ xuất phát tất cả mọi người là sầm đến nhưng trái xem phải xem phụ cận thuyền đều không giống trường học thuyền kiên nhẫn các loại a từ hối phong đường nơi này có sáu mươi bảy mươi người mọi người lúc đến nơm nớp lo sợ hiện tại giống tìm tới chủ tâm cốt một dạng coi như trường học là lừa đảo còn có thể nhiều người như vậy cùng một chỗ lừa gạt từng giờ từng phút bên trong màu nâu cái bóng từ mặt biển bên trên lai tới cái bóng dài trăm mét chiều rộng ba mươi mét thân thuyền là dùng tinh xảo vật liệu gỗ xây dựng ở giữa vị trí là một cái tầng hai lầu nhỏ lầu nhỏ điều hành lang vẽ tòa nhà so trong tivi hoàng thuyền xuất hành còn m u ố n q u ý khí q u ý khí nghệ thuật vân quốc phong tại cái bóng xuất hiện một khắc này đám người trong đầu hiện lên nhiều loại từ ngữ bảy h đúng đội thuyền tại bến cảng dừng lại một cái dáng cao nam xuống thuyền nam tử cao hai mét mặc một bộ màu xám nhạt t r ư n g bảo ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân nhìn lướt qua hỏi tu tiên đại học thí sinh đối đám người không tự chủ trả lời có khảo hạch thư thông báo có thể lên thuyền nam tử nói đám người hai mặt nhìn nhau nam tử là vân quốc tướng b ạ o nhưng lớn lên hung thần á c sát lời nói nói chuyện có loại kịch truyền hình bên trong hát thuyền cảm giác đây là vân quốc thuyền phi thường tinh mỹ c ù n g vân quốc kịch truyền hình bên trong một dạng lúc này có không ít mặc nhĩ du khách đập lên ả n h chụp ba lạc cảng khẩu là một cái lấy du lịch đỗ làm chủ bến cảng mỗi ngày đều sẽ có đến từ toàn cầu các nơi tàu thủy những thuyền này có vì tuyên truyền sẽ đem thân thuyền kiến tạo thành khoa chương nghệ thu bọn hắn nhìn thấy trước mặt du thuyền đầu tiên nghĩ tới liền là vân quốc du thuyền chỉ là cùng cái khác nghệ thuật phong so sánh trước mặt đội thuyền vô luận làm công cùng thiết kế đều tại tinh xảo có cái gì không dám lên một cái dâu ria nam n tử dẫn đầu lên thuyền nam tử tên là lý cảm cùng nhật tu tiên phân tử mỗi ngày trà trộn tại tu tiên ngồi xuống cầu đạo các loại đại diễn đàn từng sáng tạo liên tục ngồi xuống tám mươi hai giờ đồng hồ huy hoàng ghi chép cùng cái khác thí sinh khác biệt hắn là ngẫu nhiên đi ngang qua tu tiên chiêu sinh điểm trực tiếp hỏi báo danh lưu trình hắn qua muốn tu tiên cho tới nhìn xem trước mặt du thuyền đều cảm giác tiên khí bầm bền chúng ta nhiều người như、vậy. sẽ không có chuyện gì trước chụp ảnh tồn xã giao eo bụng ảnh ta trước ghi chép cái video nhỏ các thí sinh hưng phấn lên thuyền mọi người đứng tại b o n g thuyền t r u n g quanh chiếc thuyền này mỗi cái vật liệu gỗ tầm ván gỗ đều điêu khắp đồ đằng mọi người không hiểu thuyền gỗ phí tổn nhưng vẹn vẹn vẹn ngoài chỉ ít ba mươi triệu trở lên quá t h ủ hào có biết hàng thí sinh chụp ảnh mọi người đứng tại trên thuyền có một loại thời đại rối loạn tràng cảnh ở đây trước mặt tràng cảnh quá ly kỳ chỉ là không đợi đám người hoàn hồn thân thuyền động tiếp lấy hướng phương xa chạy mọi người nhìn một chút thời gian bảy giờ ba mươi vẫn rất đúng giờ có thí sinh tán dương chỉ là khen đến một nửa cảm giác được chỗ không đúng bọn hắn từ lên thuyền đến bây giờ giống như chỉ gặp qua dáng cao nam đám người vội vàng nhìn bốn phía trên thuyền ngoại trừ dáng cao nam không có những người khác mà bây giờ dáng cao nam cũng không biết ở nơi nào ta ngày mau nhìn thuyền dưới chân có một cái nữ thí sinh k i n h hô đám người đào lấy thuyền vây cắn nhìn xuống phía dưới chiếc thuyền này tựa như khởi động gấp mười lần nhanh khóa một dạng hướng phía trước nhanh chóng chạy tới bốn phía nước biển cùng cái khác tàu thủy không ngừng hướng về sau ngược lại thuyền nhanh càng lúc càng nhanh thuyền chung quanh chẳng cảnh tựa như hư ảnh một dạng các thí sinh bốn tác giả có lời nói thu tiên cuồng kích động o o cảm tạ hiệu lôi thanh minh cảm tạ dịch dinh dưỡng thấp trúng hồ nước hoàng tám mươi sáu bình mạch bên trên ngây thơ năm mươi bình kỳ hoa ngọc tụ hiệu bẹp phờ giờ muôn biến rời có tiền hai mươi bình tiếu tiếu không phải ngơ ngác mười bảy bình tiểu nội mười bình màn đêm tinh hà tám bình lsg thịnh linh n g uyên nước tranh vị có cả có lạ gà một bình phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bảy quay phim so phim gấp mười lần nhanh còn nhanh các thí sinh bị trước mắt tràn cảnh trần kinh bọn hắn nguyên lai tưởng rằng trong thuyền có cao vận tốc bay toa biển nhưng dạo qua một vòng không thấy được bất luận cái gì động lực trang bị đây là cực kỳ không khoa học điện thoại không tín hiệu đây là có người phát hiện điện thoại đánh không đi ra ta cũng không có không tín hiệu không có lưới lúc này du thuyền đã rời đi ba lạc bến cảng bốn phía là không ngừng lùi lại biển cả hư ảnh mọi người cảm giác tinh thần kéo căng trở thành một cây dây cung các thí sinh chuẩn bị thương lượng đối sách hai bên phong thanh đột nhiên gấp gáp mặt biển không có dấu hiệu nào của cuộn tình huống như thế nào t h ư như là đáy biển vòng xoáy bốn phía biển sóng một trận tiếp một trận mọi người cảm giác mình là trong biển rộng một mảnh lá cây đám người ra sức nắm lấy vây cán phảng phất một giây sau liền bị vung ra thuyền bên ngoài ta muốn về nhà ta muốn ba ba mụ mụ có nhát gan giọng nam khóc lên hắn liền là đi ra lăn lộn văn bằng căn bản vốn không chết ở chỗ này biển sóng không có bởi vì mọi người khóc gáy giảm bớt t r ư ớ c thuyền biển tường đã lật đến một trăm mét mọi người có một loại tận thế đào vong cảm giác ta ba sẽ không chết tại cái này a nơi đ u ô i thuyền vương ngọc cùng gắt gao ôm vây cán hắn năm nay bảy mươi hai đã kế hoạch tốt chỗ nào cái ý cờ hữ qua đời nhưng không muốn chết ở trong bi nắm chặt bảo trì thể lực từ hối phong khích l ệ nói bọn hắn đều tại bong thuyền hiện tại thuyền như thế nhất chuyển k h á đảo mọi người quần áo ướt một nửa có thí sinh muốn bỏ lại lầu nhỏ nhưng thuyền nghiêng quá lợi hại căn bản bỏ không đi qua mọi người tựa như đảm nhiệm nước biển treo đùa thịt cá đến cuối cùng tất cả mọi người khóc không được chỉ có thể ôm chặt cầu sinh công cụ hy vọng biển sóng tranh thủ thời gian tàn đi không biết qua bao lâu du thuyền chạy qua một cái gió lốc khu vực không đợi đám người tuyệt vọng gió ngừng thổi thân thuyền ổn mọi người nhìn trước mặt trắng cảnh trấn kinh đây là một tòa phi thường an hòa đảo nhỏ đảo nhỏ bị xương trắ phía trên là màu xanh biết giặt rào cây xanh cây xanh ở giữa sen kẽ lấy rừng đảo phong một chỗ vô số cánh hoa đảo b a y tới hạ ý huyên vô ý thức tiếp nhận một mảnh cánh hoa mũi đảo tươi non tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi t h ơ m át ken két các thí sinh luôn cuống tay chân nhấn điện thoại trước mặt tràng cảnh đẹp như cái tiên cảnh nửa phút đồng hồ sau thân thuyền rất ổn một cái màu trắng hư ảnh từ đằng xa đạp không xuất hiện hư ảnh chừng hai mươi mặc một bộ màu trắng mở hàng theo quảng đồng trường bảo ống tay á o cùng và táo chỗ đều theo lên lưu quang đồ đẳng tại ánh nắng làm nổi bật dưới có một loại không nói ra được linh hoạt kỳ hảo. đám người nhìn có chút ngốc trệ một thanh niên dẫn đầu phản ứng giang tiên sinh hắn vừa rồi không có nhìn kỹ hiện tại chăm chú quan sát thư ảnh con mắt cái mui chính là t r ừ n g cầu ý kiến sẽ hiện trường giang viễn chỉ là lúc kia giang viễn ăn tĩnh giống một cái thực tập lao sư hiện tại thay cái hoàn cảnh thay cái quần áo hắn lại cảm giác giang viễn như sáng trong bạch nguyệt cao không thể c h ạ m hoan nên đi vào tu tiên đại học giang viễn cười cười tiếp lấy thanh â m lạnh lẽo đường tất cả mọi người đã trải qua vừa rồi hiểm cảnh ta rất phụ trách đảm nhiệm nói tu tiên một mực l à địch thiên cầu đạo tiến vào tiên môn các ngươi liền không còn là người bình thường giống vừa rồi như thế hữ hiểm chỉ là trên con đường tu tiên chín châu mất sợi l ô n g nếu là hơi không chú ý các ngươi sẽ chết tại tu tiên trên đường cổ hướng bên trong đã có vô số người tài ba hiệp sĩ bởi vì tu tiên hóa thành bạch c ố t hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn xuống thuyền tham gia sau này ba ngày chiêu sinh khảo hạch những n à y khảo hạch muốn so mới vừa rồi còn muốn hung hiểm lựa chọn thứ hai lưu tại trên thuyền nửa giờ sau đưa các ngươi trở về các ngươi khôi phục trước đó bình tĩnh sinh hoạt giang viễn nói chuyện lúc dùng linh lực hắn mỗi một chữ cũng giống như một khối trọng thạch rơi vào trong lòng mọi người lúc này không có người lại hoài nghi tu tiên đại học bọn hắn cố ý quan sát giang viễn giang viễn trên thân không có tơ thép bốn phía cũng không có nhân viên công tác đây không phải tập luyện trò đùa quái đản giang viễn dùng nhất trực quan phương thức chứng minh trên thế giới thật sự có tiên nhân từ bọn hắn lên thuyền bắt đầu nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều đánh thẳng vào bọn hắn khoa học xem tại cái này an tính bầu không khí bên trong lý cảm dẫn đầu xuống thuyền ta đi hắn tới đây chính là vì tu tiên hiện tại thần tiên thật tồn tại hắn từ sợi tóc đến tế bào đều tràn ngập hưng phấn ta tới đây chính là tu tiên hiện tại tốt đẹp cơ duyên a ta muốn phát vòng bằng hữu trên thế giới thật có thần tiên Lý cảm xuống trong h u lúc nhất thời hắn cảm giác mình là người chết chìm bắt được dây thừng hắn phải học tập thật giỏi tuyệt đối không thể cho giang viễn mất mặt như thế một hồi trên thuyền đi xuống năm mươi lăm người hôm nay có bảy mươi bảy người lên thuyền còn lại hai mươi hai người do dự vẫn là không dám xuống thuyền tất cả mọi người là tới tu tiên đại học lăn lộn văn bằng tu tiên mặc dù thần kỳ nhưng vừa rồi chẳng cảnh thật đáng sợ bọn hắn sợ có chút sợ sau m ộ ư ơ i phút không có người xuống lần nữa thuyền một thanh niên đứng tại trên thuyền có chút do, do dự o d dự hỏi có cần hay không đem video xóa bọn hắn lên thuyền xuống thuyền đập không ít video không xác định nơi này có để hay không cho đập có thể tùy ý xử lý giang viết đường tu tiên đại học không có gì nhận không ra người hắn đã tiếp nhận đại học liền cân nhắc qua đại học ảnh hưởng cùng chiêu sinh nguyên tắc một dạng đạo pháp tùy duyên hắn sẽ không cấm các học sinh chơi điện thoại gọi điện thoại đương nhiên đặc thù quá trình tu luyện vẫn là muốn cấm chỉ quay c h ủ nửa giờ sau không ai xuống lần nữa trên thuyền thuyền giang viễn đạp không xuống người t r e o thuyền khởi động du thuyền dưới thuyền năm mươi năm người trên thuyền hai mươi hai người du thuyền khé động trên thuyền dưới thuyền chính là cuộc sống các bốn giang tiên nhân còn lại học sinh đối giang viễn ôm quyền hành lễ bọn hắn xuống thuyền sau cũng là không dám đi mọi người thương lượng một chút quyết định xưng hô giang viễn giang tiên nhân ta không phải thần tiên các người xưng hô ta giang giáo trường là được giang vi hắn mặc dù có thể ngự kiếm phi thiên nhưng bây giờ thực lực không đủ tiên nhân giang giáo trưởng giang giáo trưởng giang viễn nói xong các thí sinh mười phần bên trên đường sửa đổi s ư n g hô giang viễn ở phía trước dẫn đường đám người lôi kéo hành lý ở phía sau đi theo đào hoa đ ả o linh khí r ồ i r à o từ bến tàu đến sơn môn là một đầu thật dài thanh thạch lộ con đường hai bên t r ồ n g không biết tên hoa cỏ nơi xa l ạ i như ẩn như hiện ngọn núi lúc này đám người một hít một th ở cảm nhận được toàn thân toàn ý nhẹ nhàng không khí quá tốt rồi thật là thần tiên địa phương có thí sinh muốn chụp hình bất quá cân nhắc đến cầm điện thoại không lễ phép mọi người chỉ có thể cố nén kích động giang vân đi lại không n ộ i không chậm chỉ chốc lát đi tới sơn môn dưới đám người nhìn lại ở tại trước mặt là một cái cao trăm mét cổ ý mua lâu cổng bên trên điêu khắc kim long phượng hoàng bọn hắn nhìn sang lúc trong mây mù hình như có cổ thú cầm nhẹ đồ đằng trung ương nhất chính là đào hoa đại học bốn chữ lớn mọi người thấy trước mặt c h ẳ n g cảnh trong nháy mắt nghĩ đến đại học web sa chiêu sinh tuyên truyền cầu trên bọc phi can web sa ảnh chụp là thật giang giáo trưởng trong lúc khiếp sợ một cái thân mặc áo bào xanh trung niên nữ tử đi tới nữ tử tướng mạo phổ thông khuôn mặt bản bản chính chính tựa hồ không có biểu lộ mọi người nhìn nữ tử đột nhiên nghĩ đến trên thuy hai người có giống nhau như đ ú c khí chất đây là đào hồng đại học đầu bếp nữ mọi người ba ngày này ẩm thực từ nàng phụ trách người c h è o thuyền đầu bếp nữ đều là luyện khí khôi lỗi vì dễ dàng cho câu thông giang viễn cho hai người đặt tên đào thanh đào hồng giang viễn sau khi nói xong tiếp tục phía trước dẫn đường các thí sinh đi ngang qua đại môn liền thấy một đầu màu đỏ thám cầu gỗ cầu gỗ chất liệu cùng du thuyền một dạng phía trên k h ắ c lấy cầu ô thức hai chữ cầu ô thức phía dưới là một mặt thanh tịnh thấy đáy hồ nhỏ nước hồ thanh tịnh thấy đáy bên trong không có tôm t é p bọn hắn cách cầu ô thức liền có thể tưởng tượng nước hồ nhẹ nhàng khoá đám người đi xuống cầu ô thước cách đó không xa là một cái tầng hai kiến trúc l ầ u nhỏ l ầ u nhỏ bên cạnh có cái bảng hiệu lầu dạy học mọi người từ lầu dạy học bên cạnh quá khứ lại hướng phía trước là hoạt động trận lầu ký túc xá lầu ký túc xá ở vào hoạt động trận hai bên phân nam nữ lầu ký túc xá phong cách đồng dạng là nồng đậm cổ kiến trúc phong hoạt động trận lại hướng phía trước là quán cơm công nhân viên t r ư ớ c lâu đào hoa phong giang viễn đem mọi người đưa đến quảng trường nói tiếp khảo hạch trong lúc đó mọi người có thể tại lầu ký túc xá cùng hoạt động quảng trường nghỉ ngơi địa phương khác địa hình phức tạp không có tình huống đặc biệt không cần tùy ý đi lại là các thí sinh liên tục gật đầu nơi này quá thần bí dù cho giang viễn không nói bọn hắn cũng sẽ không tìm đường chết loạn đi dạo nửa giờ sau năm mươi lăm người tại đảo hồng dẫn đầu dưới trở lại ký túc xá căn cứ giang viễn g i ả n giải g bọn hắn sẽ có ba trận nhập học khảo hạch sáng sớm ngày mai bảy giờ tại hoạt động quảng trường tiến hành trận đấu bốn ta trời ba giờ chiều hạ ý huyên trực tiếp ngồi phịch ở trên giường tu tiên trong túc xá có giường gỗ giản dị cái bàn tủ quần áo r ử a mặt thất nơi này sửa sang phong cách cùng bề ngoài một dạng cổ kính năm ngoái có đồng bạn mời nàng ở qua ba khối v o n g hồng dân túc nàng không hiểu gian phòng giá trị nhưng nơi này muốn so rằng h ữ n g kia dân túc còn tinh xảo hơn nàng đẩy ra cửa sổ sau cửa sổ là một mảng lớn rừng đào gió thổi qua có nhàn nhạt đ à o hương bay tới nàng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy phong cảnh hạ ý huyên nằm một hồi có người gõ cửa cửa túc xa sau tô trường nga đã thu thập xong gian phòng chuẩn bị giúp nàng thu thập hạ ý huyên nhìn xem tô trường nga đột nhiên nói ta muốn lên học nàng trước đó cho là mình nhân sinh cứ như vậy mà nhưng bây giờ muốn học tập nàng muốn cho hà văn bằng cùng mẹ cái biết coi như ly hôn nàng cùng tô trường nga cũng có thể qua t ố t bốn ta đến tu tiên đại học không phải lừa đảo ta nhất định sẽ tu tiên ta không quay về người tin ta một lần mẹ nơi này thật sự có thần tiên cái khác lầu ký túc xá bên trong các thí sinh kích động gọi điện thoại tu tiên đại học không hạn chế điện thoại mạng lưới bọn hắn có tín hiệu sau lập tức cho người nhà trò chuyện bọn hắn lúc đến gặp trong nhà nhất trí phản đối hiện tại tuy có video ảnh trụ thành tích học tập kém căn bản không ai tin tu tiên có thể tới tu tiên đại học ngoại trừ tu tiên kẻ yêu thích phần lớn là cuộc sống thực tế lâm vào ngõ cụt bọn hắn có thành tích kém có sinh hoạt không như ý bọn hắn tại trong cuộc sống hiện thực tung bay nghĩ đến căn bản tìm không thấy chạm đất phương hướng bọn hắn cùng nó lựa chọn tu tiên đại học càng nhiều hơn chính là một loại trốn tránh hiện thực bọn hắn không cam tâm hiện trạng không có phương hướng lúc này không ngừng vấp phải chắc trở sau mọi người trong lòng đều kìm nén một cố kình nhất định phải thi đậu tu tiên đại học một lần nữa sống nhân dạng m à chúng ta ngày mai muốn kiểm tra cái gì không biết muốn hay không bổ điểm đạo đức kinh nam hoa kinh thái bình vinh nam sinh lầu ký túc xá từ hối phong ba người gặp khó khăn bọn hắn là thí sinh tuổi tắc lớn nhất địa điểm thi y học lý luận không có vấn đề nhưng nếu là huấn luyện thân thể hoàn toàn theo không kỳ bốn chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt thành công tuyển nhận hai mươi tên trở lên học sinh thứ năm mươi chín trời nhiệm vụ ban thưởng cơ sở giáo viên thẻ ít ba mươi bốn g a y tại từ hối phong ba người nhức đầu đồng thời đào hoa phong bên trên giang viễn nhìn xem hệ thống giao diện hiện tại có năm mươi năm tên mục đích học sinh dựa theo hệ thống yêu cầu hắn có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ chỉ là giống trước đó bóng ra một dạng tu tiên là một loại tu vi cũng là một loại siêu thoát hiện thực năng lực loại năng lực này nếu như không có ước thuốc là cực kỳ nguy hiểm không vi củ không thành phạm vi là một cái tìm tòi bên trong tu tiên đại học hắn muốn tại tu tiên đồng thời dẫn đạo các học sinh thật thiện dũng không cầu từng cái học sinh đều trở thành lam tinh lương đống nhưng ít ra sẽ không ủy vào thực lực nguy hại xã hội hiện tại các học sinh đều là tu tiên trên đường g i ấ y trắng hắn muốn tại tu tiên trạm thứ nhất bên trên chăm chú dẫn đạo tác giả có lời nói từ hối phong tam nhân tổ nhỏ yếu lại bất lực o o cảm tạ dịch dinh dưỡng mạch bên trên ngây thơ năm mươi bình u n g t ù n ba mươi bình nhân gian trời tháng b ố hoàng áo hai mươi bình hoa hoa hoa thích xem tiểu thuyết m ộ ư ơ i bình màn đêm tinh hà chín bình tám mươi lăm xuyên xuyên cửa hàng quả xoài làm lúc g ầ n lúc hiện trứng cá nước tranh vị có cả có l ạ gà t h ị n h linh n g uyên ba bị muốn ngủ m u ộ n một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương tám mọi người tới sớm như thế sáu điểm liền đến so thi đại học còn khẩn trương sáng sớm hôm sau từ hối phong vừa tới quảng trường quảng trường đã đợi không ít thí sinh mọi người trời chưa sáng liền đến có mắt người vòng đen kịt hiển nhiên một đêm ngủ không ngon rất lâu không có tham gia khảo thí triệu tiện lâm cảm khái nói hắn là kinh vân y dì ở đại giáo thụ trước kia đều là hắn cho học sinh ra đề mục hiện tại đã m ộ ư ơ i ba năm không có tham gia qua khảo thí muốn nói cảm tưởng so với hắn thi đại học nào sẽ còn khẩn trương các thí sinh top năm top ba trò chuyện với nhau chỉ chốc lát năm mươi năm tên thí sinh toàn bộ đến đông đủ bảy h á t đúng giang viễn từ đằng xa c h ậ m dại đến hắn mặc ngày hôm qua hàng theo quảng đông trường bảo đây là t â n thủ gói quà lớn đạo cụ cùng học sinh đồng phục một dạng thuộc về hiệu trường đồng ụ giang giáo trường các thí sinh tranh thủ thời gian chấp lễ giang viễn cùng bọn hắn tuổi tắc không sai bị lắm nhưng hiện ra thực lực siêu thoát thế giới bọn hắn kêu cam tâm tình nguyện ân giang viễn nhẹ gật đầu hai tay hết sức nhanh chóng kết tấn còn chưa chờ đám người phản ứng trong sân rộng ở giữa xuất hiện một cái hình tròn phát trận phát trận bốn phía tản r a kim quang cùng trò chơi tràn g cảnh mở dạng chúng ta khảo hạch địa điểm tại tôi thể phong giang viễn chỉ hướng nơi sang ngọn núi đây là trận pháp truyền thống ngũ duy không gian t r o n g chất đây là cái gì nguyên lý các thí sinh minh bạch giang viễn ý tứ trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh mọi người tuy biết đây là tu tiên đại học nhưng ngày đầu tiên liền tiếp xúc như thế cao thần tiên đồ vật phản ứng không kịp a đám người trong lúc khiếp sợ triệu châu cái thứ nhất đứng đi vào lý cảm cái thứ hai ngay sau đó hạ ý huyên tô trường nga các thí sinh từng cái đi vào pháp trận sau ba phút đám người đứng tại trong pháp trận mặt giang viễn lần nữa kết tấn đám người cảm giác hai bên không gian bắt đầu vạt mẹo trước mắt đều là trắng bóng xương trắng mọi người nắm chặt n ắ m đấm còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận xương trắng biến mất lại mở mắt lúc bọn hắn đi vào một chỗ bằng phẳng trên ngọn núi ngọn núi cao vóc tới mây đỉnh là ba n g à n bình đất bằng trên đất bằng để đó gần một trăm cái cột đá những n g cột đá cao trăm mét phía trên điêu khắc thạch văn mỗi cái từ trên xuống dưới đều có một cái hẹp mảnh th bởi vì cột đá quá cao bọn hắn đứng tại dưới cột đá trên mặt nhìn càng nhìn không đến đỉnh bưng chúng ta cửa thứ nhất khảo hạch nội dung tính lúc này giang viễn xuất hiện đường tính cái gì là tính h ư u tâm lớn thí sinh thảo luận mà một chút thận trọng đoán ra giang viễn dụ ý sợ sệt nhìn về phía cột đá những này là tính tâm trụ thời cổ cung cấp các tu sĩ tính tâm tu tiên hiện tại mọi người muốn bỏ lên trên cột đá tại trên trụ đá tính tâm ngồi xuống hai mươi bốn giờ đồng hồ quá nguy hiểm giang viễn vừa mới nói xong các thí sinh cảm giác cột đá không giống tác phẩm nghệ thuật mà là tùy thời sụp đổ vật nguy hiểm mọi người có thể tiếp tục khảo hạch cũng có t hai ể tùy thời rời khỏi. rời i g n g v ễ người đ ư ờ n Các cột coi đá. thí tại sinh nhìn phía giang viễn mọi lặng lặng nhìn về phía cột đá. Ngay n là, g về sẽ cùng lúc, giống như hôm qua rời khỏi hôm qua tựa r i thời động. Hai người ệ u châu cảm lý đồng động. t như m a o dùng sức tranh tài tìm hai cái trên cây cột đi cây cột bên cạnh thang đá rất hẹp nhưng từ trên xuống dưới có một sợi dây xích chỉ cần bắt được xích sắt cơ bản có thể duy trì thân thể cân bằng hai người nắm lấy xích sắt đi lên cái khác thí sinh nghĩ nghĩ tìm tới thỏa mãn cây cột đuổi theo giang giáo trường nếu là không cẩn thận rơi xuống có hay không cấp cứu biện pháp có thí sinh đi đến giang viễn bên cạnh hỏi tu tiên tri đạo vốn là cựu từ nhất sinh đây chỉ là trên con đường tu tiên đơn giản nhất cửa ải thí sinh do dự bất quá nghĩ đến ngự kiếm phi hành cùng vừa rồi kỳ diệu chất pháp vẫn là cắn răng đi lên hô tôi thể phong phía trước nhất trên trụ đá triệu châu nắm chặt dây sắt từng bước một leo lên trên lấy hắn đã leo đến cột đá một phần ba bốn phía đều là trống rông mây trắng hắn cảm giác mình lơ lửng ở giữa không căn bản vốn không dám nhìn xuống cột đá đỉnh cao không thể chạm hắn điều chỉnh một cái tiếp tục hướng phía trước bò trong chấp nhóm này đầu góc hắn hiện lên hai mươi vị trí đầu năm cắt hình hắn từ nhỏ trong nhà nghèo mẫu thân tại hắn ba tuổi năm đó rời nhà trốn đi Về sau phụ thân bệnh nặng hắn cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau hắn từ nhỏ đã biết trong nhà khó khăn cũng tận hết t hệ khả năng cố gắng học tập nhưng có người liền là trời sinh ngu dốt mặc kệ hắn cỡ nào cố gắng luôn luôn so ra kém những bạn học khác nhân sinh của hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhất định nhưng hắn không cam tâm hắn muốn đường đường chính chính sống sót hiện tại tu tiên đại học cho hắn cơ hội hắn chỉ có một mục tiêu thi lên đại học hắn so người khác đần vậy hắn liền l i ề u mạng luyện tập hắn học tập không giỏi nhưng có thể lực ngay tại mãnh liệt này không cam tâm bên trong hắn cái thứ nhất bỏ chủ đỉnh chủ đỉnh là một cái hai m vông giản dị bình đài b ì n hắn đài、so、càng càng năm t nay bảy mươi hai áo cơm không lo lại có nhất định địa vị xã hội theo lý không nên l i ề u mạng như vậy chỉ là nhìn cái khác thí sinh từng cái đi lên hắn cũng cảm giác mình hẳn là liệu một phen tuổi già trí chưa già hắn cũng không tính quá lớn vương ngọc cùng học theo ngồi xếp bằng phong từ bên t a i xài qua hắn mở mắt nhìn xuống chung quanh tôi thể phong vốn là cao vóc tới mây lúc này ngồi tại trên trụ đá hắn cảm giác vân thải dưới thân thể bốn phía là như ẩn như hiện cái khác thí sinh một hít một thở ở giữa hắn cảm giác lồng ngực phá lệ thông thấu tinh tâm trụ dưới giang viễn nhìn các thí sinh toàn bộ nhập định tự chọn cái của đá bay lên ngồi xuống giữa thiên địa năm mươi sáu người tinh tâm thổ n bốn ta không có lời ngươi thật sự có thần tiên cái kia thần tiên liền từ đỉnh núi bay xuống ngay tại thí sinh tĩnh tâm thổ nạp đồng thời thanh châu tỉnh một cái giản dị cư dân trong lâu phùng trí tễ kích động gọi điện thoại phùng trí tễ là đậu đậu trò chơi dẫn chương trình trực tiếp f a n hâm mộ ba vé đút nửa tháng trước mến nhau ba tháng bạn gái náo chia tay trực tiếp phòng bởi vì một chút trò chơi xáo lộ vấn đề bị toàn lưới đen đó là hắn buồn bực nhất ba tháng bực bội ở giữa hắn ngẫu nhiên đi ngang qua tu tiên đại học chiêu sinh tiếp lấy náo có lại trực tiếp báo danh tại leo lên mặc nhĩ máy bay một khắc kia trở đi hắn cũng có chút hối hận về sau ph Đang phi tại h nhân xuất hiện một khắc này, hắn trực tiếp kinh.、Trên、thế giới thật sự có thần、tiên. Hắn muốn danh học tiên pháp, chỉ là hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, chăm chú phân tích sau, vẫn là quyết định i tiên tiếp giới tiên. tiên biết ê Trên n này, trấn muốn cân lượng, vẫn nước. xuất một trực quyết sau, có là là sự báo bao về về nước trên đường hắn cùng người nhà hảo hữu gọi điện thoại mọi người nghe xong tu tiên tất cả đều khi hắn áp lực lớn lên rồi dù cho có du thuyền vi d e o đây cũng là cái nào đó điểm du lịch đặc sắc về phần thần tiên căn bản không tồn tại nửa giờ sau phùng trí t ế vô lực ngồi phịch ở trên ghế salon hắn nửa ngày đánh hai mươi thông điện thoại căn bản không ai tin tưởng hắn phùng trí tễ là cái nhận lý lẽ cứng nhắc hắn nghĩ đi nghĩ lại sau đó lật ra sổ truyền tin gọi thanh châu điện thị đài đường dây nóng thanh châu dân sinh là một ngăn dân sinh tin tức tiết mục từ phát sóng đến nay đã có hai mươi năm những năm gần đây mạng lưới video lưu hành thanh châu dân sinh một chút phỏng vấn đi qua chỉnh lý lại ngoài ý muốn gặp may hiện tại thanh châu dân sinh là mạng lưới có sức ảnh hưởng nhất dân sinh tiết mục thứ nhất thanh châu dân sinh tiếp vào phùng trí tế điện thoại n g h e xong tu tiên lại n g h e xong trò chơi dẫn chương trình trực tiếp vui vẻ cái này rõ ràng nghiện nét dẫn chương trình chấm mê trò chơi không phân do trò chơi thực tế từ đạo chúng ta muốn hay không phỏng vấn chu lệ vân nhìn xem phùng trí t ế tư liệu hỏi căn cứ phùng trí t ế cung cấp tin tức bọn hắn rất mau tìm tìm tới phùng trí t ế mạng lưới tài khoản phùng trí t ế đ ầ u đ ầ u f a n hâm mộ ba vê đ ú t vân â m f a n hâm mộ bảy vê đ ú t xem xét vẫn là cái v o n g hồng dẫn chương trình đạo diễn lao t ử hiểu rõ s o n g tình huống không chút nghĩ ngợi nói phỏng vấn hiện tại quốc gia khởi s ư ớ n g khỏe mạnh trò chơi phùng trí t ế là một cái người trưởng thành hoàn toàn có thể làm thành phản mạng lưới trò chơi đại biểu phùng trí tễ cùng thanh châu dân sinh đều tại thanh châu thị khu chu lệ vân cùng phùng trí tễ câu thông về sau đem phỏng vấn thời gian định tại xế chiều Ba điểm chu ả t a n h h c â t i lệ vân cùng phùng c h í tế hàn huyên về sau một đoàn người tìm cái chỗ thoáng mát phỏng vấn chu chủ trì ta cùng ngài nói ta hôm qua nhìn thấy thần tiên phùng trí tễ đi thẳng vào vấn đề chu lệ vân cùng thợ quay phim lướt nhau điều chỉnh màn ảnh hỏi là chỗ nào thần tiên thái bình dương bên trên giống như gọi đào hoa đảo người kia liền trực tiếp từ trên trời bay xuống thái bình dương bên trên còn có thần tiên nha ta biết n g à i không tin đây là ta đập video phùng trí t ế lấy điện thoại di động ra điện thoại eo bung ảnh là hắn xuất ngoại vé máy bay cùng lên thuyền xuống thuyền lúc đập ả n h trụ chu lệ vân s ữ n g sở nàng lần thứ nhất gặp người trầm mê trò chơi chạy nước ngoài tìm thần tiên chúng ta đương thời lên thuyền trên biển đột nhiên gió nổi lên sóng rất lớn ta muốn đập điểm video điện thoại cầm không vững phùng trí t ế nói tiếp chúng ta chu lệ vân nghe ra từ mấu chốt chúng ta thật nhiều người đi hẳn là có sáu mươi bảy người phùng trí tễ xuất gia chiêu sinh thể lệ chu lệ vân nhìn xem tu tiên nhân tài bồi dưỡng căn cứ vài cái chữ to có chút tê nàng trong nháy mắt ý thức được chuyện này không chỉ có là nghiện n ẹ t dẫn chương trình đơn giản như vậy đây có lẽ là lấy tu tiên cầu đạo vì k i ế p nổ rêu dao lửa dối đội đại tin tức tác giả có lời nói phùng trí tế ô ô ô thật sự có t h ầ n tiên ba canh thứ nhất ban đêm còn có canh thứ hai cảm tạ điệu lôi mây chúc chúc chúc chúc chúc c ả m tạ dịch dinh dưỡng đống tuyết trồng m ộ ư ơ i tám bình thời gian bên trong hộ lâm viên m ư ơ i bình sữa bỏ hầm đậu sáu bình nằm sấp nằm sấp mèo năm bình lúc ẩn lúc hiện trứng cá 4 6 9 0、no、từ hôm qua buổi chiều bắt đầu nàng liền không có ăn cái gì đây không phải nàng không muốn ăn mà là trường học không có thức ăn có thí sinh hỏi tham gia viễn giang viễn đạo ẩm thực tự quyết cũng là trong khảo hạch một bộ phận bọn họ đều là đi máy bay tới có người tại hành lý trong d ư ơ n g lắp bánh bích quy mì tôm có người khinh trang thợ n g trận nàng lúc đến mang theo hai khối chô cố liết hiện tại đã đã ăn xong hà y huyên ngắm nhìn một phía đỉnh núi bình đài có một trăm cây cột đá mỗi cái khoảng cách ba mét những n à y cột đá cao v ó c tới mây mọi người tựa như ở trên trời ngồi xuống một dạng nàng đói cái khác thí sinh cũng đói nàng tìm tới tô trường nga vị trí trong lòng nắm chắc sau chỉ có thể kiên nhẫn ngồi xuống cũng không biết có phải hay không quá đói nàng mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm giác khí thể tại trong bụng dạo qua một vòng nàng sờ lên bụng đột nhiên mớn đợi ngày mai xuống dưới bọn hắn muốn tại đỉnh núi đói khổ lạnh lẽo ngốc hai mươi bốn giờ đồng hồ đây là bình thường sinh hoạt không cách nào tưởng tượng hai mươi bốn giờ đồng hồ dạng sáng năm giờ mặt trời từ đằng xa mặt biển dâng lên vân hà bị mặt trời nhuộm thành màu hồng nhạt đám người ngây người nhìn xem bốn phía đám mây một cái thí sinh đột nhiên hô đi qua bọn hắn không thể chịu được được một đêm thế mà cứ như vậy đi qua tám giờ đúng giang viễn ra hiệu đám người có thể xuống tới đám người sờ lấy thiết tác kinh hồn táng đảm đi xuống hiện tại bắt đầu cửa thứ hai khảo hạch dũng mọi người muốn tại mặt trời xuống núi trước đó đi xuống tôi thể phong ta rất rõ ràng nói tôi thể phong c a o hai ba mươi m nơi này chỉ có một đầu đường nhỏ xuống núi quá trình cũng không dễ dàng có muốn trở về thí sinh có thể sớm trở về giang viễn nói xong khởi động trận pháp truyền thống các thí sinh nhìn xem trước mặt lựa chọn bọn hắn một bên là trận pháp truyền thống một bên khác là con con g ã y gãy đường nhỏ thông qua pháp trận bọn hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết đây hết thảy lựa chọn đường nhỏ đối mặt gian khổ có thể muốn so hiện tại khó khăn gấp trăm lần liệu mạng một thanh niên dẫn đầu đi hướng đường nhỏ hắn trong hiện thực là học sinh kém nhưng học sinh kém cũng có kiên trì quyền lợi giờ khác này hắn nhớ tới trong đời từ bỏ hắn bởi vì từ bỏ nếm qua vô số lần thua thiệt lần này mặc kệ kết quả hắn muốn kiên trì kiên trì một cái có lẽ sẽ có cuộc đời khác nhau thanh niên xuống dưới sau cái khác thí sinh ở phía sau đi theo cùng thanh niên ý nghĩ một dạng bọn hắn kiên trì một ch 2 3 0 0 m l i có bao nhiêu cao vân thái sơn 1 5 0 0 m k h n ơ i này so v â n thái sơn cao nhất nữa con con gậy gãy trên đường nhỏ các thí sinh thảo luận tôi thể phong độ cao tôi thể phong thẳng đứng độ cao 2 3 0 0 a k h m đường đi chiều dài 7 km 7 km nghe không nhiều nhưng mọi người một ngày một đêm ngủ không ngon cái này hoàn toàn là một loại thân thể cực hạn các thí sinh máy móc đi một hồi có người nhìn về phía bên cạnh vậy có phải hay không truyền tống trận tiểu đạo hai bên có một cái hình tròn trận pháp trận pháp không có trước đó truyền tống trận đại nhưng trận pháp đường vân giống nhau trận pháp ý tứ rất rõ ràng các thí sinh thể lực chống đỡ hết n ổ i lúc nhưng tùy thời trở lại quảng trường quá có rụ rỗ thí sinh phiên muộn bọn hắn mới vừa rồi là dùng rất lớn tự chủ chọn đường nhỏ không nghĩ lại cho bọn hắn r ụ hoặc mọi người đi năm trăm l i n lại nhìn thấy cái thứ hai t r u y ể n thống trận tiếp theo là cái thứ ba cái thứ tư nơi này mỗi cái c h u y ể n thống trận đều có hấp dẫn được lớn không kiên trì nổi có thí sinh muốn từ bỏ đều đi một nửa người bây giờ quá khứ hôm qua trắng hóng gió kiên trì một chút nữa đều đi một phần ba có thí sinh thuyết phục tất cả mọi người vốn không biết nhưng bây giờ hoàn cảnh này dưới đám người rất tự nhiên xoay thành một sợi dây thừng ta lại đi đi tuyên bố từ bỏ thí sinh nghĩ nghĩ quyết định kiên trì một chút nữa phía trước ta nếu là muốn vào truyền tống trận mọi người lôi kéo ta tất cả mọi người phiêu dương qua biển tới có thể lại kiên trì liền lại kiên trì các đạo hữu đây có thể là cơ duyên a s ô n g lên a trong thời gian này có người muốn từ bỏ tất cả mọi người khích lệ cho nhau đến cuối cùng nói từ bỏ thí sinh càng ngày càng ít mọi người chỉ có một cái tín niệm đi xuống chúng ta tuổi tác cao thật so ra kém tiểu niên khinh đội ngũ tối hậu phương vương ngọc cùng thờ gấp nói ba người bọn họ là đội ngũ tuổi tác lớn nhất thể lực so ra kém người trẻ tuổi theo lý thuyết là đi không hạ sơn nhưng ngọn núi này tựa như có c ố khí mọi người thể lực chống đỡ hết nổi nhưng còn tại tự thân điểm giới hạn bên trong còn có bốn km từ hối phong nhìn một chút thời gian đường còn muốn hay không đi triệu tiện lâm cảm giác con đường phía trước từ từ đi vương ngọc cùng cắn r ă n g một cái tiểu niên khinh đều có thể kiên trì nổi mình lao cốt đầu không cần thiết đi không được mọi người cứ như vậy khích lệ tiến lên đến cuối cùng mọi người đã quên đi thời gian địa điểm cứ như vậy máy móc chu xuống dưới đến đến năm điểm ba mươi cái thứ nhất thí sinh đến dưới núi tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba sáu điểm năm mươi từ hối phong ba người đỡ lấy xuống tới ba người mặc dù lẫn nhau cổ vũ nhưng thân thể thể năng theo không kịp bọn hắn đã tận chính mình v o à n lực ba người đầu tiên là nhìn một chút mặt trời tiếp lấy do dự nhìn về phía giang vân chúng ta quá còn đi lúc này mặt trời bị bạch vân che khuất một nửa cũng không xác định có hay không thuộc về tại xuống núi giang viễn nhìn xuống mặt trời đường quá quan t ố t còn chưa chờ ba người phản ứng cái khác thí sinh dẫn đầu vô tay mọi người lúc này lại kích động lại kiêu n g o bảy km đường núi thật đi xuống giang viễn khởi động truyền thống trận mang theo đám người trở lại quảng trường tiếp xuống thi cái gì vòng quanh ký túc xá huấn luyện giã ngoại sẽ không như thế đơn giản các thí sinh thở suy đoán mà cửa thứ ba muốn so bọn hắn thiết tưởng còn muốn đơn giản hỏi các thí sinh cần đem hai tay che ở hỏi trên đá trả lời vấn đề vì sao t u tiên giang viễn nói xong quy tắc hạ ý huyên cái thứ nhất hướng về phía trước nàng nghĩ nghĩ đường muốn cho mụ mụ qua cuộc sống tốt hơn nàng trước đó dùng kiệt ngạo bất tuân ngụy trang mình mềm yếu hiện tại kinh qua hai quan nàng cảm giác mình lớn lên hạ ý huyên nói xong tô trường nga cảm giác hốc m ắ t hưởng hồng nàng trước đó muốn mang hà ý v i ê n lăn lộn văn bằng hiện tại lại có mục tiêu mới để khuê nữ cả một đời khoái hoạt hai người trả lời xong cái khác thí sinh tiến lên muốn ra đầu người sống ra cái người dạ muốn cho ba ba mụ mụ rất tốt sinh hoạt muốn cho mụ mụ mua căn phòng lớn các thí sinh một cái tiếp một cái nói xong h i tảng đá đều phát ra kỳ i quang đến cuối cùng đến viên tử hối phong ba người nghĩ muốn hiểu rõ giải thông lậu nguyên lý muốn luyện đan sống lâu mấy năm a nửa giờ sau đám người nói xong tu tiên nguyên nhân giang viện ngắm nhìn một phía đường chúc mừng chư vị hoàn thành tu tiên nhập học khảo hạch trở thành đào hoa đại học giới thứ nhất học sinh đào hoa đại học khẩu hiệu của trường tu tiên giả cần nắm lấy t h i ệ n tâm chớ lấy tiên pháp chi lực làm điều phi pháp nguy hại xã hội làm điều phi pháp người khi thu hồi tiên pháp linh lực trục xuất cửa trường tu tiên giả bất đắc dĩ tiên pháp chi lực khiêu chiến các quốc gia pháp luật giang viễn liên tiếp nói hai mươi đầu nội quy trường học h ạ c h tâm chỉ có một điểm tu tiên giả cần quy phạm thực lực bản thân không thể tổn hại pháp luật hắn nói chuyện lúc dùng linh lực đám người chỉ cảm thấy bên thai có lôi chung đ a n văng lên đối giang viễn nói âm thầm ghi lại giang viễn nói xong đào hồng cầm hai cái h ò m gỗ đi tới nặng nề g h h ò m gỗ ở trong tay nàng phảng p h ấ t sách còn gà một dạng hai h ò m gỗ mở ra một cái để đó đồng phục một cái để đó học sinh thủ sách đây là hoa đào đồng phục có thể giải nóng chống lạnh thủ sách bên trong có nội quy trường học cùng chuyên nghiệp giới thiệu mọi người ban đêm nhìn xem ngày mai chọn lựa chuyên nghiệp giang viễn sau khi nói xong rời đi đã thi xong chúng ta quá quan thật quá quan các học sinh nhìn xem đồng phục thủ sách kích động kịp phản ứng bọn hắn thi đầu tu tiên đại học các học sinh kích động hò hét cách đó không xa giang viễn mở ra hệ thống giao diện chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận 20 tên trở lên học sinh đã hoàn thành nhiệm vụ ban t h ư ở n g cơ sở giáo viên thẻ ít ba hắn lần này thiết kế ba cửa hải khảo hạch dũng tĩnh hàng dũng là thai nạn trên biển cửa hải khảo nghiệm các học sinh dũng khí tính tâm trụ là tính tiếp theo là tu luyện kiên trì bền lòng hỏi không phải khảo nghiệm chỉ là xác định các học sinh tu đạo c h i tâm hắn biết người mặt các không xuất sắc nhưng thông qua quan sát phát hiện đám học sinh này không phải đại gian xào tráng người các học sinh nhập học cơ sở quá quan còn lại liền là chậm rãi dẫn đường đây là tu tiên quần áo quá cảm nhận hoạt động q u ả trường trường học phân ngự kiếm tôi thể đan dược trận pháp phụ triện linh thực ngự thú luyện khí tám cái chuyên nghiệp ngự kiếm là học sinh cơ sở chương trình học bọn hắn muốn tại ngự kiếm bên ngoài từ cái khác bảy trong cổ lại tuyển một hạng đan dược tốt về sau có thể cho người trong nhà xem bệnh phụ triện thật có ý tứ thì như toàn bộ tụ tài phủ tụ linh phủ học được trận pháp có phải hay không có thể nhận lời mời đường sắt cao tốc thuấn di công tác các thí sinh phân tích từng cái chuyên nghiệp tiền đ ổ lợi và hại mọi người phân tích xong đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề quan trọng đi cái nào ăn cơm quán cơm không có mở cửa thật không có mở cửa không mang mì tôm học sinh ngậu hoan n ê n xem thanh châu dân sinh bản kỳ xin giúp đỡ người xin giúp đỡ nội dung phi thường đặc thù ta thật nhìn thấy thần tiên ngay tại các học sinh suy nghĩ cơm tối đồng thời thanh châu dân sinh chuyên mục đi qua t r ì n h lý chuyên gia mới nhất tiết mục thật sự có thần tiên tác giả có lời nói phùng trí tế muốn lên tv ho、oh, o、oh. cảm tạ dịch dinh dưỡng đêm khuya tính lặng bảy mươi bình vươn minh ba mươi sáu bình a hoa nhà sắt vách hai mươi bình lúc ẩn lúc hiện c h ứ n g cá một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương m ộ ư ơ i phung tiên sinh ngài nói ngài thấy được thần tiên đối người kia liền trực tiếp từ trên trời bay xuống ngài tìm chúng ta đài truyền hình mục đích là cái gì liền là muốn cho các ngươi chứng thực một chút trên thế giới thật sự có thần tiên thanh châu dân sinh vừa mới t r u y ề n ra liền đi thẳng vào vấn đề còn có người tin thần tiên cái này tiểu tử rất đùa、15A. một mươi năm a một m tám điểm có không ít cư dân canh giữ ở tv trước mặt mọi người nghe xong thần tiên trực tiếp vui vẻ đây là hiện thực bản đầu góc không đủ số a xã hội bây giờ áp lực đ ạ i ngay cả phán đoán chứng đều đi ra la vân c ẩ m theo cư dân trong lâu tống vượng ngân một bên dạy t á o lông một bên chọc cười xem tv tiết mục nàng là thất trung vật lý lao sư bình thường không thích nhất phong kiến mê tín tv thanh niên mặc đen ngắn tay trên cánh tay đâm vào một khối lớn hình xăm xem xét liền là đầu góc không đủ dùng cũng không nhất định phán đoán khả năng đánh trò chơi đánh lên nghiện khuê nữ tiền văn tuệ chỉ vào tin tức trong tv chữ nhỏ đường phỏng vấn nam từ trước chữ nhỏ phùng tiên sinh trò chơi dẫn chương trình ngoại trừ trên trời bay ngai còn chứng kiến cái gì hình tượng Có con cảng thuyền, bến liền mới ra bến cảng liền gặp đây ư Phượng ợ c có cao. biển biển động, sóng Tống n g mét n nhìn một hồi, một q u a đầu Đến, Tiểu hỏi, học. hai Kiệt tới trường n là này đệ đệ, Đại học. Đại học ta h gia đập Thiên video n ệ t là à n n tiết mục tv bên trong phỏng vấn nam tử xuất ra video chứng cứ ừ, hai người hiếu kỳ nhìn xem Các nàng nguyên lai tưởng rằng Nam tử sẽ xuất ra thần tiên giảng xuất lai ra Tử sẽ đoạn ạ l o i h ì h lắc lư tòa Ai đàm. Đoạn ngắn ờ Nam đoạn n cầm Tử cái là video g Đoạn n g một thuyền này quá mang cảm giác thuần gỗ thật chế tạo phí tổn cũng không thấp rất có bức cách cổ kính trên du thuyền mấy cái vân quốc du khách hiếu kỳ dò xét bốn phía những n à y du khách phần lớn chừng hai mươi căn cứ cảnh vật chung quanh phản đoán hẳn là tại dị quốc bến tàu đoạn ngắn hai du thuyền bốn phía là mênh mông biệt cả phía trước là một cái màu xanh biết g ạ t rào đào nhỏ đào nhỏ m â mù l ợ lở nơi xa như, như ngầm hiện ngọn núi cùng đoạn ngắn một so sánh đoạn ngắn hai duy mỹ không giống chân thực quay trụt kỹ xảo điện ảnh giống như điểm du lịch tv người xem thảo luận mây mù đào nhỏ tống phượng ngân tiền văn tuệ thì đem chú ý đặt ở cái thứ nhất đoạn ngắn mới vừa rồi là không phải tiểu kiệt tống phượng ngân c h ó á n g hỏi đoạn ngắn một có năm giây tả hữu du khách hình tượng hình tượng tối hậu phương có cái người cao thanh niên thanh niên mặc màu xám ngắn tay cầm trong tay cái màu nâu dương hành lý nàng thấy thế nào làm sao giống nhi t ử tiểu kiệt ta xem một chút thiên văn tuệ mở ra video app màn hình tv không có cách nào chiếu lại nhưng app bên trong có chuyên môn chiếu lại video nàng mở ra sau khi rất mau tìm đến thanh châu dân sinh tiếp lấy đem du khách hình tượng xin xót thật là tiểu kiệt thiền văn tuệ trấn kinh thiền văn kiệt q u ầ n lúc hai người dạo phố lúc mua một lần đây là chiêu sinh thể lệ lúc này phỏng vấn nam tử đưa ra một cái khác chứng cứ hai người lục tung rất mau tìm đến trong tv cùng khoản thể lệ các nàng nhìn xem tu tiên nhân tài bồi dưỡng căn cứ vài cái chữ to cảm giác hết thể cũng giống như huyền h u y ễ n phương diện phát triển sáu nhà ta l à v ấ n thị chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngay tại tống p ư ợ n g ngân trong đêm tuần tra đồng thời đào hoa đảo nam sinh ký túc xá tiến văn kiệt hiếu kỳ hỏi tu tiên ký túc xá áp dụng giả cổ khách sạn kết cấu lầu một là hoạt động đại sảnh hai đến lầu năm là đơn nhân túc xá hôm nay năm mươi lăm tên thí sinh nhập học nam sinh ba mươi bảy người nữ sinh m ộ ư ơ i tám người ngoại trừ từ hối phong mấy cái tuổi hơi lớn những nam sinh khác đều tại lầu một nói chuyện phiếm tiến văn kiệt cùng mọi người hàn huyên một hồi phát hiện trong góc có một cái nam sinh nam sinh một trăm năm mươi kg mặc kiện đen ngăn tay mũ l ư i chai yên lặng ngồi tại nơi hẻo lánh chơi điện thoại nếu là trước kia hắn chắc chắn sẽ không tiến lên q u ấ y dây nhưng hắn nhìn mấy lần càng xem càng cảm giác đối phương nhìn quét mắt lúc này mới có hiện tại một màn thiên văn kiệt hỏi xong nam sinh nhìn hắn một cái nói chưa thấy qua thanh â m cũng rất quen thai tiền văn kiệt vẫn là cảm giác nhìn quen mắt quý trầm lúc này có những người khác phát hiện nam sinh ngũ quan rất giống có phải hay không diễn phi long học viện cái kia có đồng học lục soát lên phi long học viện tin tức phi long học viện là một cái mười mấy năm trước lao phiến tử trước mặt nam tử cùng phi long diễn viên chính hình thể không đồng dạng nhưng mặt mày có nhất định tương tự nam sinh gặp tất cả mọi người ố ương ương tới trong thanh em hướng chào hỏi mọi người tốt ta là quý trầm thật sự là a các bạn học ngây ngẩn cả người quý trầm là một tên ngôi sao nhỏ tuổi trường ừ n g đập đ qua o ạ h phi o n học ký túc xa a cái nào trường học thầy thanh đại học cho ngươi trường học gọi điện thoại không ai ngươi có phải hay không đi thần tiên đại học tống phượng ngân giận không kèm được hỏi làm sao ngươi biết tiền văn kiệt lợi mới vừa ra liền biết chuyện xấu hắn cùng tiền văn tuệ là long thợ thai hai người cùng tiến lên học t â n học tiền văn tuệ năm nay thi 672 phân xuất hiện ở trường học bảng vàng danh dự bên trên hắn thi 392, n g a y cả tốt chuyên khoa cũng tới không được hắn trên mặt không nói nhưng cảm giác mình thành tích m ộ ư ơ i phân mất mặt tới tu tiên đại học cũng là nhân sinh mê mang thay cái hoàn cảnh hắn vốn định nhiều dấu giếm một đoạn thời gian không nghĩ hai ngày liền lộ tẩy ta tại mặc nhi khối này ta trước đó đã nói với ngươi lên tv tin tức ta không quay về ta chỗ này thật có thể tu tiên lúc này những học sinh khác cũng liên tiếp tiếp vào điện thoại mọi người sức đầu mẹ chán ứng phó về sau mở ra điện thoại v â n b ắ c nóng lục soát tu tiên đại học trong nước chiêu sinh trong tên i học sinh viện phó hải ngoại tu tiên nóng lục soát là thanh châu dân sinh phỏng vấn nội dung bên trong ngoại trừ phỏng vấn đoạn ngắn cùng hai đoạn video còn nặng giảng giải tu tiên đại học chiêu sinh quá trình tiết mục cuối cùng chu lệ vân nhìn xem màn ảnh đường căn cứ phùng tiên sinh cung cấp manh mối nước ta đã có hơn một trăm n g ư ờ i viện phó mặc n h ị quốc hiện tại đám người này tình huống không rõ tại nàng thông báo đồng thời sau l ư n g truyền đến phùng trí tễ thanh âm ta không có cung cấp manh mối ta nói chính là thật thật sự có thật tiên chu lệ vân nghiêm túc nhìn về phía phỏng vấn về sau dân sinh chuyên mục sẽ lên báo thanh châu cảnh sát cơ quan để tiếp sau tình huống đem tiếp tục báo đạo tiểu vân tại cái này nhắc nhở mọi người tin tưởng khoa học phong kiến tu tiên không thể tin thanh châu dân sinh toàn dài nửa giờ đồng hồ các bạn học một mặt mộng chuyển hướng bình luận khu hôm nay tiết mục quá khôi hài còn có người tin tu tiên thanh châu dân sinh làm sao tiếp làm như vậy cười xin giúp đỡ cái này dẫn chương trình có phải hay không chơi trò chơi bị tu tiên tu luyện tời não hiện tại khoa học xã hội phùng trí tễ thấy thế nào cũng giống như có bệnh nặng đám dân mạng đậu đen rau muốn một hồi ý thức được trọng yếu một điểm đám người này thật đi hải ngoại tu tiên mặc dù khôi hài nhưng giống như không phải một người đi đi hơn một trăm n g ư ờ i cái này dẫn chương trình không có tham gia khảo hạch trở về những người khác tại hải ngoại tham gia tu tiên khảo hạch phùng trí tế nhờ giúp đỡ vấn đề mặc dù khôi hài nhưng nếu là thật đây là nghiêm trọng nhân khẩu lừa bán tù cục tốt tốt tốt học sinh điện thoại di động kêu gấp hơn gấp rút đây đều là thân bằng hảo hưu đánh tới mọi người mục đích cũng chỉ có một cái có phải hay không tu tiên ta không có bị lừa bán ta chỗ này rất tốt không có để đánh bán hàng đa cấp điện thoại thật tại tu tiên ở sau đó hai giờ bên trong các học sinh một lần một lần giải thích mình hành tung đang hỏi học phí lúc cũng đều biết gì nói đấy trường học bao ăn bao ở không giao học phí chúng ta hôm nay còn phát giáo p h ụ mọi người nói chưa dứt lời nói chuyện bao ăn bao ở điện thoại thúc càng gấp hơn thiên hạ không có miễn phí công chưa đây là sáng loáng bán hàng đa cấp lửa dối a bởi vì sự tình gây quá lớn dạng sáng hai giờ giang viễn tiếp vào một trận n g o à i ý muốn điện thoại điện báo người thanh châu công an cục tác giả có lời nói giang viễn có c h ú t ngộ ba canh thứ nhất canh thứ hai sẽ rất muộn mọi người có thể buổi sáng ngày mai nhìn cảm tạ dịch dinh dưỡng a hoa nhà sắt vách ba mươi bình Đương đại trăng sáng tại 20 bình, ta là đại tổng tiến thời tại ta là chương ô n n g b ì lúc lúc gút, chứng cá, rất thích gần đông tâm nguyện 2 bình, tiểu hy mặt này, tiểu thần, hiện nguyện có có bình, này, n thuyết, hy tiểu tiểu tiểu rất tâm mặt ớ c t r mười một hiện tại lừa đảo quá hung hăng ngang ngược Châu công an cục, tiểu liệu, 43, Thanh tiểu trịnh một tư một Thanh trá hành động tổ tổ trưởng, tự hành động tạo thành Châu chỉnh hướng chu bình Chu bình Châu phản hành hành an vừa nay nay công bên bên sương sương năm động động đến cục, liệu, lý lập đạo. Tiểu trịnh hỏi xong, Chu xong, Sương Bình cầm đây i thoại nói, giải rồi cái, Tiên Đại hiếp, ệ n án này Hắn phùng chí tế có thể trở về nước đến xem, không có vũ lực bức hiếp, không có hạn chút quyết ta. xoát một Tu từ trí tế thể trở khó học hợp hợp pháp, chế tự do. có có có có vụ vừa về vũ lục quy lực xem, đ tự bất là một cái mười phần thông minh đại học cũng bởi như thế hắn mới có thể cho rằng bản án khó giải quyết chu sương bình nghĩ một lát lúc này trong điện thoại truyền đến một đạo từ tính giọng nam ngài tốt giang viễn tiên sinh chu sương bình giữ vững tinh thần là ngài là một chỗ tu tiên đại học theo cảnh sát điều tra ngài là kinh vân đại học năm mươi giới tốt nghiệp trước đó không có bất kỳ cái gì tu tiên kinh nghiệm là trong nhà t r ư ở n g bối truyền thừa hiện tại có người báo cáo ngươi phi pháp kinh doanh ngươi hôm nay đến thanh châu công an c ụ c một chuyến cảnh sát tiên sinh t u tiên đại học phù hợp công pháp quốc tế luật xin hỏi phi pháp kinh doanh điều lệ là cái gì hiện tại trường học khai giảng ta muốn chờ học kỳ kết thúc mới có thể về nước giang tiên sinh hiện tại xã hội phát trị ngài nếu là có sung túc pháp luật điều tu tiên đại học nhất định sẽ phối hợp xử lý cảnh sát sau ba phút điện thoại vô tật mà chấm dứt chu sương bình gõ bàn một cái nói tiếp lấy gọi trên tư liệu điện thoại đây là căn cứ mặt người so sánh tiến về tu tiên đại học học sinh nửa phút đồng hồ sau điện thoại kết nối thanh châu cảnh sát ta không có bị bắt cóc nơi này rất tốt giang giáo trường không có hạn chế chúng ta tự do ta hôm nay vừa thi đ ầ u ta không quay về nơi này thật có thể tu tiên chúng ta hôm nay còn ngồi thuấn di truyền thống trận học sinh đối tu tiên đại học một trận m ạ n h liệt khen đến cuối cùng học sinh nghe xong cảnh sát điện thoại liền c ú p máy phản phất cảnh sát là hồng thủy mạnh thú rất giống nam phái bán hàng đa cấp chu sương bình nghiêm túc nói nam phái bán hàng đa cấp chủ yếu lây khống chế tinh thần làm chủ mỗi ngày vì bán hàng đa cấp nhân viên giảng thuật các loại m ẫ phát tài hiện tại tu tiên đại học không có hạn chế tự do đây là một loại tính nhắm vào tu tiên t r u y ề n tiêu muốn thực hành vượt c ả n h bắt tiểu trình hỏi còn không thể tu tiên đại học mặc dù nhìn giống bán hàng đa cấp nhưng phù hợp pháp luật pháp quy tựa như giang viên nói bọn hắn không có trực tiếp bắt quyền lợi cùng học sinh phụ huynh nhóm giữ liên lạc nếu là có thu phí kéo đầu người trực tiếp báo cáo chu sương bình trực tiếp phân phó nam phái bán hàng đa cấp mặc dù bọc lấy mỹ hảo áo ngoài nhưng bản chất làm yêu cầu không làm tài phú hắn quyết định trọng điểm giám thị tu tiên đại học chỉ cần đại học lộ ra cái đôi hồ ly trực tiếp vượt cánh đuối bắt chu sương bình tại cái này tại thượng vàng hạ cám nghĩ đến tu tiên đại học bên trong giang vân không ngủ được hắn vừa rồi một mực tại ngồi xuống tu luyện vừa vận chuyển một cái tiểu chu tiên thanh châu cảnh sát liền gọi điện thoại tới hắn có thể dốc hết toàn lực trực tiếp làm sáng tỏ như thế át phải sẽ đem trường học đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió hắn nghĩ đi nghĩ lại dự định hết thẻ tùy duyên giang viễn mở ra hệ thống giao diện chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận hai mươi tên trở lên học sinh đã hoàn thành hệ thống ba lô cơ sở giáo viên thẻ ít ba mươi b ố giang viễn nhìn xem giáo viên thẻ trực tiếp sử dụng trước mặt không gian vặt mẹo tiếp lấy xuất hiện ba cái khôi lỗi những khôi lỗi này đều là c h ú t cơ sơ cấp tu vi hắn nhìn một chút khôi lỗi giới thiệu chuyển hướng hệ thống phía dưới cùng phía dưới cùng có một cái hệ thống canh tân cái nút tu tiên hệ thống canh tân bên trong đổi mới tiến độ hai bây giờ cách đổi mới hoàn thành còn có một đoạn thời gian hắn đệ lên mi tâm bắt đầu quy hoạch ngày mai chương trình học bốn nhà ta đánh bài cái điện thoại một mực thúc giục trở về còn muốn cùng ta đoạn t u y ệ t phụ tử quan hệ các ngươi cũng là giấu giếm trong nhà đi ra mẹ ta muốn mua vé máy bay tới nói ta bị lừa bán hàng đa cấp tổ chức sáng sớm hôm sau trường học hoạt động c ò n trường các học sinh vẻ mặt xanh sao nói hôm qua thanh châu dân sinh bên trên nóng lục xoát sau bọn hắn phụ mẫu bằng hữu lần lượt gọi điện thoại hiện tại bọn hắn không chỉ có là trong miệng người khác học sinh kém còn nhiều thêm dễ bị lừa nhãn hiệu bọn hắn giải thích miệng đều làm nhưng căn bản không ai tin người nói hiệu trưởng bay một cái sẽ có hay không có người tin có học sinh hỏi có thể hay không không tiện lắm hiệu trưởng sẽ đồng ý sao các học sinh muốn cho hiệu trưởng thi pháp làm sáng tỏ dạng này không chỉ có thể giải trừ tất cả chất vấn cũng có thể để bọn hắn sinh ra nồng đậm cảm giác thỏa mãn mọi người càng nghĩ càng hưng ơ phấn cũng hạ quyết tâm các loại giang v i ễ n tới nhất định phải ở trước mặt đưa ra nửa giờ sau giang v i ễ n từ đảo hoa phong phương hướng mà đến phía sau hắn còn đi theo ba cái nam nữ xa lạ giang giáo t r ư ở n g đám người cho giang viễn chấp lễ đây là tống lôi tống phong tống nguyệt về sau đảm nhiệm mọi người phụ trợ lão sư giang viễn giới thiệu nói mới tới lao sư hai nam một nữ lôi phong nguyệt là hệ thống tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trên danh tự lôi lão sư phong lão sư nguyện lão sư đám người một bên chấp lễ một bên thận trọng dò xét ba người ba người đều là chừng ba mươi có thể là trường kỳ tu tiên khi chất tiên khí bồng bềnh m ư ợ i phần thanh lãnh giang v i ệ n giới thiệu xong sau ánh mắt tại mọi người trên thân quét một lần các ngươi nói ra suy nghĩ của mình đám người hơi do dự tiên văn kiệt cầm tay tiến lên giang giáo trường chúng ta hôm qua bên trên nóng lục soát giang v i ệ n chăm chú nghe hôm qua thanh châu cảnh sát nói chuyện điện thoại s o n g hắn liền lên mạng nhìn một chút cũng đại khái hiểu rõ sự tình đi qua giang giáo trường hiện tại trên mạng đều nói chúng ta bị lừa tới mọi người không tin tưởng tu tiên chúng ta trong lòng không phục sức lực tiên văn kiệt ủy khuất ba ba đường liên là tất cả mọi người khi chúng ta là c ả ngu còn có người hỏi ta có phải hay không tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều căn bản không ai tin tưởng t u tiên mọi người có tuổi tác so giang viễn còn lớn hơn nhưng bây giờ giang viễn chính là mọi người chủ tâm cốt giang viễn kiên nhẫn n g h e xong hỏi các ngươi muốn cho ta làm thế nào bay trên trời một vòng khí khí bọn hắn các học sinh c h ơ mắt nhìn giang viễn ta bay trên trời một vòng bọn hắn sẽ tin tại vân quốc cơ chẳng bay một cái không tin liền nhiều bay vài vòng sau đó thì sao sau đó bọn hắn liền tin lại sau đó thì sao các học sinh hai mặt nhìn nhau bọn hắn muốn nói dạng này liền không có người nói bọn hắn đồ đần nhưng coi như thế giống như cũng không có vui vẻ như vậy hai mặt nhìn nhau bên trong chỉ nghe giang viễn thanh âm một l ệ n h tu tiên vốn làng lịch t i ê n cầu đạo các ngươi tu tiên trên đường gặp được chất vấn hung hiểm sẽ không mấy lần muốn từ bỏ con đường tu luyện thủ tại luyện tâm các ngươi hiện tại ngay cả tu luyện nhập môn đều không có vẹn vẹn bởi vì một số chất vấn liền phập phồng không yên như vậy trong quá trình tu luyện các ngươi như thế nào lại lao ra một cái cái h i ể n cảnh tu luyện trước đó các ngươi muốn để tay lên ngực tự v ấ n lỏng các ngươi muốn tu đạo đến cùng là cái gì phải chăng có thể kiên trì số dưới giang viễn không có sử dụng linh lực nhưng mỗi một câu nói đều như lôi đỉnh tiếng vang đám người lúc này mới phát hiện từ tối hôm qua bắt đầu bọn hắn liền tâm phủ khí táo không có tinh tâm qua giang viễn quét đám người một chút tiếp tục nói đánh vỡ chất vấn phương thức tốt nhất không phải ta bay trên trời mà là các người học tập đạo pháp dùng thực lực mình tiêu chử tất cả chế g i y ước hiện tại bắt đầu tuyển chuyên nghiệp nơi này có bảy cái cột đá ngự kiếm khóa là bắt buộc chuyên nghiệp những chuyên nghiệp khác tự hành lựa chọn chuyên nghiệp chọn t ố t sau không có thông qua vốn chuyên nghiệp khảo hạch không thể thay đổi vốn chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn có thể xin những chuyên nghiệp khác đồng tu Chuyên nghiệp lựa chọn quan hệ đến các h nghiệp u y ê n l ự học sinh thủ sách có các chuyên nghiệp tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu trong đó tôi thể là tiên hiệp kịch truyền hình bên trong kiếm tu cái khác thì cùng chuyên nghiệp danh tự một dạng các học sinh thảo luận về sau bắt đầu theo mình nghĩ kỹ lựa chọn chuyên nghiệp triệu châu lý cảm quý trầm lựa chọn tôi thể hệ hạ ý huyên tô trường nga lựa chọn ngựa thú từ hối phong ba người lựa chọn đan dược bốn chỉ chốc lát năm mươi năm người chọn xong chuyên nghiệp trong đó tôi thể hệ học sinh nhiều nhất linh thực ngựa thú bởi vì là phụ trợ hình chuyên nghiệp nhân số ít nhất tống phong cho đám người cấp cho huy chương những huy chương này đều là chuyên nghiệp hình dạng t ỉ như tôi thể hệ là thanh t i ể u kiếm đan dược hệ lò lượt đan trận pháp hệ là ngũ tinh trận pháp đám người đem huy chương đừng ở trên thân tại đ ư n g lên một khắp này bọn hắn cảm giác ngược mát mẻ đây là bọn hắn chuyên nghiệp biểu tượng đám người kích động đốt ven ngược trường ngay tại lúc này một cái đồng học bụng phát tới quái thanh lộc cộc ù ngô cục phát quái thanh đồng học càng ngày càng nhiều một cái đồng học ngượng ngùng nhấp tay giang g i á o trường chúng ta đi cái nào ăn cơm mọi người đến đảo hoa đảo ba ngày ngoại trừ trong phòng tự nhiên nước đã có ba ngày không có ăn cơm giang viễn quét đám người một chút hiện tại bên trên tiết thứ nhất g i ả n g bài t h ô n g mạch tẩy tủy các học sinh ba nửa giờ sau các học sinh đứng tại linh tuyển hồ bên cạnh nơi này nước hồ thành tịnh t h ấ đáy lấy tay đụng một cái nước xối mát mẹ cho đến trái tim vương ngọc cùng lấy tay múc, múc nước có chút xoắn suýt hỏi chúng ta thật xuống dưới a vừa rồi giang giáo t r ư ở n g cho đám người bố trí lớp đầu tiên muốn tại linh tuyển hồ bên trong cua sáu canh giờ tổng cộng m ộ ư ơ i hai giờ đồng hồ đi xuống đi từ hối phong thở dài đến trường học trước giang viễn từng nói trường học sẽ đối với các học sinh đối xử như nhau bọn hắn là trường học tuổi tác lớn nhất thông qua mấy ngày nay ở chúng phát hiện trường học xác thực sẽ đối xử như nhau sẽ không bởi vì tuổi tác có còn chờ nửa phút đồng hồ sau các học sinh từng cái xuống nước hắn nguyên lai tưởng rằng nước hồ mát mẹ thấu xương nhưng sau khi xuống tới phát hiện những n à y nước lạnh l à mát nhưng ở bên người chuyển có loại ấm áp dễ chịu cảm giác b ụ n g vang lên lúc này có không ít học sinh phản ứng đường mọi người vừa mới bắt đầu không quen nhưng càng cua càng thư thái đến cuối cùng mọi người cảm giác không thấy đ ó i bụng có một loại thẳng tới bản năng hài lòng sức lực chín giờ tối đám người từ linh tuyển hồ bên trong đi ra bọn hắn vừa rồi ấm áp dễ chịu hiện tại gió thổi qua trong bụng chuyển đến một trận thông ý đám người không lo được nói chuyện phiếm thẳng đến riêng phần mình gian phòng mọi người nhẹ nhàng về sau phát hiện c ổ ống tay áo có không ít t ạ n g bẩn nhỏ bừng vậy đám người cởi đồng phục tại trong toa lét tắm rửa tựa như tiên hiệp trong tiểu thuyết như thế thân thể bọ càng tầy càng tạm trong thân thể mấy thứ bẩn t h i u phảng phất toàn xuất hiện một dạng c h ắ c không được không cho ăn cơm đây là t ẩ y tinh đội tùy a ta trời thật sự là trong tivi tạo hóa lúc này các học sinh cũng biết giang viễn không cho ăn cơm dội ý lúc trước bởi vì không có cơm ăn phiền m u ộ n quét qua mà không các ngươi tắm rửa rửa thật nhiều mấy thứ bẩn t h i u ta cảm giác lỗ chân lông đều nhỏ ta cũng nhỏ mười giờ tối các học sinh tụ tại lầu một nói chuyện phiếm mọi người đói bụng về đói nhưng ngâm một ngày linh tuyển cảm giác mình giống biến thành người khác ngay cả lỗ chân lông đều nhỏ không ít hiện tại thời khóa biểu còn chưa có đi ra mọi người thảo luận một hồi ngày mai chương trình học tiền văn kiệt mở ra điện thoại đường ta xây cái tu t i ê n bảy mọi người thêm một cái tiên văn kiệt nhiệt tình sáng sửa tại hắn chào hỏi dưới có không ít học sinh thêm bảy mọi người nhìn xuống bảy tên lịch tiên tu hành bảy bảy tên có thể hay không quá lớn lý cảm là cái độc hành hiệp khó được phát biểu ý kiến đổi thành ta muốn tu tiên tiên h văn kiệt suy nghĩ một chút nói không quá đi mọi người nghĩ một lát còn không có hài lòng danh tự một cái học sinh nhớ tới sáng hôm nay sẽ hỏi mọi người có ý kiến gì không hắn hỏi là sáng nay tập hợp lúc giang viễn luyện tâm lý luận hiện tại thanh châu dân sinh hạ nóng lục x o á t nhưng mọi người điện thoại cũng không có yên tĩnh trong này có quan tâm thân nhân của bọn hắn càng nhiều hơn chính là bắn đại bắc cũng không tới sang đây xem trò cười trên mạng có giang viễn đạp không phi hành vi do e nhưng đám dân mạng nhất trí châm t r ọ c đây là máy tính hợp thành video đồ đần mới có thể tin trên mạng phụ mặt ngôn luận quá nhiều bọn hắn muốn coi như giang viễn ở phi trường bay một vòng nên chất vấn vẫn là muốn chất vấn căn bản không ai tin tưởng ta cảm giác giang giáo trường nói thật đúng thiên văn kiệt cái thứ nhất trả lời chúng ta đi ra tu tiên không nên là vì những chuyện nhỏ nhặt này lấy tướng tu tiên chi đạo thủ tại lợi tâm chúng ta tâm cảnh không đủ a nếu là vì chút chuyện nhỏ này sinh khí ta về sau còn có cái gì có thể bảo trì bình thản các học sinh càng nghĩ càng cảm giác giang viễn nói rất đúng mọi người quyết định không tranh không phân biệt phải dùng thực lực bản thân tiêu chử chế dễ ước chúng ta học kỳ này chớ cùng bọn hắn bực bội trở về trực tiếp đánh mặt đối chờ ta học xong thuấn di trợ pháp trực tiếp tại trước mặt bọn hắn thuấn di ngẫm lại s ả n g khoái Đi qua một phiên thảo luận, học sinh qua luận, một nhóm thảo thức th học chính thu tiên hệ thống canh tân hoàn thành chúc mừng chủ ký sinh giải tỏa n ộ đạo đáng bàn thành danh vọng giá trị thương thành n ộ đạo giá trị trường học học sinh n ộ đạo trị số có thể trao đổi tập thể công pháp một mình pháp bảo các loại linh dược danh vọng giá trị tu tiên đại học tại bản vị diện chính năng lượng trị số ngay tại học sinh hưng ơ phân nói chuyện trời đất đồng thời đào hoa phong bên trên tu tiên hệ thống canh tân hoàn thành tác giả có lời nói học sinh đã ba ngày chưa ăn cơm cảm tạ lựu đạn bôi chả thạch rau câu ỉn cảm tạ dịch dinh dưỡng cầu cầu năm mươi bình tinh tuyết bốn mươi bình mặt đen nhiều mà ta tệ ba mươi bình ngày rau một ngày hai mươi sáu bình b ô i trà thạch rau câu ỉn hai mươi bình n ô đồng tán huyết màn đêm tinh hà mười bình lúc ầ n lúc hiện trứng cá ba bình trắng lộ hoành giang lì sơ thịnh linh n g uyên một bình phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng Trưng xét tình hình cụ thể và tỉ tù túi tù túi, nhất lượt trị thương tốt Giang Viễn hình Nộ đạo đáng bản phẩm, tù nguyên đan, hối linh đan, nhỏ túi cắn côn, đan. Danh vọng giá hối cao và xem xá, mỉ. phẩm, linh điển. Đạo đáng phẩm phẩm, mỏ cụ cấp bào đạo lò ký giang viễn đem danh vọng giá trị nhìn ba lần đại khái hiểu rõ danh vọng giá trị không phải danh khí giá trị mà là tu tiên đại học tại bản vị diện chính năng lượng giá trị tỷ như tu tiên đại học bên trên quốc tế nóng lục x o á t không âm thanh nhìn giá trị tu tiên đại học đối thế giới sinh ra chính năng lượng ảnh hưởng có danh vọng giá trị những n à y ảnh hưởng bao quát tu tiên học sinh bán ra l i n h thực đ ấ n dược dùng trận pháp giúp người làm niềm vui cùng nhiều phương diện danh vọng giá trị không phải hư danh mà là thực tế sinh ra chính năng lượng giang viễn xem xét cả hai chỉ số lộ đạo giá trị không danh vọng giá trị không hai cái thương thành đều là sơ cấp thương thành rẻ nhất tụ nguyên đan một nghìn mộ đạo giá trị nhất phẩm linh điền một nghìn danh vọng giá trị hắn không biết cả hai làm sao tính toán nhưng mặc cho nặng mà đường xa bốn có đói bụng không hôm qua ngủ thời điểm không đói bụng hiện tại có chút đói bụng cảm giác trong bụng trống r ỗ n g trước đó c h â cô lết đã ăn xong sáng sớm hôm sau các học sinh vẻ mặt xanh sao thảo luận vấn đề ăn cơm hôm qua tẩy cân đ ổ i tùy dễ chịu nhưng mọi người ba ngày ba đêm chưa ăn cơm đi trên đường đã phiêu phiêu dục tiên có phải hay không có mùi vị t h ơ n quá các học sinh thảo luận một hồi lúc này trận trận hương khí từ quán cơm phương hướng chuyển đến không đợi đám người phản ứng quán cơm đại môn mở ra đào hồng gõ gõ quán cơm t r u n g lớn ăn cơm ăn cơm có cơm học sinh một mạch xông vào quán cơm quán cơm là phản g cổ thức đại sành kết cấu phía nam là lộ thiên phòng bếp phòng bếp bên trên bảy biện cháo rau xanh đào hồng chính cầm môi lớn đứng tại rau xanh đằng sau rốt cuộc ăn cơm các học sinh cầm bộ đồ ăn xếp thành một loạt những n à y bộ đồ ăn là lính đồng phục lúc phát chỉ chốc lát mọi người dẫn tới tu tiên đại học trận thứ nhất bữa sáng một bát cháo gạo một bàn rau xanh thoạt nhìn rất thơm rất lâu không có ăn gạo hiện tại cho ta một khối màn t ầ u đều là hương sau mười phút các học sinh cầm bàn ăn ngồi trên bàn lúc này mọi người cầm không phải gạo cháo mà là vị ngon nhất sơn chân hải vị tiến văn kiệt cầm bàn ăn dạo qua một vòng đi vào quán cơm trong góc nơi này có hay không người quý trầm đang chuẩn bị kẹp rau xanh nghe vậy sưng sở không ai ta ngồi nơi này tiến văn kiệt như quen thuộc tòa hạn quý trầm nhìn xem chung quanh trống rông cái b à n cự tuyệt vẫn là không nói ra miệng ta lúc nhỏ đặc biệt thích xem ngơi ư phim đoạt mệnh k h á i đệ nhìn mười mấy lần trong nhà còn có địa video ngươi diễn kỹ tốt đánh hi tốt về sau làm sao không diễn các loại nghỉ đông thời điểm chúng ta có thể hay không chụp ảnh、chung. ta muốn phát vòng bằng h ư u tiên văn kiệt liễu lo không ngừng nói quý trầm không nghĩ thảo luận trước kia sự t ì n h có chút c ự tuyệt nói nghĩ đông lại nói vậy chúng ta quyết định tiên văn kiệt không nghe ra quý trầm trong miệng c ự tuyệt lần thứ nhất ă n ăn ngon như vậy cháo những n à y rau xanh ăn thật ngon không giống rau xanh cũng không giống cây du mạch lúc này bốn phía truyền đến những bạn học khác kinh ngạc âm thanh tiên văn kiệt hiếu kỳ hút cháo ba giây sau dễ uống hắn uống một hớp n ử a bát những n à y gạo cháo mùi thơm ngát có nhai kình ăn xong trong bụng nóng hừng cực hắn lại ăn một ngụm rau xanh rau xanh nhạt miệc không đầy mỡ cùng chá quý trầm gặp hắn ăn q u a trường cũng nếm thử một miếng cháo như thế thưởng thức trực tiếp sửng sốt những n à y gạo cháo mùi thơm ngát ăn ngon hắn còn không có nếm qua ăn ngon như vậy cháo ăn cơm bên trong thiên văn kiệt điện thoại văng lên đang làm gì điện thoại bên kia tống phượng ngân phát tới video mời đang dùng cơm thiên văn kiệt c ắ n rau xanh đường khuya ngày hôm trước hắn tới tu tiên đại học tin tức cho hấp thụ ánh sáng sau hai mẹ con gọi điện thoại ở mỹ một trận song phương ở vào vừa nhao nhao xong hỏa hoa kỳ tống phượng ngân gặp hắn tâm tình k h n g tệ hỏi ăn cái gì cháo gạo rau xanh thiên văn kiệt hoán đội thành liền ăn cái này ăn cực kỳ ngon không có bánh nướng bánh rán trái cây nước ngoài đ i giả cũng được q u á n cơm không có nửa phút đồng hồ sau tiên văn kiệt muốn đi đựng chén thứ hai cháo c ú p điện thoại tống phượng ngân càng nghĩ càng khó chịu tiên văn kiệt từ nhỏ không có bị khổ bây giờ bị tu tiên đại học lắc lư đến nước ngoài mỗi ngày còn rau xanh gạo cháo quá khổ đã không có Có thể hay không lại được điểm tống phượng ngân tại cái này thượng vàng hạ cám nghĩ đến tu tiên trong phòng ăn tiên văn kiệt cùng những người khác cầm cái chén không đứng tại mua cơm miệng cơm hôm nay rau quá quá quá ăn ngon bọn hắn ăn một bắt còn muốn ăn chén thứ hai chỉ là quán cơm hạt lĩnh vô luận như thế nào mở miệng chính là không có chén thứ hai mọi người tại một trận không thỏa mãn bên trong rời đi tiếp lấy đi vào hoạt động q u ả n g trường bảy h á t đúng giang viễn từ đào h ò a phong phương hướng tới giang giáo trường đám người chăm chú chấp lễ mọi người thêm một cái điện thoại bảy giang viễn lấy ra một tờ a bốn giấy phân p h ó tống lôi c h u y ể n đọc điện thoại bảy các học sinh ư ứ n g sở giang viễn nguyệt trắng trường bảo bạch lý tung bay bọn hắn cũng mặc trắng nhạt trường bảo cho tới đi học lúc bọn hắn có một loại xuyên qua tiên hiệp cảm giác giang viễn nói chuyện điện thoại bảy mọi người có chút không có phản ứng kịp giang viễn lạc p、so、các t học sinh xem hết hỏi không có cơm trưa đói bụng giang viễn hỏi đói bụng đến không có đói liền là ăn quá ngon nói vấn đề học sinh vỏ đầu đường hắn vừa rồi chỉ ăn một bát cháo một bàn rau xanh cũng không biết những ngày rau xanh cháo là nơi nào sinh ra hắn ăn xong chỉ cảm thấy hương không cảm giác đói ta còn không có n ế m qua ăn ngon như vậy gạo những học sinh khác cũng tán dương cơm hôm nay rau n g o n miệng giang viễn kiến trạng hỏi ăn ngon ăn ngon ăn rất ngon giang viễn trực tiếp vẽ lên một cái truyền thống trận pháp có lúc trước kinh nghiệm các học sinh kích động đi vào truyền thống trận vốn phía c h à n g cảnh chuyển đổi đám người lấy lại tinh thần lúc xuất hiện tại một cái màu xanh biết g ạ t rào ruộn bậc thang trước ruộn bậc thang bên cạnh có cái bia đá trên tấm bia đa sách tiểu linh đề phòng hiện tại tiểu linh điền phong một bên ruộng bậc thang đều trồng lên lúa nước nếu như nói thối thể phong phong cách là hiểm trở nhập mây tiểu linh điền phong liền là tươi mát điền viên một trận luồng gió mát thổi qua mọi người cảm thấy toàn thân toàn ý thư giãn thích t r mọi người ăn cây lúa rau xanh để sản xuất từ tiểu linh ruộng tiểu linh ruộng ẩn chứa ngũ cốc linh khí nhưng vì mọi người thông mạch bổ khí mọi người còn không có tu luyện nhập môn một lần không nên dùng ngắn quá lượng đợi mọi người đến chút cơ kỳ có thể ngắn h ạ đích cốc kim đan về sau có thể hóa thân tu luyện theo giang viễn giảng giải các học sinh càng nghe càng kích động mọi người trong khoảng thời gian này đã đọc thuộc lòng học sinh thủ sách biết tu tiên phân luyện khí trúc cơ kim đan các loại bảy cái cấp độ trúc cơ về sau có thể ngự kiếm phi hành bọn hắn bây giờ còn chưa có luyện khí giang viễn nói kim đan bọn hắn cảm giác giống tiên nhân một dạng giang viễn kiến các học sinh bầu không khí điều động tiếp tục nói luyện khí về sau mỗi người có thể xin một mẫu linh điển mọi người có thể dùng linh điển linh thực trao đổi tu tiên điểm tích lũy điểm tích lũy tính gộp lại đến số lượng nhất định có thể trao đổi đan dược pháp bảo trường học sẽ không định kỳ tổ chức các loại khảo hạch khảo hạch ưu dị người sẽ ban thưởng t i ê n tài ban thưởng hiện tại cái thứ nhất đến luyện khí kỳ học sinh, bọn a n thưởng một nghìn điểm tích lũy, mọi người điểm m lũy, i g ư ờ i điểm t í c hắn lũy là sẽ sân xuất tấm nhất tại trên hoạt trong mét trăm mét, một tiên hiện như không chữ h dài ngoài giống như là một cái ngộ Ngộ động rộng, Bọn đạo đạo địa. địa vào cao địa. ở có về mấy ngày nay thường xuyên đi ngang qua ngộ đạo địa không nghĩ đây là trường học thực lực bảng xếp hạng căn cứ học sinh thủ sách quy tắc điểm tích lũy ban thưởng cấm chỉ lợi nhuận tính đầu cơ trục lợi mặc dù như thế cái này vẫn như cũng là thật t o tạo hóa chúng ta lúc nào tu luyện chúng ta là bỏ lên trên t ố i thể phong vẫn là đi qua còn tại trên trụ đá ngồi xuống các học sinh xoa tay hắc hắc hận không thể bay thẳng đến t ố i thể phong bên trên giang viễn tại thối thể phong cùng hoạt động quảng trường xây dựng cố định pháp trận các học sinh có thể phép nhân trước trận hướng cũng có thể đi bộ leo núi mặc kệ cái nào phương thức đi học tan học không cho phép đến trễ về sớm tám giờ đúng các học sinh đến thối thể phong đính trước mặt bọn hắn là một trăm cây cao vấp tới mây cột đá đám người cố nén khiếp đảm leo đến cột đá trên đỉnh thâm không lo lắng ý không chỗ chấp giải tâm thả thần im lặng không hồn giang viễn vì mọi người giảng giải thổ nạp đạo pháp những n à y đạo pháp có thổ nạp pháp đánh dấu cũng có hắn tại hoa đảo cảnh càng lộ hắn giảng rất đủ rất nhỏ các học sinh hô hấp thổ nạp Cảm giác p h giá giá giá giá giá không không. ba bản g này ó n nhóm tượng lệnh tu tiên thường ngày một điểm đại khái liền là một đám người tu tiên quá trình bên trong chuyện nhà ngẫu nhiên đánh cái mặt sinh hoạt lưu thâm không lo lắng ý không chỗ chấp giải tâm thả thần im lặng không hồn tiết chọn từ đạo gia thanh tâm quyết cảm tạ đ ị a lôi dựa vào bột hồ tiêu mây liền mãi cảm tạ dịch dinh dưỡng a phúc ba mươi bình kỳ hoa ngọc thụ hốt hoảng z hai mươi bình nhỏ bài thi nước c h a n h người chết cấm nôn mười bình lạp lạp lạp ba bình lúc gần lúc hiện trứng cá hai bình bột hồ tiêu nước c h a n h vị có c ả có lạc gà ngư ô n g tám mươi lăm một bình phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương mười ba bảy giờ hai mươi khi mọi người làm xong cái cuối cùng t i ể u chu thiết lúc sắc trời đã tử minh chuyển ám các ngươi làm thế nào từ hối phong đối triệu tiện lâm hai người hỏi trên thân ấm áp dễ chịu triệu tiện lâm n h é o nhóc bụng hắn khí huyết không thông bụng thường xuyên tính chướng khí trệ khí hôm nay thổ nạp sau hắn cảm giác bụng có một cỗ nhiệt khí đến sẽ đánh chuyển bụng cũng rõ ràng nhỏ một vòng so hiền ẩn tự ngũ cầm ban tốt vương ngọc hòa ở một bên phụ họa hiền ẩn tự ở vào kinh vân thị ngoại ô năm trước mở một cái ngũ cầm kiện thân trường t r ì n h học hắn đi theo trong trường học qua một đoạn thời gian ngũ cầm ban hiệu quả cùng tu tiên đại học không cách nào so s á được một ngày đi qua lúc này càng ngày càng nhiều học sinh từ trạng thái nhập định đi ra mọi người mở mịt nhìn một phía tiếp lấy ý thức được một cái vấn đề quan trọng có phải hay không ăn cơm bảy giờ đến tám điểm ăn cơm các học sinh vô cùng lo lắng bỏ xuống cột đá cột đá cao vấp tới mây bọn hắn ở chỗ này một ngày ba trăm mét cột đá cũng không có khủng bố như vậy bảy giờ bốn mươi các học sinh đi vào quán cơm hôm nay cơm tối là cơm trắng cùng súp lơ đám người cầm lên tao cơm mua cơm súp lơ bên cạnh còn có một cái màu sáng sứ bồn u sứ bồn u bên trên để đó bốn đầu cá mú cá mú tơi ư hương ngon miệng phía trên là xanh đậm dao nhau mảnh hành dù cho cách cái bản bọn hắn đều có thể ngửi được một luồng thơm mát bốn phía mùi cá khí tiên văn kiệt ngửi hai lần trông mong nhìn về phía đào hồng hôm nay thêm đồ ăn đào hồng không để ý tới hắn cho hắn đánh xong cơm súp lơ sau bắt đầu vị kế tiếp thiên văn kiệt có chút thất vọng trong trường học có năm mươi lăm danh học sinh năm vị ở trường công nhân viên chức hắn đoán những ngày cá là phân cho trường học lao sư ngày mai không biết tiền văn kiệt cầm thao cơm tìm tới quý trầm hắn vừa mới chuẩn bị k h é n cá liền phát hiện quý trầm trong bàn ăn có một đầu cùng khoản g cá mú cá bị ăn hai cái da cá dưới chất thịt mười phần tươi non thiên văn kiệt nuốt một n g ụ m nước bọn hỏi ngươi làm sao có cá a đào a di cho vì cái gì cho người không cho ta quý trầm chỉ, chỉ quảng trường phương hướng nội đạo bia có danh tự người đều có thiên văn kiệt cấp tốc chạy ra ngoài lúc này ngộ đạo bia trước tụ tập không ít học sinh trên tấm bia ngoại trừ đại học bảng điểm số còn có một cái mỗi ngày tu luyện bảng mỗi ngày tu luyện bảng học sinh mỗi ngày tiến độ bảng xếp hạng mỗi ngày tu luyện bảng thống kê học sinh cùng ngày hai nghìn bốn trăm linh trạng thái tu luyện là tu luyện ngộ đạo một lòng các loại một hệ liệt trị số tổng cộng tu luyện bảng chỉ biểu hiện năm người đứng đầu học sinh tiến bảng hội học sinh có thừa bữa ăn ban thưởng tính gộp lại tiến bảng người còn biết thu hoạch được đặc thù pháp bảo hôm nay năm người đứng đầu t i ế n văn kiệt nhận biết quý c h ậ m nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đối năm người đứng đầu khâm phục nhớ tới trong trường học tháng thi bảng có học sinh hồi tưởng học sinh cấp ba m hai cao t r u n g trường học đều có tháng thi bảng bảng danh sách mỗi tháng một đội mà bây giờ tu luyện bảng thay đổi tốc độ so tháng thi còn hung tàn chúng ta hảo hảo tu luyện có phải hay không cũng có thể lên bảng tu luyện bảng làm sao tính toán hẳn là có chất pháp căn cứ các học sinh trạng thái tu luyện tính toán các học sinh càng nghĩ càng hư vấn tu luyện bảng chỉ cùng ngày đó trạng thái tu luyện có quan hệ nói cách khác bọn hắn chỉ cần cố gắng rất có thể lên bảng ăn xong trở về ngồi xuống các học sinh hưng phấn chạy về quán cơm bọn hắn trong hiện thực sinh hoạt là học cặp bã nhưng bây giờ hàng bắt đầu mở dạng chỉ cần cố gắng không nhất định so với những người khác kém tiến văn kiệt tại ngộ đạo bia tiền trạm một hồi não bổ mình lên bảng sau huy phong sau kích động trở lại quán cơm trong p h ò n g ăn rất nhiều học sinh đều cơm nước xong xuôi hướng ký túc xá đi hắn dạo qua một vòng đi vào quý trầm trên mặt bàn lúc này quý trầm đã ăn không sai bịt lắm trên mặt bàn còn lại nửa cái cá ngươi không ăn tiến văn kiệt lột hai cái cơm hỏi cái này nửa bên không n ú c ních ngươi ăn đi quý trầm đem cá đẩy lên tiền văn kiện trước mặt vừa rồi tiền văn kiệt nhìn cá i nhìn quá nhiệt tình hắn bị nhìn run r ậ y quyết định chia sẻ một cái trong suy tư tiền văn kiệt đem cá chật vật đẩy trở về ta không ăn không ăn quý trâm xứng sở ta muốn ăn mình thắng cá cá mú là tu luyện bảng linh dự biểu tượng hắn cái thứ nhất cá nhất định phải là mình thắng quý trâm thấy tiền văn kiệt thật không ăn nhất chuyển bàn ăn đem còn lại nửa cái ăn xong sau năm phút quý trâm sớm về ký túc xá t i ề n văn kiệt nghe mùi cá khí mười phần d à y vỏ hắn có tự chủ không ăn cá nhưng cá mú thật quá thơm trong đầu của hắn có vô số cá con bơi qua bơi lại lúc này điện thoại di động văng lên điện thoại kết nối đêm nay ăn cái gì có đói bụng không tống phượng ngân mở ra video hỏi tiến văn kiệt nhìn xem tống phượng ngân m ặ t to phản xạ có điều kiện đường ta muốn ăn cá tống phượng ngân ba nửa giờ sau tống phượng ngân phức tạp cúp điện thoại hải tử ban đêm ăn gạo trắng súp lơ giữa trưa chưa ăn cơm ban đêm muốn ăn cá không kịp ăn hải tử thành tích kém nhưng từ nhỏ đến lớn không có bị tội lúc này nàng đã não b ổ tiền văn kiệt đói khổ lạnh lẽo hình tượng nàng nghĩ đi nghĩ lại từ sổ truyền tin bên trong lật ra một cái mã số hiện tại hải tử không về nước nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khát bốn s ố n như vậy sáng sớm hôm sau tiến văn kiệt thẳng đến tôi thể phong hiện tại sáu h m ộ ư ơ i hắn cho là mình là sớm nhất nhưng trên trụ đá đã ngồi hơn hai mươi học sinh mọi người có thổ nạp ngồi xuống có đọc thuộc lòng ngày hôm qua tâm pháp tiến văn kiệt chật vật bò lên trên đỉnh núi hắn dạo qua một vòng nhìn về phía bên cạnh đồng học đường các ngươi không ăn điểm tâm đồng học hô hấp thổ nạp quán cơm vừa mở cửa liền ăn không gặp các người à. chúng ta đánh xong cơm trên đường ăn tiến văn kiệt cho hắn dựng lên cái ngón tay cái hắn là cơm nước xong xuôi tới mọi người so với hắn còn mạnh hơn mọi người sớm như vậy liền đến quá sớm lúc này càng ngày càng nhiều đồng học tới đến đỉnh núi dưới cột đá học sinh kính nghệ nhìn xem trên trụ đá tiền văn k i ệ t bị nhìn không c o i ý tứ vì duy trì mình học sinh tốt hình tượng hắn theo ngày hôm qua chương trình học hô hấp ngồi xuống một hít một thở ở giữa tâm cảnh dần dần bình thản sớm bảy giờ giang viễn đi vào tôi t h ể p h ò n g nhìn thấy liền là đám người trầm ổ n t ĩ n h t ọ a c ụ c diện hắn đối học sinh tính tích cực hết sức hài lòng tiếp lấy dựa theo ngày hôm qua nội dung dàn bài tống phong tống lôi tống nguyện sen kẽ tạ học sinh ở giữa vốn nắn chi tiết các học sinh nhìn xem ba người bằng không mà lập trong lòng học tập sức lực lớn hơn Ở sau đó t r o ngày một tuần, h mươi năm tháng chín các học sinh tới tu tiên đại học đã nửa tháng mọi người ăn xong cơm tối tất cả đều vây quanh ở ngộ đạo b i a trước hôm nay ngộ đạo bảng danh sách lý cảm triệu châu tô trường nga vương t h ơ dương triệu tiện lâm bốn lý cảm là một cái tu luyện của nhân triệu châu là toàn trường học chăm chỉ nhất một tuần này tên của hai người thường xuyên hùng chiếm tu luyện bảng một hai mọi người nhìn một hồi Căn cứ sau 3 người trạng sau tu、so、thái、so、lúc này bảng điểm số khu vực sáng lên phía trên lóng lánh ra thanh quang tiếp lấy chậm rãi tụ tập thành một cái tên hồ bình thông một nghìn điểm tích lũy bảng điểm số chỉ có luyện khí kỳ tài năng bên trên lên bảng hồ bình thông là ai mọi người ở chung được một tuần mặc dù hôn cái q u e n mặt nhưng mỗi ngày sáu điểm đi ra ngoài tám điểm trở về rất nhiều người đều biết danh tự nhưng không cướp mặt bây giờ nhìn lấy hồ bình thông ba chữ đám người cố gắng nghĩ lại người kia là ai t r ă m chú hồi tưởng bên trong một thanh niên từ quán cơm đi ra tên của ta làm sao ở phía trên a thanh niên chừng hai mươi có một đầu màu nâu đậm nhỏ t ó c ăn lớn lên trắng trắng mập mập vừa nói trên mặt liền có hai lốn đồng tiền nhỏ nhìn xem gia đình điều kiện cùng tính cách không sai nhỏ tóc q u ă n sau khi xuất hiện tiền văn kiệt trước hết nhất phiền m u ộ n người là hồ bình thông đúng à. thiên văn kiệt đối hồ bình thông có ấn tượng hồ bình thông ở ký túc xá lầu ba dùng đến tiểu mới vân phong điện thoại dạy cùng thường phục đều là bản số lượng có hạn hàng hiệu thường xuyên một người tại ký túc xá đọc mặc a hắn tính cách như quen thuộc nhưng đi theo hồ bình thông loại điều kiện này không có gì tiếng nói chung cũng không có tận lực duy trì quan hệ tại hắn trong ấn tượng hồ bình thông liền là một cái tính cách không sai chỗ ở chỗ ở mập mạp bình thường tu luyện cũng so ra kém lý cảm triệu châu hiện tại hắn là cái thứ nhất lệ khí ta đến luyện khí lúc này hồ bình thông cũng kịp phản ứng đối với mình luyện khí t u vi mười phần m ở miệng quảng trường động tinh kinh động đến hoa đ à o phong nửa phút đồng hồ sau giang viễn đạp không mà đến giang g i á o trường các học sinh chấp lễ giang viễn nhẹ gật đầu nhìn về phía hồ bình thông luyện khí bia đá nói ta luyện khí hồ bình thông mê mang cái gọi là luyện khí liền là đem thân thể tinh huyết luyện hóa thành chất khí đây cũng không phải cũng không có việc gì lấy lấy máu mà là đem cơ bắp tinh lực khống chế lại điều động bên người chất khí giang viễn trường tụ vung lên từ đằng xa ngự tới một cái nửa người cao hòn đá tiếp lấy nhìn về phía hồ bình thông đem nó đánh、nát. hồ bình thông tiến lên giang viễn ngắt lại ngay ở chỗ này hồ bình thông đến hòn đá có xa ba mét hắn đứng tại chỗ đối hòn đá vũ khí hoắc hòn đá không hề động một chút nào a n h a t a đánh hồ bình thông liên tiếp thử bảy tám lần đừng nói hòn đá chung quanh phong đều không động giang giáo trường hồ bình thông ngượng ngùng nhìn về phía giang viễn hắn cảm giác nộ đạo b ị a tính t o à n sai giang viễn không có nhiều lời mà là nhắc nhở dựa theo tôi thể phong đ ả tọa thổ nạn thử một lần nữa hồ bình thông hồi ức tôi thể phong trạng thái tiếp lấy nhắm mắt ngón tay hòn đá phương hướng hòn đá vẫn là không nhúc ních nhưng mọi người cảm thấy một trận rõ ràng tình khí âm thanh hoặc a hồ bình thông lần lượt nếm thử cũng thời gian dần trôi qua tìm tới trạng thái a tại lần thứ bảy nếm thử lúc mọi người cảm nhận được tình khí càng lớn trên hòn đá cũng xuất hiện một đạo rõ ràng vết dạn g hòn đá không có vỡ nhưng kết quả này lật đổ mọi người nhận biết thật có thể tu tiên tại thối thể phong sơn ngồi xuống tu luyện thật có hiệu quả trong khoảng thời gian này mọi người mỗi ngày chương trình học đều là ăn cơm ngồi xuống ăn cơm giang viễn cùng ba vị lao sư thực lực bảy ở c h â ấy bọn hắn mặc dù gặp qua ngự kiếm phi thiên nhưng ngồi xuống lâu cũng hoài nghi mình luyện có hữu dụng hay không hiện tại hồ bình thông cho mọi người lòng tin đây là hiện thực bản võ lâm cao thủ a hô h ô nha nha mọi người học giang viễn phương pháp bắt đầu đối tảng đá ngự a khí cũng mặc kệ bọn hắn làm sao nhập định tảng đá đều là không nhúc n í c h tí nào giang giáo trường hồ bình thông tại sao là thứ nhất luyện khí có người hỏi ra mọi người muốn hỏi nhất vấn đề tất cả mọi người tại một khối học tập hồ bình thông đi học không lười biếng nhưng tuyệt đối không phải chăm chỉ nhất bọn hắn suy đoán lý cảm triệu châu cái thứ nhất luyện khí nhưng kết quả làm cho người mượi phần ngoài ý mới hồ bình thông gãi đầu một cái hắn cũng đối kết quả này cũng mười phần ngoài ý mớn hiếu kỳ trong khi chờ đợi giang viễn mở miệng thiên tư trong võ hiệp tiểu thuyết có luyện võ kỳ tài trên con đường tu tiên cũng có thiên tư tung hoành tu t i ê n giả hồ bình thông không chỉ có là cái thứ nhất l u y ệ n khí cũng là cái thứ nhất vận chuyển tiểu chu thiên hắn tại ngày đầu tiên liền phát hiện hồ bình thông tư chất c h ấ t tuyệt hắn từng muốn hồ bình thông muốn sau một tháng mới có thể l u y ệ n khí nhưng kết quả so với hắn nghĩ nhanh hơn gấp đôi thiên tư là các tu sĩ không thể sơ sót đây là trên con đường tu tiên l ệ c trời phân chia lấy hai bộ phận một phần là hạng người bình thường một phần là kỳ tài ngũ trời giang viễn nói xong không khí hiện trong ư ờ n Bọn hắn nhớ tới mình học sinh kém kiếp sống, bọn hắn g trầm tới t r mặc. kém học kiếp t r ư ờ n g h ọ c liền g â y ngốc không hiện tiên, thiền luyện không tốt sao? Trong ngay giỏi, tốt học hay tập tại tu tư tu bởi sao? là vì mắt đám người có chút mê mang mê mang đồng thời lại có chút không cam tâm cố gắng chạy muốn chạy đến những người khác hàng bắt đầu nhưng bởi vì thiền tư vẫn là muốn bị quăng ở phía sau thật không cam lòng a tác giả có lời nói ba mặc dù càng đã chậm nhưng chương này lớn điểm bình thường nửa đêm càng nếu là ban đêm không có xin phép nghỉ cơ bản sáng ngày thứ hai trước đó sẽ càng mọi người ban đêm không cần chờ một tỉnh ngủ liền có thể nhìn càng tạo phát ra lựu đạn tiểu thiên sứ ý chi trợ một cái càng tạo phát ra địa lôi tiểu thiên sứ dựa vào một cái càng tạo tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nhỏ đinh sáu mươi tám bình lá ngải cứu ba mươi bình nạ t à xạ người chết cấm nôn ngọc cẩn thích xem sách con thỏ m ộ ư ơ i bình bị đường ăn khăn mét hai bình được linh n g uyên nước tranh vị có cả c ó là gà ngư ông trắng lộ hoành giang một bình phi thường c ả m tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng vẫn muốn cần năng bổ kém nhưng tiên tư hai chữ đem hắn đánh về nguyên hình hắn có một loại vô luận cỡ nào cố gắng đều thi không đậu cảm giác bất lực có phải hay không thành tích tốt tài năng tu tiên ta toán học rất kém cỏi có phải hay không vĩnh viễn không có cách nào t r ú c cơ những bạn học khác đi theo luôn cuống giang v i ê n kiên nhẫn n g h e xong nhìn về phía mở miệng nam sinh ngươi cho là mình không cách nào t r ú c cơ ta thi đại học tổng điểm ba trăm m t ư ơ i một thành tích thi tốt nghiệp trung học cùng tu luyện có quan hệ nam sinh mất tự nhiên nói xong thành tích tốt người thông minh ngươi rất đẩn không búng đốc không người nào nguyện ý thừa nhận mình là đồ đần hắn thành tích học tập không tốt cũng chỉ là không thích hợp học tập hắn không thể so với những người k h á c đ ầ n vậy là được rồi giang viễn cười cười tiếp lấy nghiêm túc nhìn về phía đ á m người ta tại các người nhập học lúc nói qua tu tiên vốn làng lịch t i ê n cầu đạo trong quá trình này các người gặp được chất vấn hung hiểm hoang mang chỉ có tâm trí kiên định người mới có thể tu thành đại đạo tu tiên không chỉ cần phải thiên phú còn cần chăm chỉ công pháp tâm quyết nội tính những yếu tố này bên trong thiên phú chỉ là nho nhỏ một góc hồ bình thông thiên phú chất tuyệt nhưng hắn không tu luyện không ngồi xuống sẽ luyện phí sao các học sinh hai mặt nhìn nhau sẽ không các ngươi chăm chỉ tu luyện sẽ đổi không kịp hồ bình thông sao sẽ không hồ bình thông thiên phu cao nhưng đọc thuộc lòng tâm đắc lúc thường xuyên phạm sai lầm bọn hắn không cho rằng mình so hồ bình thông kém đám người nghĩ một lát vẫn là triệu châu đặt câu hỏi chúng ta chăm chỉ tu luyện sẽ có kết quả tốt sao ta nói không có ngươi sẽ b u n g thà cho tu luyện giang viễn hỏi lại triệu châu diêu lắc đầu một tuần này bên trong hắn hiểu rõ một cái hoàn toàn mới hệ thống coi như giang viễn nói hắn không thích hợp tu tiên hắn cũng không muốn từ bỏ ta không biết chăm chỉ tu luyện phải chăng có kết quả nhưng không tu luyện khẳng định không đạt được tu tiên đại học là các ngươi trên con đường tu tiên vừa đứng trường học không cách nào cam đoan nhân sinh của các ngươi trường học có thể làm liền là tại cái này trong bốn năm hết tất cả cố gắng truyền thụ cho các ngươi tri thức dẫn đạo các ngươi tu luyện nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng giang viên nói xong cũng ý thức được tu tiên đại học không chỉ có là đơn giản bốn chữ càng là một phần dẫn đạo cùng trách nhiệm hàn muốn vì hiện tại cùng ngày sau ngàn vạn danh học sinh phụ trách nửa giờ sau các học sinh trở lại ký túc xá mọi người nghĩ như thế nào nam sinh trong túc xá đám người tụ tại lầu một đại sành thật không cam tâm bất quá nghĩ, nghĩ. n hiệu ỏ tóc t quăn h ê n nhưng không không lưng sinh đường. Hắn vừa rồi rất không cảm tâm, bất quá tựa như hắn nói,、hồ、bình thông không có hắn đẹp trai, vóc dáng cũng không có hắn phú đẹp pháp đẹp học hồ h tốt, ta trai, tâm ta tốt một rất tâm, bất tựa trai, có có cái cảm có vóc có cao. vừa rồi i quá trưởng không phải nói thời kỳ thượng cổ có cái độ kiếp đại năng dùng mười năm mới l u y ệ n khí về sau sửng sốt tôi thể đến độ kiếp có người nói lên giang viễn tan cuộc lời nói giang viễn nói là đào hoa tông chấp sự trưởng lão chấp sự trưởng lão không có thiên phú nhưng ý chí kiên định sửng sốt từ luyện khí luyện đến độ kiếp tu tiên đại lục có vô số thiên phú kém đại năng tất cả mọi người là dựa vào ngoan cường tín n i ệ m trèo lên đến đình phong đám người hàn huyên một hồi lúc này hồ bình thông thò đầu ra mọi người tốt hắn bình thường tan học liền về ký túc xá đọc m a n g a nhưng vừa trở thành tiêu điểm hắn lo lắng bị các bạn học cô lập lâu một đại sảnh ngồi hơn hai mươi người đám người tất cả đều buồn bực nhìn về phía hắn mọi người tốt hồ bình thông lại đánh lượn chào hỏi ngay tại hắn coi là thật bị cô lập lúc một cái tráng học sinh phiền m u ồ n hỏi ngươi ngày mai mấy điểm đi học sáu điểm năm mươi a tráng học sinh đứng dậy k h í thế hung hăng đi và o hồ bình thông trước mặt hồ bình thông khẩn trương n g n g đầu trong trầm mặc tráng học sinh đưa tay ta gọi vương sấm ngươi ngày mai có thể hay không giúp ta mua cơm ta hậu thiên giút người đánh a tráng học sinh nằm tay ta muốn sớm chút tu luyện lúc trước hắn cảm giác sớm bảy giờ m u ộ n tám điểm ngồi xuống thời gian quá kinh khủng nhưng đi qua hồ bình thông kích thích hắn chỉ muốn quyển quyển quyển quyển không phải liền là thiên phú chút c a o hắn mỗi ngày năm điểm tu luyện m u ộ n m ộ ư ơ i điểm tan học cũng không tin quyển bất quá hồ bình thông tráng học sinh muốn đem thời gian tu luyện sớm hắn cũng xác thực làm như thế chỉ là ngày thứ hai đến tôi thể phong lúc đỉnh núi đã nhiều m ộ ư ơ i cái học sinh tráng học sinh nhìn một chút thời gian năm điểm lẻ năm mọi người cùng hắn ý nghĩ một dạng đều là vòng quanh tu luyện ở sau đó trong một tuần các học sinh học tập bầu không khí không ngừng tăng vọn hôm nay ngươi vận chuyển bảy cái tiểu chu thiên ngày mai ta chuyển m ộ ư ơ i cái mỗi ngày tu luyện bảng danh tự không ngừng biến hóa mọi người chưa bao giờ giống như bây giờ thuần túy phân đấu l ấ y ngay tại cái này không ngừng q u y ể n q u y ể n q u â n chúng lại có bảy cái học sinh lần lượt đến luyện khí kỳ học sinh đến luyện khí sau sẽ gia tăng một cái thực tiễn hoạt động trồng trọt luyện khí học sinh mỗi người sẽ phân đến một mẫu linh điển bọn hắn muốn tại linh điển bên trên loại linh thực linh thực trao đổi điểm tích lũy điểm tích lũy trao đổi đặc thù thức ăn công pháp p h á bảo nói ngắn gọn điểm tích lũy là tu tiên đại học thứ hai tiền tệ hiện tại tiến vào luyện khí kỳ học sinh có hồ bình thông vương ngọc hò Tô t hiện tại năm giờ chiều mọi người cầm hạt giống cái sẻng có chút mở mịt nhìn g này xem thổ địa hiện tại công nghiệp phát đạn bọn hắn coi như tại nông thôn cũng không chút xuống hiện tại một túi hạt giống một cái cái sẻng làm sao loại a bốn các người muốn cho đài truyền hình ra mặt thực địa khảo sát tu tiên đại học ngay tại các học sinh ra sức trồng trọt đồng thời thanh châu quảng bá điện thị đại chu lệ vân nhìn xem trước mặt nam nam nữ nữ hỏi thanh châu dân sinh thật sự có tu tiên là đầu tháng chuyển ra đồng thời xin giúp đỡ tiết mục cả kỳ tiết mục nội dung cốt truyện khúc c h ế t liên quan đến tu tiên dẫn chương trình bán hàng đa cấp các loại hút con n g ư ờ i nguyên tố một khi chuyển ra liền lên cùng ngày nóng lục soát thanh châu dân sinh vốn định theo vào tiết mục chỉ là theo thanh châu cảnh sát phản hồi tiết mục bên trong tu tiên đại học thủ tục đầy đủ tạm thời không có bán hàng đa cấp chứng cứ trong đài thương lượng một chút quyết định đem thật sự có tu、tiên. tạm thời gác lại mọi người coi là chuyện này có một kết thúc ai ngờ đầu tuần ba có người gọi điện thoại xin giúp đỡ lần này nhờ giúp đỡ là một nhóm phụ huynh mọi người mục đích rất đơn giản hy vọng thanh châu dân sinh ra mặt mang theo các gia t r ư ở n g khảo sát tù tiên đại học tác giả có lời nói phụ huynh hai tử kinh nghiệm xã hội ít quá không b ấ t lo cảm tạ đ ị a lôi cắt cáp cảm tạ dịch dinh dưỡng bán hạ vê đốt m hai nghìn sáu trăm linh tám hạt quyên xuyên m ộ ư ơ i bình lam nhạt năm bình nằm sấp nằm sấp mèo hai bình ngư ồng nước tranh vị có cả cỏ lạ gà ngọc thần một bình phi thường cảm tạ mọi người đối t á ủng hộ Sẽ tiếp tục cố gắng. 15. chúng ư ơ n g c h ta muốn cho truyền thông ra mặt đem hải tử khuyên trở về tống phượng ngân nói lên mục đích chủ yếu thật sự có thần tiên chuyến ra sau có phụ huynh xây tu tiên phụ huynh bảy trải qua các gia trưởng c â u thông bọn hắn hải tử gặp phải tình huống một dạng chầm mê tu tiên không nguyện về nước tu tiên đại học quá tà môn bọn hắn nghĩ đi nghĩ lại quyết định xin giúp đỡ truyền thông cái này cần hướng thượng cấp xin chu lệ vân đường hải ngoại phỏng vấn dính đến vừa đi vừa về vé máy bay ẩm thực dừng chân dị quốc an toàn các loại một hệ liệt vấn đề không phải một cái mịt rộ phồn liền có thể giải quyết cái kia dài nhiều lắm thời gian Tống p hôm ư trưởng n ngân buồn. này tiến Nửa cẩn thận g giờ gia duyệt sau, Cái các bước Chu phải mỗi đi rời phê đi, tình phán cho lãnh xem đem Lệ độ. đi, đạo. sự Vân ứng nay trong đài mở đại hội thời gian trong hội nghị lãnh đạo nói xong tuần này công tác nhắc lên chuyện này các ngươi thấy thế nào lãnh đạo hỏi ba trăm ba mươi sáu kỳ chú ý độ rất cao nếu là thứ hai kỳ làm tốt hẳn là có một cái thu xem điểm chi phí bao nhiêu hai trăm n g à n thanh châu dân sinh đều là tiết mục tổ lái xe phỏng vấn một chuyến xuống tới chỉ hao tồn cái tiền xăng bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được lớn như vậy chi phí đám người thảo luận một hồi hội nghị tạm có một kết thúc hội nghị sau khi kết thúc vương minh nhìn về phía chu lệ vân cảm giác thế nào vương minh thanh châu dân sinh thợ quay phim hai người ba năm bạn nối khố hẳn là qua không được chu lệ vân chỉnh lý tư liệu đường hiện tại lao đài trưởng về hưu trong đài cạnh tranh mới đại trưởng nàng nếu là lãnh đạo khẳng định nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ai vương minh cảm giác làm phụ huynh quá khó khăn sáng sớm hôm sau chu lệ vân giống thường ngày bên trên ban chỉ là vừa đến trong đài liên tiếp vào mở hội thông tri đài truyền hình đồng ý tu tiên đệ nhị kỳ phê duyệt dự phát kinh phí ba trăm ngàn thông qua được Hào thanh châu dân sinh tiết mục kinh phí chủ yếu dựa vào tiết mục trước sau quảng cáo thu nhập hiện tại mạng lưới video lưu hành khán giả ưa thích mạng lưới biên tập bản tiết mục thu nhập vừa giảm lại hàng hơn nửa năm lên tiết mục tổ liền muốn thử một chút mềm rộng cám bảo nhưng đây là một ngăn dân sinh tiết mục trong đài một mực không có thống nhất lần này có thời kỳ thứ nhất lưu lượng kéo theo tiết mục tổ quyết định tiểu thực một cái, cái gọi là cám bảo liên lạc phỏng vấn quá trình mặc hàng nhuận quảng cáo hão lộ cái logo cái gì đi công tác mấy ngày trong đài phái mấy người hàng nhuận là vân quốc uy tín lâu năm một m ì các công nhân viên không quan tâm quảng cáo bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ có thể công phí xuất ngoại thanh châu dân sinh có sơ bộ kế hoạch trực tiếp gọi tu tiên đại học điện thoại mọi người nguyên lai、like、tưởng rằng đây là một cái thật đơn giản câu thông sự tình chỉ là đánh ba lần phát hiện điện thoại bên kia bên trong không ai nghe thanh châu dân sinh không ngừng gọi điện thoại hoa đào cảnh nội ra miễn vận chuyển cái thứ bảy t i ệ u chu tiên hoa đào cảnh cùng hiện thực tỷ lệ một một một hãn ban ngày thụ song khóa ban đêm sẽ tiến hoa đảo cảnh tu luyện theo cơ sở chương trình học một lần lại một lần chạy bớt hắn ẩn ẩn có dự cảm mình sắp đột phá kim đan sáng sớm hôm sau giang viễn từ hoa đảo cảnh bên trong đi ra điện thoại có bảy cái điện thoại chưa nhận bởi vì là đổi lấy dây số gọi hắn nhìn một chút liền không có để ý cái này điều này sẽ đưa đến các loại tôi thể d ư ớ i đỉnh quá lúc t i ê n văn kiệt tại trên trụ đ á hốn qua hốn lại có việc giang viễn đ ạ p không hỏi giang giáo trường mẹ ta gọi điện thoại muốn mang phóng viên tới phỏng vấn tiến văn kiệt trơ mắt nhìn giang viễn hôm qua trong đài cho giang viễn đánh không thông liền liên hệ học sinh phụ hình hắn một mực cùng tống phượng ngân nói mình qua rất tốt nhưng tống phượng ngân không tin nghe xong mình luyện khí sau sẽ phân càng là khí đoạn tuyệt mẹ còn quan hệ mẹ ta một mực gọi điện thoại cho ta cả ngày hôm qua không ngủ cha ta nói đài truyền hình không đến chính hắn mua vé máy bay tới những học sinh khác cũng từ trong nhập định mở mắt bọn hắn hải ngoại tu tiên nhìn xem tiêu sái nhưng phụ huynh ở trong nước tiếp nhận không ít áp lực trong này có đ ố i tu tiên đại học không tín nhiệm cũng có thanh châu dân sinh cho hấp thụ ánh sáng sau tự mình phụ huynh trở thành thân thích hàng xóm để tài câu chuyện bọn hắn trước đó phản nghịch không hiểu nhưng đi qua một tháng ngồi xuống tu luyện dần dần lý giải các gia trường không dễ dàng giang giáo trường trường học chúng ta có thể tham quan sao đám người hàn huyên một vòng một cái gầy cỏm nam sinh hỏi h á n gọi vương thất dương trong nhà là vân tỉnh nông thôn phụ mẫu qua đời sớm từ cậu nuôi dưỡng lớn lên hiện tại mình tới tu tiên đại học sự tình ở trong thôn truyền đ i n gia cậu tôn trọng ý nghĩ của hắn nhưng hôm qua uống rượu lúc gọi điện thoại nói không có đem hắn dạy tốt có lỗi với hắn mụ mụ hắn một mực cho cậu đập trường học video nhưng trên mạng hợp thành đặc hiệu quá nhiều cậu không tin nói hắn bị trường học tẩy não cha ta một mực không tin tưởng có bao ăn bao ở miễn học phí địa phương ta lo lắng thân thể của hắn mẹ ta đưa một cái ta gọi đ các h càng càng đối. Đối tu sĩ thành c gia lập nghiệp chính là nhân tình luân lý liền xem như phật tu cũng không phải không hề có đạo lý bài trừ hồng trần h i ệ nửa tại g giờ sau tôi thể giới đỉnh khóa giang viễn suy nghĩ phụ huynh tham quan vấn đề hắn nghĩ một lát chuẩn bị cho thanh châu dân sinh gọi điện thoại ngày hôm qua lạ lẫm điện thoại đột nhiên văng lên đánh bày cái điện thoại không ai tiếp thanh châu điện thị đài bên trong vương minh máy móc tính gọi giang viễn điện thoại trên mạng điện thoại bình thường cùng thực tế điện thoại không hợp ngay tại hắn cho rằng giang viễn đổi hào lúc trong điện thoại chuyển đến một đạo trong suốt g i ọ n g nam ngài tốt giang viễn hiệu trưởng vương minh sửng sốt nói đối ngài tốt giang giáo trưởng ta là thanh châu dân sinh tiết mục tổ vương minh vội vàng đem sự tình nói một lần sau ba phút điện thoại cúp máy thế nào chu lệ vân ở một bên hỏi đồng ý vương minh mờ mịn nói hắn thường xuyên cùng thương hộ liên hệ bởi vì truyền thông lực ảnh hưởng rất nhiều thương hộ nghe xong là truyền thông điện thoại liền cúp máy tu tiên đại học danh khí không tốt hắn nguyên lai tưởng rằng muốn cãi cãi cọ chúng ta đến ba lạc cảng khẩu sẽ có trường học thuyền tới tiếp vương minh tiếp tục nói tu tiên đại học c ầ u thông thông thuận không giống lắc lư đại học so rất nhiều chính năng lượng xí nghiệp còn rộng thoáng hai người đem công tác hồi báo cho lãnh đạo tu tiên đại học phối hợp phỏng vấn nhưng ở giữa dính đến phụ huynh visa dị quốc dừng chân các loại vấn đề hành trình nhanh nhất cũng muốn nửa tháng về sau bốn tu, tu tiên đại học phát triển lý niệm là thuận theo tự nhiên lúc trước hắn cự tuyệt thanh châu cảnh sát tra hỏi cũng không phải là tu tiên đại học thần thần bị bí mà là trường học vừa mới khai giảng hắn không có tinh lực về nước hiện tại thanh châu dân sinh tổ chức phụ huynh dò xét trường học cái này giải quyết không ít phụ huynh vấn đề an toàn hắn đem điện thoại phóng tới một bên bắt đầu tiến hành mỗi ngày cố định công tác soạn bài hiện tại có tám cái học sinh luyện khí sơ kỳ học sinh luyện khí về sau mỗi ngày cố định chương trình học tăng lên ngự khí tôi thể hai hạng ngự khí là điều động toàn thân chân khí khống chế chân khí sử dụng tôi thể thì là học tập công pháp chiêu thức đầy đủ khai phát thân thể tiềm năng đợi mọi người ngự khí t ô thể hợp cách liền có thể hệ thống học tập bài chuyên n n h giang viễn soạn bài một hồi mở ra hệ thống giao diện chủ ký sinh tính danh giang viễn trường học đẳng cấp mới ra đời nộ đạo giá trị 12.200. danh vọng giá trị không mấy ngày nay một mực không có hệ thống nhiệm vụ 12.200 ơ i i n ộ đạo giá trị nhìn không ít nhưng một kiện sơ cấp công pháp 1 0 0 t r ă n trở lên hiện tại cái gì cũng không mua được giang viễn nhìn một hồi mở ra trước đó t â n thủ gói quà t â n thủ gói quà có 37 kiện đạo cụ lúc trước hắn cảm giác không ít nhưng trao đổi thành cầu ấu thước linh tiền hồ tôi thể phòng học sinh đồng phục những vật này căn bản vốn không lộ ra giang viễn mở ra hải đảo sa bản sa bản trên không trống rỗng gánh nặng đường xa xin phép nghỉ một tuần vừa đi vừa về tam thiên tất h vé máy bay ngươi thật muốn đi ngay tại giang viễn soạn bài đồng thời vân tỉnh hồ ra trại một cái trong thôn nhỏ chính phong chân phiền một hỏi nàng và hồ quảng trí kết hôn một mươi hai năm dù có một trai một cái hồ quảng trí có cái tỷ tỷ hồ quảng hà tỷ tỷ tỷ phu tại hai người cưới sau năm thứ ba chết đương thời cháu trai chín tuổi hồ quảng trí mềm lòng cung cấp cháu trai đến trường đọc sách cháu trai cùng bọn hắn sinh sống chín năm mặc dù giúp đỡ trong nhà quét dọn nấu cơm nhưng thời gian lâu dài trong nội tâm nàng còn có chút không thoải mái nàng một phương diện đau lòng cháu trai tang o ộ một phương diện khác cháu trai xác thực q u ấ y dày người một nhà sinh hoạt chính phong chân nghĩ đến chỉ cần đem vương thước dương cung cấp đến trưởng thành bọn hắn một nhà cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ tháng trước vương thước dương rốt cục trưởng thành cũng đi nơi khác lên đại học nàng vừa cảm thấy nhẹ nhàng có hàng xóm tại trong tv phát hiện cháu trai tiếp lấy một chuyển m ư ờ i m ư ờ i chuyển trăm cháu trai ra ngoại quốc học tu tiên cũng thành trong thôn cho cười nàng cảm giác mình mệnh quá khổ còn không có sinh con thời điểm liền muốn chiếu cố trai trai cháu trai ngoại hạng sinh lớn lên còn bị toàn thôn cho cười chính phong t r â n càng nghĩ càng hủy khuất nghĩ đi nghĩ lại liền rơi lệ t h ứ c dương cái đứa bé kia thận trọng tâm tư nặng lần này đi xa như vậy cũng là không muốn cho ta thêm phiền p h ứ c hai tử suy tính không toàn diện ngươi nếu là không n g u y ệ n ý ta bị điện xem đài gọi điện thoại để bọn hắn nhiều đập điểm video hồ quảng trí thở dài hắn tại bến tàu làm công nhân bốc vác một tháng bảy tám n g à n nhìn xem không ít nhưng phải nuôi sống một nhà già trẻ tam thiên thất xác thực không tiện nghi phong t r â n đi theo hắn chịu hủy khuất hắn hít một hơi thuốc lá chuẩn bị bị điện xem đài gọi điện thoại chính phong chân kéo hắn một cái góc áo vẫn là đi a vương thước dương trong nhà ở chín năm mặc dù quay dày đến người một nhà sinh hoạt nhưng giặt quần áo nấu cơm đều là cướp làm nàng nước đối phá thời điểm hay là hắn gõ mười mấy gia đình mới giúp nàng mượn tới một cỗ xe tải vương thước dương hiểu chuyện cũng là khổ hài tử chính phong chân nhìn xem trên tường màu da cam đèn không biết sinh hoạt lúc nào là cái đầu năm tác giả có lời nói thật có l ỗ i gần nhất làm việc và nghỉ ngơi không quy luật đổi mới bất ổn mọi người trước tiên có thể vỗ béo một tuần một mực tại điều chỉnh trong khoảng thời gian này đổi mới đồng thời sẽ tích lũy điểm tồn cạo tranh thủ một tuần sau cố định thời gian đổi mới thật có lôi cảm tạ điệu lôi Vâng. chương ả m tạ d ị c mười sáu rốt cuộc đã đến ngày ba mươi tháng chín sớm bảy giờ các học sinh tụ tập tại tiểu linh dột dưới đi qua một tháng gian khổ không ngừng hiện hữu bốn mươi bảy người đến luyện khí kỳ bởi vì luyện khí nhiều người khá nhiều bọn hắn hôm nay thống nhất phân chúng ta có bao nhiêu năm không có trồng trọt năm mươi năm a từ hối phong cùng triệu tiện lâm nhìn xem tiểu linh điền phong cảm khái bọn hắn vừa tốt nghiệp lúc ấy từng lên dưới núi thôn quê qua một đoạn thời gian về sau triệu hồi đi vào thành phố vẫn không có trồng c h ọ n như thế nhoáng một cái đã năm mươi năm vậy có phải hay không l á o vương triệu tiện lâm chỉ vào giữa sườn núi hỏi tiểu linh điền phong là gợn sóng thức ruộng bậc thang địa hình hiện tại nhìn lại giữa sườn núi có bóng người bóng người càng xem càng giống vương ngọc cùng hắc bóng người phát hiện hai người hướng hai người phất tay thật sự là lao vương a vương ngọc cùng năm nay bảy mươi hai khả năng thất thập cổ lai、Hi. hắn là học sinh bên trong tâm tính tốt nhất song phương chào hỏi xong lúc này giang viễn đạp không bày tới giang giao trường các học sinh cung kính chấp lễ đây là mọi người linh điền hảo giang viễn cho đám người mỗi người một cái túi trong túi là hạt giống cùng riêng phần mình linh điền số hiệu tạ ơn hiệu trường các học sinh kích động tiếp nhận hiện tại có linh điền bọn hắn liền có thể tích lũy tích phân đối sau này tu luyện càng có chạy đầu nửa giờ sau các học sinh quen thuộc linh điền giang viễn nghị n g h ĩ tiến về tiểu linh điền phong liền thưa chúng ta tám người rất muốn có đ i ệ tiểu linh điền phong bên trên các học sinh vận chuyển song đại chu thiên hai ngày này những bạn học khác từng cái đến luyện khí kỳ tu vi của bọn hắn tựa như đông cứng một dạng tổng kém cuối cùng một hơi bọn hắn không có lời biếng chính là bởi vì huyền lương thứ cổ tu luyện mới có thể khó thụ như vậy các học sinh hàn huyên một hồi có cái đồng học nhìn về phía triệu châu ngươi vận chuyển mấy chú tiên h mười cái ai bọn hắn làm đã quen học sinh kém hiện tại khó chịu cũng liền khó chịu điểm nhưng triệu châu không đồng dạng triệu châu từ lúc ngồi bắt đầu liền là chăm chỉ nhất mỗi ngày cũng xuất hiện tại mỗi ngày chăm chỉ trên bảng nhưng tựa như hiệu trưởng nói thiên phú triệu châu không phải cái thứ nhất luyện khí chúng liền ở giữa cũng không phải mọi người tốt tốt tu luyện là được triệu châu cười cười lúc trước hắn lại bởi vì thiên phu không cam tâm từ khi bị giang viễn đ i ệ m tình hắn tu luyện càng ngày càng bình thản mình là chỉ đàn chim nhưng chỉ cần an tâm tu luyện đợi đến ba mươi tuổi bốn mươi tuổi chắc chắn sẽ có luyện khí một ngày bắt đầu mục tiêu của hôm nay là ba mươi năm đại chu thiên ta hôm qua làm hai mươi t á n cái cảm giác hôm nay có thể tới ba mươi các học sinh lẫn nhau đ ọ c viên trên trụ đá ngộ đạo giá trị không ngừng gia tăng tôi thể phong trên nhanh cây giang viễn ở bên cạnh nhìn một hồi m ư ơ i phần nhẹ nhóm rời đi lúc trước hắn lo lắng hội học sinh bởi vì luyện khí tốc độ thụ nghĩu nhưng bây giờ học sinh muốn so hắn tưởng tượng càng có tính bền dẻo cái này làm như thế nào loại trước suối đất nào hố ngay tại triệu châu chăm chú thổ nạp đồng thời tiểu linh đ i ể n phong bên trên các học sinh mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem trong tay hạt giống bọn hắn trong khoảng thời gian này tra xét không ít làm ruộng trình tự nhưng video cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau bọn hắn lo lắng loại hỏng có chút không dám ra tay ta lên bên trên nhìn xem thiên văn kiệt cầm hạt giống tìm quý trầm quý trầm là nhóm đầu tiên lệc khí linh điền ở vào tiểu linh điền phong sườn đông chỉ chốc lát hắn bảy lần qua tám lần rẽ tìm tới quý trầm linh điền h i một t r ầ mươi đ điểm hai mươi nơi xa c r u y ể n đến tinh tế tiếng bước chân thiên văn kiệt nồng đầu lúc này quý trầm mặc một bộ màu nâu ngắn tay hai tay để trần chính chịu trách nhiệm hai cái thùng nước tới người đi đâu thiên văn kiệt giật nảy mình màu nâu ngắn tay là trường học phát hoạt động phục tiểu dáng giống trong t v áo q u ầ n cứng cắp áo ngắn không phải tập thể chương trình học bên ngoài các học sinh bình thường xuyên hoạt động phục đây cũng không phải hoạt động phục bế mắt mà là lo lắng đem bạch giáo phục làm ô huế hiện tại quý Trầm mặc hoạt động phục trên mặt đen ba vòng nhìn xem tựa như thuần túy nông dân quý Trầm đem thả xuống thùng nước đường múc nước đi cái nào đánh linh tuyền hồ vẫn phải múc nước ân luyện k h í thổ nạp phân chương trình học sau không đến luyện k h í học sinh cấm chỉ xuất nhập tiểu linh điện phong cho tới hắn lần thứ nhất biết tiểu linh t u ề n phong còn muốn mình gánh nước tiến văn kiệt nhìn một chút linh tuyền hồ phương hướng hỏi cái này cần mười cây số 12 km bọn hắn là nhóm đầu tiên cầm tới hạt giống những n à y hạt giống có rau xanh loại cải trắng loại lúa nước loại tiểu linh điền phong linh khí sung túc rau quả loại đại khái một tháng m ư i chín lúa nước loại là ba tháng bọn hắn cầm tới hạt giống liền bắt đầu trồng trọt dốc lòng chăm sóc một tuần sau phát hiện hạt giống không chỉ có không thành t h ụ liên phát mầm đều không có mọi người t ỏ a hạ thảo luận cuối cùng là vương ngọc cùng nói ra h u y ề n cơ những n à y hạt giống không có tới nước tiểu linh điền phong bốn phía không có nguồn nước gần nhất địa phương liền là nước biển cùng linh tuyền hồ nước biển không thích hợp trồng trọn bọn hắn chỉ có thể đi linh tuyền hồ múc nước mọi người sớm tôi cắt tới một lần nước thử một tuần hiện tại rau quả hạt giống đã nảy mầm dự tính tuần tiếp theo liền có thể n ở hoa quý trầm dùng bầu tới nước mặt trời đã khuất thân sắc của hắn động tác mười phần tiếp địa khí thiên văn kiệt nhìn một hồi đột nhiên ngạc nhiên hỏi ngươi có phải hay không gầy khả năng gầy không phải khả năng thật gầy quý trầm tới thời điểm một trăm năm mươi kg hiện tại ở một tháng chí ít giảm năm mươi cân khả năng a quý trầm không nghĩ nói chuyện nhiều ngươi vì cái gì không đong kịch thiên văn kiệt lại nghĩ tới quý trầm quay phim vấn đề hắn đoạn thời gian trước điều tra tư liệu quý trầm đập song phi long học việt sau không có di ễ n t ị c h trong tin tức cũng không có tin tức của hắn bởi vì là tuổi thơ hồi ức còn có người hỏi hắn có phải hay không xảy ra ngoài ý mớn không nghĩ đập quý trầm tiếp tục tới nước ngươi lại cho ta nói một chút trồng trọt tiền văn kiệt hỏi một vòng cuối cùng đi đến chân bảo c á t chân bảo c á t ở vào chủ giáo học lâu phía nam cao ba mươi m phân tầng bảy bên trong thương phẩm là giang viễn dùng ngộ đạo giá trị trao đổi bởi vì trường học ngộ đạo giá trị có hạn hiện chân bảo trong các đều là gánh nước thùng gỗ ngồi xuống bồ đoàn an thần hương những cơ sở này tính ta là tới đổi thùng gỗ hiện tại có thể đổi sao năm mươi điểm tích lũy hai cái tiên văn kiệt đến lúc chân bảo trong cấp đã vây quanh không ít học sinh bọn hắn mỗi người có một nghìn luyện khí ban thưởng điểm tích lũy phụ trách trao đổi chính là tống nguyệt lao sư mọi người tự do chọn mua trao đổi tống nguyệt chỉ vào bên cạnh quá trình biểu đường chân bảo c ắ t trao đổi quá trình học sinh lựa chọn thương phẩm hãy phục vụ trao đổi nhận lấy vật phẩm rời đi ngọc bài là nhập học huy chương cả hai hình thức giống trong trường học siêu thị một thẻ thông chỉ là một thẻ thông bên trong chính là điểm tích lũy siêu thị chống g i n g đại sành chỉ có sáu loại thương phẩm các học sinh dựa theo quá trình trao đổi chỉ chốc lát một người hai kiện thùng gỗ rời đi các người mua thùng múc nước d ù ngay nước tới tài năng chuyện là Từ khi hồ bình thông luyện tới tài vặt. Từ khi hồ khí lạc s u u mọi mười tham người liền mười phần có an ý không có hỏi phần an không l có có ý ệ n khí tại r trải ì kìm mình n người nén muốn nghiệm luyện khí khóa, không nghĩ hiện h học. khí khóa, mọi cả bực Tất t bội, là thể nghiệm, b ư ớ cái đầu trầm tiên trọn. tại lại nước Ngay là múc c này lao nhau ở giữa các học sinh đi vào linh t u y ể n hồ tiếp lấy một người hai thùng đi trở về linh t u y ể n hồ đến tiểu linh điền phong mười hai km mọi người nguyên lai、like、tưởng rằng cái này một cái gian nan lộ trình nhưng thẳng đến đi bảy km mới dần dần thở chúng ta đi bao lâu nửa giờ đồng hồ nửa giờ đồng hồ bảy km mọi người trước đó không có cảm giác như thế tính toán bọn hắn thân thể tố chất đã là chuyên nghiệp mạ dạ tổng tuyển thủ các học sinh đơn giản nghỉ ngơi sau một giờ rốt cục đến mục đích chúng ta chọn lấy hai thùng nước tiểu linh điền phong s ư ờ n đông trong linh điền triệu tiện lâm nhìn xem thùng nước không thể tưởng tượng nổi hắn năm nay sáu mươi chín thuộc về gần đất xa trời bình thường đừng nói gánh nước đi hai bước đường đều sẽ thở chịu không được nhưng vừa rồi không chỉ có chọn lấy ba mươi cân nước còn đi m ộ ư ơ i hai km cái này thả trước tiên là không dám nghĩ ngồi xuống hữu dụng như vậy từ hối phong méo méo cánh tay nhỏ thịt hắn năm nay sáu mươi bảy trên tay trên cổ đều có da đốm n g i hiện tại gia đốm mồi không có biến mất nhưng tay chân lẩm cẩm mà biến có l ự c mà hai người thảo luận một hồi suy đoán cái này không chỉ có là đả tọa thổ nạp cùng bình thường ẩm thực hô hấp cũng có quan hệ bọn hắn không có đo đạc nhưng cảm giác thân thể lực lượng về tới năm mươi ra mặt bốn không được cái góc độ này không dễ nhìn ngay tại từ hối phong nghiên cứu thân thể biến hóa đồng thời nam linh điền địa bên trong tiền văn kiệt dùng di động đập hai mươi tấm tự t r ụ tiếp lấy lấy ra hài lòng nhất ba t ấ m biên thập đỗ phiến tiền văn kiệt q u ă n cánh tay đứng tại đất vàng trong đất bên cạnh là hai thùng thanh thủy liệt nhật phong không trên mặt của hắn hiện đầy mồ hôi Thở thở. p hôm ố i nay ưới, c ngày năm tháng một mươi đi qua gần nửa tháng giai đoạn trước chuẩn bị thanh châu đoàn đội chung ba mươi chín người tiến về tu tiên đại học trong đó nhân viên công tác một mươi hai người học sinh phụ huynh hai mươi bảy người học sinh phụ huynh không có toàn đến nhưng tổ chức nói chuyện phim nhóm chỉ cần nơi này có là lạ, lạ địa phương trong nước hội phụ huynh tùy thời báo động chu lệ vân dùng loa chỉ huy một hồi tám điểm năm mươi hai thanh châu đoàn đội toàn bộ đăng ký mọi người x â y máy bay ăn trước tốt x â y máy bay thuốc chúng ta buổi chiều đến mặc nhĩ quốc buổi sáng ngày mai đi trường học trên máy bay chu lệ vân lại cho mọi người giảng một chút chú ý h à n g mục tuần phóng viên chúng ta đến khẳng định sẽ nghe lời không cho tiết mục tổ thêm phiền p h ứ c tống vượng ngân nghe ra tiết mục tổ lo lắng cười nói mọi người bình a n đi bình a n về bọn này phụ huynh bên trong không có đau đầu mà mọi người từ gặp mặt đến bây giờ trung đụng mười phần vui sướng chu lệ vân lại cho mọi người giảng một chút thừa cơ tương quan tiếp lấy đi máy bay bên trên nhắm mắt dưỡng th một hồi có phải hay không bay rất cao dễ sáu trên chỗ ngồi hồ quảng trí khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ hiện tại máy bay còn không có cất cánh hắn hai chân có chút dọa mềm lún tống phượng ngân ngồi hắn hàng phía trước nghe vậy quay đầu ngươi một hồi kéo lên màn cửa đừng nhìn bên ngoài liền không sao hồ quảng trí không có ý tứ ta lần thứ nhất đi máy bay hại đều có lần thứ nhất đi máy bay thời điểm tống phượng ngân như quen thuộc trực tiếp nói cho hắn từ bản thân lần thứ nhất đi máy bay du lịch sự tỉnh song phương hàn huyên một hồi tống p ư ợ n g ngân hỏi ngươi đi xem hai tử nhìn ta cháu trai ta là nhìn như tử hắn đi nói tây thanh đến trường kết quả chạy nước ngoài hai người n h ắ c lên hải tử song song cảm khái hiện tại đứa trẻ quá khó khăn quản tà sinh long vượng thay t ỷ t ỷ ra đời sớm một phút đồng hồ hai tỷ đệ lớn lên rất giống song phương cho tới thích thú tống phượng ngân mở ra vòng bằng hữu muốn cho hồ quảng trí nhìn xem hai hải tử có bao nhiêu giống chỉ là vừa lật đến một nửa nước mắt tại hốc mắt đảo quanh thế nào hồ quảng trí giật này mình hải tử quá khổ tống phượng ngân đưa qua vòng bằng hữu vòng bằng hữu là hồ quảng trí gánh nước cầu nàng trong khoảng thời gian này cảnh giác bán hàng đa cấp nhưng nhi tử đã qua một tháng không có sách tiền cũng không có vay tiền ngay tại nàng nói thầm vạn phần lúc không nghĩ tới trường học này so với nàng tưởng tượng còn muốn nước sâu trường học này không phải bán hàng đa cấp lựa gạt tiền mà làm ư ợ n tu tiên danh nghĩa nghiền ép khổ lực người cháu trai có hay không đ ể cập qua bọn hắn một ngày vài bữa cơm hai bữa cháo hoa rau xanh không cho cơm trưa đ ố i năm nửa giờ sau máy bay cất cánh hai người lo lắng nhìn ngoài cửa sổ hồ quảng trí cũng không xây máy bay bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ đen trường học này quá đen tác giả có lời nói tống phượng â n nhi tử các loại ma ma tới cứu ngươi o o c à n t ạ đ i ệ lôi điên điên tử bôi chả thạch dao câu ỉn chương ả m tạ d ị c dinh d mười n g bảy ì chín giờ tối đám người đến tạp tư tử điểm nơi này cách ba lạc cảng ba cây số là một nhà cấp chúng khách sạn tất cả mọi người lấy được hộ chiếu ban đêm không cần loạn đi ra ngoài chu lệ vân người đối diện dài nhóm kể xong chú ý hạng m g c đi vào bảy trăm linh hai phòng bọn hắn lần này ba mươi bảy người vì tiết kiệm chi phí phần lớn hai ba người mở gian nàng đi vào lúc một cái tóc dài nữ sinh vừa tắm rửa xong đi ra đây là khách sạn tặng tạp trứng chu lệ vân đem vừa cầm tạp trứng để lên bàn tạ ơn nữ sinh cầm lấy một khối nữ sinh tên là lưu tư m ạ n hằng nhuận bột mì đ ộ c nữ năm ngoái mới từ tô quốc du học đương nhiệm hằng nhuận tuyên t r u y ệ n bộ quản lý lưu tư m ạ n liên tiếp ăn hai khối chu lệ vân gặp nàng ăn vui vẻ cũng cầm lấy một khối chỉ là vừa ăn một lần dưới mày nữ lại thành một đoàn thế nào l i u tư m ạ n hỏi quá ngọt chu lệ vân thích ăn tạp tr nhưng trước mặt tạp chứng ngọt hầu c ũ n g họng mặt nhi quốc khẩu vị lệ ngọt lưu tư mạng đem tạp chứng đấy một phân thành hai chăm chú xem xét tạp chứng đấy cấu tạo thế nào lần này đến phiên chu lệ vân đặt câu hỏi nhìn xem bột mì cấu tạo nhiệt độ ổn định chủ doanh bột mì bánh mì mì ăn liền các loại mì phở thực phẩm hiện tại bột mì ngành nghề cạnh tranh kịch liệt các cư dân giảng cứu phẩm chất cảm giác nếu là cảm giác tốt ba mươi mốt thùng mì ăn liền đều không lo nguồn tiêu thụ vân quốc bột mì phẩm chất tốt nhất căn cứ là khánh phong, căn cứ. Khánh phong ở vào vân quốc bắc bộ trước đó cùng hai mươi cái xí nghiệp hợp tác chỉ là năm ngoá chỉ xuất bán long nhất long đại mụ các loại một đường xí nghiệp bọn hắn những n à y hai ba giây mất đi cao đoan nguyên liệu cao đoan thị trường nghiêm trọng gặp khó hiện tại cái khác xí nghiệp đều từ nước ngoài nhập khẩu hàng nhuận liền mở ba lần hội nghị quyết định chủ trào trung đ o a n thị trường bọn hắn lần này chính là cho trung đ o a n sản phẩm đánh quảng cáo nếu là hiệu quả và lợi ích tốt khả năng cùng t h à n h châu dân sinh hợp tác lâu dài song phương hàn huyên một hồi chu lệ vân nói sang chuyện khác ngươi tin hay không trên đời có thật tiên người tin liệu tư mạn hỏi lại không tin chu lệ vẫn cười các nàng đều là nhận qua giáo dục cao đẳng đứng nói tin tưởng nói ra đều để người cười rơi r ă n g hàm sáng sớm hôm sau mọi người đi tới ba lạc cảng khẩu là c h ờ ở tại đây thật nhiều thuyền ba lạc cảng khẩu là nổi danh du lịch cảng đám người nhìn một vòng nhìn không ra cái nào lục x o á t thuyền là trường học thuyền mọi người đứng tại ước hẹn địa điểm chờ đợi một trợ lý hướng bờ biển quan sát sẽ tới hay không cái dòng cổ đại thuyền lại toàn bộ co lại biển t h à n h thức thật sự có t h ầ n tiên thu lúc trò chơi dẫn chương trình nhiều lần cường điệu là một chiếc dòng cổ đại thuyền đem bọn hắn tiếp nhận đi thuyền d ò n co lại biển thánh t h c bốn phía nhanh đều thành hư ảnh đương thời dẫn chương trình tình cảm giác rào nói đoạn này phỏng vấn bị dân mạng điên cuồng đậu đen rau muống nào có cái gì thuyền rồng vương minh nhìn chung quanh hắn hiện tại không chờ mong thuyền rồng chỉ hy vọng phỏng vấn kết thúc có thể tại mặc nhị quốc chơi hai ngày thời gian từng giờ từng phút đi qua bảy giờ ba mươi một cái ra t r ư ở n g hô to là thuyền, thuyền rồng đám người nhìn lại lúc này mặt biển bên trên lái tới một chiếc cách cổ du thuyền du thuyền dài trăm m chiều rộng ba mươi m phía trên điêu k h ắ c r ư ờ m già đồ đằng du thuyền tại ba lạc cảng khẩu không tỉnh lớn nhưng theo nó xuất hiện một khắc kia trở đi liền là toàn ba lạc cảng tiêu điểm thật đại khí là quay phim rất có chúng ta vân quốc đặc sắc có không ít phụ huynh cầm điện thoại chụp ảnh mọi người coi là đây là dị quốc đoàn làm phim một chút nhìn qua một kỳ tiết mục phụ huynh mờ mịt thuyền này nhìn ngang nhìn dọc có điểm giống đồng thời trong video đội thuyền sau năm phút du thuyền dừng ở bến cảng một cái áo nâu đại hán đi vào bông thuyền thanh châu dân sinh đại hán hai mét cao m ặ t không biểu tình bởi vì quay lưng về phía mặt trời toàn thân tràn đầy cảm giác áp bách đối vương minh xuất ra công tác chứng minh kiện đại hán nhìn một chút yêu cầu đám người lên thuyền vương minh kiên trì hỏi có thể hay không nhìn xem du thuyền giấy chứng nhận Tu tiên đại hán ọ c chất tư đầy đ tử trên thuyền xuất ra một phần xét duyệt chứng minh phần này chứng minh là giang viễn tại m ặ c nhị quốc bản lý treo ở tu tiên đại học dưới tiết mục tổ xác nhận không sai ra hiệu đám người lên thuyền nửa giờ sau du thuyền chậm rãi khởi động thật là không ai liên một thuyền trưởng tiết mục tổ chóng mặt nhìn xem m ộ n phía căn cứ trước đó phỏng vấn du thuyền đặc điểm lớn nhất có khí quyển phong cách cổ xưa không người co lại biển thành tất hôm nay trời sáng khí trong trợ lý nhìn chung quanh du thuyền có chút lúng túng hỏi sẽ không thật co lại biển thành t ấ cả Ba a giây s trong h lúc nhất thời trước mặt hết thảy đã vượt qua bọn hắn nhận biết thật sự có thần tiên bong thuyền phía nam lưu tư mạng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt hết thảy không biết chu lệ vân đồng dạng không thể tưởng tượng nổi từ lên thuyền một khắc kia trở đi nàng đầu liền ở vào bột nháo bên trong mau trở lại khoang thuyền lúc này có nhân viên công tác hô to lúc này du t h ề n tống h t dẫn phượng ngân gọi thông tiền văn kiệt video nhi tử đang làm cái gì ở trên chân khí khóa trong video tiền văn kiệt ăn mặc như cái nông dân đang ngồi ở ruộng vừa đánh ngồi thiên văn kiệt nói xong hỏi các người đến mặc nhĩ đến bây giờ tại trên thuyền ta lần trước tới thời điểm có biển động ngươi cẩn thận một chút b i ế t tống vượng ngân mở mịt cút điện thoại lúc này toàn thuyền người đều nhìn sang ở trên chân khí khóa nếu là một ngày trước mọi người khẳng định coi là đó là cái trí thông minh khóa nhưng bây giờ có lẽ thật sự có tiết mục tổ thương lượng một chút yêu cầu tất cả mọi người ôm cái bàn cây cột dự phòng biển động phụ huynh cùng nhân viên công tác làm theo thuận cửa sổ nhìn lại bên ngoài là không ngừng lùi lại mặt biển mọi người lấy siêu vệt i máy bay tốc độ phía trước tiến lấy mọi người chờ lấy biển động chỉ là chờ lấy chờ lấy biển động không có tới bọn hắn tiến vào một cái mười phần quỷ dị sương mù s á m bên trong lại hoàn hồn lúc sương mù s á m t ắ n đi trước mặt là một cái mây mù lượn lờ đảo nhỏ trên đảo nhỏ là liên miên bất tuyệt thanh phong thanh phong d ư ớ i chân trồng hoa đảo cũng không biết có phải là ảo giác hay không bọn hắn cảm giác nơi này ngọn núi so vân quốc còn muốn cao ngất sau ba phút du thuyền dừng lại mọi người dựa theo trình tự xuống thuyền bong thuyền phía dưới đứng đấy một cái nam tử nam tử mặc màu trắng áo dài thần thái khí chất tiên khí bồng bền giang giáo trưởng vương minh tiến lên chào hỏi hắn là tiết mục tổ lâm thời người phụ trách hiện tại tràng di ngựa khí của hắn không khỏi cung kính ba phần giang giáo t r ư ở n g đang bế quan tu luyện ta là tiếp đãi lao sư tống phong nam tử cười cười tiết mục tổ hai mặt nhìn nhau trên đời này thật đúng là có bế quan tu luyện a bọn hắn muốn hỏi nhưng cũng không tốt hỏi nhiều chỉ chốc lát các gia trưởng tất cả đều xuống tới bởi vì là một cái một ngày ngắn hạn phỏng vấn mọi người phần lớn cầm điện thoại b ó c nhỏ n h ữ n g v ậ t k h á c tất cả khách sạn tống phong gặp mọi người đến đâu đủ hỏi nơi này đến học sinh ký túc xá đường xa khá xa chư vị là cưỡi công cụ vẫn là đi bộ quá khứ còn có phương tiện giao thông vương minh nhất cứ thế tống phong triều trong đảo phương hướng đi đến những người khác vội vàng đi theo mọi người đi vào cửa trường dưới ngần đầu nhìn lại trước mặt là một cái cao v ấ t tới mây đại môn trên cửa chính điêu khắp giường già t h ủ y thú đứng tại đại môn phía dưới mọi người có một loại tự nhiên sinh ra tôn trọng tống phong tử trong tay h á o xuất ra một thanh thanh kiếm ném về giữa không trong chốc lát ba thước thanh kiếm biến thành ba mươi mét cự kiếm hư ảnh thanh kiếm ở bên trong bên ngoài giống như là bọc lấy một tầng tính thực chất kiếm khí tang này đây là đặc hiệu đặc hiệu a các gia trưởng sưng sờ nhìn xem đây hết thảy nếu như nói du thuyền cùng đại môn là tính thực chất giả thần giả qu nhưng một thanh kiếm siêu một cái biến thành kiếm khí này làm sao nhìn làm sao không hợp lý đây là hiệu trưởng đại nhân thanh vân kiếm tam phẩm trung giai linh khí tống phong ở bên cạnh g i ả n giải vương minh tiến lên sờ một cái giống như lấp kín tưởng hắn đụng vào kiếm khí lúc cảm giác ngón t r ỏ chạm đến lấp kín tính thực chất vách tưởng phản thất không gì không phá mọi người nhưng cưới thanh vân kiếm tiến về giáo chủ học khu tống phong hai chân mật lực đi thẳng đến thanh vân kiếm phía trên tiết mục tổ phụ huynh ba sau mười phút một chút gan lớn phụ huynh leo đến kiếm khí bên trên một cái khác chút quyết định ở phía dưới đi theo tống phong không có cứng cầu đợi đám người sau khi chuẩn bị xong trực tiếp thôi động kiếm khí hướng về phía trước chạy tới phía d ư ớ i phụ huynh ngầm đầu từ bọn hắn phương hướng nhìn lại phía trên phụ huynh tựa như ngồi tại một cái khí quyển đoàn phía trên Gió thổi qua khối không khí phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tán ta trời phía d ư ớ i phụ huynh cầm điện thoại di động lên chụp ảnh kỳ thật từ lên thuyền một khắc kia trở đi bọn hắn cửa chấp liền không có gắng vượt qua nếu không phải cùng tiết mục tổ ký kết phòng v ấ n h bước bọn hắn hiện tại liền muốn phát ra ngoài d ù chân ta đã mềm lún phía giới phụ huynh tại kích động chụp ảnh phía trên phụ huynh thì khẩn trương nắm lấy trước sau trên dưới trái phải cái gì cũng không có a tống phong l à o sư ta có thể hay không xuống dưới vương minh nhắm chặt hai mắt hỏi hắn vừa rồi khẳng định là não quất mới lên kiếm có thể tống phong gật đầu thanh kiếm nhanh chóng rơi xuống a a a rơi xuống mọi người thể nghiệm trên cao t é lầu còn chưa chờ đám người phản ứng thanh kiếm tại cách mặt đất nửa mét địa phương đình chỉ gấp rơi tống phong cái thứ nhất n h ả xuống những người khác đi theo xuống tới sống sống đám người bình có quắp trên mặt đất bình phục tâm tình sau mười phút những nhà khác dài quá đến mọi người đến như vậy nhanh nơi này phong cảnh thật sự là tuyệt bốn phía kiến trúc có điểm đặc sắc mọi người là theo chân thanh kiếm tới trên đường đi không dám tán loạn nhưng vẹn vẹn trên đường thấy so với bọn hắn gặp bất kỳ một cái nào cảnh điểm đều có đặc sắc mọi người làm sơ nhẹ nhàng có người hỏi học sinh đâu hiện tại là giảng bài thời gian ở đâu đi học tống phong chỉ chỉ tiểu linh điền phong cùng tôi thể phong phương hướng ngọn núi này tuy là cơ sở tính ngọn núi nhưng cách giáo chủ học khu có bảy km tả hữu từ bọn hắn phương hướng nhìn lại liền làm một cái như ẩn như hiện ngọn núi cái bóng đám người nhìn một hồi lúc này trong sân rộng đột nhiên sáng lên một cái phức tạp vòng vòng tỏa ra k i m quang đám người vội vàng nhảy đến bên ngoài nửa phút đồng hồ sau một cái áo trắng trường bảo bóng người xuất hiện bóng người nhìn thấy đám người s ư n g sở tiếp lấy nhìn về phía tống phong tống lão sư hôm nay chương trình học xây xong không có tống lôi lão sư phải cho ta pháp quyết làm phê bình chú giải ta trở về cầm một cái bóng người sau khi giải thích xong về ký túc xá cầm bản luyện khí tâm quyết lần nữa đi vào kim q u y ể n q u y ể n ba mươi giây sau bóng người hư không tiêu thất tiết mục tổ cùng ra trường tại nguyên c h ỗ trong gió lộn xộn đây hết thệ đều quá không khoa học tác giả có lời nói phụ huynh nhất định là mộc du Ta mặc u sáu nuốt quyển quyển run run nguyệt, quái mau ố tốt, n tỉnh. Cảm tạ địa lôi, vân. Cảm tạ dịch, dinh dưỡng, mộng nhi, bình, ngọc bình, lớn bình, an, bình, bình, run run thiên hạ đệ nhất tốt, tính 5 bình, di nguyệt, trắng mai, ngư ông 2 bình, tôm lông tạ tạ thụ tám dịch hoa hạ Cảm Cảm cá cá bảo đám mây mưa, lâm mười mai, tôm m địa đệ đi. giao ba ba ba rùa lôi, di rời dày, bé ký cách nhai mèo đen rất thích tiểu thuyết t r ê n một bình phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương mười chín có học sinh biểu diễn trợ khí đi xem một chút bên này động t i n h kinh động đến cái khác nhân viên chỉ chốc lát nhân viên công tác cùng những học sinh khác đều vây quanh t i ê n văn kiệt bị nhìn không có ý tứ tiếp lấy chuẩn bị một khối đá mình đứng tại tảng đá xa ba mét địa phương cho tảng đá một cái đặc tả vương minh mười phần có kinh nghiệm phân phó t i ê n văn kiệt thở sâu đo lường tính toán mình cách tảng đá góc độ nhân viên công tác kéo dài màn ảnh bảo đảm t i ê n văn kiệt cùng tảng đá xuất hiện tại trong màn ảnh ngay tại cái này vạn chúng chú mục bên trong t i ê n văn kiệt hai chân tách ra ngón trọ vươn hướng tảng đá hét lớn phá một đạo kinh khí phất qua tảng đá răng rắc vang lên một cái nhân viên công tác ba đây là một khối nửa mét cao t ả n g đ á lớn lúc này t ả n g đ á lớn góc trái chỗ xuất hiện một đạo một mươi cm vết dạng vết dạng rất sâu t h ư ợ n h ư dùng cái đinh nệm qua một dạng video khai mạc trước không có vết dạng đạo này vết dạng là tiền văn k i ệ t tiếng quát lúc xuất hiện chân khí tiết ra ngoài ngươi đạo này khí không chế còn không t h u ậ n t h ụ đạo này khí khống lực hơi yếu hẳn là mạnh hơn hai điểm không biết lúc nào có thể hóa khí vô hình không đợi nhân viên công tác phản ứng bốn phía học sinh giống phán quyền tử một dạng bình phán tiền văn kiện chân khí vương minh có chút hoảng hốt hỏi các ngươi đều sẽ chân khí đây là tu luyện kiến thức cơ bản luyện khí sau liền biết sẽ là sẽ liên l à c ư ờ n g độ trưởng không không tốt các học sinh một bên nói một bên vì tiết mục tổ biểu thị tại đón lấy bên trong nửa giờ đồng hồ bên trong tiết mục tổ lại một lần cho rằng thế giới không phải khoa học tại tiên văn kiệt đánh ra đạo thứ nhất vết dạng sau các học sinh liên tiếp đánh ra đạo thứ hai đạo thứ ba thàng đến tảng đá không nhịn được vết dạng ầm vang vỡ vụn đây là kịch truyền hình bên trong c h â n khí tống vượng ngân không thể tin nhìn xem tiền văn kiệt đây đều là luyện khí kiến thức cơ bản tiên văn kiệt có chút tiểu đại ý vương minh tại tảng đá bốn phía vòng vo mấy lần tiếp lấy hoảng hốt nhìn về phía tống phong có phải hay không còn có một cái lớp học tiểu linh đ i ề n phong đã vượt ra khỏi duy vật thế giới hắn quyết định đi cái k h á c lớp học nhìn xem tại tôi thể phong thống phong lấy ra thanh kiếm nửa giờ sau các gia trưởng ngồi lên thanh kiếm hướng tôi thể phong phương hướng bay đi mọi người bay ở ba trăm m trên t cao không còn có người chất vấn thanh kiếm huyền huyền tính thanh này thanh kiếm mang theo hơn ba mươi người phi thiền muốn rõ là cái gì trang thần d ở cho khoa học kỹ thuật vậy cái này hạng khoa học kỹ thuật sớm đến thế giới khoa học kỹ thuật thường tôi thể phong là cơ sở chương trình học các học sinh khả năng bình thường điểm trên phi kiếm vương minh nghĩ đến tôi thể phong chương trình học hẳn là bình thường chu lệ vân hoàng hốt đường nàng lý công loại tốt nghiệp chuyên nghiệp hiện tại không cách nào nhận biết cái thế giới này hai người nghĩ đến tôi thể phong hẳn là bình thường điểm nhưng đến đặt tôi thể phong sau triệt để lộn xộn các học sinh ở phía trên ngồi xuống chu lệ vân ngửa đầu nhìn xem cột đá những n à y cột đá cao v ó t tới mây mỗi một cây đều tại trăm mét trở lên đối tống h phong gật đầu các học sinh chu lệ vân vừa định hỏi các học sinh làm sao đi lên nửa giây sau biết đáp án lúc này cách nàng gần nhất trên trụ đá đi xuống một người, người kêu mặc áo trắng trường bảo ôm một bản màu xanh thư tịch là trước kia thấy qua trận pháp học sinh sau năm phút học sinh xuống tới các gia trưởng triệt để nhẹ nhàng thở ra áo trắng học sinh cùng tiết mục tổ gật đầu ra hiệu tiếp lấy đi đến kim quang vòng vòng ba giây sau biến mất tại u một chỗ cái này cùng quảng trường bên trên liên tiếp vương minh nhớ tới quảng trường bên trên kim vòng vòng đây là sơ cấp truyền thống trận mọi người nếu là muốn trải nghiệm một hồi có thể thử một chút tống phong cười cười tôi thể trên đỉnh có tám cái học sinh tất cả mọi người tại chỗ cao nhất ngồi xuống tiết mục tổ xuôi theo cột đá đập một vòng đi vào kim vòng vòng trước trận pháp một lần có thể truyền thống tám người vương minh cùng chu lệ vân mở video dẫn đầu đứng tại trên trận pháp trên trận pháp loe ra một vệ kỳ quang chu lệ vân bọn người hơi c h ư ớ c mắt vương minh biến mất ta trời phụ h u n h cùng tiết mục tổ viên công trấn kinh người đến chỗ nào chu lệ vân vội vàng hô hào video video chuyển đến một đạo tư tư âm tiếp theo là vương minh không thể tin thanh âm ta đến quảng trường vương minh nã thủ cơ dạo qua một vòng chính là vừa rồi tới qua quảng trường tiết mục tổ phụ m i n h ba thật là thuấn di truyền thống đây là cái gì nguyên lý nửa giờ sau phụ m i n h cùng tiết mục tổ tay chân đầy đủ hết trở lại quảng trường bọn hắn cảm giác mình đã trải qua một giấc m ộ n g du lịch tiên cảnh cổ thuyền phi kiếm truyền thống trận bọn hắn có dự cảm nếu là tu tiên đại học cho hấp thụ ánh sáng cái này sẽ là thế giới cấp rung động mấy giờ rồi vương minh hoảng hốt hỏi một điểm hai mươi một điểm hai mươi là cơm chưa thời gian nhưng cùng các học sinh một dạng trường học nhóm chỉ cung cấp sớm tối hai cơm mọi người tại quảng trường ở lại một hồi trở lại ký túc xá trong túc xá các gia t r ư ở n g cố gắng tiêu hóa vừa rồi hết thảy vương minh cùng chu lệ vân bọn người thì tại ký túc xá phụ cận đi dạo hiện tại học sinh thời gian lên lớp hắn hỏi thăm tông phong bọn hắn nhưng tại mở ra khu vực tự do hoạt động tại đón lấy bên trong năm giờ đồng hồ bên trong mọi người đem trường học chủ giáo khu đập toàn bộ đi qua phi thiên thuấn di các loại một dây chuyện bọn hắn cảm giác trường học khắp nơi là thần bí tỷ như trường học nước hồ mát mẻ uống so nước suối còn muốn ngọt nào hoa đào tiên diễm phản phất có thể khử t có vừa rồi hai người đánh xong cơm lưu tư mạng ăn miệng cháo tiếp lấy tựa như định trụ một dạng chu lệ vân hỏi xong lưu tư mạng chỉ vào trước mặt cháo ăn quán ngon là ăn thật ngon nghe tống phong giới thiệu những n à y gạo cơm rau xanh đều là trường học mình gieo trồng chu lệ vân uống hai ngụm cháo có chút vừa lòng thỏa ý đường ta đã lớn như vậy lần thứ nhất ta ăn, ăn ngon như vậy cháo vân quốc gạo có ngô dài hạt gạo thơm ngũ thường gạo thơm các loại mấy chục loại gạo c h ụ c loại khác biệt cảm giác khác biệt nàng không biết trước mặt gạo c h ụ c loại nhưng tuyệt đối là nàng đ ế n qua món ngon nhất chu lệ vân nói xong lại không nhịn được uống nửa bát liệu tư mạn nhìn xem cháo có chút hưng phấn hỏi muốn đem những n à y gạo làm thành bún ngươi nói có hay không thị trường nhà bọn hắn chủ làm bột mì cũng sẽ kinh doanh một chút bún ốc bún khoai tây phấn hiện tại ăn gạo, nàng hoàn toàn có thể hẳn là có a ẩm ẩm lưu tư mạn đang muốn hỏi nhiều bên ngoài đột nhiên chuyển đến một đạo ẩm ẩm âm thanh ẩm ẩm cùng với t r ư ớ n g mắt thiểm điện thế nào xảy ra chuyện gì quán cơm đám người vội vàng chạy ra ngoài lúc này bầu trời che kín mây đen mặt trăng bị che nhìn không thấy cái bóng mây đen từng tầng từng tầng đem hải đ ả o thật d à y ngăn chặn vơ anh liên tiếp tiếng sấm vang lên nơi này mỗi đạo tiếng sấm đều cùng với thiểm điện thiểm điện vạch phá trường không ta trời không có biển động a tiết mục tổ bị trước mắt tràng cảnh trần kinh không đợi đám người phản ứng lại một đạo càng sáng hơn thiểm điện vang lên ngay sau đó bọn hắn phát hiện trong mây đen ở giữa đứng đấy một bóng người bóng người bạch đi tung bay cùng bốn phía mây đen hình thành sự tranh lệch rõ ràng t h i ể m điện tránh về bóng người bóng người đưa tay ngăn cản t i ê n tĩnh bóng đêm bóng người có loại một người đã đủ giữ quan hải khí thế mọi người chăm chú nhìn nhiều lần đây đúng là cái bóng người không phải thị giác sai lầm Tiết Tổ, không khoa học mát. Tác Tiết Tổ, tạ tạ giả có lời nói. Mục tổ, G -G. Cảm tạ địa lôi, din Mục Mục Cảm Cảm học có dịch không khoa vân. G.A.G. địa chương i t h hai mươi tình huống như thế nào giống như có người lúc này càng ngày càng nhiều học sinh chạy ra mọi người sưng sờ nhìn xem mây đen tiếp lấy một người hô to là hiệu trưởng thật sự là hiệu trưởng hiệu trưởng tại độ kiếp trong mây đen tay không đối kháng tiểm điện bóng người chính là g i a n g viễn đó là hiệu trưởng vương minh m ở mịt đi tới hiệu trưởng hẳn là tại độ lôi kiếp thiên văn kiệt c h ầ m c h ầ m vào mây đen đường học sinh thủ sách giới thiệu tu sĩ tu luyện trên đường gặp được đa trọn lôi kiếp chúc cơ thăng kim đan là tam trọng kim đan thăng nguyên anh là ngũ trọng độ kiếp thăng đại thừa là cựu trọng sau khi độ kiếp không có giới thiệu nhưng đến cảnh giới kia đã là thần tiên tồn tại thật bất khả tư nghị nhân viên công tác dùng sức chụp ảnh đây không phải kỹ xảo điện ảnh mà là chân chân thật thật huyền huyễn hiện tượng nửa phút đồng hồ sau lôi kiếp càng lúc càng lớn giang viễn bị thiểm điện bọc lại cái này thật không có việc gì vương minh kiếp sợ nói không ra lời Nhiều như vậy thiểm điện, đừng nói là người, liền xem như tòa cao ốc cũng ngôn ngôn khét tiến văn kiệt cũng có chút không nắm chắc được hắn đang chuẩn bị hỏi thăm tống phong lúc này kinh lôi l o ạ sáng trong mây đen ở giữa l ó e ra một vệ kỳ quang mây đen tàn đi t h i ể m điện cùng xét đánh phảng phất chưa từng xuất hiện đám người nhìn về phía không trung lúc này không trung đứng sừng sững lấy một bóng người bóng người và táo đ ồ n g b ề n bị ánh trăng sấn phá lệ thoan dài có nhân viên công tác tính phản xạ n h ấ n xuống cửa chớp bóng người chú ý tới bên này trực tiếp đạp không đi tới nơi này không có lục mạ c u ý á bóng người liền lại như thế bằng không xuống nửa giây sau bóng người đi vào quảng trường giang giáo trường các học sinh cung kính chất lễ giang viễn gật đầu ra hiệu sau đó nhìn về phía vương minh mọi người thật có lỗi vừa rồi độ kiếp rồi thật có độ kiếp vương minh có chút không bình t ĩ n h nổi hắn nhìn về phía giang viễn lúc này giang viễn mặc một bộ loại sợi tơ trường bảo h ở i áo rộng r ã i tay áo làn da trắng tích không có bất kỳ cái gì t ì vết hắn lớn lên mặc dù trắng nhưng không hiện nương khí giơ tay nhấc chân càng có một loại siêu thoát chi khí vương minh có một đống lớn phỏng vấn vấn đề hiện tại một câu cũng nhớ không nổi tới giang viễn cười cười mọi người nếu là không có việc gì có thể ở trường học ngủ lại một đêm dựa theo cố định hành trình tiết mục tổ ăn xong cơm tối liền sẽ rời đi bất quá học sinh cùng ra trường một tháng không gặp hắn không ngại mọi người nhiều ở chung một hồi、Tốt. giang viễn nói xong Các h trường dẫn học n các ngươi bên trong thật có thể tu luyện mười giờ tối tống phượng ngân một bên trải đất trải vừa nói nàng vừa rồi đập không ít thành trụ đêm đen như mực trong không gian sấm sét vang dội cái này nhìn ngang nhìn dọc đều không phải là hiện tượng tự nhiên có thể tu luyện tiên văn kiệt kiên nhân nói lời giống vậy hắn đã lặp lại vô số lần tống phượng ngân tiếp tục hỏi ngươi có thể hay không bay c ân nghĩ nghĩ, từ lên thuyền một khắc kia trở đi nàng liền biết nơi này không phải khoa học có thể giải thích nàng cố chấp tội tác lớn nhưng không phải người ngu nhi tử ở nơi này không chỉ có tinh thần tốt liền ngay cả thể chất cũng so trước đó cường quá nhiều n g ư ơ i thử lại lần nữa đánh từ xa tảng đá tống phượng ân hỏi n g ư ơ i chờ một chút thiên văn kiệt hưng phấn mặc vào giày nơi này không có tảng đá hắn t ừ trong ngăn tủ tìm tới một cái chén nước đem chén nước đặt ở xa ba mét địa phương trực tiếp l ự ự khí mười giây sau cái chén không gió đ ủ hắn lại tìm một chút bình thuốc vở cờ bình những vật này những vật này đều bị chân khí của hắn tội ngã hai mẹ con chơi quên cả trời đất các loại chơi đến m ộ ư ơ i hai giờ tiên văn kiệt đi đến chăn đệm nằm dưới đất bên trên đường người đi ngủ trên giường tạ ở chỗ này trường học cho tống phượng ngân cung cấp đơn nhân t ố c xá bất quá hai mẹ con một tháng không gặp chuẩn bị ngả ra đất n g h ỉ cách d è m nghỉ ngơi ta ngủ trên mặt đất tống phượng ngân không cho chỗ ngồi cho ngươi đi ngươi liền đi tiến văn kiệt trực tiếp nhào vào chăn đệm nằm dưới đất bên trên tống phượng ngân gặp không có cách nào chỉ có thể nằm dài trên giường tắt đèn sau nàng nghĩ nghĩ hỏi ở chỗ này có khổ hay không không có trong nhà dễ chịu ngày mai cùng ta về nhà không trở về nơi này khổ là đáng một chút nhưng là học bản lãnh hắn không nghĩ về bốn tại cái này nghe nhiều lao sư lời nói cái tia cây cột đá quá nguy hiểm ngươi đi lên xuống thời điểm cẩn thận một chút ngươi về sau học đạp không phi hành dưới thân thả cái bọn b i ể n luyện một chút các loại thuần thục lại bay càng mạo nóng sốt m u ố n x i n phép nghỉ đ ừ n g kiêng ngay tại tống phượng ngân mẹ con thổ lộ tâm t ì n h lúc những nhà khác dài cũng đều kiên nhẫn dặn dò bọn hắn vốn định thừa cơ mang hải tử trở về nhưng nơi này quá thần kỳ đây là hải tử tạo hóa bọn hắn không cần thiết cản trở h ô đào hoa phong bên trên giang viễn vận chuyển xong một cái tiểu chu thiên hắn là một tuần chức có đột phá dấu hiệu chúc cơ thăng kim đan giảng cứu thuận thế mà vì hắn mấy ngày nay đều tại đào hoa phong bế quan giang viễn xem xét đan điển hắn trong đan điển một viên pha lê bóng lớn nhỏ màu vàng nội đan tu kim đan đơn giản khó khăn là đằng sau nguyên anh xuất hiếu hắn lại vận chuyển hai cái tiểu chu t i ề n đánh tiếp mở hệ thống giao diện chủ ký sinh tính danh gia viễn học sinh đang học năm mươi năm người nhiệm vụ trước mặt không nội đạo giá trị bảy trăm hai mươi năm danh vọng giá trị bốn từ chiêu sinh nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảng một mực ở vào đứng im trạng thái hắn nhìn một hồi chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi chỉ là vừa đi hai bước phát hiện dưới chân có ướp nhẹp sền sệ vật đây là kim đan về sau bị động tẩy hiện tại là vừa vận đột phá phúc lợi kỳ hắn nghi nghĩ tiếp tục tu luyện ánh trăng như câu đào hoa đảo bóng đêm m ộ ư ơ i phần yên tĩnh sáng sớm hôm sau giang viễn đi tới trường học bến tàu lúc này bến tàu đứng đ ầ y nhân viên công tác cùng tới tiễn đưa học sinh giang giáo trưởng giang giáo trưởng đám người m ộ ư ơ i phần cung kính chào hỏi giang viễn nhẹ gật đầu nhìn về phía vương minh vừa rồi vương minh trương ba lần miệng h i ệ n nhiên nói ra suy nghĩ của mình giang giáo trưởng thu tiên đại học còn thu học sinh sao vương minh có chút xấu hổ hỏi đêm qua mọi người nghiên cứu xong video tiếp lấy lật ra tu tiên đại học triều sinh thể lệ chiêu sinh quy tắc một mười lăm một trăm tuổi cư dân đều có thể báo danh hai nhập học tiếp nhận nhập học khảo hạch khảo hạch thông qua không thu lấy bất luận cái gì phí tổn ba quốc tế thừa nhận đại học trình độ sáu chiêu sinh quy tắc có lẽ giải giác tán hai mươi điểm mới đầu có thể xưng là cứng nhắc quy tắc cũng chỉ có đầu thứ nhất về phần mười lăm một trăm tuổi cư dân bọn hắn quá thỏa mãn giang giáo trường chúng ta có thể hay không trực tiếp khảo hạch ta trước kia vũ đạo chuyên nghiệp rất thích hợp lời kiếm ta muốn học lượt đan cao trung liền muốn học y h nhân viên công tác trông mong nhìn sang lúc này bọn hắn không muốn lên ban chỉ muốn tu tiên Chiêu i s nhân Giang xong, viên nói xong, còn chưa đợi chưa còn n h viên công tác cao hứng, vừa hứng, tháng. Tháng học học tại i ế p cái n này n thượng vàng hạ cám nghĩ đến buổi sáng bảy giờ thuyền dòng du thuyền từ đằng xa chậm rãi lai tới đào thanh đem thả xuống bông thuyền ra hiệu đám người lên thuyền tại cái này ăn được ngủ ngon nhớ nhà nhiều gọi điện thoại hảo hảo tu luyện về sau tìm công việc tốt các gia trưởng cùng học sinh lưu luyến không rời tách ra sau mười phút đám người lên thuyền các học sinh phất tay gặp lại các gia trưởng tại bên kia phất tay chỉ chốc lát thuyền rồng biến mất tại mọi người ánh mắt giang viễn nhìn xem đám người rời đi xoay người lúc này các học sinh hốc mắt đỏ đỏ có cảm xúc tinh tế tỉ mỉ trực tiếp rơi lệ nhớ nhà giang viễn yên lặng hỏi có chút mọi người tuy là tu tiên học sinh nhưng phần lớn tốt nghiệp trung học hiện tại cùng trong nhà người tách ra trong lòng mười phần có mã giang viễn không quá hội an ủi người suy tư sau đường hảo hảo tu luyện còn có ba tháng nghỉ đông còn có nghỉ đông đám người x ư n g sở vì cái gì không có giang viễn cười cười nếu là hiện đại hóa tu tiên đại học khẳng định là nghỉ đông và nghỉ hè đều có được ta đi múc nước ta đi tôi thể phong các học sinh giống điên cuồng cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện giang viễn tại bến tàu ở lại một hồi đang chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại khai giảng một tháng trường học danh vọng tựa hồ không quá lý tưởng k e n danh vọng giá trị nhiệm vụ đổi mới bên trong nhiệm vụ trước mặt mời cố gắng kinh doanh trường học đem danh vọng giá trị tăng lên đến năm chín mươi trời nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên đại rút thường ít một ngẫu nhiên kiến trúc thẻ ít một hắn hôm qua còn cảm khái hệ thống một tháng không có động tĩnh không nghĩ tới hôm nay đổi mới giang viễn xem xét danh vọng giá trị quy tắc danh vọng giá trị tu tiên đại học tại bản vị diện chính năng lượng trị số danh vọng giá trị là chính năng lượng thực chất hành vi hắn đem nhiệm vụ nhìn ba lần chăm chú suy tư muốn làm sao đề cao chính có thể đáng người tin hay không tu tiên ngay tại giang viễn chăm chú suy nghĩ đồng thời thuyền rồng trên du thuyền chu lệ vân hoàng hốt hỏi người tin hay không lưu tư m ạ n chỉ trì mặt biển một ngày trước hai người cũng từng có đồng dạng đối thoại lúc kia hai người ai cũng không tin tu tiên nhưng bây giờ thân thuyền mặt biển lấy gấp m ộ ư ơ i lần nhanh tốc độ không ngừng lùi lại mặc kệ các nàng tin hay không sự thật bày ở trước mắt hai người hàn huyên một hồi lưu tư m ạ n hỏi cái này kỳ tiết mục truyền bá không truyền bá tiết mục tổ đã thả ra hai kỳ phỏng vấn tin tức bởi vì thời kỳ thứ nhất quá mức kỳ hoa có không ít hiếu kỳ người xem chờ lấy hai kỳ hiện tại hai kỳ ghi chép là chép xong nhưng cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt còn không có cùng trong đài nói trong đài gọi qua điện thoại bất quá hiện đại tu tiên quá thần kỳ bọn hắn dự định về trong đài nói chu lệ vân chuẩn bị trở về khoang thuyền đột nhiên ngạc nhiên ngươi làm sao nuôi l ớ nước lúc này lưu tư m ạ n cầm một cái bình nước suối khoáng bình nước suối khoáng bên trong là trắng bóng gạo từ quán cơm cầm bình này gạo là nàng từ quán cơm một tới hỏi qua giang giáo t r ư ở n g cho phép mang rời khỏi đảo nhỏ những n à y gạo quá tốt rồi lưu tư m ạ n r dơ lên bình nước suối khoáng cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng nàng cảm giác trong bình hạt gạo lớn hạt rõ ràng so cấp cao s ư ở n g bên trong còn tốt n h ì n bốn sau một ngày tiết mục tổ trở lại thanh châu vương minh chu lệ vân đem tư liệu giao cho trong đài phụ trách thanh châu dân sinh tên là triệu g ã hắn vừa lái thu hình lại một bên chếp gạo cái tia trường học có hay không bán hàng đa cấp chứng cứ có thể hay không vượt cảnh đuổi bắt đài truyền hình cùng dân mạng đều cho rằng tu tiên đại học là bán hàng đa cấp hiện tại chỉ là thiếu khuyết bán hàng đa cấp chứng cứ triệu đạo người trước xem video a chu lệ vân xoắn suýt nhắc nhở làm sao triệu giã s ữ n g sở bất quá vẫn là bông ra video hắn là dùng hình chiếu dụng cụ thả cái này vừa để xuống có không ít nhân viên công tác vây quanh video bắt đầu dẫn đầu xuất cảnh chính là một con thuyền cổ cổ thuyền lấy vượt qua lẽ thưởng tốc độ tiến lên tiếp theo là một cái lộng lấy đào nhỏ tay cầm thanh kiếm nam từ áo trắng để cho các ngươi phỏng vấn người ghi chép chính là cái gì a tại thanh kiếm phóng đại sau triệu giã liền trực tiếp nhũ mày trong ống kính nhân vật mặc dù là nhân viên công tác nhưng bốn phía chẳng cảnh xem xét liền là kê đây chính là thực cảnh ghi chép vương minh đơn giản nói rõ sự tình đi qua thuấn di pháp trận có thể chịu lôi k i ế p áo trăng kiếm tiên giã bốn phía nhân viên nghe sửng sốt một chút mọi người nhanh chóng lật xem video bởi vì áp dụng toàn hd thu hình lại trong video xác thực có vương minh nói pháp trận kiếm tiên kiếm tiên k h i ê n lôi kép sò phim còn kinh khủng triệu giã cảm giác đầu không đủ dùng nhìn về phía chu lệ vân là thật thật lưu kinh lý cũng đi chu lệ vân mười phần khẳng định triệu giã chăm chú châm tư hắn đương nhiên sẽ không bằng video liền cho rằng trên thế giới có tu tiên nhưng trong video c h à n g diện quá rung động tăng thêm có thời kỳ thứ nhất lưu lượng hắn nghĩ đi nghĩ lại trực tiếp quyết định đem video bạo điểm kéo tốt ngày mai hoàng kim đoạn chuyển ra có thể hay không quá nhanh lần này đến phiên vương minh ngây người giống như vậy tiết mục đều có ba ngày biên tập kỳ hiện tại thì một ngày không đến sẽ không triệu giã khoát tay áo video này chỉ có thể chứng minh hai điểm thứ nhất trên thế giới thật sự có tu tiên thứ hai tu tiên đại học là cái cao minh mà pháp sư mặc kệ là cái nào điểm đều sẽ cho tiết mục mang đến không ít lưu lượng ngày mai thứ bảy cái tiết mục này khẳng định phải tại hoàng kim ngăn truyền ra bốn nhi tử ta thật tại tu tiên nơi đó lao sư đều biết bay thật sự có thần tiên chúng ta còn làm phi kiếm còn có truyền thống trận ngươi đi vào đi thẳng đến một địa phương khác tiết mục t ổ tại lửa này lửa cháy chuẩn bị các gia trưởng thì lần lượt về đến nhà bọn hắn về nhà trước tiên liền là cùng thân thích hàng xóm nói tu tiên chỉ là tu tiên quá huyền ả o căn bản không ai tin tưởng thật sự có tu tiên la vân cầm tú gia viên tống vượng ngân cùng phương xa thân thích gọi điện thoại đường ngươi không phải giáo vật lý còn tin thần tiên a ngay tại cái này tâm phiền khí nóng n à y ở giữa điện thoại bảy tin tức vang lên tống phượng ngân nhìn thoáng qua hưng phấn nói trời tối ngày mai tám điểm thanh châu dân sinh truyền bá tiết mục ngươi nhất định phải nhìn tống phượng ngân cúc điện thoại lại mở ra vân tin bảy đ ê m tiết mục tin tức toàn phát một lần trung tâm tư tưởng chỉ có một cái nhi tử tu tiên ngày mai muốn lên tv ngày mai m u ộ n tám điểm một điểm muốn nhìn khẳng định đúng giờ phía trên có ta màn ảnh tại tống vượng ngân gửi đi đồng thời những nhà khác dài cũng không có nhàn rỗi lúc này mọi người ngoại trừ hưng phấn hay là hưng phấn nhi tử tu tiên cũng không phải là học sinh kém tác giả có lời nói ba cùng biên biên thương lượng một chút chương kế tiếp vê muốn để giành được tồn c ạ o đêm mai không coi chữ mới năm một ba hảo hậu tiên buổi triệu vạn chữ rơi xuống cặn bã tác giả giả ngây thơ cầu đặt mua so tâm cảm tạ đ i ệ lôi 54565937 chương ả m tạ d ị c dinh d hai mươi mốt hối đức mã đầu ở vào thâm hải thành phố nam giao mỗi ngày có đại lượng sản phẩm ngư nghiệp phẩm đánh bắt lên bờ hồ quảng trí tại nơi này làm cá dương công nhân bốc xếp làm lão hồ trở về hôm nay h mặt trời đại chờ bọn hắn giữa chưa nghỉ ngơi lúc mỗi người háo lóc đều có thể vẫn xuất thủy người cháu trai trở về hay chưa nhân viên tạp vụ lao trần đưa cho hồ quảng trí một bình nước xuống trước đó hồ quảng trí hướng bọn hắn trưng cầu ý kiến qua học sinh bị lừa vấn đề mọi người đều biết hồ quản g t r í cháu trai đi tu tiên đại học không có hồ quản g t r í uống hai ngục đường ngươi không phải cùng đài truyền hình đi lao trần nghi ngờ trường học rất tốt hai tử chuẩn bị tại cái kia đọc sách hồ quản g t r í nghĩ tới cháu trai khoe miệng liền ngăn không được d ư n g lên hôm trước cháu trai biểu diễn đánh từ xa t h ạ c h một hơi đánh ra một mươi cm vết dạng so với những học sinh khác đánh tốt ngươi cháu trai còn tại nước ngoài lúc này cái khác nhân viên tạp vụ vây quanh mọi người nghe xong hồ quản chí bị lửa trường học kia thật có thể tu tiên chúng ta vừa tới thời điểm có chiếc t h u y lớn nhân u viên tạp vụ nhóm nghe xong xong nếu không phải lão hồ động kinh liền là tu tiên đại học trò lừa gạt quá cao ngay cả tiết mục tổ cũng bị lừa ta cho ngươi xem một chút bảy hồ quảng trí muốn cho nhân viên tạp vụ nhóm bảy gia phụ huynh nói chuyện phiếm ghi chép lúc này phát hiện tối hôm qua bảy thông cáo bảy thông cáo thanh châu dân sinh chân đích l ư u thần tiên thứ hai kỳ vào khoảng ngày m chín ngày tháng m ộ mươi mượn tám điểm c h u y ể n ra các gia trưởng nhưng đúng giờ quan sát ban đêm muốn truyền bá tiết mục hồ quảng trí vội vàng đem thông cáo biểu diễn ra ta xem một chút thật truyền bá a nhân viên tạp vụ nhóm lần lượt nhìn xem điện thoại bọn hắn cảm giác tu tiên đại học không đáng tin cậy nhưng đây là người bên cạnh lần thứ nhất lên tv mọi người một t r u y ề n một mươi m 10 t mươi c h u y ề n trăm chỉ chốc lát công nhân bến tàu đều biết hồ quảng trí muốn lên tv hồ quảng trí cũng không k ó coi trực tiếp đi thị trường mua chút thức ăn g i dự định ban đêm vừa ăn vừa nhìn uốn đem video kiểm tra xong quảng cáo cùng chuyên gia thời gian xác nhận rõ ràng bảy giờ năm mươi thanh châu tiết mục tổ hậu trường khí thế ngất trời ghi âm tiết mục không cần giống trực tiếp tiết mục khẩn trương như vậy nhưng chân đích hưu thần tiên chú ý độ cực cao ự c c từ bốn mươi bắt đầu tỷ lệ người xem vẫn duy trì tại ba mươi bảy nhất định phải bảo đảm cẩn thận triệu giá sau khi phân phó xong nhìn về phía biên đạo mấy cái điểm Lệ lệ Hôm nay thứ 7, Thanh Châu、dân、sinh có thể tại phát sóng trước 5 tỷ lệ người xem, đã phi xem, nay dân sóng người tại trước tỷ có đã hắn mở ra thanh châu dân sinh quán bác thật đúng là đập thứ hai kỳ tiết mục tổ nội ứng tu tiên đại học định đồng hồ báo thức chờ lấy thứ hai kỳ phát sóng thanh châu dân sinh tối hôm qua phát qua hai kỳ báo trước tiết mục tổ không có công bố trường học hình tượng chỉ viết cái tiêu đề một ngày một đêm tu tiên đại học độc nhất vô nhị phỏng vấn có thời kỳ thứ nhất lưu lượng v ữ n g tâm đầu này vân bác điểm tán bảy vê đốt bình luận hai vê đốt triệu giá nhìn xem dân mạng bình luận không cầu thứ hai kỳ năng vượt qua thời kỳ thứ nhất chỉ cầu cái này kỳ tiết mục không lần c sáu thanh châu dân sinh ngân màu dân sinh anh ninh xem hôm nay thanh châu dân sinh bản kỳ xin giúp đỡ người là một nhóm đặc thù quần thể tám giờ đúng thanh châu dân sinh chính thức phát sóng hôm nay không phải diễn cấp tốc hướng tiền người không nhìn kinh vân dụ hoa tiểu khu vương tú hương vừa đi ra phòng bếp chỉ thấy cháu trai ôm điều khiển xem tv cấp tốc hướng tiền là một ngăn thể năng thi đua tiết mục mỗi thứ bảy tám điểm c h u y ể n ra trước kia cháu trai đều là chồng coi cấp tốc hướng tiền hôm nay đổi thành một ngăn dân sinh tiết mục cái này có ý tứ triệu kim hâm không chút nghĩ ngợi nói hắn vừa thăng lớp mười hai đầu tuấn nghe đồng học nói có cái cấp cao học sinh đi tu tiên đại học chuyện này quá thần kỳ hắn cũng đi theo ăn tu tiên đại học dưa chu chủ trì chúng ta muốn cầu trợ chúng ta hải tử đi tu tiên đại học lúc này một cái g i a t r ư ở n g đối màn ảnh xin giúp đỡ vương tú hương đi theo nhìn lên tiết mục sau ba phút nàng đại khái hiểu rõ những người này đều là học sinh phụ huynh bọn nhỏ một tháng trước đi hải ngoại tu tiên lần này là đến tiết mục tổ nhờ giúp đỡ quá không b ấ t lo vương tú hương về hưu trước là lịch sử giáo thụ đám hải tử này xem xét liền là kinh nghiệm xã hội không đủ bị người lừa gạt người cũng không thể dạng này vương tú hương thừa cơ giáo dục lên cháu trai ta biết triệu kim hâm vội vàng tam đoan lúc này chuẩn bị hải ngoại phỏng vấn hắn nói sang chuyện khác g i a g i a của ta thế nào g i a g i a hắn tên là triệu tiện lâm tháng trước cùng hảo hữu du lịch vòng quanh thế giới đã rời đi hơn một tháng đến mã lý quốc vừa nhắc tới lao đầu tử vương tú hương liền một trăm cái thoải mái triệu tiện lâm năm nay sáu mươi bảy viện y học về hưu giáo thụ từ kết hôn lên liền không có để nàng t h a o qua thâm ta cùng người g i a g i a kết hôn nào sẽ vương tú hương hồi ức lên qua lại triệu kim hâm nghe lỗ thai lên kén vội vàng nhìn về phía tiết mục lúc này tiết mục tổ đã đến ba lạc bến cảng tiết mục tổ cùng ra trưởng đều tại bến cảng chợ thuyền đây là lừa đảo trường học hẳn là sẽ không đến thuyền vương tú hương bắt đầu phán đoán chỉ là vừa phán đoán đến một nửa một chiếc cổ kính thuyền lớn xuất hiện tại trong màn ảnh đại thuyền trưởng trăm m é t rộng ba mươi m c h ỉ n h thể cấu tạo cổ kính thanh châu dân sinh một cái đại h á n đi hướng bong thuyền hỏi ngài tốt thợ quay phim dơ quay phim giới thiệu chỉ chốc lát thợ quay phim cùng g i a t r ư ở n g tất cả đều lên thuyền trên thuyền có phải hay không không a i vương tú hương phát hiện điểm mù là triệu kim hâm xem tv không đợi hắn phản ứng thân thuyền lấy gấp m ư ơ i lần nhanh tốc độ nhanh trong chạy tình huống như thế nào quá nhanh hai người cảm giác tv là hoa nửa phút đồng hồ sau cổ thuyền sông phá mê vụ đi vào một cái cổ kính đảo nhỏ trước giang giáo t r ư ở n g đang bế quan tu luyện ta là tiếp đ á i lao sư tống phong một cái bạch đ í tung bay nam tử xuất hiện tại trong màn ảnh song phương đơn giản kết nối sau nam tử ném ra một thanh thanh kiếm thanh kiếm bốn phía tung bay một đoàn sương mù nam tử bay đến sương mù bên trên các gia trưởng do dự một chút có b ỏ lên trên sương mù có ở phía dưới đi tới triệu kim hâm vương tú lệ ba hai người nhìn một chút tiết mục dưới góc phải đúng là thanh châu dân sinh logo bay lên thật hay giả tại thanh kiếm phi thiên đồng thời vô số dân mạng cảm giác phong cách vẽ không đúng triệu đạo phá hai cùng thời khắc đó thanh châu dân sinh hậu trường thời gian thực tỷ lệ người xem hai điểm một mươi b triệu giá hết sức kích động c h â n đích hữu thần tiên tối cao tỷ lệ người xem là một hai mươi bảy hiện tại đã phá đồng thời ghi chép nói không chừng có thể t r e n vào đồng thời đoạn năm vị trí đầu thanh châu dân sinh mỗi kỳ nửa giờ đồng hồ theo phi kiếm vận chuyển thanh p h o n g hoa đảo cổ lâu thu tiên đại học giống một bức họa trục từ từ mở ra nửa phút đồng hồ sau tiết mục tổ đi tới hoạt động còn trường hoạt động trận khí thế rộng rãi giống cổ xưa nhất nghi thức tế đản đây là tiết mục vẫn là kịch truyền hình vương tú hương đã không phân rõ tiết mục tính chất t v a triệu kim hâm đồng dạng không phân rõ ở sau đó trong mười phút áo trắng học sinh t h u ấ n di đến quảng trường tiết mục tổ mang người xem tham quan ký túc xá cái này về sau đám người lại thừa phi kiếm đi vào tiểu linh đ i ệ n phong những người này thật cực khổ vương tú hương nhìn có chút nhập hí còn chưa chờ nàng hoàn hồn trong màn ảnh xuất hiện hai cái thân ảnh tống lao sư hai thân ảnh đối thoại áo nam tử chấp lễ dùng lúc bao lâu nam tử hỏi năm mươi ba phút song p ư ơ n g một hỏi một năm sau hai thân ảnh chọn thùng nước rời đi có phải hay không khá quen vương tú hương mê man quay đầu giống như da da cùng từ da da triệu kim hâm mờ mịt một người lớn lên giống nhau là trùng hợp nhưng hai người lớn lên giống nhau liền kỳ quái vừa rồi hai thân ảnh mặc dù ăn mặc khác biệt nhưng đúng là triệu tiện lầm từ hợp thành phong hai người bốn quá ngưu phê có thể bay còn có thể thuấn gì, ta cũng không biết là thật vẫn là đặc hiệu đây là dân sinh tiết mục so hàng nội địa mảng lớn hiệu quả còn tốt phi hành đặc hiệu quá tự nhiên tiết mục quảng cáo thời gian có không ít người xem hô bằng h ư u gọi bạn quan sát ngự kiếm phi thiên tại trong tv phim ảnh thường xuyên đập nhưng ở một ngăn lấy sự thật làm, chủ dân sinh bên trong, thế thế nào làm sao thanh kỳ tám điểm hai mươi sáu tại lôi k i ế p xuất hiện một khắc này thanh châu tỷ lệ người xem trực tiếp khai trương quá có không khí so hiện tại tiên hiệp kịch còn mang cảm giác bóng trắng là độ kiếp thần tiên phi thường có khí thế tiên hiệp kịch tranh thủ thời gian chép bài tập khán giả nín thở nhìn xem tiết mục trong tivi lôi k i ế p quá chân thật mọi người đem tâm nhắc đến cổ họng khi nam tử thành công ngăn c ả n sau càng là có một loại sống s ó t sau hai nạn thoát lực cảm giác tám giờ ba mươi tiết mục kết thúc hai kỳ kết cục các gia trưởng hoan thiên hỷ địa cách khai giảng trường học xong cái này xong khán giả mờ mịt thành châu, tiết mục. Tiết mục châu dân sinh tại trên mạng có không ít chú ý độ nhưng vệ tinh tỷ lệ người xem không cao hắn đem hậu trưởng số liệu nhìn ba lần vung tay lên đường ăn cơm hiện tại mặc kệ tu tiên không tu tiên đây là t h a n h châu dân sinh cao quan g thời khắc triệu giã coi là sáu điểm ba tỷ lệ người xem đủ phát hỏa nhưng hắn xa đánh giá thấp tu tiên quốc dân độ ở sau đó hai giờ bên trong chân đích h ư u thần tiên chủ đề không ngừng lên cao thanh châu dân sinh tu tiên phỏng vấn tu tiên đại học ở vào nóng lục x o á t trước hai vị bạn học ta mụ mụ đi tu tiên đại học nàng nói là thật thật sự có truyền thống trận lẫn luận a cảm giác là trò lừa gạt tựa như trước đó đó n g phim đều là cao minh lửa dối phạm theo tu tiên chủ đề lên cao hữu tâm gấp dân mạng cho tiết mục tổ gọi điện thoại còn có tìm tới trường học tuyên truyền điện thoại lúc này bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ trên thế giới có hay không tu tiên sáng sớm hôm sau triệu giã vượng vượng hồ hồ đi vào đài truyền hình hắn hôm qua mời nhân viên công tác ăn nướng hưng p h ấ n uống hai chén hiện tại thanh tỉnh là thanh tỉnh nhưng là đầu quá đau triệu đạo lãnh đạo tránh ra sẽ triệu giã vừa mới ngồi xuống trợ lý g õ cửa đường lãnh đạo nào đại lãnh đạo triệu giã trong nháy mắt tinh thần trong đài có thể xưng là đại lãnh đạo cũng chỉ có tổng đài dài hắn còn không có nghĩ lại trợ lý lại nói chu chủ trì vương n h ấ ế p ảnh tiền biên đạo đều đi qua những người này là thanh châu dân sinh năm cốt triệu giã không dám lề mề vội vàng tiến về phòng họp vừa đến phòng họp hắn cũng biết sự tình không đơn giản lúc này ngoại trừ thanh châu dân sinh n ồ n g cốt những tiết mục khác tổ đồng sự cũng tới phòng họp có ô ư ơ n g ương hơn chín mươi người đại lãnh đạo chính nghiêm túc cầm t r a n trà trình đại trường triệu giã đoan chính thái độ trao hỏi ân đại lãnh đạo gật đầu đợi lát nữa n g h ị thất nhân viên đến đông đủ sau một người phát một phần văn bản tài liệu văn bản tài liệu là tu tiên đệ nhị kỳ toàn lưới số liệu từ tối hôm qua tám điểm đến nay thanh châu dân sinh tu tiên phỏng vấn toàn lưới lục s o á t lượng m ộ ư ơ i bảy bác ức vẫn bác nóng lục xoát m ư ơ i vị trí đầu chiếm bảy cái vân âm thời gian thực phát ra lượng toàn lưới thứ nhất trong đó tối cao video điểm tám bảy bảy trăm vê đốt hồi phục chín mươi sáu vê đốt Tăng này. triệu n này. t giá bị trong tay số liệu giật này mình hắn coi là thanh châu đệ nhị kỳ chút cao là sáu điểm ba tỷ lệ người xem không nghĩ tới điểm cao nhất ở phía sau toàn lưới mười bảy ba ức video điểm tám bảy trăm v đúc những này đừng nói dân sinh tiết mục liền ngay cả các loại ngồi tù môn vượt quá giới hạn môn cũng không có đãi ngộ này hắn mười phần khẳng định tu tiên phỏng vấn tuyệt đối là năm nay nóng nảy nhất chủ đề triệu giá đem số liệu nhìn ba lần có chút không xác định hỏi chúng ta phát hỏa là phát hỏa đại lãnh đạo ha ha một tiếng ném ra phần thứ hai văn bản tài liệu văn bản tài liệu tiêu đề thanh châu dân sinh đạo đức cùng danh giới cuối cùng đây là một phong cử báo tin trong thư nhấn mạnh cường điệu h ư u tu tiên thứ hai kỳ chuyển ra phản thế giới quan cùng ảnh hưởng xấu cũng tại phần cuối biểu thị tu tiên là đối người xem trí thông minh nghiêm trọng ma sát báo cáo người chất vấn thanh châu điện thị đài chuyên nghiệp tính cũng nghiêm trọng hoài nghi thanh châu dân sinh toàn viên lâm vào bán hàng đa cấp lựa bịp tổ chức cái này cùng chỗ nào a triệu giã nhìn đau đầu tu tiên đệ nhị kỳ xác thực phản thế giới quan nhưng đây là đoàn đội thực cảnh quay trụ bọn hắn không có lừa gạt bán hàng đa cấp lựa bịp tổ chức càng là lời nói vô căn cứ đây là những đại khác báo cáo triệu g ã nghĩ đến điểm m ấ chốt là tại tin tức trên mạng báo cáo phía trên yêu cầu dưới đỡ cấm truyền bá đại lãnh đạo thở dài tin tức báo cáo lưới là cả nước tính giám sát trang web cư dân nhưng tại phía trên báo cáo không thật tin tức tin tức báo cáo sau khi thành công dân mạng tiến hành ủng hộ phản đối ủng hộ siêu bảy mươi trở lên báo cáo lưới nhân công xét duyệt muốn xác định vị quy sẽ giao trách nhiệm truyền thông đơn vị chỉnh đốn và cải cách loại bỏ chúng ta khiếu nại dưới triệu dạ nghĩ, nghĩ hỏi báo cáo, lưới nhân công xét duyệt sau, bị báo cáo đơn vị có thể khiếu nại tối cao nhưng khiếu nại đến cả nước tổng cục làm sao khiếu nại đại trưởng g a hiệu triệu dã lập trang kế tiếp triệu giã lật ra trong n g á y mắt sửng sốt từ tối hôm qua chín điểm đến dạng sáng sáu điểm tu tiên đệ nhị kỳ có hơn sáu trăm đầu bị báo cáo tin tức báo cáo nội dung cùng đạo đức để tuyến cơ bản giống nhau ủng hộ suất đều tại tám mươi trở lên nhàn đó a triệu giã phiền m u ộ n báo cáo bình phán người đều là thực t ê n chứng nhận hắn không nghĩ tu tiên như thế không được chào đón mọi người thảo luận một hồi đại lãnh đạo cuối cùng đường trước loại bỏ sau này hãy nói lãnh đạo nói x o n g thanh châu dân sinh lại nói các bộ môn công tác lúc chú ý hạng mục trực tiếp tan họp chúng ta đều là thực cảnh quay trụ làm sao lại không thật t hai n dân h Châu s người h hậu t r ư ờ n Chu mục có cảm, hiếm thấy sinh khí. tình Lệ Vân vãng Nàng đối tiết đ dị a hoan Hai tin cũng đều là trở lại như cũ sự thật,、hiện、tại tốt theo thở lại hiện loại bỏ, Video hiệu rồi. Minh đi dài. cũng như duyên uổng. Vương n cũ cớ g đều quá quả quá là ư sự vô vô bỏ, phân tích một chút đại lãnh đạo loại bỏ video có hai điểm nguyên nhân một đại lãnh đạo sắp về hưu tỷ lệ người xem đối với hắn ý nghĩa không lớn n h i ề u một chuyện không bằng bất một chuyện hai hai kỳ video hiệu quả xuất sắc huyền huyễn không giống chân thực video mặc dù nhìn không chân thật nhưng nó liền là thật phiền một bên trong triệu giã đi tới còn có thể hay không đến tiếp sau phỏng vấn t r ư ớ chu k i đi hỏi q a trường, trường sang nhanh hiệu học khi vào học không định phỏng、vấn. Học sinh không biết, bất quá nhanh nhất cũng muốn nghỉ biết, quá muốn Chu trưởng, trường trước bất năm vấn. cũng đồng vào lệ vân bội nói. v i d e o là c h â ngực thật trụ. Thật. Chu quay Lệ Vân vô n cam đoan lời giống vậy nàng hôm qua đã hứa hẹn qua vô số lần chu lệ vân coi là triệu giã nghe một chút liền đi qua chỉ nghe hắn tiếp tục nói người liên hệ trường học học sinh có cơ hội tiến hành đến tiếp sau phỏng vấn chu lệ vân xứng sở chúng ta là dân sinh tiết mục không nhận cái này vật lý triệu giã ngạnh tức giận hắn nhìn xem cả lơ phất lơ nhưng nối tiết mục có một cái yêu cầu chính là muốn thật tu tiên đệ nhị đệ h kỳ k o anh t r ư g n ư n g châu n xin chân thực thực t h giúp đỡ chân thực thu. hắn xác định quá trình chính xác sau mới có thể chuyển、ra. Thanh Châu xác xác quá có sau ra. mới dân sinh là hắn nhìn xem sáng tạo hiện tại bởi vì không thật đưa tin những này có lẽ có tội danh bị loại bỏ đây chính là đánh hắn mặt hắn về sau tại vòng tròn bên trong làm sao lan lộn người đi theo các học sinh câu thông một chút nhìn có thể hay không làm cái nghỉ đông b à i tin tức cũng liền ba tháng triệu giã tiếp tục phân phó chu lệ vân nghe nhiệt huyết dâng lên trực tiếp h ô tuân mệnh triệu giã lạc trước tuân đại lanh đạo mệnh đem video h ạ thanh châu hướng kỳ tiết mục đều tại chính thức trang web bên trong Tu t lặp lặp đồng, đồng thời thanh châu dân sinh dựa theo báo cáo lưới quy tắc càng bác bởi vì trong video cho nguyên nhân thanh châu dân sinh ba trăm ba mươi hai kỳ ba trăm ba mươi ba kỳ tạm thời loại bỏ làm gì loại bỏ trước đường loại bỏ nói một chút có hay không thần tiên hai kỳ tiết mục là thật giả thanh châu dân sinh phát cái mười chín cái chữ đám dân mạng mậu thanh châu dân sinh là chính thức truyền thông không tốt giải thích bên trong con con căng thẳng, thẳng. nhưng có phụ huynh cùng nhân viên công tác ban bố hải đảo ảnh chụp hạch tâm tư tưởng chỉ có một cái thật sự có tu tiên chết cười ta phát cái lam xả ảnh sân khấu có phải hay không chứng minh trên đời có xả yêu vân bắc đặc hiệu đều không như thế giả tiết mục tổ còn mặc hàng nhuận quảng cáo háo xem xét liền là lẫn l ộ t tu tiên đảng kiên định hữu tu tiên khoa học đảng không tin đi qua đánh võ mồm có hay không tu tiên trở thành toàn lưới thứ nhất đán chưa giải quyết bốn thế nào không có video la vân cẩm tú gia viên tống vượng ngân n u ồ n bực lắp lắp điện thoại vân quốc bản quyền ý thức so sánh cao mọi người hoàn chỉnh video đều tại website nhìn nàng tối hôm qua cất giữ website kết nối hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ đã không có tống vượng ngân vào internet lục soát một vòng mới tìm được biên tập bản nàng đem biên tập bản bảo tồn lúc này trong đám có người ngại đặc tống vượng ngân tu tiên là giả chúng ta vẫn phải giảng khoa học tống vượng ngân cái gì giả thanh châu dân sinh video đều hạ giá ngươi không thấy tống vượng ngân mở ra nói chuyện phiếm ghi chép mới biết được video loại bỏ sau có không ít người đối tu tiên chất vấn nàng nghĩ, nghĩ không có ở trong đám giải thích mà là cho nhi tự phát video nửa phút đồng hồ sau video kết nối a n điểm tâm không có tống vượng ngân hỏi thiên văn kiệt còn buồn ngủ đường chúng ta nơi này nửa đêm không có chuyện làm nói cho ngươi nói chuyện tống vượng ngân nói đơn giản hai câu thăm dò hỏi tiết mục video nhìn không có nhìn trước khi ngủ nhìn trước khi ngủ muốn lại nhìn một lần bị báo cáo hạ giá tống vượng ngân thấy tiền văn kiệt biết báo cáo sự tình suy nghĩ một chút nói ngươi đừng quản trên mạng nói thế nào hảo tu luyện bọn hắn muốn nói liền nói ngươi ủng hộ ta tu tiên ta trở về thời điểm liền ủng hộ ngươi đừng quản người khác tin hay không ta tin ngươi có việc ta cho ngươi đỉnh lấy tống phượng ngân nói liên miên lại nhảy nói video bên kia thiên văn kiệt đem ca mê ra ngăn trở hốc mắt đỏ lên hắn cùng tiên văn tuệ là long vợ n g thay hắn ra thành tích học tập lại không tốt từ nhỏ đã không nhận trong nhà coi trọng tuổi dậy thì sau hắn cảm giác không ai ưa thích mình lúc này mới hờn dỗi tới tu tiên đại học đi qua cái này một dãy chuyện hắn biết ba ba mụ mụ t ỷ t ỷ đều là yêu hắn hắn trước khi ngủ xem hết loại bỏ tin tức vốn định tỉnh ngủ cho tống phượng ngân phát video không nghĩ tới tống phượng ngân lo lắng h ắ n suy nghĩ nhiều trong lúc nhất thời hắn cảm giác tất cả cảm xúc đều bừng lên tiên văn kiệt tận lực nhẹ nhàng tâm tình Ta người h định sẽ hảo hảo tu luyện. Vậy là được. Chờ ta thả ấ t tu ta được. luyện. n sẽ là Vậy h không ỉ đông, tin ai t ở n diễn đánh tàng đá. Tống Phượng Ngân bị tiền văn g ta từ kiệt ai xa cho trọc c biểu bị đá. ư tâm tình thư đường, tốt. xướng đường, Ngươi ở trường học học tập cho giỏi cái khác chớ để ý chuyên tâm tu luyện đừng quản trên mạng loạn thất b ạ tao ta cùng ngươi nãi nãi nói ngươi đi địa phương khác đến trường đừng quan tâm trong nhà cùng một thời gian có không ít phụ huynh cho hải tử gọi điện thoại tất cả mọi người là nhìn xuống đỡ tin tức lo lắng ảnh hưởng hải tử tâm tình ánh trăng như câu đêm nay bóng đêm phá lệ ấm áp hảo hảo tu luyện có việc gọi điện thoại cho ta ngươi mợ thật nhớ ngươi ngày một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i biển sâu hối đức mã đầu hồ quảng trí cho vương thức dương nói chuyện điện thoại xong vừa mới quay người chỉ thấy lao trần ở phía sau đường đấy cho hải tử đánh một chút điện thoại hồ quảng trí lung túng nói hôm qua xem hết tiết mục sau có không ít nhân viên tạp vụ hoài nghi tu tiên đại học tính chân thực hán nhiệt huyết dâng t r à o giải thích một đêm ai ngờ ngủ một giấc tu tiên hai kỳ toàn lưới loại bỏ hiện tại trên mạng có tin tưởng tu tiên cũng có chất vấn tu tiên nhưng video không có chất vấn dân mạng chiếm thượng phong hồ quảng trí biết mình không có đ ộ n kinh cũng không muốn giải thích thêm nhưng nhìn thấy nhân viên tạp vụ vẫn còn có chút lúng học n ề nào n lao trần ngồi vào hồ quảng trí bên người ân thức dương bên kia phân không phân chuyên nghiệp học luyện đan hồ quảng trí vội vàng nói vương thước dương từ nhỏ h i ể u chuyện tuyển luyện đan cũng là nghĩ lấy bác sĩ tốt vào nghề về sau có thể tại trên thị trấn mở phòng khám bệnh hồ quảng trí tại cái này thượng vàng hạ cám nghĩ đến lao trần h ứ n g thú luyện đan tốt ta sau lưng một mực có phong thấp m a bệnh về sau có thể ăn được hay không c á i đan dược liền tốt người tin cái này hồ quảng trí sửng sốt một chút ngươi người này sẽ không nói nói dối ngươi hôm qua lúc nói ta liền tin hôm qua tiết mục ta xem tiêu chàng cảnh không giống ma thuật biến ra lao trần nói liên miên lại nhải nói hồ quảng trí cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu hắn hiện tại đã mặc kệ cái khác người tin hay không tu tiên mặc kệ tin hay không thời gian kiểu gì cũng sẽ chứng minh có hoặc là không có bốn hiện đ ạ i tu tiên giống một trận gió lốc cấp tốc thổi qua lại cấp tốc biến mất mạng lưới điểm nóng bị cái khác tin tức lấp đầy nhưng có không ít dân mạng vẫn như cũ chú ý tu tiên đại học đi qua một ngày lên men tu tiên website đã tăng tới bảy vê đức chú ý nơi này có không ít hiếu kỳ dân mạng còn có tu tiên cùng nhật phấn mọi người quyết định ngồi sổm đại học động thái thời gian thực truy tung đại học đến tiếp sau n sau một đi mươi phút hiểu rõ sự tình đi qua không nghĩ hai ngày không đến thanh châu dân sinh lại sẽ như vậy khúc chiết giang viễn nghĩ mở ra hệ thống giao diện chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt m ờ i cố gắng kinh doanh trường học đem danh vọng giá trị tăng lên đến năm tám mươi tám trời nộ đạo giá trị bảy trăm năm mươi một danh vọng giá trị bốn hắn đồng ý thanh châu dân sinh phỏng vấn lúc cũng muốn nhìn xem danh vọng giá trị có thể hay không dâng lên rất hiển nhiên danh vọng giá trị chỉ cùng chính năng lượng giá trị có quan hệ giang v i ễ n chăm chú suy tư đi vào tiểu linh điền phong hô huống tiểu linh điền phong bên trên các học sinh chỉnh tệ như một huấn luyện tôi thể chiêu thức tống lôi ở bên cạnh chỉ đạo các học sinh ánh mắt giáo dục phản p h t có làm không song tinh thần khí giang giáo trường lúc này các học sinh phát hiện g i a n g vân cung kính gật đầu ân giang viễn nhẹ gật đầu nhịn không được hỏi trên mạng tin tức nhìn nhìn trường học liên hệ truyền thông lại tổ chức một lần phỏng vấn hắn không phải thăm dò học sinh tâm tính mà là thật có quyết định này hiện tại học sinh vừa mới l u y ệ n khí chính là ngưng tinh tụ thần thời điểm hắn lo lắng học sinh thụ ngoại giới ảnh hưởng thật vất vả ngưng kết sĩ khí tản giang viễn vừa mới hỏi xong các học sinh chăm miệng một lời không cần hiệu trưởng ngài nói qua con đường tu luyện thủ tại luyện tâm đánh vỡ chất vấn phương thức tốt nhất là chúng ta dùng thực lực bản thân tiêu trừ tất cả chế dây ước chúng ta muốn giới phủ giới nóng này muốn tại sau ba tháng hướng mọi người chứng minh chúng ta cũng sẽ tu tiên nếu như ba tháng không cách nào chứng minh chúng ta sẽ dùng một ư ơ i tháng ba năm chúng ta ta để cho người khác biết chúng ta là tu tiên đại học học sinh ưu tú nhất các học sinh chân tình thực cảm giác hô hào kỳ thật thanh châu dân sinh loại b ỏ sau bọn hắn xác thực từng có một cái trước mắt muốn cho giang viễn giúp bọn hắn tìm lại mặt m ũ i nhưng tựa như bọn hắn nói như vậy đánh vỡ chất vấn phương thức tốt nhất là dùng thực lực bản thân tiêu trừ chế d â ước chính bọn hắn chứng minh trên thế giới hữu tu tiên bọn hắn muốn cho phụ mẫu chứng minh cha mẹ của bọn hắn không phải người ngu bọn hắn là toàn thế giới tốt nhất ph các học sinh tràn ngập nhiệt tình phản p h ấ t một ngọn núi lửa sắp bộc phát giang viễn đầu tiên là xứ sở sau đó mười phần thư sướng các học sinh giới phủ giới nóng này sao không có nhưng học sinh không phải p h ậ t tu không cần thiết luyện thành không có cảm xúc đầu gỗ trường học cần tinh thần phân chấn cũng cần loại này thẳng tiến không lùi mạnh mẽ giang viễn chỉ đạo các học sinh động tác sau đó chú ý tới tiểu linh điển phong học sinh tăng lên hạ ý huyên võ trí sách vương ba lục thần đã đến luyện khí kỷ tống lôi ở một bên đúng lúc giải thích hạ ý huyên bốn người là hắn nhập định trước thực lực không tới luyện khí kỷ học sinh hiện tại bốn người lượt khí vậy không có luyện k h í học sinh chỉ có một người nửa k h ắ c sau giang viễn đi vào tôi thể phong tôi thể trên đỉnh triệu châu chính giống thường ngày nhắm mắt ngồi xuống hắn ở bên cạnh nhìn một hồi đạp không đến triệu châu bên người giang giáo trưởng triệu châu chú ý tới giang viễn liền vội vàng đứng lên gần nhất tu luyện thế nào giang viễn hỏi mỗi ngày đều tại tu luyện đ ả tọa thổ nạp cũng không phải là cao thâm t r ư ơ n g trình học nhưng hắn tựa như đầu góc c h ầ m c h ầ m mó luyện hơn một tháng vẫn không có tiến bộ giang viễn đến kim đan kỳ sau thần thức tu vi là trúc cơ kỳ không thể so được hắn thần thức tại triệu châu trên thân quét một vòng triệu châu căn cốt so sánh c ứ n g rắn nhưng đối tu luyện không có ảnh hưởng luyện ký tâm quyết mang theo không có giang viễn nghĩ nghĩ hỏi mang theo triệu châu từ bên cạnh lật ra một bản vô lại thư tịch đây là trường học phát cơ sở tâm quyết lúc này sách phong viết triệu châu danh tự thư tịch đã bị lặp đi lặp lại đọc qua không thành dạng phá cực mà đạt vô cực đoạn này tâm quyết cần ngươi chính xác tiến vào phá cực trạng thái giang viễn một bên nói một bên dẫn đạo triệu châu tiến vào trạng thái thời gian từng giờ từng phút bên trong đi qua ba giờ chiều giang viễn đem luyện ký tâm quyết trả lại triệu châu tạ ơn hiệu trưởng triệu châu cung kính nói giang viễn giảng tâm quyết tống phong cũng cho hắn nói qua nhưng giang viễn tăng lên mình lĩnh ngộ hắn nghe thời điểm cái hiểu cái không luôn cảm giác phía trước có một cái cửa nhưng rời cái này cánh cửa kém một bước giang viễn kiến triệu châu chăm chú suy nghĩ cũng không lại q u á y dày luyện k h í nhập môn cần người tu luyện tìm tới m i n h khí hắn khả năng giúp đỡ triệu châu tìm tới khí nhưng tựa như tự nhiên mạ cùng dục tốc bất đạt dựa vào ngoại lực nhổ cao mạ cuối cùng so ra kém tự nhiên sinh t r ư ở n g hắn bây giờ có thể làm liền làm ộ t chút dẫn đạo chương trình học còn lại cần triệu châu tự nhiên cảm ngộ sau năm phút giang viễn đi vào hải đảo biên tàu hắn đã từ tống phong nơi đó cầm lại thanh vân kiếm. hiện tại mặt biển bình tĩnh vạn giảm không m â y hắn nhìn một chút trực tiếp đem thanh vân kiếm bay lên hiện tại có cái danh vọng giá trị nhiệm vụ b à y ở chỗ này hắn muốn đi địa phương khác nhìn xem làm sao thu hoạch được danh vọng giá trị tác giả có lời nói ba thứ hai bên trên kẹp mấy ngày nay có thời gian liền viết viết xong liền phát thứ hai về sau m ộ ư ơ i giờ đêm m ộ ư ơ i hai điểm cảng cảm tạ mọi người đặt mua ủng hộ so cái đại tâm tâm cảm tạ điệu lôi tím nguyên cựu ít hai bôi trà thạch rau câu ỉn lá cảm tạ dịch dinh dưỡng an hạ hai mươi bình nhân gian trời tháng bốn ă m một mươi bình cự long ba ba bốn bình lá nạ xạ ba bình chương hai mươi hai giang viễn bản muốn đi mặc n h ĩ tô cách lợi những quốc gia này nghiên cứu danh vọng giá trị chỉ là vừa ngự kiếm m ộ ư ơ i phút đồng hồ phát hiện mình không cần đi thái bình dương chiếm diện tích hai trăm l i n cây số bông kết nối ba cái đại lục bàn thối có gần một trăm l i n loại sinh vật biển ba phút trước hắn đường tắt một chỗ hải vững lúc nghe được một đạo thật nhỏ gào thét đạo này gào thét là từ hải dương phía dưới phát ra tới hắn nguyên bản nghe không được nhưng từ khi kim đan sau linh thức ngũ rác khác hẳn với thường nhân hắn nghĩ nghĩ trực tiếp nhảy xuống nước giang v i ệ n trong nước bơi một vòng cuối cùng tìm tới phát ra tiếng nguyên đây là một cái bị túi nhựa bộ đầu đổi mồi rùa biển rùa biển sáu mươi cm đầu bị túi nhựa một mực bao lấy túi nhựa một đầu quân lấy cổ chỉ có một đạo y ê u ớt khe hở có thể hô hấp hắn không phải t h á n h phụ nhưng rùa biển trạng thái quá kém hắn kiểm tra xong rùa biển trạng thái trực tiếp giúp nó giải khai túi nhựa rùa biển n g ụ lớn hô hấp tiếp lấy hốt hoảng hướng đáy biển mới đi chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một danh vọng giá trị mời không ngừng cố gắng thu hoạch hệ thống nhắc nhở giang viễn sửng sốt một chút mở ra danh vọng giá trị tình hình cụ thể và tỉ mỉ danh vọng giá trị tu tiên đại học tại bản vị diện chính năng lượng giá trị h á n nguyên lai tưởng rằng chính năng lượng là cùng đại học kinh doanh hoặc cư dân câu thông có quan hệ hiện tại đến xem chính năng lượng phạm vi muốn so h á n tưởng tượng còn lớn hơn ở sau đó trong vòng ba h t h á n lại cứu trợ hải ngư hải mã các loại sinh vật biển cái này bên ngoài còn lượn g một chút thùng mốt bình thủy tinh đi qua thí nghiệm động vật cứu trợ sinh ra danh vọng giá trị tại một ở giữa nhặt đồ bỏ đi một giờ đồng hồ một danh vọng giá trị động vật cứu trợ cùng nhặt đồ bỏ đi a giang viễn tìm được danh vọng giá trị phương pháp kỳ thật danh vọng giá trị phạm b i rộng động vật cứu trợ cùng nhặt đồ bỏ đi không phải lớn nhất so sánh giá trị nhưng hải dương ngay tại cửa trường học đây là thích hợp nhất học sinh thiết đấu chỉ là thích hợp về thích hợp hắn chắc chắn sẽ không để học sinh đơn thuần sáng tạo danh vọng giá trị như thế nào đem danh vọng giá trị cùng học sinh tu hành kết hợp đây chính là cần chăm chú quy hoạch ngay tại giang viễn suy tư đồng thời t ô cách lợi a một trên thuyền môn một cái thủy thủ xưng sở nhìn xem mặt biển hôm nay trời sáng khí trong nơi xa mặt biển ở giữa đứng đấy một bóng người bóng người mặc vân quốc tiên hiệp trường bảo cùng bốn phía mặt biển hòa làm một thể thủy thủ dùng kính viễn vọng nhìn ba lần xác định mình không có hoa mắt đang nhìn cái gì lúc này lái chính đi tới nơi đó có người đứng đấy thủy thủ kích động nói ra người kia liền bình tĩnh đứng tại mặt biển bên trên so trong phim ảnh khinh công còn lợi hại hơn làm sao có thể lái chính tiếp nhận kính viễn vọng hiện tại mặt biển gió êm sóng lặng đừng nói bóng người ngay cả chỉ hải âu đều không có chuyên tâm làm việc lái chính một mặt nghiêm túc nhắc nhở không có khả năng a thủy thủ mở mị tiếp nhận kính viễn vọng bên trong bóng người biến mất lúc này bầu trời truyền đến một đạo chim hót hắn ngẩng đầu nhìn một chút một c h một đ m biển lướt qua bầu、trời. trên bầu trời không có bóng người nhưng hắn có trực giác vừa rồi bóng người ngay tại trong bầu trời thủy thủ vô vô gương mặt mình trong khoảng thời gian này ngủ không ngon phạm động kinh năm trên bầu trời giang viễn không có để ý thủy thủ suy nghĩ từ đến kim đan kỳ sau hắn có thể xúc đ ị a thành thốn biến mất tất cả sinh thức chỉ cần hắn không nghĩ thấu lộ coi như tinh tế nhất hiện đại dụng cụ cũng rất khó dò xét các học sinh có mình tu luyện tiết tấu hắn trở lại đào hoa đào sau đầu tiên là tại tiểu linh điền phong dạo qua một vòng tiếp lấy về hoa đào phong chỉnh lý danh vọng giá trị nhiệm vụ tiểu linh điền phong bên trên các học sinh luyện qua một chiều cuối cùng tôi thể thuận rốt cục có thể tan học hôm nay qua quá nhanh còn không có luyện thành qua hết một hồi cơm nước xong xuôi đi quảng trường bên trên thêm luyện học sinh vừa mới tan học liền tốt năm tốt ba ước lấy thêm luyện cùng các học sinh kích tình so sánh từ hối phong ba người tình cảnh bí thảm ba người bọn hắn bình quân tuổi tác sáu mươi chín trước đó nên trồng trọt trồng trọt nên tu luyện tu luyện thanh châu dân sinh không có quan hệ gì với bọn họ ai ngờ tiết mục t r u y ề n ra lúc bọn hắn chợt lóe lên màn ảnh bị cắt đi vào người nhà lại tốt có khéo hay không nhìn thấy cuộc sống của bọn hắn trong nháy mát huyết vũ gió canh ngươi cùng vương t ả nói cái gì từ hối phong nhìn về phía triệu tiện lâm hỏi nên nói đều nói rồi triệu tiện lâm ngửa mặt lên trời thở dài hắn không muốn lừa dối người nhưng tu tiên đại học không tốt giải thích trước đó liền lời nói đổi lời nói nói là xuất ngoại du lịch chuyện bây giờ bạo lộ thê tử cùng hắn tín nhiệm nguy cơ hắn lần thứ nhất như thế sức đầu mẹ c h á n hai người hàn huyên một hồi vương ngọc cùng ở một bên buồn bực nói các người tốt xấu lên tv ta là bị động bại lộ bọn hắn về hưu trước là giáo sư y khoa hiện tại tới tu tiên đại học sự tỉnh tại vòng tròn bên trong chuyên gia bọn hắn chuyên nghiệp tính nhận đến chất vấn còn có không ít người vì bọn hắn bị lừa tiếp hận tiết mục đều chuyên bá cũng không nói trường học là lừa đả triệu tiện lâm nghĩ mãi mà không rõ tiết mục truyền bá thực sự cầu thị tại sao lại cùng lừa đảo móc nối chúng ta có trở về hay không từ hối phong nói lên chính sự bọn họ đều là có con trai có con gái hiện tại hải tử muốn bọn hắn nhanh đi về người có trở về hay không triệu tiện lâm hỏi lại không trở về từ hối phong q u ả đoạn đạo luyện k h í phân sơ trung cao lớn viên mãn bốn cái giai đoạn hắn nhanh luyện k h í trung kỳ chờ đến hậu kỳ liền có thể học tập bài chuyên ngành hắn là vì luyện đan mà đến khẳng định học xong chuyên nghiệp lại trở về ta cũng không trở về từ hối phong không q a y về triệu tiện lâm cùng vương ngọc cùng cũng không muốn về ba người thương lượng một chút dự định đem giải thích đẩy lên nghỉ đông về phần hiện tại bị lừa liền bị lừa gà ta còn là tu luyện quan trọng bảy giờ ba mươi ba người đi vào quán cơm hiện tại ngoại trừ triệu châu những học sinh khác đều là luyện khí sơ kỳ tất cả mọi người dùng hết kình sông luyện khí trung kỳ ba người dùng điểm tích lũy đổi phần cà mú đang chuẩn bị bắt đầu ăn bên ngoài chuyển đến ẩm ẩm tiếng vang ba người vội vàng ra ngoài ngộ đạo bia đổi mới có thêm một cái thực lực tu vi bảng trên bảng danh sách có chữ viết các học sinh nhìn xem vừa đổi mới ngộ đạo bia có chút xứ sở hiện tại ngộ đạo bia có bảng điểm số mỗi ngày tu luyện bảng thực lực tu vi bảng ba cái bảng danh sách thực lực tu vi thứ nhất hồ bình thông thực lực đẳng cấp luyện khí trung kỳ thực lực tu vi chỉ có hồ bình thông một cái tên đằng sau trống giống hồ bình thông vừa luyện khí nhanh như vậy liền đến trung kỳ quá nhanh các học sinh phiền muộn hồ bình thông không phải khắc khổ nhất nhưng tư chất tốt cứ như vậy bất thình lình trung kỳ có bảng danh sách lúc này hồ bình thông cầm thao cầm tới tiểu tử ngươi tiến văn kiệt nắm ở hồ bình thông bà vai hai tay trực tiếp tại trên đầu của hắn vỏ a vỏ hồ bình thông một đầu tóc ăn mỗi ngày đi học không tiên luyện quá khi người Cơm n ư ớ trong xuôi u q vòng nửa tháng sau đó các học sinh bắt đầu mà quỷ tu luyện hôm nay ngươi luyện một mươi cái giờ đồng hồ ta luyện một mươi năm giờ đồng hồ ban đêm lại trở về ngưng thần tụ khí ngay tại cái này không ngừng q u y n quyển quân chúng cuối tháng một mươi lý cảm quý trầm tô trường nga bọn người lần lượt đạt tới luyện khí trung kỳ mọi người cảm giác mình tinh thần khí càng dày đặc hơn mặc dù không có nếm i thử nhưng mọi người không ăn không uống không ngủ năm ngày tựa hồ cũng có thể chịu đổi 30 tháng 10, đến luyện khí trung kỳ học sinh có 27 người mọi người cho là mình chương trình học không thay đổi ai ngờ giang viễn tại mọi người trên thân quét một vòng đến luyện khí trung kỳ học sinh mỗi tuần sẽ gia tăng hai mảnh ngoài trời tu luyện hóa tu luyện thành tích đưa vào thi c u ố i kỳ thành tích cái gì ngoài trời tu luyện hóa khóa thể dục các học sinh thượng vàng hạ cám hỏi giang viễn trực tiếp ra hiệu học sinh đi bến tàu tập hợp m ư giờ sáng các học sinh đến hải đảo bến tàu lúc này thuyền dòng du thuyền bá khí dừng ở bến tàu nó bên cạnh ngừng lại một chiếc nhỏ thuyền du lịch thuyền du lịch có chút cũ kỹ phía trên có mới nhất xì、sì、sơn tu tiên số một mới tăng ngoài trời chương trình học là ngự khí lấy vật các ngươi muốn vận dụng c h â n khí nhặt trên mặt biển hải dương rất rưỡi chương trình học mỗi thứ tư thứ bảy hai mảnh tống phong lão sư sẽ cùng các ngươi đi học chung các ngươi nhặt vật phẩm sẽ dựa theo kiện số cho điểm giang viễn nói lên chương trình học quy tắc đồ vật gì đều tỷ số một cái đất liền học sinh kích động hỏi hải dương là cái tự nhiên bà khố hắn đã có thể tưởng tượng nhặt chút biển sâu tôn cá tự phục vụ nướng tràn di chỉ có hải dương rác rưởi đưa vào cho điểm nếu là cứu một chút sinh vật biển sẽ có khác biệt trình độ thêm điểm cụ thể quy tắc có thể trưng cầu ý kiến tống phong lão sư giang viễn cười nói chương trình học quy tắc đơn giản nhưng các học sinh nghe hốt hoảng cái này cùng nó nói ngoài trời khóa càng giống là một trận hải dương bảo vệ môi trường khóa mọi người nhìn một chút điện thoại thời gian hôm nay thứ ba gần nhất một trận bảo vệ môi trường khóa là buổi sáng ngày mai tác giả có lời nói sinh vật biển nhóm sớm t i ế p t h i o o cảm tạ đ i ệ lôi chúc, chúc chúc chúc chúc lá cảm tạ dịch dinh dưỡng cầm lịch năm mươi bình chúc chúc chúc chúc chúc ba mươi bình nhỏ bài thi buổi t r ư a hạ t h a n h không nước tranh mười bình v ẽ c ư ờ i chín bình q u ý t chi một nghìn sáu trăm bốn mươi năm bình ngư ông ba bình p h ụ du thật to nhanh đổi mới nha hai bình tống lẫm hắn ngạo kiểu tiêu thịnh linh uyên tay lơ một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương hai mươi ba ta đánh từ x a thạch vẫn được chưa thử qua cách không thủ vật chín giờ tối thiên văn kiệt cho nước phiền muộn nói xong hắn ngày mai cùng đại bộ đội cùng tiến lên bảo vệ môi trường k hóa thời gian lên lớp sớm bảy m ộ t tám bởi vì muốn lên một ngày bọn hắn muốn sớm tới nước tiến văn kiệt nói liên miên lại nhải nói xong nhìn về phía quý trầm ngươi ngự khí luyện thế nào gần một chút vẫn được xa chưa thử qua cái gọi là ngự khí liền là dùng chân khí khống chế một số vật phẩm những vật phẩm này tựa như bằng không di động một dạng so ma thuật còn giống ma thuật quý trầm tính tình buồn b ự c nhưng cùng tiền văn kiệt đồng môn hai tháng hai người quan hệ coi như không tệ sau mười phút thiền văn kiệt hướng trái đi quý trầm hướng lên trên đi hắn linh điền ở vào tiểu linh điền phong phía nam cùng vương ngọc cùng linh điền sát bên hắn đến thời điểm vương ngọc cùng đang tại chỉnh lý cả chỗ đỡ tới vương ngọc cùng nhìn thấy quý trầm trao hỏi vương ra ra quý trầm trao hỏi xong đi vào mình trong đất hắn trồng chính là một chỗ rau cải sôi những n à y rau cải sôi nửa mét cao bởi vì tiểu linh điện phong linh khí sung túc cơ bản một tuần thành thụ một mẫu rau cải sôi một trăm điểm tích lũy hắn đã đổi năm lần tính toán đợi nhóm này rau cải sôi quen đi chân bảo các mua chút điểm tích lũy cao hẳn giống quý trầm hết sức quen thuộc tới nước chỉ c h ố c lát một mẫu đất tới xong ngươi ngày mai lên hay không lên bảo vệ môi trường khóa lúc này vương ngọc và chỉnh lý xong mình ra đỡ bên trên ta cùng lao trần bọn hắn cũng tới cũng không biết bảo vệ môi trường khóa an bài thế nào vương ngọc cùng nói chuyện phiếm à i câu có chút hiếu kỳ hỏi lần trước tiết mục phỏng vấn n g ư ơ i phụ huynh không có tới không có tới phụ huynh không biết ngươi tới tu tiên đại học biết vương ngọc cùng l ý kỳ học sinh nơi này có là không có nói cho phụ huynh chỉ cần phụ huynh biết hoặc là ba ngày hai đầu gọi điện thoại hoặc là cùng tiết mục tổ cùng một chỗ tới quý trầm trước kia là ngôi sao nhỏ tuổi thoạt nhìn không giống mua không nổi vé máy bay vương ngọc cùng nghĩ một lát cũng không có bắt quái quý trầm thứ tư chín điểm năm mươi quý trầm tới xong nước sau về ký túc xá hãn lật ra một cái tên là người một nhà nhỏ bấy b â sáu điểm năm mươi các học sinh theo thứ tự lên thuyền trường học thuyền lớn sẽ ở thái bình dương bên trên chậm chạp chạy mọi người tựa như hoàng kim thợ mỏ tìm rác rửa nhặt đồ bỏ đi là được nếu là nhạc không ở làm sao bây giờ thiên văn kiệt nhấc tách hỏi hắn tối hôm qua trở về thử một chút Mình chỉ có tống h phạm bên trong chân khí lấy ra, nếu là không để ý, vật phẩm ể để ở mét trong vật vi rơi bên nếu ra, lấy là đều u ý, sẽ x So đánh tử xa thạch khó tử xa g ấ phong mấy c ụ c có tích lần. liền lũy. không Thống Vậy điểm h p cười nói tiến văn kiệt ghé vào rào chắn chỗ nhìn xuống phía dưới đây là một chiếc cơ lớn của thuyền trên thuyền cách mặt biển m ộ mươi mét như thế cao các học sinh phiên muộn bọn hắn đến luyện khí trung kỳ nhưng còn không có biện pháp m ộ mươi mét lấy vật phía dưới là tu tiên số một cảm giác khó khăn đồng học có thể tại trên thuyền nhỏ luyện tập trân khí tống phong chỉ vào phía sau thuyền nhỏ đường đây là một chiếc hiện đại hóa thuyền nhỏ thuyền nhỏ thuyền lớn ở giữa có một đầu dài năm mét dây xích ngoại trừ trên dưới thuyền thời điểm chú ý một chút thuyền nhỏ sẽ một mực đi theo thuyền lớn đi các học sinh quả quyết bên trên thuyền nhỏ nửa giờ sau cổ thuyền lái ra đảo hoa đảo phạm vi mọi người rõ ràng cảm thấy linh khí mỏng manh vẫn là trường học hoàn cảnh tốt bốn phía linh khí mỏng manh vệ mỏng manh nhưng không ảnh hưởng bọn hắn chân khí lấy vật chỉ là đối chân khí yêu cầu độ cao hơn biển cả có vô hạn lọc năng lực chỉ là theo nhựa cách điện bình thủy tinh công nghiệp phế khí vật các loại nhiều loại rác rời bài phóng rất nhiều rác rời mười năm còn sống mấy chục năm không cách nào thoài biến các học n l sinh phân tích nguyên nhân thất bại chỉ chốc lát lại nhìn thấy một cái màu trắng hộp cơm hộp cơm hơi nhẹ mọi người ngươi tranh ta đoạn lý cảm thành công cầm tới hộp cơm hắn đem hộp cơm phong tới sớm chuẩn bị túi sách ra rắn bên trong chờ đợi một cái rác rưởi xuất hiện hai mươi bảy người tranh một cái hộp ni lon hơi cường điệu quá mọi người nghĩ đến muốn hay không theo trình tự nhặt đồ bỏ đi lúc thuyền lớn chạy qua một mảnh đá ngầm đá ngầm trong khe hẹp chất đống một mảnh nhỏ rác rưởi tống lao sư có thể hay không ngừng thuyền nơi này thật nhiều rác rưởi các học sinh vội vàng la lên tống phong ngừng thuyền thuyền lớn chạy quá trình bên trong không ngừng nhưng gặp được những n à y quy mô tính rác rưởi sẽ ngắn ngủi dừng lại mọi người trước đó còn nghĩ đến theo trình tự nhặt đồ bỏ đi hiện tại xem xét trực tiếp tràn ngập nhiệ c nửa, nửa giờ sau thuyền lớn tiếp tục chạy lý cảm lượng nửa rán áo ra rắt rưởi thiền văn kiệt chân khí khống chế không chính xác một mực cùng một cái thùng mốt làm đấu tranh đến cuối cùng thùng mốt không có nhặt lên quá phi sức thiên văn kiệt mệnh đầu đầy mồ hôi luyện ký trung kỳ sau các tu sĩ rất khó mệt mỏi mệt mỏi nhưng khống chế chân khí cần tinh thần lực hắn cảm giác mình vừa suốt đêm trở về người nhặt bao nhiêu thiên văn kiệt nhìn về phía quý trầm không coi là nhiều hắn nhặt không có lý cảm đa nhưng cũng có lẽ giải r á c tán mười mấy món rác rưởi ở sau đó bảy giờ đồng hồ bên trong các học sinh dựa theo mình tiết tấu nhặt đồ bỏ đi mọi người gặp được tản mát rác rưởi lúc trước hết nhất dùng chân khí học sinh có trước hết nhất nhặt lấy q u y ề n hắn nếu không có thể trôi chạy nhặt lên những bạn học khác sẽ tiếp nhận cái này cũng liền dẫn đến mỗi một lần nhặt lấy mọi người tựa như công khai khảo thí một dạng cái này chương trình học quá có tính khiêu chiến chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt kinh doanh trường học thu hoạch năm danh vọng giá trị con thơ tám mươi bảy trời danh vọng giá trị ba trăm bảy mươi bốn g a y tại các học sinh trên sự hưng ơ phân khóa đồng thời đào hoa phong bên trên giang viễn mở ra hệ thống giao diện hiện tại trường học danh vọng giá trị ba mươi bảy chờ bọn hắn quen thuộc trường c h í n h học mỗi ngày danh vọng giá trị có thể tại một trăm trở lên giang viễn nhìn một hồi lật ra điện thoại tin nhắn vân quốc ngân hành ngài mượn nhớ thẻ tài khoản sáu ba trăm hai mươi tại ngày hai mươi năm tháng m ư ơ i thanh toán một trăm sáu mươi vấn quốc tệ giao dịch sau số dư còn lại ba mươi hai sáu trăm năm mươi 1 6 0 hắn nguyên a tu t tổn. lai tưởng rằng trường học không cần bỏ ra tiền nhưng thành lập hai tháng sau phát hiện trường học muốn xò、so、hắn nghĩ phí tiền tỷ như bàn ghế ký túc xá giường lớn đây đều là tuân thủ nguyên bộ ban thường nhưng học sinh không có chân chính đích cốc mỗi tháng muốn hao phí đại lượng giấy vệ sinh nước gội đầu các loại sinh hoạt vật phẩm nhưng đại học n ó thể dùng vừa mới khởi đầu hắn không muốn đem quá nhiều kinh lịch đặt ở kiếm tiền bên trên hắn nghĩ một lát lúc này phát hiện danh vọng giá trị đổi mới danh vọng giá trị năm trăm ba mươi bảy chúc mừng ưu tiên đại học linh điền bộc lộ tài năng danh vọng giá trị bán thưởng năm t r ă n h không đợi hắn phản ứng điện thoại di động vang lên từ tu tiên nhị kỳ truyền ra sau giang viễn thiết trí điện thoại danh sách trắng bây giờ có thể liên hệ hắn đều là trước đó liên lạc qua giang viễn nhìn xuống điện báo người thanh châu tiết mục tổ ngài tốt giang viễn nghe ngài tốt giang giáo t r ư ở n g ta là hàng nhuận u y ê n truyền quản lý lưu tư mạng chúng ta trước đó đã gặp mặt điện thoại vừa mới kết nối bên trong truyền đến một đạo hưng phấn giọng nữ bốn tiếp lúc này hàng n h u n xí nghiệp sản phẩm nghiên cứu phát minh trong phòng lưu tư m ạ n đối bên cạnh đúng cái khẩu hình lưu tư m ạ n là chủ tịch độc nữ ở công ty có không ít quyền nói chuyện nửa tháng trước nàng trở lại trong nước sau liền phân phó nghiên cứu viên nghiên cứu hải đảo gạo thành phần hải đảo gạo mùi thơ m ngát mềm l u bởi vì chỉ dẫn theo một cân gạo nghiên cứu viên nghiên cứu cẩn thận từng ly từng tí kết quả của nó làm cho người mượn phần ngoài ý muốn hải đảo gạo tuy là than thủy hóa hợp mỡ ợ rổ tê in những này cơ bản thành phần cấu thành nhưng bên trong cốc duy làm hoa thanh làm mượn phần sinh động hai cái này sẽ không phá hư gạo cơ bản thành phần nhưng hương vị mùi thơ m ngát dinh dưỡng giá trị là cái khác gạo hai đến gấp ba phòng thí nghiệm đem còn thừa gạo làm thành bốn hải đảo bún mùi thơ ngát mất miệng hương khí rất đầy toàn bộ phòng. hiện tại trong nước cao đoan nhanh ă n thị trường cạnh tranh kịch liệt lưu tư m ạ n đem tình huống này báo cáo công ty công ty cố ý cùng hải đảo hợp tác nàng toàn quyền phụ trách c h u y ệ n này mấy ngày nay nàng một mực cho trường học gọi điện thoại bởi vì điện thoại danh sách trắng nàng dày v ò ba ngày mới từ thanh châu tiết mục tổ mượn trương điện thoại tạp tiếp lấy liền có hiện tại tràn g cảnh giang g i a o trường chúng ta là chân thành hợp tác lưu tư m ạ n nói xong tiền căn hậu quả m ư ờ i phần chân thành nói giang viên không có trả lời mà là nhìn về phía hệ thống nhắc nhở chúc mừng tu tiên đại học bộc lộ tài năng danh vọng giá trị ban thưởng danh vọng giá trị là trường học kinh doanh quá trình bên trong chính năng lượng giá trị xí nghiệp kiểm chắc là gạo cũng là chính năng lượng giang viễn nghi nghĩ tại hoa đảo cảnh bên trong các tông môn vì vận chuyển bình thường sẽ cùng những tông môn khác gia tộc tiến hành một chút tông môn mậu dịch trường học gạo muốn hơn xa tại phổ thông gạo nếu như gạo mang tới dinh dưỡng cảm giác là một loại chính năng lượng hiện tại cũng là đúng là bộc lộ tài năng giang viễn thượng vàng hạ cám suy nghĩ một trận cũng lần thứ nhất biết đại học cái khác phương thức kinh doanh lưu tư mạng ặ p giang viễn không mở miệng t h ử nhắc nhở giang giáo trường thật có lỗi trường học tạm thời không có hợp tác dự định giang viễn đường ngài có thể nghe một chút công ty báo giá lưu tư mạng x sở không cần giang viễn bất đắc dĩ nói cùng công ty hợp tác quả thật có thể thu hoạch được không ít t ư kim nhưng trong này có một cửa khóa điểm trường học sản lượng không đủ hiện tại các học sinh thường ngày ẩm thực chủ yếu là đào hồng cùng học sinh gieo trồng nếu làm mở rộng gieo trồng á t phải sẽ ảnh hưởng học sinh thời gian tu luyện tu tiên đại học mục đích chủ yếu là dạy học chồng người hắn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn nghiền ép học sinh sức lao động song phương đơn giản nói chuyện phim sau giang viễn cúp điện thoại hiện trường học công nhân viên chưa có đào thanh đào hồng tống phong tống lôi tống nguyện năm người đào thanh lai thuyền đào hồng quản lý quán cơm phong lôi nguyệt là giảng bài lao sư hắn trước kia coi là trường học nhân viên phối trí đủ nhưng bây giờ nghiêm trọng thiếu nhân thủ hiện tại tư kim còn có thể duy trì hai tháng giang viễn phân tích xong hiện trạng nhập định tu luyện hắn đang nghĩ kỹ muốn thật sơn cùng thủy tận mình luyện luyện đan bán một chút đan hẳn là có thể duy trì không ít thời gian ở sau đó trong một tuần lại có m ộ ư ơ i cái học sinh tiến vào luyện khí trung kỳ mọi người đi qua tam tiết bảo vệ môi trường khóa phát hiện mình có thể nhỏ hơn hơi khống chế chân khí đặc biệt là ngoại giới linh khí mầm anh đi qua ngoại giới kháng ép rèn luyện bọn hắn trở lại trường học chân khí khống chế có thể rõ ràng tăng lên trong lúc nhất thời hải dương bảo vệ môi trường làm ọ i người mong đợi nhất chương trình học lại tìm đến một cái mười lăm tháng một ư ơ i một tu tiên số một bên trên tiền văn kiệt hưng phấn cầm lấy một cái thức ăn nhanh hộp từ tiết khóa thứ nhất xuất sư bất lợi sau hắn hiện tại d ư ớ i học về sau đều sẽ tận lực luyện tập cách không thủ vật đi qua ở trường luyện tập cùng hải dương thực tiễn hắn hiện tại lấy ra mười cái có thể thành công ba kiện cảm giác thành t i ệ u thật to để cao nửa giờ sau thuyền lớn đi vào một chỗ không người đ ả o nhỏ trước đ ả o nhỏ cùng đá ngầm chồng là dễ dàng nhất tụ tập rất rời nơi này cùng nó nói là đào nhỏ chỉ là một cái một trăm bình tả hữu phế thạch chồng thuyền lớn rất nhanh tại phương hướng nước chạy tìm được một cái rác rời trồng nơi này rác rời khá nhiều tản ra một cỗ gây mũi hương vị nhưng mọi người xoa tay h ắ t h ắ t p h ả n phất nhìn thấy hiếm thấy bảo tàng các học sinh thuần thục nhặt đồ bỏ đi quý trầm trên thuyền dạo qua một vòng đi vào đuôi thuyền phương hướng bắt đầu nhặt nơi này dựa vào đảo nhỏ có một cái túi nhựa trồng hắn đang chuẩn bị mở nhặt nghe được một trận như có như không chít chít âm thanh chít chít âm thanh càng ngày càng thanh thúy hắn đem túi nhựa trồng n g ự khí thổi ra phát hiện phía dưới cùng nhất có tụ bính nghệ tại ấ hộp trên cái hộp có một cái dây kém câu dây kém câu h ả i điệu vừa lo lắng chít chít một tiếng h ả i điệu nơi này làm sao có con chim đen miệng đại cánh nhìn xem giống đuôi dài c h i m cướp biển lúc này những bạn học khác vây quanh dùng chân khí cứu trợ động vật có điểm tích lũy phổ thông cứu trợ không có điểm tích lũy con này hải điệu cách quý trầm xa nửa mét hắn nhìn xem hải điệu bị quẹt làm bị thương c h â n cổ nghĩ nghĩ trực tiếp hướng về phía trước nằm sớp lấy tay đem hộp câu tới hắn mặc trường học đồng phục bởi vì tay áo dài tay áo bầy thấm ớp tại trong biển chỉ chốc lát hộp bị câu tới hắn đem hải điệu trên đùi tơ thép nhẹ nhàng giải khai tác giả có lời nói. Giang viễn, Kim đ a chương i n hai mươi bốn làm sao không cần chân khí động vật điểm tích lũy rất cao đ ô n g học gặp quý chầm đem hải điệu vớt lên đến mười phần đáng tiết đường một túi rác rưởi không chấm năm một điểm tích lũy cứu trợ một cái động vật một điểm tích lũy bọn hắn nguyên lai tưởng rằng quý t r ầ m biết dùng chân khí cứu động vật nhưng kết quả có chút ngoài ý m u ố n bị móc sắt kẹp lại ta sợ cường độ dùng không cho phép quý t r ầ m đem hải đ i ể u ôm lấy đường đây là một cái ba mươi cm đuôi dài hải đ i ể u hải đ i ể u chân cổ bốc lên máu cánh bị cua vừa ướt có tối về ngoài trạng thái mười phần không tốt mọi người nhìn một vòng suy đoán con này hải đ i ể u là kiếm ăn lúc bị kẹp lại tại cái này chỉ ít ở lại ba ngày hiện tại làm sao các bạn học hai mặt nhìn nhau trước mang về quý trâm ôm hải điệu đứng dậy vừa rồi nhìn thấy hải điệu lúc hắn sắc thực nghĩ tới chân khí cứu trợ nhưng tựa như hắn nói chân khí của hắn cường độ bất ổn cũng lo lắng những bạn học khác bất ổn lúc này mới trực tiếp vào tay quý trầm đem đồng phục tay háo n h é o một cái ôm hải điệu bên trên phía lớn chân sau vết thương khá lớn cánh có một ít cảm nhiễm về trường học sau có thể mời hiệu trưởng kiểm tra một chút trên phía lớn tống phong kiểm tra một chút có thể mang về trường học quý trầm mười phần kinh h ỉ có thể bất quá ngươi phải chịu trách nhiệm nó ẩm thực sinh hoạt không thể cho trường học thêm p i ề n tu tiên đại học là tiên gia hải đảo phía trên không có phi trùng tẩu thú mọi người vẫn cho là trường học không cần động vật nhưng điều lệ đến so tưởng tượng còn muốn nhân t í n h hóa hiện tại đồng học tại trên thuyền nhỏ nhặt đồ bỏ đi quý trầm nghĩ nghĩ ôm hải đ i ể u lưu tại thuyền lớn đây là một cái còn nhỏ hải đ i ể u khả năng bị câu thời gian quá dài hải đ i ể u không nao nhao không náo con mắt mê hoặc m ư ờ i phần đáng thương quý trầm cứ như vậy một bên chú ý hải đ i ể u một bên nhắm mắt ngồi xuống năm điểm hai mươi bong thuyền một trận lắc lư quý trầm mở mắt lúc này lý cảm mang theo hai túi rác rưởi lên thuyền lý cảm là tu tiên c ủ nhân tu tiên đại học trước liền trà trộn các loại tu tiên diễn đàn mọi người lần thứ nhất lên thuyền lúc cũng là học sinh bên trong kích động nhất. tống lao sư lý cảm hướng tống phong chấp lễ ân tống phong xem xét lý cảm giác r ờ i tình huống xuất ra một tấm bàn nhỏ giúp lý cảm t ỷ số chỉnh lý xong sau lý cảm tại vây cán tìm cái vị trí đối hải dương phương hướng nhặt đồ bỏ đi quý trầm tiến lên nhìn xuống lý cảm n h ặ t được một cái màu đỏ đồ hộp hộp đồ hộp hộp tại chân khí khu động dưới từ từ đi lên bởi vì khoảng cách song phương quá xa trên cái hộp đến một nửa liền rơi xuống lý cảm tiếp tục nếm thử cứ như vậy dày vò nửa giờ sau đồ hộp hộp thật rớt xuống trên thuyền quý trầm xem minh bạch lý cảm là cảm giác thuyền nhỏ nhặt đồ bỏ đi không có độ khó đội th hắn học theo tại trên thuyền lớn nhặt đồ bỏ đi b o n g thuyền đến rác rưởi vị trí rất xa cái này cần cực cao chân khí độ thuần thục quý trầm thử mười phút đồng hồ m ệ n đầu đầy mồ hôi lúc này những bạn học khác chú ý tới hai người đội thuyền lớn nhặt đồ bỏ đi quá khó khăn các bạn học nói xong quá khó khăn nhưng đều xoa tay hhh đi vào thuyền lớn mọi người có rác rưởi dùng chân khí nhặt đồ bỏ đi không có rác rưởi dùng chân khí gõ mặt biển học tập nhiệt tình không ngừng tăng vọt tám giờ tối đám người trở lại trường học tại đến trường học trước tiên quý trầm liền mang theo hải điệu đến đảo hoa phong dưới giang viễn c h í n h chỉnh lý trường học đến tiếp sau công tác nghe được động tĩnh sau đi ra giang giáo trường quý trầm đem tiền căn hậu quả nói một lần giang viễn nhìn một chút hải điệu đây là một mực còn nhỏ hải điệu hải điệu hiện lên màu nâu đen miệng hơi ngắn vũ đ ô i đặc biệt dài nhọn hẳn là đôi d à i chim cướp biển tốt nhất thuốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt giang viễn sau khi xem x o n g đường cần phải mua thuốc gì quý trầm hỏi chờ một lát giang viễn trở lại sân nhỏ chỉ chốc lát cầm một cái lớn chừng bàn tay cái bình đi ra đây là tụ khí tán vết thương vị trí sớm tối các đôi một lần con mắt dùng linh tuyền nước lau giang viễn đem cái bình đưa cho quý trầm hắn tại hoa đảo cảnh bên trong tu hành m ộ ư ơ i năm từng đem luyện đan quyết luyện đến trung cấp đối cơ bản đan dược dược lý hạ bút thành văn chỉ là hoa đảo cảnh đều là hư hảo hắn sau khi ra ngoài linh dược thiếu chỉ có thể căn cứ hiện hưu thực vật luyện chế đơn giản một chút đan dược tụ khí tán cùng trước đó giải đ a u nhức lộ đều là một trong số đó quý trầm tiếp nhận cái bình rốt cuộc lý giải mời hiệu trưởng kiểm tra một chút ý tứ các học sinh thương lượng sau cho hải điệu đặt tên bình an mụ ý hải điệu có thể bình an bay lượn có thể là đứa nhỏ yếu sinh mệnh bảo vệ quý trầm đem bình an nuôi dưỡng ở linh điển trong đất bình an biết nơi này hoàn cảnh、tốt. ngoại trừ trước mấy ngày khẩn trương đằng sau liền thành quy trầm linh điền bảo tiêu các học sinh sáu điểm lên mười điểm ngủ có một ít o a n nhân ỉ vào luyện khí trung kỳ không ngủ được mọi người đã thành thói quen một ngạt tu luyện khô khan sinh hoạt nơi này b u ồ n tẻ nhưng mười phần phong phú một tháng sau hồ bình thông dẫn đầu tiến vào luyện khí hậu kỳ con mắt đỏ lên a quá làm cho người ta p h i ề n muộn lại là lao hổ các bạn học đối hồ bình thông tốc độ không cảm thấy kinh ngạc mọi người tại hồ bình thông thăng cấp trước tiên liền đến, đến hoạt động c ủ trường lúc này hồ bình thông danh tự xuất hiện tại thực lực tu vi trên bảng thực lực đến luyện khí hậu kỳ học sinh sẽ chính thức bắt đầu bài chuyên n à n h hồ bình thông báo luyện khí chuyên nghiệp mọi người tại quảng trường ở lại một hồi Chờ lấy hiệu trưởng ăn bài chỉ là đợi trái đợi phải cũng không gặp hiệu trưởng tới chúc mừng chủ ký sinh bồi dưỡng ra hậu kỳ học sinh thu hoạch được x ư n g hảo mới ra đời danh sư Một mạch thường tại trở thời trên thống bảy ban bí bên cảnh chuyên Luyện Ngay Học sinh chuyên nghiệp luyện khí hệ Danh sư ban thường, Linh mạch bí cảnh. Ngay tại học sinh trở đợi đồng thời, đào hoa phong bên trên, Hệ sư đợi đổi đồng Đào h ắ n n h ì n về phía danh h Ban n sư ư t g l i ngày h Mạch、bí、Cảnh. cảnh, ma đại tạo loại lục các Bí bí bên tiên luyện kiến n Tu tử, tử t đệ đủ đệ vì sẽ o ở r tôi thu thiên t công luyện hoạch được pháp, i địa bảo. Những n à bí cảnh là đa duy không gian hắn hoa đảo cảnh liền là bí cảnh một loại chỉ là khác biệt chính là hoa đảo cảnh bên trong đồ vật đều là hư hảo phổ thông bí cảnh là chân chân thật thật tồn tại linh mạch bí cảnh là một cái lớn chừng bàn tay tấm thẻ giang viễn điểm kích tình hình cụ thể và tỉ mỉ linh mạch bí cảnh tu tiên đại lục sơ cấp bí cảnh ở trong chứa huyện thiết núi linh con núi tụ linh núi các loại nhiều loại tự nhiên linh mạch g i chú giới hạn luyện khí hậu kỳ trở lên đệ tử tiến vào linh mạch bí cảnh chiếm diện tích năm cây số gông b ê ngoài n là một cái tự nhiên rừng cây nội bộ là linh mạch bí cảnh trận pháp cửa vào các loại tiến vào trận pháp sau bên trong là một cái không thua gì đào hoa đào cỡ lớn bí cảnh giang viễn nhìn một hồi lúc này tống phong đi vào dưới núi giang giáo trường hiện tại các học sinh đều chờ đợi giang viễn giảng giải bài chuyên ngành quy tắc giang viễn không có để các học sinh chờ lâu trực tiếp ngự kiếm đi vào hoạt động q u ả trường giang giáo trường các học sinh vội vàng chấp lễ giang viễn gật đầu nhìn về phía hồ bình thông luyện khí hậu kỳ vừa thăng hồ bình thông thập phần hưng phấn hắn từ nhỏ là cái a n i m e sở dĩ báo luyện k h í chuyên nghiệp là muốn luyện một chút nhị thứ nguyên vũ khí những vũ khí này có được phát bảo công năng các loại triển lãm ạ niềm thời điểm bày ở trên trời n g ắ m lại đều phi thường huyết k ố c hồ bình thông càng nghĩ càng kích động nhìn về phía giang v i ễ n hỏi ngày mai là không phải có thể lên bài chuyên ả n h như thế chờ mong bài chuyên ả n h Hắc h ắ c hồ bình thông gãi đầu một cái hắn là cái người lười trong khoảng thời gian này suốt ngày suốt đêm tu luyện cũng là nghĩ lấy tranh thủ thời gian luyện ký luyện ký khóa ở nơi nào bên trên vẫn là tiểu linh tiền phong những bạn học khác cũng có chút mong đợi hỏi mọi người không có đến luyện khí hậu kỳ nhưng không ảnh hưởng đối bài chuyên ngành hướng tới thối thể phong nam sơn tập hợp giang viễn trực tiếp phân phó đào hoa đảo chiếm diện tích năm mươi cây số vông hiện hữu cách cục là kiến trúc khu ở giữa bốn phía là đào hoa phong thối thể phong tiểu linh điền phong ba cái ngọn núi nếu như đem những n à y khu vực nhìn thành một cái chính thể như vậy toàn bộ khu vực ở vào hải đảo phía nam cái khác đều là minh mông thảo nguyên khu mọi người tại thảo nguyên khu tản bộ qua mấy lần những n à y có ba cm trên thảo nguyên ngoại trừ cỏ xanh vẫn là cỏ xanh mọi người thấy không có là hiếm lạ cũng không còn lưu ý lúc này hiệu trưởng nói thối thể phong nam sơn ở vào thối thể phong cùng thảo nguyên khu chỗ giao giới hiện tại chín giờ tối từ hoạt động quảng trường đến thối thể phong có tám km mọi người không có chậm gì gì tu luyện mà là cưỡi pháp trận đến thối thể phong đính tiếp lấy đi bộ đến nam sơn đỉnh núi thối thể phong nam sơn không có thối thể phong cao nhưng có thể thấy rõ ràng dưới đỉnh thảo nguyên khu làm sao tới nam sơn về sau là tại nam sơn tu luyện nửa giờ sau mọi người đến nam sơn bọn hắn tới thời điểm thuận đường hô triệu châu hiện tại đêm đen gió mạnh giang viễn cùng ba vị lão sư đã tại nguyên chỗ chờ đợi giang giáo trưởng tống phong lão sư tống nguyệt lao sư học sinh vội vàng chào hỏi giang viễn nhẹ gật đầu nhìn về phía trước mặt thảo nguyên khu nơi này cùng tối thể phong tương liên cũng là thích hợp nhất linh mạch bí cảnh t h à n h hình tác giả có lời nói hồ bình thông vui vẻ thì ngon o ba văn chương ngày càng bình thường m u ộ n mười điểm mười hai điểm c à n g có việc sẽ treo giấy nghỉ phép đ ô n g loại hình hoàn tất văn đem nông trường hệ thống nộp lên đệ nhất thế giới làng du lịch các loại điểm kích chuyên mục như nhìn số lượng nhiều bao ăn no hoan linh ngọc cảm tạ hiệu lôi vân cẩm cảm tạ dịch dinh dưỡng quân ăn hai mươi chín bình giống như này sao trời không phải đêm qua thiên thu tuyết c m i n chương b ì n hai m ngày một bình lích nhiều, mươi sấp nằm sấp mẹo. Lá 5 bình,、Nạ、tà xạ, ngư ông 3 bình, cuống bình, hồ bột tiêu, thích trà, tay nói, cá mẹ hoa phủ bình. thường lăm giang giao trường chúng ta tại cái này làm gì thiên văn kiệt nói nhiều hiếu kỳ hỏi một lần trình lý luyện khí tông đi học sân bãi giang viễn nhìn xem trước mặt thảo nguyên đường ở chỗ này đi học nơi này chùi lùi cái gì cũng không có các bạn học tò mò nhìn một phía nơi này ngoại trừ nam sơn liền là thảo nguyên ngay cả tôi thể phong cột đá đều không có giang viễn cũng không để ý đám người suy nghĩ trực tiếp bay lên bay đến trên cao hắn cách đám người có vài chục mét xa khi bay đến độ cao nhất định lúc hắn từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ phiến tiếp lấy ném về đại điện trong chốc lát bốn phía đất rung núi chuyển trước mặt thổ địa chậm rãi d ạ n n ư ớ cây c cối đoá hoa từ d ạ n nước khe hở bên trong ngọc ra tiếp theo là một tòa cổ kính thông thiên tháp ta trời đây là làm sao tới các học sinh nháy náy mắt cảm giác tại chứng kiến một cái thế giới sinh ra nửa phút đồng hồ sau Các học s i n h đ i xuống n a m s ơ n b ọ n hắn i người n đi tới thông thiên thắp dưới Những này h o a có cây cối đều là t h ậ t q u á t h ầ này kỳ, đồ vật l là làm sao tới. Cái thiêu tấm sao a tới. thiêu Cái phải có thẻ không nịch pháp bảo. Trên đường đi, các học s i n h cực kỳ h ư n g phấn nhìn x e m bốn phía. t ạ i chung m cao n h năm họ trăm m thân thắp giường p cột t h ạ m trổ có một trăm ba mươi hai tầng mọi người xuôi theo cao tháp dạo qua một vòng tại cửa ra và ở giữa nhìn thấy một cái khí thế b ả n g bạc bằng hiệu luyện khí tháp chân khí thế cái này rõ ràng là luyện khí địa phương các học sinh đang chuẩn bị nhìn kỹ một cái học sinh đột nhiên hô to nơi này có đồ vật tất cả mọi người đi nhanh lên quá khứ tháp sau có một cái đường kính ba mét mê vụ mê vụ không khí bốn phía và mẹo bên cạnh là một cái cột múc bên liên giới linh mạch bí cảnh giang giác lúc này giang viễn tử trong động đi ra giang giáo trường những này là thật hay giả có học sinh không nhịn được hỏi kịch truyền hình bên trong Tiên hiệp thế hiệp giới các ó q u nhiều viên giả lập ả n học b n hắn ả m sinh nghe cái n hiểu tay cái không những ngày cây cùng cao tháp đều là mấy ngàn năm hoặc là mấy vạn năm trước tồn tại qua có thể hiểu như vậy cây cối cao tháp xác thực đã từng tồn tại qua nhưng không phải lam tinh h mọi người muốn tham quan linh mạch bí cảnh nhưng bí cảnh vẹn vẹn luyện khí hậu kỳ tu vi tiến vào phiên m u ộ n bên trong mọi người đi vào luyện khí tháp luyện khí tháp có một trăm ba mươi hai tầng mỗi tầng đều có ba trăm cái theo tường xây lên độc lập nhỏ phòng trong phòng có b ộ đoàn tài liệu tủ cơ sở luyện khí lô tốt có không khí hy vọng tranh thủ thời gian thăng cấp học sinh mười phần hâm mộ nhìn xem luyện khí tháp độc lập bí cảnh thông thiên tháp chuyên môn rừng rậm đây là hoàn toàn mát cấp hoàn cảnh quá sung sướng các bạn học hâm mộ nhìn về phía hồ bình thông hh hồ bình thông vui vẻ hận không thể lập tức bên trên bài chuyên n n h sáng sớm hôm sau hồ bình thông nguyện vọng rất nhanh thực hiện hắn thật sớm đi vào luyện khí tháp luyện khí khóa đúng hạn tiến hành chỉ là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt nhiều tài liệu như vậy luyện khí đ ỉ n h tháp hồ bình thông hốt hoảng mà hỏi lúc này hắn đứng tại luyện khí đ ỉ n h tháp đây là đường kính năm mươi m cực lớn cất giữ kho khối lý giá đỡ một c h ồ n g một c h ồ n g phía trên để đó chủng loại không đồng nhất kim loại tài liệu trong tài liệu mặt dán nhãn hiệu bên cạnh là công năng giới thiệu hồ bình thông tùy ý nhìn một khối xích đồng xa thí luyện hoạt động tài liệu nhưng luyện chế ra pháp khí cấp thấp cơ sở tính cắt đá đơn kiện pháp khí dùng lượng không thể vượt qua bệ thành hồ bình thông bị những này giới thiệu làm n ộ hắn nhìn c ấ trong giữ kho t、so、đó một chút thường dùng tài liệu còn biết ra bài thi nếu là hắn thông minh thi tốt lúc trước cũng không cần xuất ngoại a không dễ nhớ giang viễn cười hỏi cũng không phải từ lên tới luyện khí hậu kỳ sau hắn linh thức cùng trí nhớ phi tốt dâng lên những ngày khí thạch chuyên tâm phân biệt cũng có thể nhớ kỹ nhưng tựa như quốc tế ngữ từ đơn lần đầu tiên nhìn lại quá khó khăn học chuyên nghiệp giang viễn cho hồ bình thông nói xong luyện khí thắp quy tắc sau rời đi hồ bình thông tại cất giữ khố lý ở lại một hồi cầm ngọc bài đi vào 1202 phòng luyện khí phòng luyện khí ước 20 bình t à i h ư u vách tường vẽ lấy một chút phòng nổ lô an toàn trận pháp hồ bình thông sợ lên luyện khí lô đây là một cái cơ sở hình gian phòng gian phòng nhìn xem không lớn nhưng bổ đoàn cùng luyện khí lô quá có cảm giác hắn tại gian phòng ở lại một hồi tiếp lấy cắn ra một cái trực tiếp đi cất giữ kho không phải liền là một trăm ngàn cái tài liệu vì nhị thứ nguyên vũ khí liệu mạng Chu tổ trưởng, đây là hôm nay tin tức ngay tại hồ bình thông c h ă m chú học tập lúc võng lạc an toàn tổng cục kỹ thuật viên tiểu vương đưa lên một sắp tư liệu tư liệu tiêu đề sơn thanh huyện một nam hải trầm mê tu tiên một mình thừa xe buýt tiến về thanh hải cảng bị nhân viên công tác phát hiện báo động video cái tin tức này tại trong một ngày leo lên nóng lục x o á t đám dân mạng ngoại trừ đậu đen rau muốn phụ huynh không chịu trách nhiệm cũng chú ý tới trong video mấu chốt phỏng vấn phỏng vấn bên trong nam hải mặc áo giả kít hai tay rào cùng một chỗ đường ta muốn đi tu tiên đại học không mua được vé máy bay đám dân mạng lúc này mới chợ hiểu đây là bị tu tiên đại học gây nam hải rời nhà trốn đi chẳng trách tu tiên đại học nhưng trước đó liền có phụ huynh báo cáo tu tiên đại học đi qua sự t ì n h hôm nay báo cáo lưới cử báo tin giống đông tuyết một dạng ảo hảo tung bay chu cục trường có cần hay không đổi bình xét cấp bậc thiếu vương hỏi võng lạc an toàn tổng cục lệ thuộc vào vân quốc viện sẽ đối với một chút có phạm tội tiềm chất đơn vị cá nhân tiến hành bình xét cấp bậc chi tiền tu tiên đại học bên trên nóng lục x o á t lúc bọn hắn tiến hành qua một lần bình xét cấp bậc tu tiên đại học thủ tục hợp pháp lại không có phạm tội sự thật bọn hắn đem tu tiên đại học gác liệt tính định giá rất nhỏ cấp niên đại gì phụ huynh cũng không tốt tốt giáo d an ninh mạng xử lý bên trong nhi đồng trầm mê trò chơi loại này khó xử lý nhất hắn nghĩ nghĩ cuối cùng đem tu tiên đại học chia làm trung cấp trận này trong tin tức phụ huynh trách nhiệm nhưng bất kể như thế nào loại này trắng trận tu tiên tuyên truyền vẫn là muốn điều tra mạng lưới thuộc cấp tư liệu giao lại cho điều tra bộ tu tiên đại học phụ trách điều tra tổ trưởng tên là tôn tuyết phong hắn tỏ mò nhìn tư liệu trường học này ta biết trên mạng có không ít f a n hâm mộ bên cạnh trợ lý chỉnh lý tư liệu đường tôn tuyết phong xem xét trường học tư liệu hiện tại tu tiên đại học có m ư ơ i vê đút p a n hâm mộ còn có không ít dân mạng tại trên mạng biểu thị chờ mong sang năm đại học triều sinh còn có người tin tu tiên tôn tuyết phong hỏi hướng trợ lý thanh châu dân sinh phát qua phỏng vấn video lúc đương thời người s ấ m chấp r ề n vàng độ kiếp vân quốc nhiều nhân khẩu như vậy khẳng định có người tin có phải hay không t h ắ n g mười bên trong tiết mục đập so hiện tại tiên hiệp kích tốt nghe nói ngày thứ hai liền cấm truyền bá lúc này những đồng nghiệp khác cũng vây quanh chi tiền tu tiên đại học cả nước lục soát mười bảy ước lục soát lượng so đ ỉ n h cấp minh tinh còn cao các ngươi đều nhìn tôn tuyết phong xứng sở nhìn trợ lý từ trên mạng tìm ra video đây là trên mạng lưu truyền biên tập bản video làm loạn tô n tuyết phong đ ố i thanh châu dân sinh ấn tượng trực tiếp t r ư ở n g cục an toàn nhân viên đều là chính quy tốt nghiệp trường cảnh sát mọi người xem xong tu tiên đại học tư liệu đi thẳng tới thanh châu dân sinh tiết mục tổ cảnh quan các đồng chí vất vả thanh châu dân sinh tiết mục tổ triệu giã vội vàng chào hỏi hôm qua có nam hải tìm tu tiên đại học tu tiên chuyện này phía trên tương đối coi trọng chúng ta nghĩ muốn hiểu rõ tình hình bên d ư ớ i huống tô n tuyết phong nhấp một hốc nước sạch đường từ kinh mây đến thanh châu có một nghìn hai trăm km bọn hắn là hạ cao tốc trực tiếp tới tiết mục tổ ngày chờ một lát triệu giã gọi thông trong đại nội t ế n chỉ chốc lát Vương minh, Chu Lệ Vân Minh loại đi Chu các qua Lệ trong u điều tiên đại học nhân viên tới.、Chúng、ta t đại viên nhân Chúng cần đơn độc học a một、cái. Tôn Tuyết cái. p h đường. đầu người khác ra ngoài, Vương Những ngoài, Minh dẫn khác ra thời i ế p n ậ n Chúng huynh xin giúp đỡ. Hàng nhuận bột mì ra Vương Minh đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trong ghi giúp chép. phụ tiếp tài ta bột trợ một t ra ra là vào xảy đỡ. đem đã mì gian này tôn tuyết phong hỏi một chút hoàn cảnh chi tiết vương minh đều có thể đối đáp trôi chạy Sau 10 phút, vương minh rời đi, Chu phút, Minh tháng ta tại Vương Vân đi vào văn phòng. Ngày mùng ngày 7 tháng 10, chúng rời đi, đi Lệ là Lạc vào Ba cố g a n toàn lần lượt hẹn nói chuyện mười cái nhân viên công tác mọi người trả lời lạ thường nhất trí tiết mục tổ hình tượng là thật tôn tổ trường tiểu cảnh viên có chút ngộng hắn nhìn một chút các công nhân viên ghi chép ghi chép trả lời nội dung một dạng bọn hắn tra hỏi lúc lại lơ đãng đánh một chút tâm lý chiến các công nhân viên đều có thể tinh chuẩn trả lời hiện tại hoặc là thanh châu nhân viên nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hoặc là tu h tiên đại học tiết mục là thật hiện tại làm sao cái khác nhân viên cảnh sát hỏi bọn họ chạy tới lúc một mực suy đoán tu tiên tin tức là tiết mục tổ nào lấy sùng hiệu quả hiện tại chân tướng phía sau muốn so bọn hắn tưởng tượng còn muốn ph tôn tuyết phong nghiêm túc phân p h ó cho hiệu trưởng trường học gọi điện thoại căn cứ cảnh sát điều tra tư liệu tu tiên đại học hiệu trưởng tên là giang viễn hai mươi ba tuổi trúc sơn thị người giang viễn tốt nghiệp ở kinh vân đại học gia đình điều kiện không sai từ nhỏ đến lớn cũng không có tu tiên tu vi k h á c t h ư ờ n g tu tiên đại học muốn thật là một trận không biết mục đích âm mưu người này ai quy cao phạm tội nhân viên tiểu cảnh viên gọi điện thoại bên kia chuyển đến âm thanh bận tiểu cảnh viên đổi cái dãy số vẫn như cũng là âm thanh bận tôn tuyết phong cùng triệu g ã câu thông sau đổi tiết mục tổ điện thoại gọi ngày tốt ba giây sau điện thoại gọi thông bên trong chuyển đến một đạo sạch sẽ dọn nam Giang giáo、trường. tôn r ư ở n g t tuyết phong n tu đối giang viễn trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lại hỏi hiện tại vân quốc báo cáo lưới hậu trường thu được quý trường học mấy đầu mạng lưới tin tức báo cáo đối vân quốc xã hội ảnh hưởng khá lớn chúng ta sẽ đem cảnh sát tư liệu chuyển cho quý trường học không biết quý giáo năng không tiếp nhận cuộc an toàn lên đảo điều tra đối phương mười phần tự nhiên về có thể tôn tuyết phong có chút sửng sốt hắn gọi điện thoại lúc đã lường trước đối phương giống như vừa tới lao hồ ly một dạng cùng nhau hiện tại dễ dàng như vậy đồng ý giang viễn hỏi xong cục an toàn lên đảo thời gian lại đem tôn tuyết phong kéo vào danh sách trắng sau cúp điện thoại tôn tổ trường tiểu cảnh viên cũng đối hiện tại tiến triển có chúc mộng hướng thượng cấp báo cáo xin chỉ thị một chút chuyên nghiệp binh sĩ đi cùng lên đảo tôn tuyết phong nghiêm túc phân phó tu tiên đại học có thể không có sợ hãi liền là đối tự thân có nhất định cậy vào bọn hắn không biết tiết mục tổ vì cái gì toàn viên tin tu tiên nhưng vì ngăn ngừa sai lầm bọn hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa chủ ký sinh tính danh giang viễn nhiệm vụ trước mặt kinh doanh trường học thu hoạch 5.000 danh vọng giá trị đã hoàn thành nhiệm vụ ban thường ngẫu nhiên thẻ ít một kiến trúc thẻ ít một hảo hữu nhiệm vụ mời cùng một cái trở lên vị diện khu vực bảo trì bản thân quan hệ nhiệm vụ ban thường bản thân thẻ ít m ư ơ i bốn hoa đào trên đỉnh giang viễn nhìn xem hệ thống giao diện m ộ ư ơ i phút đồng hồ trước danh vọng giá trị nhiệm vụ hoàn thành tại hoàn thành trước tiên hảo hữu nhiệm vụ đổi mới hệ thống biểu hiện bên trong lam tinh theo thế giới địa đồ phân bố ba trăm ba mươi năm cái khu vực vị diện khu vực bản đồ đồng đẳng với lam tinh quốc gia bản đồ rất hiển nhiên hệ thống đem quốc gia tính toán thành khu vực giang viễn nhìn về phía học sinh tin tức năm mươi năm học sinh trong tin tức mọi người ngoại trừ tu vi đằng sau còn có khu vực ô biểu tượng khu vực nơi phát r a vân quốc tác giả có lời nói giang giáo trưởng o o ts trước đó viết tu tiên gia tộc cảm giác không quá lưu loát đổi thành vị diện khu vực cảm tạ điệu lôi an thực tại ít hay chết chết lão đại một cái nhỏ x ư a nổi aato ba mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi tám một cái cảm tạ dịch dinh dưỡng chú ý họa sáu mươi bình những năm cuối đời năm mươi bình mây sâu không biết chỗ bốn mươi bình chân không ngừng cùng con núi chết chết lão đại ba mươi bình tuyến hai mươi năm bình t ỷ cắt không không bảy tuyết nhỏ hoa cùng xà kép sập hai mươi bình phỉ một trăm hai mươi ba m ư ơ i năm bình lang hoàn m ộ ư ơ i hai bình nạ tụ cuộc đời phủ du a tử trang tử không phải cá b ổ t bỏ sợt m ư ơ i bình bảy rượu sáu bình nhật n g u y ệ t cùng khanh lan s m m ộ mươi một hào vật thí nghiệm cá ướp mối mỗi ngày nằm mơ năm bình ngư ô n g nguyên b ấ c nhã hạnh diên vĩ ba bình đ à n ca hai bình phủ phong cái gương nhỏ hoa khê mực kéo dài trứng mà cối có dỉ dính đêm qua gió tây điêu bít thụ t r a n h màu đen cứu rỗi ta là vô tình theo c h ả o máy móc một b ì n h phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng c h ư ơ n giang Hảo ệ diện m mời một vụ, vị vực cái cùng lên bản thân trở trì khu u bảo q hệ. i a n g viễn dẫn đầu nghĩ đến vân quốc vô luận mình xuất thân vẫn là trường học học sinh không có cái gì so với vân quốc càng thích hợp bản thân quan hệ cũng bởi như thế hắn mới đồng ý cục an toàn điều tra hiện tại b ạ n thân phương hướng có còn lại liền lại như thế nào kiến lập bản thân quan hệ giang viễn nghiên cứu một cái mở ra danh vọng giá trị giao diện danh vọng giá trị ban thường ngẫu nhiên thẻ ít một kiến trúc thẻ ít một đi qua hai tháng nhặt đồ bỏ đi nhặt rất rời hiện tại danh vọng giá trị nhiệm vụ hoàn thành hắn trực tiếp điểm kích kiến trúc thẻ chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được kiến trúc hình tấm thẻ tiên khí bồng bềnh nộ đạo thụ trong tay hắn xuất hiện một t r ư ơ n g màu hồng tấm thẻ trên thẻ vẽ lấy một cái tre khuất bầu trời cây đào cây đào tiên khí bồng bềnh tràn ngập đạo vận nộ đạo thụ q u â n thể tính nộ đạo ban thưởng lấy trường học nộ đạo trị giá là chất dinh dưỡng giai đoạn tính rơi xuống ngẫu nhiên ban thưởng nói ngắn gọn học sinh tu vi càng lớn nộ đạo thụ càng khỏe mạnh hiện tại nộ đạo thụ vẫn là một cái lớn hắn xem hết đem cây giống loại đến trường học đại môn bên cạnh gió lạnh thổi qua nộ đạo thụ nhìn xem liền cùng phổ thông có dại mở dạng hiện tại nộ đạo thụ cùng tu tiên đại học hòa làm một thể sẽ theo trường học tăng lên chậm rãi n ở hoa k ế t trái giang viễn điểm kích cái thứ hai ban thưởng ngẫu nhiên thẻ ít một chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cơ sở đạo viên ít bảy trong trước mắt trước mặt hắn xuất hiện bảy cái áo lam khôi l ỗ i đây là bảy cái so phong lôi tháng ba người hơi cấp thấp luyện khí khôi l ỗ i bảy cái đạo viên đối ứng bảy cái chuyên nghiệp thực lực đều là chúc cơ chu kỳ có thể hoàn thành cơ sở tính giám học công tác hắn đem cơ sở đạo viên an bài tại hoa đảo trên đ suy tư sau tiến về linh mạch bí cảnh linh mạch bí cảnh liên tục diên mấy vạn cây số vông bên trong có vài chục vạn loại cơ sở khoáng thạch những khoáng thạch này có thể hoàn thành cơ sở tính luyện khí chế tạo bí cảnh bên trong khoáng thạch phong phú hắn lần trước đến linh mạch bí cảnh lúc không khỏi nghĩ những khoáng thạch này nếu là phóng tới ngoại giới tuyệt đối là quý báo nhất khoáng sản t à i phú lúc này hắn đã không đi nghĩ khoáng thạch vấn đề hắn tới này chỉ có một cái mục đích luyện chế tạp dịch khôi lỗi tạp dịch khôi lỗi là tu tiên đại lục thường thấy nhất cơ sở khôi lỗi chủ ký sinh chỉ cần dùng thần thức ký khế ước liền có thể làm đơn giản một chút tạp dịch công tác. ngay cả cơ sở n h ấ t nhỏ máu ký khế ước đều không cần tại hoa đào cảnh lúc hắn liền đem luyện khí công quyết tu luyện đến trung kỳ nhưng lam tinh không có luyện khí cơ sở tài liệu cơ sở khôi lỗi không cách nào luyện chế hiện tại linh mạch bí cảnh khoáng sản phong phú hắn dùng thần thức tại bí cảnh quét một vòng rất nhanh gom góp tạp dịch khôi lỗi cơ sở tài liệu hắn không có sử dụng luyện khí lô trực tiếp ở trên mặt đất l u y ệ n chế ba ngày sau cái thứ nhất tạp dịch khôi lỗi thành hình con này khôi lỗi bọn người cao toàn thân dùng cơ sở khoáng thạch lợi chế không có linh thức ý thức ngũ quan biểu lộ mười phần ngốc trệ g i a n viễn cẩn thận xem x khôi lỗi rất nhẹ nhàng rời đi linh mạch bí cảnh hắn lại thử một chút khôi lỗi đi theo hắn rời đi luyện khí rừng d ầ m phạm vi tiếp lấy đi vào hải đảo bến tàu hiện tại trời sáng khí trong tập dịch khôi lỗi phóng tới bên ngoài tuyệt đối là đột phá tính cải tiến kỹ thuật hắn cảm giác hệ thống cho phúc lợi quá lớn tiếp lấy i ế m thử tính mang theo khôi lỗi hướng hải đảo bên ngoài phương hướng bay đi hắn mang theo khôi lỗi càng bay càng xa tại sắp bay khỏi hải đảo phạm vi lúc trước mặt lộ ra một vệ kỳ quang một người một khôi lỗi bị gậy trở về hệ thống đồng thời nhắc nhở trước mắt trường học bạn thân độ không đủ trong đủ Tạp một hải h đảo đạo cụ cùng bạn thân khu bình thường mậu dịch hai học sinh tự hành luyện chế cần học sinh cá nhân tất cả khoáng thạch nguyên vật liệu các loại không tranh chấp ba không đạt được đạo cụ tiêu chuẩn thì như cơ sở lương thực bốn học sinh chuyên môn pháp khí pháp bảo ngoại trừ bốn 134 điểm tương đối dễ dàng lý giải trong đó cá nhân tất cả ý tứ đại khái vì học sinh đi học quá trình bên trong luyện chế pháp khí đan dược đều bắt nguồn từ trường học không thuộc về học sinh cá nhân tất cả như học sinh dùng cá nhân điểm tích lũy trao đổi tài liệu lại dùng tài liệu luyện chế pháp khí đan dược các loại cái này thuộc về cá nhân trường học sản xuất pháp khí đan dược sẽ ở vị diện sinh ra chính năng lượng giá trị nếu có người dùng những pháp khí này làm ác chính năng lượng chuyển đổi thành phụ năng lượng giá trị khi phụ năng lượng góp nhặt đến số lượng nhất định trường học sẽ sinh ra cực lớn đất phật cái này cần trường học căn đoan trường học pháp bảo muốn đối lam tính có ích sẽ không nguy hại lam tin cư dân an toàn giang viễn xem hết cảm giác trên vai gánh nặng hơn hắn thượng vàng hạ cám nhìn một hồi lại đem ánh mắt đặt ở đầu thứ nhất hải đ ả o đạo cụ cùng bạn thân khu bình thường mậu dịch hắn lý giải đoạn văn này nhưng bán ra sau biết cái gì tính tiền vân quốc tệ quốc tế tệ những tiền tệ này đối đ ả o hoa đảo không có đ ạ i dụng hắn nghĩ nghĩ đem mậu dịch nghiên cứu phóng tới về sau bốn sáng sớm hôm sau giang viễn hướng đám người giới thiệu bảy cái giám học đạo sư lại giới thiệu tạp dịch khôi lỗi để cho tiện thống kê tạp dịch khôi lỗi số hiệu lẻ l o một đây là luyện khí khôi lỗi giống tương lai người máy so người máy còn rất thật hoạt động quảng trường bên trên các học sinh tò mò nhìn tạp dịch khôi l ỗ i tạp dịch khôi l ỗ i ngũ q u a n nước trệ nhưng khớp nối linh hoạt trôi chảy so trong tv người máy còn trí năng đây là trường học con dối thứ nhất giang viễn đem hắn phân phối đến quán cơm giúp đào hồng cùng một chỗ nấu cơm trồng t r ọ n muốn chọn môn học luyện khí người luyện khí hậu kỳ còn không có các bạn học hâm mộ nhìn xem tạp dịch khôi l ỗ i bọn hắn lựa chọn chuyên nghiệp khác biệt hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ cố gắng tu luyện học được bài chuyên ngành trình lại chọn môn học càng nhiều chương trình học các học sinh tựa như điên cùng một dạng cố gắng tu luyện hai ngày sau tô trường nga cái thứ hai đến luyện khí hậu kỳ. Tô、trường ô t nga chọn môn học ngự thú chuyên nghiệp tại nàng đến luyện khí đồng thời ngự thú bí cảnh mở ra ngự thú bí cảnh là một cái an nhàn thế ngoại đào nguyên nơi này có núi trùng chim thú thanh phong linh tuyển vô số chim t h ú ở chỗ này chơi đ ù a nàng và giang viễn tiến vào ngự thú bí cảnh lúc một cái dài ba mét phượng hoàng từ trên bầu trời bay qua phượng hoàng toàn thân màu vàng cái đuôi có một chút điểm xích hồng toàn thân lộ ra một cỗ cao không thể chạm thành khiết khí tức tại phượng hoàng bay qua đồng thời nàng không nhịn được đưa tay tay phải lược qua một mảnh hư ảnh giang giáo trường tô trường nga mê man nhìn về phía giang viễn những này là thượng cổ linh thú tàn ảnh ngươi cần học được cùng linh thú nhóm c â u thông tìm tới mình bản mệnh linh sủng bản mệnh linh sủng việc quan hệ đến tiếp sau tu luyện tại sàng chọn quá trình bên trong nhất định phải chăm chú lại chăm chú giang viễn nói xong ngự thú chuyên nghiệp chương trình học c á c bài cùng những chuyên nghiệp khác so ngự thú chuyên nghiệp là đơn giản nhất tô trường nga nhìn xem đầy trời hư ảnh có chút khẩn trương hỏi đi cái nào tìm bản mệnh linh sủng lam tinh bất kỳ địa phương nào hôm nay một ư ơ i năm tháng một ư ơ i hai tô trường nga nếu là tiến độ lý tưởng nghỉ đông lúc liền có thể khóa lại khế ước của mình linh sủng giang viễn lại bàn giao một chút chi tiết thuấn di rời đi tô trường nga một người lưu tại ngự thú bí cảnh bên trong nàng ban đầu là cùng khuê nữ tới lăn lộn văn bằng không nghĩ tới trời xui lất k hiến lại đi lên tu tiên một đường nàng lật ra ngự thú công pháp cơ bản căn cứ giang v i ệ n giới thiệu nàng cần linh thức cùng linh thú nhóm câu thông các loại thật làm được câu thông không trở ngại liền có thể có thể khóa lại mình bản m ệ n h linh thú ngự thú công pháp tối nghĩa khó hiểu nếu là người bình thường khẳng định sẽ coi là đây là một bản nhi đồng vẽ xấu nhưng nàng từ tu tiên tiểu bạch luyện đến luyện khí hậu kỳ nhìn công pháp tựa như người bình thường sửa chữa trúc sách chỉ cần chịu bỏ thời gian cũng sẽ nhìn hiểu tô trường nga một bên lật công pháp vừa cùng bốn phía linh thú hư ảnh câu thông gặp được sẽ không vấn đề biết hỏi thăm chuyên nghiệp đạo sư cứ như vậy nàng dần dần thích ứng ngự thú chương trình học trong vòng nửa tháng sau đó lại có không ít học sinh lên tới luyện khí hậu kỳ linh dược bí cảnh mở ra trận pháp bí cảnh mở ra tôi thể bí cảnh mở ra sáu linh dược bí cảnh là một cái tự nhiên linh dược b ả o k hố trận pháp bí cảnh là huyền diệu trận pháp tôi thể bí cảnh là thể thuật c h u y ể n thụ cùng lịch luyện cử a ải trong này tôi thể bí cảnh cực khổ nhất ngự thú bí cảnh tương đối nhẹ nhàng tôi thể vất vả về vất vả nhưng cá nhân thực lực tăng lên rõ ràng nhất các học sinh học tập sau dần dần thích ứng mới tiết tổ bốn là ở chỗ này chờ ngay tại học sinh hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện đồng thời tôn tuyết phong bọn người ở tại ba lạc mã đầu trở lấy từ lần trước cùng giang viễn câu thông sau an ninh mạng cục liền tay xuất cảnh chuẩn bị trong nước công tác hiệu suất cao nhưng lần này điều tra thuộc về vượt cảnh điều tra bọn hắn cần mạc n h ĩ quốc chuẩn nhập cảnh phối hợp vân quốc cùng mạc n h ĩ quốc là hữu hào nước trước kia loại này vượt cảnh điều tra thủ tục nửa ngày đi đến lần này tu tiên đại học không phạm tội sự thật lại phù hợp mạc nhị pháp luật lúc này mới làm trễ nửa tháng liên lạc qua viễn dương hải vận trường học phụ cận không cách nào thông hành tôn tuyết phong nhìn xem mặt biển cảm khái bọn hắn trước khi đến cùng trong nước tàu hàng câu thông qua mọi người nguyên muốn t h ử a vân quốc thuyền hàng tiến về tu tiên đại học nhưng từ tháng tám lên tu tiên đại học p h ụ cận hải vượt s ó n g cả mánh liệt phổ thông đội thuyền căn bản là không có cách tới gần đào hoa đảo đổi tên trước là an lý đảo căn cứ mặc nhị quốc ghi chép an lý đảo từng là nổi danh tử vong chi đảo ngay tại cái này đa trọng nhân tố giới bọn hắn chỉ có thể chờ đợi trường học đội thuyền tới đón hiện tại bảy giờ ba mươi song phương ước tám điểm chạm mặt có thể hay không thật có thần tiên tôn tuyết phong nói xong lý thịnh ở một bên nói chuyện p h i ế đường Hắn lý à chủ toàn.、Lần、này cục an toàn thành Vân Vân viên lính trụng, tin an Lần an thượng liền tên quốc quốc hiệu yếu liệu sau, điều số chữ đặc chủ trách tức cục cáo cấp A A tra. phụ phái hiệp l tư tổ trợ báo thịnh là tổ trưởng bọn hắn tiểu tổ cũng là trong nước tinh nhuệ nhất tiểu tổ thứ nhất lúc này lý thịnh nói xong tôn tuyết phong kinh ngạc người tin thần tiên lý thịnh cười cười không nói lời nào bọn hắn là chuyên nghiệp bộ đội đặc trùng sẽ không tin tưởng những n à y lời nói vô căn cứ không trải qua cấp đem tu tiên đại học các liệt tính liệt vào trung cấp đợi quan sát vì vân quốc cư dân an toàn hắn nhất định phải chăm chú hoàn thành nhiệm vụ tu tiên điều tra tiểu tổ có ba mươi hai người tất cả mọi người mặc thường phục ngay tại cái này kiên nhận trong khi chờ đợi một chiếc cổ kính thuyền lớn lái tới gần thuyền lớn giường cột chạm trổ một cái tráng hán xuất hiện trên bông thuyền tráng hán lớp mười một mét lớn lên lưng hùm vai gấu cùng thanh châu tiết mục bên trong m ở dạng đám người nhìn nhau một cái tôn tuyết phong tiến lên n g à i tốt chúng ta vân quốc tới n g à i tốt một đạo trong suốt giọng nam vang lên đám người ngầm đầu mở miệng không phải đại hán mà là một cái nam tử áo trắng nam tử chừng hai mươi mặc một bộ kịch truyền hình bên trong áo trắng trường bảo đang từ đại hán sau l ư n g đi ra giang giáo trường tôn tuyết phong cảnh giác hỏi hắn nhìn qua thanh châu dân sinh chưa biên tập tư liệu trước mặt nam tử từng tại lôi k i ế p về sau xuất hiện là hiệu trưởng trường học tôn cảnh quan giang viễn đưa tay t r o hỏi tôn tuyết phong nắm tay một cái hiện đại thanh niên mặc tiên hiệp trường bảo lại dùng hiện đại lễ nghi nắm tay quá trình này đặt ở trên thân người khác khẳng định khó chịu nhưng nam tử động tác trôi c h ả y có một loại vượt qua thời không giao thoa cảm giác ba giây sau tôn tuyết phong không đi nghĩ cái khác hắn cúi đầu nhìn một chút giang viễn ngón tay tho n dài thoặc nhìn như là một đôi nghệ thuật ra tay nhưng hắn lực chú ý không phải hai tay vẹ ngoài mà là đôi tay này xúc cảm quá lạnh tựa như từ trong hầm băng lấy ra một dạng sau mười phút đám người lần lượt lên thuyền cổ thuyền khởi động tôn tuyết phong đợi người tới về đánh giá chiếc thuyền này thoạt nhìn có giá trị không nhỏ trên thuyền ngoại trừ hai người không có cái khác lý thịnh không để lại dấu vết phái người kiểm tra chiếc thuyền này tôn tuyết phong thì cùng giang viễn hàn huyên ta nhìn tư liệu giang giáo trường là kinh vân đại học tốt nghiệp kinh mây ngành kiến trúc sau khi tốt nghiệp làm sao tu tiên kế thừa tổ nghiệp giang giáo trường tổ tiên có người tu tiên từng có tôn tuyết phong càng trò chuyện càng cảm giác mình nhản dỗi không chuyện gì Cái chơi cột ở lại. Hắn điều chỉnh chuẩn cái cắt cổ tốc đối thoại phải tại viện liền rôi lại. điều này nếu không bệnh thần, nhàn Hắn tính, đang chuẩn bị thay cái phương hướng cắt vào, cổ thuyền tốc độ tăng nhanh. là vào, thay độ tâm tâm bị ở sau đó thân thuyền nhanh càng lúc càng nhanh bốn phía mặt biển tựa như hư ảnh một dạng không ngừng rút lui bởi vì thân thuyền chạy tốc độ quá nhanh lúc này một cái chim biển hướng vây cắn chỗ bay tới hải điểu phi có chút nộng nếu là song phương đục vào hậu quả sẽ rõ lộ vẻ thiết tượng không chịu nổi hắn không đành lòng nhìn chim biển đến tiếp sau lúc này một cái bóng trắng ở trước mắt trợt l o ạ lên chờ hắn qua thần giang viễn trong tay thêm một cái chim biển giang viễn vuốt ve một cái chim biển đưa nó phong sinh tôn tuyết phong bị cái này liên tiếp động tác nhìn động bọn hắn vừa rồi cách chim biển hơn hai mươi mét hắn không biết giang viễn là thế nào cấp tốc tiếp vào chim hắn chú ý tới giang viễn trên cổ tay có một cái khinh bạc vòng tay vòng tay giống thanh dây thường một dạng c u ố n quanh ở cùng một chỗ so phổ thông vòng tay rộng gấp đôi nam tính mang vòng tay có chút quá gì, nhưng thanh này vòng tay quá có đặc điểm hắn phản xạ có điều kiện hỏi đây là vòng tay cái này nha giang viễn nhìn thấy tôn tuyết phong ánh mắt tay phải hơi động một chút một thanh, thanh kiếm xuất hiện trên tay đây là thanh vân kiếm tôn tuyết phong chú ý bên này lý thịnh bọn người ba nửa giờ sau cổ thuyền đến đ một cái tiên khí lượn lờ hải đảo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn vừa d ư ớ i đảo nơi xa có một bóng người đứng tại năm mươi mét treo cao trên sườn núi bên dưới vách núi mặt nước biển c h ả y xiết bóng người nhìn một hồi trực tiếp nhảy xuống còn chưa chờ đám người phản ứng bóng người lại từ trong nước thò đầu ra trong tay nhựa một đầu màu xám hải ngư giang giáo trường bóng người cầm hải ngư tới chấp lễ giang viễn cười nhìn hắn hôm nay bắt cái gì、cả? cá cá mú thiên văn kiệt mười phần đắc ý nói trường học quy định học sinh muốn ngoài định mức thêm đồ ăn lúc có thể dùng điểm tích lũy trao đổi một đầu cá mú là mười điểm tích lũy nếu là tự mang hải sản gia công, có thể nửa giá năm điểm tích lũy hiện tại chân bảo các đồ tốt càng ngày càng nhiều rất đúng học sinh đều sẽ mình ra công tiết kiệm chi phí hắn mới vừa rồi là một bên luyện tập chân khí thao tác một bên bắt cá thiên văn kiệt đánh xong chào hỏi sau mang theo đuổi cá đi động tác của hắn không vui nhưng ở trong mắt mọi người liền là một cái hư ảnh có tiết tấu biến mất tôn tuyết phong lý thịnh bọn người ba tác giả có lời nói các học sinh muốn nghỉ đông o o cảm tạ lựu đạn an thực tại cảm tạ đ i ệ lôi an thực tại ít hai lãnh nguyệt mây bôi trả thạch g a o câu ỉn cảm tạ dịch dinh dưỡng an thực tại sáu mươi sáu bình sông vân ba mươi chín bình tâm tâm hai mươi bình mười chỉ sĩ dụ ly bồn bọc s nào đó nào đó meo hai năm tám bảy hai không tám hai làm cái biệt danh thật khó hạ huyên mười bình huệ lan không thể gây chín bình nam quốc người ấy bảy bình Vô l i uli bạch ngọc linh l u n g quyển l ạ g yên số không năm bình đi ngang qua xem náo nhiệt mười tính ngư ông ba bình phụ du hai bình hôm nay vẫn là không có danh tự khoái hoặc mỗi một ngày tay lơ đi mẹ nó nghiệm chứng m ã muốn mẹ nó mini e l l ồ h gì z đẹ tin y a cơ nạ tạ xạ hờ h gì một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng t r ư ơ n g hai mươi bảy nửa giờ sau mọi người đi tới hoạt động quảng trường có mấy cái học sinh trưng cầu ý kiến tu luyện vấn đề giang viễn quá khứ g i ả n giải g tống phong tiếp đại đám người lý tổ trưởng giang viễn sau khi đi tô n tuyết phong nghiêm túc nhìn về phía lý thịnh bọn hắn vừa rồi đi bộ tới dọc theo con đường này cầu ô thức linh hồ hoàn cảnh bố cục cùng tiết mục bên trong một dạng trừ này hắn còn tại trên đường nhìn thấy hai cái quái nhân quái nhân một nam một nữ nam nhân ôm núi nhỏ cao rau xanh nữ nhân mang theo một trăm cân t ù n ư ớ c song p ư ơ n g cử chỉ quái nhân quái đầu lộ ra ngoài đúng là một cái không có biểu lộ ngũ quan hắn sửng sốt một chút các loại lại chú ý lúc q u á i nhân cùng nữ nhân đã đi xa có phát hiện hay không cái gì tôn tuyết phong nhìn xem lý thịnh hỏi rất quái lạ lý thịnh bất động thanh sắc dò xét bốn phía dọc theo con đường này đừng nói nhân viên công tác liền ngay cả bọn hắn cũng có mấy cái trong nháy mắt tin tưởng t h ầ n tiên mọi người tại hoạt động quảng trường chuẩn đi một hồi đây là một cái chiếm diện tích hơn năm bình quảng trường khổng lộ phía trên có một ít chim thú đồ đ ằ n phía nam bày biện một loạt to lớn cột đá tối cao dưới cột đá có ba chữ nộ đạc đĩa cột đá cao vấp tới mây phối hợp mặt đất đ ồ đ ằ n có điểm giống trong tv nghi thức lại ken ket một cái nhân viên cảnh sát đối đ ầ đằng chụp ảnh bọn hắn trên đường hỏi qua giang viễn trên thuyền cùng hải đảo cho phép chụp ảnh quay phim kỳ thật từ lên thuyền một khắc kia trở đi bọn hắn liền mở ra chấp pháp dụng cụ ghi chép chấp pháp dụng cụ ghi chép có thể mây d i à n h trước bọn hắn nếu là gặp được tình huống trong nước bộ môn sẽ thông qua kỹ thuật thủ đoạn biết bọn hắn t a o n ộ đám người đem quảng trường chi tiết chăm chú đọc xong lúc này một cái nam tử áo trắng đi tới tống lao sư tôn tuyết phong đưa tay trả hỏi hắn nhìn qua tiết mục nam tử tên là chỗ tông phong là trước kia nhân viên tiếp tân tôn cảnh Quan. tống phong nắm song tay sau hỏi tôn cảnh quan muốn điều tra phương diện nào chúng ta muốn nhìn một cái học sinh đi học chi tiết cái nào hệ quý trường học đều có nào hệ Luyệt ý, luyện ký luyện đan ngự thú tôi thể trật pháp phụ t r hệ, linh thử tống phong liên tiếp nói bảy cái chuyên nghiệp các điều tra viên luyện h a u tôn tuyết phong đường luyện đan hệ tống phong đi đến quảng trường sơn đông đứng tại một cái lò luyện đan một dạng đồ đằng bên trên cái này đồ đằng ước chừng trăm mét vuông nhưng cùng lúc dung nạp một trăm người tống phong đứng vững sau nhìn về phía tôn tuyết phong mọi người tổ điều tra ba đám người dựa theo tống phong ra hiệu đứng tại đồ đằng bên trên đây là tiến về luyện đan hệ trận pháp tôn tuyết phong không thể tin hỏi trước đó thanh châu dân sinh từng truyền bá qua học sinh trận pháp tuấn di đoạn ngắn đây là trên mạng nhất lên án hiện tại tống phong rõ ràng là muốn dẫn mọi người thuấn di nửa phút đồng hồ sau đám người từ không thể tin biến thành hốt hoảng chỉ thấy tống phong đạp dưới trên trận pháp trận nhãn bốn phía sáng lên yêu ớt kim quang đợi mọi người lấy lại tinh thần lúc đã đứng ở một chỗ tháp cao bên ngoài tháp cao cao vót tới mây chí ít một trăm tầng trong tháp ở giữa treo một tấm bảng luyện đan tháp tống phong chiều bên trong nhìn một chút đường trong tòa tháp không ai các học sinh h ẳ n là tại linh dược bị cảnh đều là thật lý thịnh để hắn nhìn điện thoại vừa rồi trận phát lúc có không ít nhân viên cảnh sát mở ra điện thoại thu hình lại công năng nhân thể khả năng sinh ra ảo giác nhưng thiết bị điện tử sẽ ghi chép chân thật nhất tình huống đến trong trước mắt mọi người đi tới một đoàn mê vụ trước đây là một cái đường k í n h ba mét mê vụ cửa vào trong cửa và ở giữa sương mù mông lung tống phong sau khi nói xong dẫn đầu bước vào trong sương mù t ô n tuyết phong bọn người cùng đi theo tiến nếu như nói ba phút trước bọn hắn là không thể tin như vậy hiện tại hoàn toàn có thể dùng rung động hình r u n g tại bước vào mê vụ một khắc này mọi người đi tới một cái tiên hiệp thế giới đây là một cái mê mông xanh lá r ừ n g tây trong rừng các loại núi cao chập trùng các loại sông núi thực vật tựa như sơn hải kinh bên trong một dạng thần kỳ bọn hắn ánh mắt nào qua phát hiện có ba cái lao đầu đang theo dõi mặt đất cỏ dại ba người chú ý tới tống phong vội vàng đi tới tống lao sư p h â trường t học, học quy định các loại học sinh phân rõ một ngàn loại cơ sở dược liệu có thể đi luyện đan tháp bên trong bên trên thực tiết hóa bây giờ cách nghỉ đông còn có nửa tháng hắn muốn nghỉ trước đó luyện một chút ngưng thần tán loại hình cơ sở đang ăn dược từ hối phong càng nói càng hưng phấn hắn cùng tống phong chào hỏi sau liền đi học tập cái khác dược liệu Ba n g học học、so、thần thần đối tống phong mang mọi người tại linh dược bí cảnh bên trong dạo qua một vòng tiếp lấy đi vào luyện khí tháp luyện khí đỉnh tháp hồ bình thông đang cùng những học sinh khác đọc thuộc lòng khoáng thạch tư liệu mọi người trong khoảng thời gian này một mực tại luyện khí đỉnh tháp ở lại cho tới bẩn thỉu nhìn xem một mươi phần có nghiên cứu tinh thần luyện khí các học sinh ở lưng tụng tư liệu tổ điều tra nhóm thì không ngừng nhấn cửa chớp nơi này có ngàn vạn loại quán g thạch những quán g thạch này hình dạng khác nhau có tản ra l a m quang lục quang bọn hắn quyết định nhiều đập điểm ảnh t r ụ để vân quốc nghiên cứu viện kiểm tra một chút tại đón lấy bên trong trong vòng ba h tổ điều tra lại đi trận p h á p tháp phụ triện t h á p các cái khác địa phương điều tra bọn họ đều là sử dụng tuấn di trận pháp quá khứ tại trải qua ban sơ h o à n g hốt sau đám người không thể không thừa nhận trên cái đảo này Sắp thực có tu tiên năm giờ chiều mọi người đi tới tôi thể b í cảnh tu tiên đại học có bảy cái chuyên nghiệp trong đó linh thực hệ ít nhất không người tôi thể hệ cùng luyện đan hệ nhiều nhất theo thứ tự là m ư ơ i năm người cùng m ư ơ i hai người bọn hắn đến lúc lý cảm bọn người đang tại học tập thối thể cơ sở quyết cơ sở công pháp là trường học xây trường lúc t â n thủ ban t h ư ở n g cơ sở công pháp tựa như cái thế giới này sách ngữ văn toán học sách các loại các học sinh thực lực đến t r ú c cơ hệ thống biết mở thông quyển sách khác ngoại trừ hệ thống ban t h ư ở n g trường học cũng có thể từ nội đạo thương thành mua sắm đặc thù thư tịch đặc thù thư tịch đọc qua sau nội dung sẽ giống địa đồ một dạng khắc ở học sinh trong đầu chỉ cho phép mua sắm học sinh tu luyện dù hiện đại giáo dục hình thức ví von cơ sở công pháp là thông dụng bản sách giáo khoa đặc thù thư tịch là cá nhân tăng lên phụ đạo sách trong khoảng thời gian này giang viễn từ mộ đạo giá trị mua bảy bản hư ảnh bộ tứ hợp trận linh mục ngự khí những n à y chuyên nghiệp tính đặc thù thư tịch thư tịch đơn giá điểm tích lũy một trăm l i n trở lên cái thứ nhất chúc cơ học sinh có thể miễn phí ban thưởng tại biết đặc thù thư tịch sau các học sinh huấn luyện càng cố gắng trong đó hung tàn nhất thuộc về tôi thể hệ học sinh tôi thể học sinh suốt ngày suốt đêm tu luyện cũng là các học sinh tu vi t r ư ớ n g nhanh nhanh nhất hiện tại năm h m ộ ư ơ i các học sinh luyện qua một lần chiêu thức lại bắt đầu luyện lần thứ hai đây là mới quân pháp lý thịnh ở một bên nhìn hiếm lạ hắn tham gia quân mũ nào sẽ cũng sẽ luyện một cái quân thể quyền loại hình lúc này học sinh luyện mặc dù không giống quân thể quyền một dạng mạnh mẽ nhưng nhìn xem rất có lực lượng hắn làm nóng người muốn đi lên so t ả i lúc này các học sinh h é t lớn tiếp lấy đùi phải vừa n h ấ t một cái bọn người cao cự thạch trực tiếp bị đá chia năm xẻ bảy các học sinh chỉnh tệ như một luyện qua chiêu thức này lại bắt đầu kế tiếp lý thịnh hắn muốn so t ả i tâm tư triệt để không có tôn cảnh quan lúc này tống phong chuyển hướng đám người chúng ta muốn gặp một cái giang giáo trường tôn tuyết phong lấy lại bình tĩnh đường giang giáo trường tại đảo hoa phong nửa giờ sau đám người đi theo tống phong đi tới đảo hoa phong hoạt đào ộ n quảng trường đến g đ hoa phong k đính có một cái sen vào nhau tinh tế trạch viện trạch viện bố trí đơn giản sửa đông có một cái đơn giản phòng trả mọi người tại trong phòng trả ngồi chỉ chốc lát giang viết tới giang viện trưởng tôn viết phong ánh mắt phức tạp đứng dậy tôn cảnh quan giang viễn bang chúng người trong trả những ngày la trả là hắn ở trong nước tiệm trả bán nước trả dùng linh tiền nước hồ linh tuyển nước hồ có lọc công năng trải qua cái này nhất trung cùng trong phòng trà hương trà bột phía lớn bình thường áo bào đỏ đám người lại uống gia đình cấp trà trà cảm giác chúng ta có thể hay không lưu thêm một đêm tôn tuyết phong nói lên mục đích chủ yếu bọn hắn điều tra quá trình bên trong đem tình huống phản ứng cho an toàn tổng cục tổng cục đối điều tra kết quả mười phần c h ấ n kinh tại l ậ p đi l ậ p lại xác nhận sau đã đem tình huống phản ứng cho quốc gia cao tầng bọn hắn c ầ n c h ờ đợi tiến một bước chỉ thị có thể giang viễn sảng khoái đáp ứng đám người yêu cầu tôn tuyết phong nghĩ đi nghĩ lại hỏi thật sự có thần tiên thần tiên là siêu việt thời gian thời không tồn tại chúng ta không phải thần tiên chỉ là tu sĩ giang viễn cười nói tại tu tiên đại lục liền ngay cả đại thừa tu sĩ cũng không dám tự xưng thần tiên thần tiên là hư hảo mờ mịn tồn tại tất cả mọi người là trên con đường tu tiên buôn ba người tôn tuyết phong nghe như lọt vào trong sương mù bất quá cũng biết giang viễn cùng học sinh nơi này đều không phải là người bình thường tám giờ tối tổ điều tra nhìn thấy buổi sáng hai cái cá nhân nghe học sinh đường hai người này một người là đầu bếp nữ đào hồng một cái khác là khôi lỗi linh linh nhất tôn t u y ế t phong c h ă m chú quan sát linh linh nhất linh linh nhất ánh mắt không tập trung ngũ quan không có ba động s á c thực không giống người tu tiên đại học không chỉ có không có người bình thường ngay cả không phải người đều có tổ điều tra trong lòng tình phức tạp bên trong ăn xong cơm tối mười giờ tối mọi người tạm thời an bài tại không khí túc xá nghỉ ngơi bọn hắn vốn muốn tìm học sinh tìm hiểu tình hình nhưng học sinh cơm nước xong sôi lại về tới tu luyện bí cảnh cho tới bọn hắn chỉ có thể nhìn mặt trăng chỉnh lý cái này sụp đổ thế giới quan sáu đây quả thật là không phải trò đùa q á i đản đây đều là ý chí kiên định đồng chí sẽ không nói dối thật bất khả tư nghị ngay tại tôn tuyết phong bọn người tái tạo thế giới quan đồng thời vân quốc hội nghị cấp cao thất chu hải âu cùng cái khác cao tầng cùng một chỗ họp chu hải âu là võng lạc gan toàn tổng cục cục trưởng tu tiên đại học bản án là hắn điều chỉnh làm trung cấp đợi quan sát hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một cái ác liệt lừa dối vụ án ai ngờ sáu giờ đồng hồ trước tổ điều tra c h u y ể n về tư liệu cũng chăm chú cường điệu trong tư liệu tin tức là thật tổ điều tra tài liệu và thanh châu dân sinh một dạng nhưng muốn so thanh châu dân sinh toàn diện tu tiên quá vừa rồi nhưng bọn hắn tin tưởng mình binh sĩ chu hải âu chăm chú phân tích sau đem nó tầm tầm báo cáo liền có hiện tại t r ạ diện chu cục trường ngươi có đề nghị gì đám người thảo luận một hồi nhìn về phía chu hải âu hiện đại tu tiên không thực tế nhưng thanh châu tiết mục tổ cùng tôn tổ t r ư ở n g đều cường điệu có tu tiên cục an toàn liên lạc qua học sinh phụ huynh bọn hắn cũng phi thường khẳng định đương thời tràng cảnh không cách nào dùng thưởng thức giải thích chu hải âu đem chuyện đã xảy ra phân tích một lần bọn hắn không phân tích không chú ý vừa phân tích chỉ cần đi qua tu tiên đại học đều không duy vật đám người thảo luận một vòng cuối cùng quyết định từ lý thanh tinh xử lý chuyện này lý thanh tinh là vân quốc ba trăm ba mươi chín quân đội quân trường chủ yếu phụ trách vân quốc trong ngoài an toàn cùng quốc gia chiến lược là vân quốc nhân vật tinh Anh. lần này xử lý chủ yếu phân hai cái phương hướng một tu tiên đại học nếu là thật tu tiên t h a m dò tu tiên đại học mục đích hai tu tiên đại học nếu là giả thần giả quỷ l i ê n vớt thanh đại học mục đích nếu là đối toàn cầu gặp nguy hiểm liên hiệp quốc tế cảnh sát tiến hành xử lý nửa giờ sau hội nghị kết thúc lý thanh tinh cùng đoàn đội họ tiếp lấy liên hệ tôn tuyết phong h ỏ i t h ă m tu tiên đại học đồng ý không cho phép lên đảo hiệp đàm tôn tuyết phong đem tình huống phản ứng cho giang viễn giang viễn hỏi đại khái tình huống biểu thị đồng ý lần này là một cái bí mật hiệp đ ả n hành động quốc gia bộ môn không có đi ba lạc bến cảng hải đảo lộ tuyến mà là cưỡi vân quốc tuy đợi đến hải đ ả o tọa độ sau gặp mặt đến lúc quốc gia bộ môn sẽ đổi xe hải đ ả o cổ thuyền t ư ợ n g đảo vân quốc không có tiết lộ hiệp đàm nhân vật giang viễn cũng không có hỏi thăm dựa theo ước định song phương nhanh nhất trời tối ngày mai gặp mặt tác giả có lời nói giang viễn náo nhiệt o o cảm tạ l ư u đạn tần phường cảm tạ điệu lôi an thực sự ít sáu thôi thời nguyên lãnh n g u y ệ t cảm tạ dịch dinh dưỡng lại manh manh một trăm bình châm không ngừng sáu mươi hai bình lê bách vương minh thội qua phong năm mươi bình biện hoa nói diệp tử ba tháng ngại bốn mươi bình không có tình yêu linh nhi ta nàm đáng yêu ba mươi bình vương miện đèn vip hai mươi bình a phúc mười lăm bình mục ly mười hai bình gây nên ước thư á á ước ngược dòng tô phì một trăm hai mươi ba mục nát giải tử a cầm kỳ ly tỉnh tỉnh a kết hạ mười bình tạp lỗ tám bình mai chi bảy bình người chết cấm nôn mini leo năm bình ngư ổng y y anh y ba bình thịnh linh uyên phù du lải nhải lại nhải a định định k a n h mông hai bình diễ khuyết thích xem sách gạo kỳ a cơ ngộng bạch ngọc sởm rất thích tiểu thuyết lạc dạ diễu tàn thơ chớ t ụ nạ tạ xạ đan hữu không năm năm năm bạch lộ hành giang một bình p hắn i mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp thường tạ ta ta tục hộ, ủng g cảm cố sẽ g ư nhìn g ĩ Hải. Sáng ngày thứ hai, Hải、Vân、Thuyền, bong thuyền lý Thanh Tinh dùng kính h viễn Sáng ngày Vân bong tuyển, dùng vọng n Lý x e một phương phát, hắn hôm tính Hắn nhìn Bọn nay đến an xa. xuất qua tối điểm đêm m dự đảo. lý hồi mở ra tấm phẳng video đây là tôn tuyết phong thu hải đ ả o video trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích những video này không có đặc hiệu tất cả đều là thực cảnh quay trụ hắn không xác định hải đ ả o phải trang giống tổ điều tra miêu tả như thế nhưng nếu là thật đây là dung động cấp ngay tại cái này từng lần một quan sát bên trong m u ộ n mười điểm thuyền hàng cùng cổ thuyền chính thức chạm mặt lý đại biểu lý thịnh là cùng tống phong cùng đi đến vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức hắn xưng hô lý thanh tinh vì lý đại biểu lý thanh tinh nhẹ gật đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử áo trắng nam tử tiên khí bồng bềnh là video bên trong xuất hiện qua tống phong tống lao sư lý thanh tinh bắt tay nói lý đại biểu tống phong hồi nắm tay hắn là ba vị lao sư trưởng tướng nhất nho nhã được bổ nhiệm làm hải đảo lâm thời nhân viên tiếp tân song phương đơn giản chào hỏi sau khảo sát đoàn đám người lên thuyền lên thuyền sau lý thanh tinh bất động thanh sắc dò xét bốn phía chiếc này cổ thuyền kiến tạo khảo cứu bốn phía có nước biển cấp tốc rút lui hình tượng cùng trong video hoàn toàn giống nhau sau mười phút cổ thuyền đến hải đảo bến i tàu vừa rồi tự nhiên vòng xoáy rất kỳ quái nơi này là á nhiệt đới khí hậu mùa này không nên mở hoa đảo cỏ chất phi thường kỳ quái tùy hành nhân viên nhìn xem bốn phía hoa hoa thảo thảo. lần này có hai mươi người tùy hành tất cả mọi người là khoáng thạch linh thực phương diện chuyên nghiệp nhân tài phụ trách phân rõ tu tiên đại học là thật hay giả mọi người vừa xuống thuyền liền chuẩn bị quan sát một chút hoa Tống phong ở bên cạnh cười cười tiếp lấy tay phải vung lên Thanh Vân k i ế m ngưng k ế t thành k i ế mươi khí. h Tống p điểm hai mươi tại bọn hắn đến hải đảo phút thứ hai đám người rốt cục xác định cái thế giới này là có tu tiên sáu nửa giờ sau khảo sát đoàn nhóm trở lại ký túc xá bọn hắn trong đầu còn nghĩ đến vừa rồi hình tượng khi tống phong xuất ra phi kiếm bọn hắn mười phần thấp thỏ nguội lên phi kiếm lấy đều đều tốc độ bay thấp xuống lấy bọn hắn vượt qua ban sơ khủng hoảng không thể không thừa nhận bọn hắn thật bay ở trên trời từ bến tàu đến ký túc xá vẹn vẹn năm phút đồng hồ bay thấp xuống thời gian bọn hắn phảng phất đi qua mấy cái thế kỷ bởi vì là một trận chính thức tính hiệp đàm hoạt động căn cứ tước định song phương hiệp đàm thời gian định là xế chiều ngày mai m ộ ư ơ i một h m ộ mươi phần tống phong hồi đào hoa phòng khảo sát đoàn đi vào lầu một đại sảnh hiện tại yên lặng như tờ đám người không lo được nghỉ ngơi có chút hoảng hốt thảo luận vừa rồi nước biển rút lui thật nhanh kiếm khí là không khí ngưng kết thành thể rắn không biết làm sao làm được đây là không động lực phi hành quá không khoa học mọi người thảo luận một vòng đồng đều không biết là nguyên lý gì nhưng biết tòa này hải đảo là có tính đột phá đám người mồm năm miệng m ư ơ i thảo luận một vòng lý thanh tinh có chút hiếu kỳ nhìn một phía học sinh nơi này nghỉ ngơi đây là một tòa cổ kính lầu ký túc xá hiện tại trong lâu đen như mực không nhìn thấy cái khác cái bóng lý thanh tinh hỏi xong tôn tuyết phong có chút bất đắc dĩ các học sinh đều tại bí cảnh tu luyện hắn ở chỗ này hai ngày hoàn toàn biết những học sinh này khắc khổ trình độ thời gian này còn tu luyện lý thanh tinh nghĩ đi nghĩ lại muốn đi học sinh bí cảnh nhìn xem lúc này tống nguyệt vừa mới nốt h chân bảo các rời đi đám người tiến lên hỏi thăm sau tống nguyệt đồng ý mang đám người tham quan đám người dựa theo video hình ảnh đứng tại trên truyền tống trận ba giây sau c h u y ể n thống trận phát ra màu xanh ra trời pha lẫn xanh l á cây ánh sáng mọi người một cái trước mắt phát hiện mình đi vào một cái cao vấp tới mây tháp cao dưới tháp cao phía dưới treo một tấm bảng luyện đan tháp đá người không khoa học một ngay tại lý thanh tinh bọn người chỉnh lý thế giới quan đồng thời hoạt động quảng trường pháp trận trước tôn tuyết phong nghĩ đến lý thanh tinh vừa rồi nói thời gian này còn tu luyện thời gian này đúng là tu luyện nhưng làm một cái ở trên đảo ngây người hai ngày l ã o nhân hắn muốn nói mọi người tựa hồ không cần lo lắng các học sinh thức đêm vấn đề đây là pháp trận cửa vào là ngũ duy không gian vẫn là sáu duy không gian nam 1 2 t i h 3 0 m ọ i người đi tới bí cảnh cửa vào linh dược bí cảnh giới hạn luyện khí hậu kỳ trở lên tiến vào bọn hắn không có tu vi cần mang theo đặc thù ngọc bài ngọc bài là xích đồng chất liệu cấu thành một cái bí cảnh chỉ có thể sử dụng một lần một lần nhiều nhất một giờ đồng hồ tôn tuyết phong lý thịnh bọn người hôm qua tham quan qua bọn hắn không có số lần chỉ có thể ở bên ngoài ở lại đây là cái gì nguyên lý có tùy hành nhân viên nắm bước ngọc bài hiếu kỳ mọi người thảo luận một hồi lý thanh tinh dẫn đầu tiến vào những người khác ở phía sau đi theo đây là thần tiên thế giới khi nhìn đến bí cảnh tràng cảnh một khắc này tất cả mọi người có chút không bình tĩnh nơi này tiên khí lợn ư lờ có núi non sông ngòi non xanh nước biếc là một cái tuyệt mỹ thế ngoại đào nguyên nơi này hoa cỏ thực vật nhiều lắm ngoại trừ bọn người cao bồ công anh bên ngoài còn có hồ mặt một dạng nhánh hoa nhánh hoa bên trên mọc r a gai ngược có dây leo quấn ở phía trên mọi người tại cửa và o phụ cận dạo qua một vòng chu thụy hiếu kỳ ngồi xuống đây là cỏ gì hắn là vân quốc nông nghiệp viện thâm niên nghiên cứu viên bình thường trong đất liên hệ là hành t ẩ u thực vật bách hoa toàn thư đêm qua mình mới từ trong nội viện hạ ban thượng cấp phân phó có một cái xuất ngoại nhiệm vụ cần hắn hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ có nhất định tính nguy hiểm hắn tại nông nghiệp viện ngây người nông ngây năm, không cảm h nghĩ theo hắn nghiệm hiểm thực vật thành phần loại hình nhiệm thuyền nhiệm ú t trực tiếp một tưởng vật biết suy nguy này, đồng con đường rằng ngờ lên mực dọc được, kiểm loại ai mới ý là k vụ, vụ o sát ộ t tòa tu tiên hải n h đảo k ô giác b ế t thảo. linh i Hắn cảm g tu tiên hải đ ả o không đáng tin cậy bất quá trong video xác thực thuyền huyễn không giống hiện thực lúc này dưới người hắn là một thanh màu tím cỏ đuôi chó cỏ bưng b ư ớ c lên chắn nhọn đây là một cái hắn chưa từng thấy qua thực vật chu thụy nghĩ nghĩ chuẩn bị vào tay đụng vào một cái lúc này một thanh em văng lên đừng núp ních chu thụy quay đầu một cái xuyên hạ t á o ngắn thanh niên chạy tới thanh niên d á n g người nhỏ gầy ôm một quyển sách đường đây là sói mà cỏ trắng nhọn mà có độc người bình thường động sẽ trực tiếp cân xốc người là học sinh nơi này chu thụy hiếu kỳ hỏi đối thanh niên nhẹ gật đầu người đây là sách gì chu thụy nhìn xem hắn sách trong tay linh thảo cơ sở phân rõ ta có thể hay không nhìn một chút thanh niên có chút do dự sau đó nói có thể chu thụy tiếp nhận sách bắt đầu đọc qua hắn vừa mới lật cũng cảm giác đầu một mảnh đ ô n đau trong đầu phảng phất có hòa thiêu một dạng những này cầu văn hòa kiểu chữ căn bản xem không được thật có lôi chuyện này chỉ có thể luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhìn ta q u ê n thanh niên vội vàng thật có lỗi thanh niên là vương thước dương hắn một tháng này một mực tại bí cảnh bên trong học tập thảo dược phân rõ bởi vì học quá vâng ngã quên mình còn có xá sợ thuộc tính không có việc gì liền là cho dưới chu thụy ra hiệu vương thước dương không cần lo lắng vương thước dương nhìn một hồi xác định chu thụy không thành vấn đề mới yên tâm tìm tới phượng hoàng linh thảo lúc này nơi xa có âm thanh hô to ta cái này tới vương thước dương về xong có chút xin lỗi nhìn xem chu thụy người đi đi chu thụy ra hiệu vương thước dương không cần còn hắn vương thước dương dài thợ phào tiếp lấy thân ảnh nhất truyện ốm thư tịch cực t động tác của hắn rất ổn rất nhanh chỉ chốc lát biến mất tại trước mặt mọi người Đám đó điểm đại đạn, điệu độ đuổi đỡ tác quá tháng áo, Cảm Cảm Cảm mai, giảm, cấm người nói. danh nhiều, tần phường. an lãnh nguyệt. dinh dưỡng, ngộng ngộng bình, tần phường bình, trình nắng ban trên bình, nửa bình, ngủ 11 bình, tháng 9 áo, 81, vạn đỡ không nổi, 10 giảm, người chết cấm nôn giả ZG trước lưu lời lôi, tia ba, Ba, ba, b la tu. tạ tạ thực ít tạ thử thụ chết có dịch cây, cây lấy sự Đáng yêu bốn yêu mây b ì chương n g hai mươi chín đây là ngự thú bí cảnh quá thần kỳ trận pháp đem qua nguyên n lý là cái gì ở trường học lao sư dẫn đầu dưới khảo sát đoàn c h ă m chú tham quan trường học tiên khí lượn lời linh thảo bí cảnh sơn hải huyễn tưởng ngự thú bí cảnh tràn ngập thần bí đổ đẳng trận pháp bí cảnh bọn hắn môi cái bí cảnh nhiều nhất g ố c một giờ đồng hồ nhưng cuối cùng như thế nơi này hoàn toàn đánh thẳng vào bọn hắn thế giới quan lý đại biểu buổi sáng sáu điểm chu thụy phức tạp nhìn về phía lý thanh tinh hắn là nông nghiệp nghiên cứu viên nơi này nếu có hai mươi gốc sản phẩm mới thực vật cái kia rất có giá trị nghiên cứu nhưng sản phẩm mới thực vật n g à n vạn mỗi gốc đều có hoàn chỉnh sinh thái hệ thống vậy liền cần nghiêm túc chú ý học sinh trong túc xá lý thanh tinh gõ cái b ả n không nói chuyện lúc này đầu góc hắn hiện lên vô số cái ý nghĩ tu tiên hải đảo đến từ châu đó phi kiếm vì sao lại bay chuyển tống trận pháp nguyên lý nơi này mỗi điểm phóng tới bên ngoài đều là chủng kích toàn cầu khoa học luận tồn tại hắn muốn lại muốn đem ánh mắt đặt ở mấu chốt một điểm tu tiên hải đảo mục đích là cái gì? hiện tại 6 h 1 0 lý thanh tinh chăm chú suy tư sau gọi trong nước điện thoại từ dạng sáng bắt đầu liền có nghiên cứu chuyên viên đem hải đ ả o tình huống đồng bộ báo cho trong nước hiện tại trong nước thành lập nghiên cứu đoàn tu tiên văn minh là cái hoàn toàn mới văn minh nghiên cứu đoàn nghiên cứu song phản ứng đầu tiên không phải công pháp pháp bảo mà là đại học lực lượng là không sẽ đối với nhân loại tự nhiên tinh cầu sinh ra nguy hại ngay tại cái này nghiêm túc phân tích bên trong ba giờ chiều song phương chính thức hiệp đàm tu tiên đại học là một chỗ khác hẳn với trường học khác đại học có chút giống phương tây trong tiểu thuyết học viện pháp thuật chỉ là đó là tiểu thuyết mà tu tiên đại học là chân thật giang giáo trường ta muốn hỏi tu tiên đại học sẽ hay không nguy hại lam tinh đào hoa phong phòng trà lý thanh tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn đi thẳng vào vấn đề phương thức có chút non nớt nhưng ở siêu hiện thực lực lượng trước mặt không cần thiết quanh coi lòng vòng sẽ không tu tiên đại học là một chỗ hòa bình đại học phát dương lý niệm cũng là hòa bình hướng lên giang viễn cam kết tu tiên đại học thu nhận học sinh mục đích là cái gì bồi dưỡng nhất lưu tu tiên nhân tài giải quyết về sau khả năng gặp phải nguy cơ cái gì nguy cơ một trăm năm sau lam tinh sẽ phải gánh chịu mưa sao băng va ba chạm giải quyết thời điểm đó nguy cơ lấy hiện đại khoa học kỹ thuật cùng hải đảo hiện ra thực lực không có cách nào giải quyết không có cách nào lý thanh tinh cảm giác mình đang nghe lời vốn một dạng hắn cũng không quá tín giang viễn nói tới chỉ là đoàn đội tạm thời chưa có pháp phân rõ thật giả tin hay không không phải chủ yếu nhất giang giáo trường ta muốn biết quý trường học tương lai m ộ ư ơ i năm hoặc là năm năm mục tiêu cái gì lý thanh tinh tiếp tục hỏi đào hoa đại học là sở tu tiên đại học chúng ta sẽ dựa theo quốc tế quá trình mở b a n giảng bài sẽ không can thiệp sự t ì n h khác chỉ là giảng bài đối công bằng công chứng giảng bài cũng sẽ tiếp nhận làm tinh pháp luật giám sát ngay tại ngươi lây đến ta hướng bên trong lý thanh tinh minh bạch tu tiên đại học mục đích chủ yếu thì như tu tiên đại học là một cái chuyên nghiệp đặc biệt trường học giang viễn tu tiên tri pháp là tổ tiên tiền bối chỗ thụ nguy cơ là tiền bối diễn tính được cùng trước đó vấn đề một dạng hắn chỉ tin ba phần đây là vân quốc cùng hợp tác ý hướng thư giang giáo trường có hứng thú hay không hợp tác lý thanh tinh xuất ra một phần tấm phản tư liệu trong hợp tác cho chủ yếu có thực vật khoáng sản mua sắm nghiên cứu định hướng sinh huấn luyện hợp tác sở nghiên cứu cùng nhiều phương diện vân quốc đoàn đội hợp tác ăn khớp rất đơn giản đem tu tiên đại học xem như một cái nắm giữ vượt mức quy định khoa học kỹ thuật đại học đại phôn rất đơn giản cái này cũng có thể làm nghiên cứu đoàn rõ ràng hơn phân tích vấn đề ý hướng thư có lít nha lít nhít mấy chục hạng giang viên đang chuẩn bị nhìn kỹ hệ thống nhắc nhở mời chủ ký sinh tôn trọng hệ thống quy tắc chớ đầu cơ trục lợi giang viên ba hệ thống nhắc nhở phía dưới có một tờ tình hình cụ thể và tỉ mỉ chú giải giang viên chăm chú sau khi xem xong minh bạch vũ trụ có ba đại vị diện tuyệt đối tiểu vị diện các vị diện ở giữa lẫn nhau không giống nhau dựa theo vị diện quy tắc lam tinh không thể xuất hiện siêu thoát lam tinh quy luật năng lực t u tiên hệ thống càng giống một cái vị diện chuyển đổi khí thông qua nhiệm vụ đem t u tiên vị diện công pháp pháp bảo truyền lại đến lam tinh vị diện t u tiên đại học có thể cùng vân quốc hợp tác nhưng muốn tại nhất định quy tắc bên trong t h như hải đảo pháp bảo thụ vị diện pháp tắc kết thúc không thể rời bỏ hải đảo phạm vi hiện tại kiến lập quy tắc liền có thể dựa vào quy tắc sử dụng cái này quy tắc nhìn như vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng đây là lần tránh vị diện pháp tắc phương pháp tốt nhất hiện tại vòng qua quy tắc này trực tiếp hợp tác trường học cho dù có linh thảo đan dược vẫn như cũ không cách nào rời đi hải đảo phạm vi quy tắc này là có thể đánh vỡ đánh vỡ phương pháp giang viễn đến cảnh giới lại thừa cũng hoặc là làm tinh nguyên anh tu sĩ vượt qua ba vạn người dạng này coi như vị d i ệ n pháp tắc cũng sẽ kiên kỵ cái này giống đi một mươi hai ba trăm bốn mươi năm bước đang đánh phá quy tắc trước hắn chỉ có thể đi một mươi hai ba trăm bốn mươi năm mà không thể trực tiếp từ một chạy bộ đến năm bước giang viễn ngây ngẩn cả người hắn nhớ tới vừa khóa lại hệ thống lúc mình hỏi giang vấn chi vấn đề ta tiếp nhận hệ thống sau có thể hay không nộp lên ban ngành liên quan tu tiên một đường giảng nhân quả tùy duyên như cố tình làm sợ hoàn toàn ngược lại hắn vẫn nhớ đoạn văn này cũng nghi hoặc ngược nghi hoàn toàn lý ạ tại, tạo dạng i điểm Hiện giác kim tái giữa, hải minh Giang đâu. đan thể rộng mở nhóm cảm mình ở ở ở trưởng. hết chấp hắn chưa hề thanh rộng trong sáng. Trong này, cùng tan nào này bốn. giáo vào sắp có vỡ l thanh tinh gặp giang viễn không co mở miệng mở lời hỏi đường thật có l ỗ i giang viễn hoàn hồn sau đường hắn nhớ tới đánh vỡ quy tắc phương pháp mình đại thừa hoặc là ba mươi tu sĩ kim đan cái này mặc kệ cái nào đều là ác mộng cấp nhiệm vụ hợp tác phương diện lý thanh tinh hỏi quý phương ý hướng thư rất tốt chỉ là tu tiên đại học vừa mới thành lập học sinh còn không có tốt nghiệp tạm thời chưa có pháp hoàn thành trận pháp chỗ y dược chỗ những này cao quy cách công tác trường học truyền thụ t u tiên tinh lực có hạn cũng vô pháp trong ngắn hạn cấp tốc huyết t r ư ờ n g trường học lại không ngừng hoàn thiện cố gắng đối thế giới các lĩnh vực làm công hiến giang viễn huyền truyền cự tuyệt nói lý thanh tinh đối trường học cự tuyệt có chút thất vọng bất quá đây cũng là nghiên cứu tổ dự phán kết quả thứ nhất trường học còn có khai hay không sinh lý thanh tinh đổi một phương hướng khác hỏi thăm ưu tiên đại học quá thần kỳ hiện tại không cách nào hợp tác n â y p ư ơ n g cũng muốn tận khả năng nhiều chuyển vận sinh nguyên giang viễn vừa định cự tuyệt thân xác đột nhiên định trụ Tại、Lý、Thanh Tinh hỏi thăm một khắc này, hệ thống hỏi Lý khắc hệ này, đồng ổ i mới, vân quốc hướng tu tiên đại học sinh vì mật hướng vân vì quan quốc tu hưu học có hệ, đ ý hay h k ô n giang Đồng g ý. viễn không chút do dự trong trước mắt hệ thống bảng nhiều một cái mật h ư u vân quốc tuyển hạng phía dưới là một chương nhiệm vụ ban thưởng mật h ư u thẻ mật h ư u thẻ là trường học thông qua nhiệm vụ hoàn thành tại hệ thống quy tắc bên trong sẽ không sinh ra ảnh hưởng xấu giang viễn điểm kích mật h ư u thẻ chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được mật hữu thẻ cùng một chỗ cố gắng giao h o á sinh cùng một chỗ cố gắng giao h o á sinh học sinh ưu tú sẽ đi không ngừng khoáng đặt tầm mắt giao h o á sinh quy tắc song phương trường học tiến hành ngang nhau học sinh giao lưu học tập khoáng đạt tư tưởng cảnh giới ghi chú hạ định trong m ộ ư ơ i người chín mươi trời bên trong mật h ư u thẻ là một chương giao hoán sinh thẻ giang viễn chú ý tới tại mật h ư u đằng sau còn có cái mật h ư u giá trị tuyển hạng khi song phương mật h ư u giá trị đến trình độ nhất định lúc sẽ lần lượt khai thông định hướng sinh trường học bên rút hợp tác chữa bệnh đợi hợp tác quyền hạn hệ thống không phản đối hợp tác nhưng nhất định phải tại vị diện cho phép phạm vi bên trong trường học tạm không tiếp thụ xếp lớp bất quá học kỳ sau có học sinh đồng ý có thể tiến hành giao hoán sinh giao lưu giang viễn cười nói đây là nhân loại tiến trình t ổ thất lý thanh tinh m ộ ư ơ i phần tiếp nối nói tu tiên đại học khoáng sản linh thảo phong phú không nói những cái khác nếu là linh thảo tiến hành nghiên cứu có thể giải quyết càng nhiều chữa bệnh vấn đề vân quốc đạo gia có lời vạn sự không thể cưỡng cầu thuận theo tự nhiên có đôi khi cưỡng cầu không nhất định có dự đoán kết quả giang viễn nói ra mình càng lộ hắn cũng biết b í cảnh linh thảo sẽ giải quyết rất nhiều chữa bệnh vấn đề nhưng có một cửa khóa điểm coi như hắn luyện r a linh đan d i ệ u dược tại hệ thống quy tắc hạn thế giới căn bản là không có cách xuất g a hải đảo cho dù có cư dân lên đảo xin thuốc cũng không nhất định tiếp nhận đan dược linh lực song phương lại nói chuyện với nhau nửa giờ đồng hồ trường học mặc dù cự tuyệt phái người nghiên cứu nhưng giao hoán sinh cũng coi là một cái tiến triển năm giờ chiều s o n g phương hiệp đ á m kết thúc lý thanh tinh thu thập tư liệu lúc nghĩ nghĩ hỏi làm tinh một trăm n ă m sau thật sẽ có nguy cơ đúng vậy giang viễn chăm chú gật đầu tu tiên đại học tiếp xuống phát triển kế hoạch là cái gì lý thanh tinh hỏi không phải chiêu sinh kế hoạch mà là theo trường học cho hấp thụ ánh sáng tu tiên đại học xử lý như thế nào giang viễn cười cười thuận theo tự nhiên tu tiên đại học chỉ là trường đại học đương nhiên theo đại học quá trình kinh doanh phần này ý hướng t ư sẽ một mực hữu hiệu Vĩ trường lúc này hoạt động trong quảng trường tôn tuyết phong bọn người sắc mặt từng hồng trên mặt là không bình thường điểm đỏ chu thụy các loại nghiên cứu viên điểm đỏ bày kín toàn thân có sắp cân sốc lý thanh tinh quân quấn tay áo trên tay của hắn cũng xuất hiện điểm đỏ giang viễn xem xét tiếp lấy ngón tay tại mọi người trên thân cấp tốc đánh quyết sau đó lấy ra một nhỏ bình dược thủy để đám người người người đám người đ i ể m đỏ không có biến mất nhưng trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều đây là có chuyện gì lý thanh tinh ngây ngẩn cả người giang viễn xem xét đường linh khí dị ứng đào hoa đ ả o linh khí sung túc nhưng người bình thường không cách nào tiêu hao nhiều như vậy linh khí cái này giống dưỡng khí một dạng tại không có pháp quyết tu lượt dưới quá lượng vô cùng có khả năng dị ứng trí tử trước đó học sinh khảo hạch là từ hắn toàn bộ hành trình giữ cửa ải đằng sau lại có học sinh đồng phục ngăn cản mà tôn t u y ế t phong bọn người chỉ là người bình thường bọn hắn ở trên đảo ngốc một ngày liền là cực hạ n giống chu thủy những này tại bí cảnh nghiên cứu nhà khoa học hiện tại còn sống liền là một loại may mắn giang viễn sau khi nói xong nhìn về phía lý thanh tinh đây là sự thật nhưng tin hay không liền có lý thanh tinh mình phân tích lý thanh tinh n é o nhéo điểm đỏ hỏi những này lúc nào sẽ biến mất rời đi đảo hoa đảo phạm vi giang viễn câu nói này có điểm giống lệnh đội khách nhưng lý thanh tinh không có để ý trực tiếp phân p h ó tôn t u y ế t phong bọn người đem mọi người đỡ đến cổ thuyền thượng hắn tin tưởng giang viễn nói kỳ thật tại đi tới trường học thứ ba giờ đồng hồ bên trong h ắ nghiên cứu đoàn quyết định tôn trọng tu tiên đại học kinh doanh lý niệm ở trường học không áp ý điều kiện tiên quyết thuận theo tự nhiên vân quốc hội đối thường xuyên chú ý trường học nhưng sẽ không can thiệp trường học phát triển về phần trường học chiêu sinh đến tiếp sau kinh doanh cư dân phong bình các loại dành cho tôn trọng vân quốc hướng trường học thả ra thiện ý tín hiệu nhưng trường học nếu là làm ra nguy hại thế giới sự tỉnh bọn hắn cũng sẽ không tiếp hết thẻ lực lượng ngăn cản vốn ngay tại trong nước chế định an bài đồng thời tu tiên đại học bên trong giang v i ệ n viết xuống bậy chữ không quy củ không thành phạm vi kinh doanh trường học không có đường tắt nếu là muốn đem trường học kinh doanh thành siêu nhất lưu đại học nhất định phải có hành chi hữu hiệu quy củ tỷ như khảo sát đoàn lên đảo chuyện này ảnh hưởng tới trường học vận chuyển bình thường cũng thiếu chút để khảo sát đoàn xảy ra ngoài ý m u ố n đây là hoàn toàn không thể làm giang viễn nghĩ đi nghĩ lại gọi tới tống lôi tống lôi là khôi lỗi nhưng ở luyện chế lúc lại thêm một chút đại năng tinh huyết có thể kế thừa đại năng một bộ phận tính cách hắn là phong lôi nguyệt trong ba người nhất kiệm lời nghiêm túc giang viễn nghe theo tống lôi đề nghị cho hải đảo tăng thêm cái hộ đạo pháp trận chỉ có thỏa mãn trường học quy tắc tài năng lên đảo quy tắc chủ yếu phân ra trường quy tắc ngoại nhân quy tắc hai bộ phận ra trường quy tắc phụ huynh tạo web sai đệ chính xin trường học xét duyệt thỏa mãn nhất định nhân số trường học thống nhất a n bài mỗi vị học sinh mỗi học kỳ giới hạn một lần ngoại nhân quy tắc đơn vị truyền thông và cá nhân đệ trình x i n trường học xét duyệt không tình huống đặc biệt không phê chuẩn bởi vì hải đảo linh khí quá độ ngoại giới nhân sĩ nhiều nhất n gốc một ngày hải đảo bí cảnh đã cấm chỉ tham quan tình huống đặc biệt cần tống lôi xét duyệt bốn giang viễn nhìn xem tống lôi chế định quy tắc h i ê u kỳ hỏi tình huống đặc biệt làm sao phân chia ta sẽ cùng tình huống thực tế phân tích giang viễn đổi cái thuyết pháp nếu là thanh châu dân sinh lên đảo phỏng vấn có đồng ý hay không phụ huynh có thể lên đảo tiết mục tổ cự tuyệt tôn cảnh quan bọn hắn cự tuyệt tống lôi đúng là một cái nghiêm khắc kỷ luật hiệu trưởng giang viễn có chút hiếu kỳ tống lôi tinh huyết chủ nhân là tính cách gì bất quá mặc kệ tính cách gì có tống lôi chỉnh lý kỷ luật cùng trường học việc vật lãnh mười phần thích hợp hiện tại tống lôi thăng chức hắn cũng cho phong nguyệt hai người thăng chức tống phong thăng vì tiếp đ ạ i chủ nhiệm tống nguyệt là sinh hoạt chủ nhiệm giang viễn làm xong sau đó mới cười trường học chỉ có ba tên giảng bài lao sư mọi người tức là lao sư lại là chủ nhiệm thăng hay không chức vấn đề giống như không lớn hôm nay ba mươi tháng m ư ơ i hai hắn lấy lại bình tĩnh n g h ĩ n tiếp xuống công tác thi cuộc kỳ học sinh ngày mùng ngày bảy tháng một nghỉ vẹn vẹn một tuần thời gian tác giả có lời nói ba đại tu cảm tạ điệu lôi ăn thực sự ít bốn muốn ăn quýt mèo thất nhiễm cảm tạ dịch dinh dưỡng giang vân mười bình tuổi t i n h chín bình ngư ông ba bình phỉ dây cung đáng yêu mây hai bình hôm nay vẫn là không có danh tự nạ t à xạ tay lơ một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương ba mươi chúng ta cuối kỳ thi cái gì không biết khảo sát đoàn tới sôi động đi cũng sôi động học sinh trong khoảng thời gian này chú ý tới khảo sát đoàn nhưng không để ý lúc này tất cả mọi người đang chăm chú trọng yếu một điểm làm sao khảo thí có thể hay không làm bài làm bài thi có vừa tham gia xong thi đại học học sinh suy đ o á n nói bọn hắn ở trường thời điểm thành tích kém trước kia từ trước tới giờ không quan khảo thí nhưng lần này cần là treo quá khó tiếp thu rồi ta nếu là treo có thể hay không bị khuyên lui học sinh tiếp tục suy đoán không cho đi học xong ta cảm giác có mấy cái cơ sở trận pháp học không được có thể hay không thi lại a các học sinh bất ổn thảo luận trong lòng là đối khảo thí thâm căn cố đế lo lắng sáng sớm hôm sau Các học á sinh ở trường trong lúc đó tính gộp lại ba lần không không hợp cách sẽ từ tống lôi tiến hành chuyên hạng khảo thí khảo thí không hợp cách người trường học khai trừ xử lý trường học thời gian định tại ngày mùng ngày bảy tháng một trong thời gian này các học sinh đều có ba lần thực tiễn máy mô p h ó n g sẽ phong lôi n g u y ệ t ba người nói xong quy tắc cuộc thi sau một ít học sinh phiền muộn có thể hay không không công bằng hồ bình thông là tháng m ộ ư ơ i luyện khí hậu kỳ chúng ta là tháng m ộ mươi hai mọi người quyển mặt thời gian học tập không đồng dạng ta vừa có hai tuần lễ còn có hơn phân nửa luyện khí cơ sở chưa xem xong các học sinh càng nói càng phiền muộn bọn hắn thăng cấp tốc độ không đồng dạng tiến vào bí cảnh học tập khẳng định không đồng dạng tống lôi nhìn lướt qua nghiêm thanh đạo mọi người là cùng một ngày nhập trường học từ nhập học hạch bắt đầu mọi người tu luyện điểm xuất phát là giống nhau mà tạo thành tình huống bây giờ là mọi người tư chất chăm chỉ khác biệt trường học đối tu luyện chăm chỉ nhưng tư chất kém học sinh biểu thị đồng tình chỉ là đây không phải khảo thí rộng rãi lý do đang thi trước mặt tất cả học sinh đều đối xử như nhau tống lôi là ba vị lao sư bên trong nghiêm khắc nhất hắn sau khi nói xong trước đó buồn bực học sinh trong nháy mắt thanh minh mọi người lặp đi lặp lại suy nghĩ một cái vẫn là có một cái học sinh nhịn không được hỏi triệu châu khảo thí tính thế nào triệu châu là học sinh bên trong chăm chỉ nhất từ nhập học bắt đầu một mực không có thuận lợi lệ k h hiện tại là tôi thể phong duy nhất học sinh tống lôi nhìn về phong duy nhất triệu đồng học hội tham gia tôi thể hệ khảo thí khảo thí để thi đối xử như nhau đến tận đây các học sinh đối quy tắc cuộc thi là tâm phục khẩu phục bọn hắn sợ hãi sợ khảo thí nhưng đây là bọn hắn trên con đường tu hành nhất định phải vượt qua đỉnh cao ở sau đó trong hai ngày các học sinh vì khảo thí đầy đủ chuẩn bị bởi vì là lần đầu tiên khảo thí thực tiễn khảo đề đã công bố luyện đan hệ là ngưng thần đan luyện khí hệ là tự chế hạ phẩm linh khí trận pháp hệ là nhỏ mưa xuống trận mọi người xoát đề xoát đề làm thực tiễn làm thực tiễn trong lúc nhất thời trong trường học trước khi thi bầu không khí nồng đ ồ n đại hoa có sử dụng hết các ngươi vậy ai có ngày ba ngày tháng một chín giờ sáng luyện đan trong tháp từ hối phong gõ gõ sắt vách phòng luyện đan hỏi hắn là chín trăm hai mươi hai phòng luyện đan triệu tiện lâm cùng vương ngọc hòa tại sắt vách hai gian từ hối phong hỏi xong triệu tiện lâm mặt mũi tràn đầy khói đen đi ra một người liền ba tổ đều dùng xong bọn hắn thi chính là ngưng thần đan trường học vì bọn họ cung cấp ba tổ tài liệu luyện đan nhưng mọi người ngưng thần đan thực tiễn quá ít hắn luyện ba lần không thành công vì tiết kiệm chi phí hắn vừa rồi đem ba tổ cặn bã thu thập cùng một chỗ muốn dùng cặn bã thử một chút nhưng có một cây cỏ dược dụng tính toán tính sai lầm lò l không có sao chứ từ hối phong giúp hắn xuất đuốt t ra ngọc bài nhìn một chút hắn nửa năm góp nhặt bảy n hai trăm linh điểm tích lũy triệu tiện lâm cùng vương ngọc hòa cũng tại tám tà hữu ba người thương lượng một chút trực tiếp tiến về chân bảo cát từ gia gia vương gia gia triệu gia ra chân bảo các cổng có đồng học đối ba người chào hỏi các bạn học mang theo bao lớn bao nhỏ bên trong đều là vừa mới trao đổi khoáng thạch tài liệu trường học cấm chỉ một mình ngắt lấy mang theo tài liệu ra bí cảnh mọi người có ngoài định mức nhu cầu cần đến chân bảo trong các trao đổi mọi người đánh xong chào hỏi sau từ hối phong hướng chân bảo trong cách nhìn một chút lúc này chân bảo các người người nôn áo tất cả mọi người là thiếu tài liệu tiến đến đổi tài liệu ba người đi vào chọn mua tài liệu vừa đi đến cửa phát hiện vương thức dương mang theo một cái túi beo lưng lớn đi ra ngoài mua tài liệu từ hối phong chào hỏi mua vương thước dương gãi đầu một cái hắn điều kiện không tốt nửa năm này tích lũy một mươi điểm tích lũy hôm nay mua hai mươi tổ ngưng thần đan tài liệu năm điểm tích lũy không có những n à y điểm tích lũy hoa thì đau nhưng dựa theo trường học nội quy trường học điểm tích lũy mua sắm tài liệu về học sinh bản thân tất cả hắn chỉ cần luyện chế thành công liền có thể đem ngưng thần đan mang cho cậu mợ vương thước dương càng nghĩ càng kích động trực tiếp hấp tấp tiến về luyện đan tháp đi vào đi từ hối phong ba người nhìn xem chân bảo các đại môn càng khái chỉ chốc lát ba người đi tới tài liệu luyện đan khu nơi này trải qua t ố n nguyện chỉnh lý sau đã có hơn ba vạn loại tài liệu nửa g g ư n thần giờ sau ba người trở lại luyện đan trong tháp bắt đầu hấp tấp mấy quan luyện đàn bốn lại thất bại nhỏ mưa xuống trận làm sao biến thành tuyết rơi trận ta luyện cái gì ở sau đó trong ba ngày các chuyên nghiệp học sinh đều tại cột tóc lên xà nhà lấy rủi đâm đùi học tập ngày mùng ngày bảy tháng một sớm bảy giờ các học sinh hướng lộ thiên trường học thi một dạng theo chuyên nghiệp ngồi tại hoạt động quảng trường bên trên khảo thí trong lúc đó không thể chân khí lộ ra ngoài không thể trâu đầu g h é thai sớm nộp bài thi cần n h ấ t tay ra hiệu khảo thí độ dài ba giờ đồng hồ m ộ ư ơ i điểm nộp bài thi m ộ ư ơ i một giờ tiến hành xuống một trận khảo thí hiện tại khảo thí chính thức bắt đầu tống lôi m ộ ư ơ i phần nghiêm khắc nói xong quy tắc cuộc thi sau khi nói xong phụ đạo lao sư theo chuyên nghiệp bắt đầu phát quyển Hô, có ôn tập qua. Thiên văn kiệt học ph ôn có văn trận tập kiệt qua. trận pháp đề thi đều là nào đó nào đó trận pháp phát động điều kiện aa thủ quyết cùng bb thủ quyết có thể hợp thành cái nào trận pháp loại hình hắn đầu tiên là kiểm tra bài thi đem sẽ không đề hình tạm để một bên dựa theo từ dễ đến khó trình tự bắt đầu làm cái này gặp nạn ta hôm qua còn qua đạo này để làm sao lại quên quyền phòng vấn đề đều là căn cứ cơ sở sách giáo khoa biến hình mọi người có đã tính trước có vò đầu b ư ớ c h a i về phần khảo thí r a lận không nói trước bọn hắn hiện tại tâm tính không cho phép đơn cái này trường thi liền có ba cái giảng bài lao sư bảy cái phụ đạo lao sư liền ngay cả hiệu t r ư ở n g cũng có khả năng tại đào hoa phong bên trên nhìn xem gian lận hoàn toàn là tự tìm đường chết mọi người hết sức chuyên chú đáp đề mười giờ đúng tống lôi tay h áo dài hất lên năm mươi lăm phần bài thi theo chuyên nghiệp tất cả đều phân loại tất kỹ người đáp thế nào có ba cái để không hiểu nhiều luận chế giải đau nhức lộ bên trong phía dưới cái nào tài liệu là không cần a nhỏ đôi mà cỏ b n ô mật rắn c đại mãng hoa máu ta chọn c ta trước khi thi còn qua giải đau nhức lộ cái này hẳn là tuyển a tại hạ khóa trước tiên mọi người liền tụ tại một khối đối đề trả lời học sinh vui mừng hớn hở đáp sai liền có chút phiền muộn quý trầm cùng mọi người đúng sẽ để nhìn thấy bên cạnh triệu châu người đáp thế nào tất cả mọi người là tôi thể hệ tôi thể hệ đề thi phần lớn cùng các loại quyền pháp vận dụng chân khí các loại nguyên lý có quan hệ quý trầm hỏi xong triệu châu cười cười chỉ làm bài đạo tôi thể bài thi có một trăm đạo đề hắn làm đều là cùng chân khí có liên quan đề thi đây cũng không phải hắn lười biếng không giải bài thi mà là cái khác đề căn bản vốn không hiểu trận tiếp theo hảo hảo thi quý trầm vỗ vỗ triệu châu bả vai hắn biết triệu châu tình huống nhưng không thật nhiều nói cái gì mười một giờ đúng mọi người bắt đầu hạng thứ hai khảo thí tác giả có lời nói triệu châu cảm tạ điệu lôi tần vương ít hai qin cảm tạ dịch dinh dưỡng l ặ n g lặng l ặ n g lặng năm mươi bình vương minh bốn mươi bảy bình lại g vê đ ú t ba mươi bình mộng hai mươi bình mười trị sị dụ duy sữa b ò hầm đậu hũ lúa gỗ không tiêu không gấp tích chìm nhỏ bài thi n g ả i lê thần hy mười bình nói với ngươi no sáu bình tử nguyên k i ự u lá nhỏ dẹp tiêu tập hôn năm bình ngư ống nhỏ sữa tuấn nhà tiểu bằng hưu ba bình phỉ dây cung hai bình nạ tạ xạ o o lạc dạ diễ khuyết bắc minh cá con một bình p đây đều là các chuyên nghiệp cơ sở nội dung không có hoàn thành không phân theo quy định hoàn thành có bảy mươi cơ bản phân giảm bài lao sư sẽ căn cứ tác phẩm độ hoàn thành có ba mươi thêm điểm mắt điểm một trăm linh giang viễn tại luyện đan luyện khí hệ bên trong dạo qua một vòng đi vào cái khác trường thi trận phát hệ các học sinh tại dùng lực đánh lấy tiểu trận mưa trận ngự thú hệ tô trường nga h ạ ý huyên bọn người ở tại b ắ t linh thú hư ảnh phu chiến hệ mọi người tại luyện chế phúc lộc p h ù sáu tu tiên đại học có bảy đại hệ ngoại trừ linh thực hệ những chuyên nghiệp khác nhân số tại ba m ư ơ i làm người không đợi hạ tại cái khác trường thi chuyển s o n g sau đi tới tôi thể hệ bên trong tôi thể hệ quy tắc cuộc thi học sinh muốn cùng luyện khí khôi lỗi hoàn thành quyết đấu cũng lấy được thắng lợi khảo thí giới hạn thời gian một giờ đồng hồ những khôi lỗi này là luyện khí đại viên mãn thực lực chỉnh thể so học sinh cường một bậc thang nhưng đám khôi lỗi cổng k ể n không trí tuệ song phương thực lực tổng hợp tương xứng giang viên đến lúc lý cảm quy trầm đã hoàn thành khảo thí tống lôi ở bên cạnh ghi chép điểm số còn có mấy cái học sinh chiến đấu chuẩn bị kết thúc hắn dạo qua một vòng phát hiện triệu châu chính bị khôi l ỗ i đánh mình đầy thương tích triệu châu không có luyện khí hắn muốn đánh chính là một cái luyện khí đại khôi lỗi song phương chiến quả có thể nghĩ giang viên ở bên cạnh nhìn một hồi tống lôi đi tới đã năm mươi phút đồng hồ có tống lôi ở bên cạnh nhìn xem triệu châu sẽ không chân chính xảy ra ngoài ý mới nhưng trên thân máu thịt bé bét nhìn xem mười ph sau m ộ ư ơ i phút triệu châu đơn phương bị ngược đ á i kết thúc tống nôi giúp hắn đắp lên thuốc trị thương tôi thể hệ là thụ thương nghiêm trọng nhất chuyên nghiệp các học sinh không có nguy hiểm tính mạng nhưng vết thương đau đớn khép lại quá trình quá khó khăn đây cũng là trường học độ khó lớn nhất chuyên nghiệp triệu châu thoa hảo dược về sau tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp hắn đứng người lên có chút thấy náy nhìn về phía giang viễn giang giáo t r ư ở n g nghỉ ngơi một chút một hồi còn có khảo thí trận thứ ba khảo thí là thực chiến vì cuộc thi lần này hắn tự ngộ đạo đáng bản thành mua một chút thí luyện hư thú những n à y hư thú đều là yêu thú huyết ảnh tu vi luyện khí sơ tính cách xảo trá trí thông minh cách cao. xảo quy tắc cuộc thi các học sinh theo thứ tự thực chiến trong vòng mười phút đánh tan hư thú số lượng tức là thành tích cuộc thi lý cảm cái thứ nhất ra sân hắn dẫn đầu đánh ra chín mươi bảy phân thành tích quý trầm cái thứ hai chín mươi lăm phân lúc này cái khác trường thi thí sinh thi s o n g mọi người thay nhau khảo thí thiên văn kiệt tám mươi lăm phân tô trường nga tám mươi hai phân vương thước dương chín mươi mốt phân bốn sau một ngày năm mươi lăm danh học sinh toàn bộ thi s o n g mọi người cao nhất là lý cảm chín mươi bảy phân thấp nhất là triệu châu một phân luyện ký sơ kỳ thực lực đã phi thường lợi hạ a không có chân khí còn có thể đánh bại hư thú học kỳ kế hào hảo thi mọi người thi xong có mấy cái đồng học đối triệu châu chân thành cổ vũ người bình thường hòa luyện khí khác nhau lớn nhất là một cố khí luyện khí người có thể điều động tự thân cùng chung quanh chân khí lúc này mới tạo thành luyện khí triệu châu tu luyện nửa năm hắn không phải là không có khí mà là căn bản là không có cách điều động tự thân khí thì như bình thường người tu hành khí là một cái bóng đ o à n triệu châu tựa như tơ liễu một dạng tất cả đều là phân tạc khí hiện tại triệu châu có thể lấy người bình thường thân phận cầm xuống một điểm đã là phi thường lợi hại a mọi người tại hoạt động quảng trường thảo luận một hồi nửa phút đồng hồ sau chỉ thấy giang viễn từ đào hòa phong phương hướng tới giang giáo trường đám người cầm tay hành lễ cảm giác thế nào giang viễn hỏi mọi người thi sau trải nghiệm vẫn được có mấy đạo đề không quá sẽ hạng thứ hai tương đối khó mọi người mồm năm miệng mười nói một lần có học sinh hỏi chúng ta lúc nào ra thành tích khảo thí thi xong mọi người khẩn trương nhất liền là thành tích ngay tại mọi người coi là ngày mai hoặc hậu thiên r a thành tích lúc giang viễn cười cười nói học kỳ sau học kỳ sau các bạn học xứng sở đối giang viễn nói xong một người phát một phần n g h ị đồng thông chi hiện tại học sinh nghỉ hắn không công bố thành tích nguyên nhân rất đơn giản liền là để học sinh dễ dàng qua tốt giả trường học thành tích cái gì học kỳ sau lại nói hôm nay ngày mùng n g tám tháng một dựa theo trường học căn b à i mọi người số m ộ ư ơ i giờ trường ngày một ư ơ i tháng hai trở lại trường giang giáo trường chúng ta có thể hay không ở trường học ở lại có một ít tu tiên của nhân hưng vẫn hỏi trường học nghỉ trong lúc đó sẽ toàn diện bế đạo cấm chỉ lưu lại tu luyện cùng nhân hiệu s u ngay sau đó mọi người hai mặt nhìn nhau hiện tại là nghỉ hiện tại sát thực nghỉ giang viễn sau khi nói xong liền rời đi các học sinh có thể tự do chuẩn bị ngày mốt buổi chiều thống nhất ngồi thuyền đến ba lạc mã đầu mọi người vé máy bay mua thế nào đặt tối ngày mốt hẳn là số mười một buổi sáng đến kinh mây ta cũng là tối ngày mốt từ mặc nhĩ đến vân quốc đặt trước vé thuận tiện mọi người một nói chuyện thiếm tất cả đều là tối ngày mốt máy bay ta ngày kia buổi sáng đến biểu hiện một nghìn một mươi quảng trường phía sau cùng vương thước dương cùng hồ quảng trí nói xong chuyến bay thời gian hắn cùng hồ quảng trí là cậu cháu trai quan hệ nhưng hồ quảng trí đối với hắn là đánh tâm n h ã n tốt hắn mười phần tôn trọng mình cậu nửa phút đồng hồ sau vương thước dương c ú p điện thoại hắn đang chuẩn bị đi về lúc một thanh em cứ gọi hắn lại vương đồng học vương thước dương quay đầu người tới ngoài ba mươi dáng dấp tương đối hùng chính là tôi thể hệ của nhân lý cảm ngài tốt vương thước dương vội và nói g n hắn cùng lý cảm đồng môn năm tháng nhưng lý cảm đều là độc lai độc vãng hai người học kỳ này giao lưu không vượt qua được ba câu lý cảm gặp hắn dừng lại hỏi ngươi là luyện đan hệ cái th hẳn là a hôm qua ngưng thần đan khảo thí lúc là hai mươi bốn giờ đồng hồ hắn ba giờ đồng hồ liền luyện xong đan dược về sau hai tổ tài liệu hắn thành công một phần thất bại một phần hắn không có khảo nghiệm qua nhưng mình ngưng thần đan s á t suất thành công hẳn là tại ba mươi trở lên vương thước dương đi nghĩ dưới lý cảm tiếp tục hỏi có thể hay không cựu hoa hoàn cùng linh tham đan cựu hoa hoàn sẽ tài liệu nhưng là chưa thử qua linh tham đan sẽ không vương thước dương suy nghĩ một chút nói cựu hoàn a h o bổ huyết cấu nguyên kéo dài tuổi thọ linh tham đan chủ yếu trị một chút cơ tim tổn thương cựu hoa hoàn so ngưng thần đan phức tạp một điểm nhưng cả hai đều là hạ phẩm đan dược. thuộc về đan dược đẳng cấp bên trong đơn g i ả n g cấp ta cho ngươi tài liệu giúp ta luyện chế cựu hoa hoàn t h ủ lao một người một nửa hoặc là ba ngàn điểm tích lũy ngươi thấy thế nào lý cảm tiếp tục hỏi a vương thước dương ngây n g ẩ n cả người nửa giờ sau vương thước dương cùng lý cảm xuất hiện tại chân b ả o c á t nửa năm này đại gia chủ muốn điểm tích lũy bắt nguồn từ tiểu linh dụng phong cùng hải dương bảo vệ môi trường vương thước dương bất an bất mặc nhưng có lúc cũng sẽ mua một chút dược liệu luyện tập cùng nó so sánh tôi thể phong học sinh không cần dược liệu khoáng thạch bọn hắn chỉ cần mua công pháp cao cấp là được hiện tại chân bảo các cơ sở nhất công pháp m ộ ư ơ i v â đốt điểm tích lũy các bước cái này cũng liền dẫn đến tôi thể phong học sinh nửa năm này là hoàn toàn chỉ có vào chứ không có ra tỷ như lý cảm hắn thường xuyên tính tại quán cơm thêm đồ ăn nhưng thêm thêm giảm một chút đã để giành được ba mươi ba điểm tích lũy vương thước dương tại tài liệu luyện đan khu vòng vo một hồi rất mau tìm đến cựu hoa hoàn tài liệu một tổ cựu hoa hoàn tài liệu năm trăm l ý cảm vung tay lên trực tiếp mua hai mươi tổ cựu hoa hoàn tài liệu lại mua hai mươi tổ ngưng thần đan tài liệu đến tận đây một mươi năm điểm tích lũy toàn đi ra ngoài trường học điểm tích lũy không có cách nào giao dịch nhưng a học sinh có thể đem thứ cần thiết nói cho b từ b mua dùm đi qua hiệp thương vương thước dương đồng ý giúp lý cảm luyện chế 40 tổ tài liệu thu lấy 3.000 điểm tích lũy tạ ơn lý cảm mười phần cảm tạ không cần vương thước dương có chút xấu hổ hắn nửa năm mới tích lũy 10.000 điểm tích lũy hiện tại 40 tổ thu 3.000 điểm tích lũy hắn cảm giác quá mức ý không đi vương thước dương cầm 40 tổ tài liệu thẳng đến luyện đắn tháp ngay tại cái này vương thước dương luyện chế đồng thời hồ bình thông bị những bạn học khác kéo đến chân bảo cát hồ bình thông nhìn cà lơ phất、phơ. nhưng là trường học tư chất tốt nhất học sinh trong khoảng thời gian này cũng một mực dụng công luyện khí hiện tại hắn đã luyện chế ra kim cương hiệp cùng khoản bao tay này tấm bao tay làm công kém một chút nhưng tài liệu làm hình tổ tính năng cũng là hạ phẩm linh khí hắn tại mô phỏng luyện tập thời điểm l i ê n tiếp nhận tôi thể đồng học sinh ý. h ắ n là luyện khí thất bại không thu ra công phí luyện chế thành công thu năm ra công phí trong khoảng thời gian này hắn đã giúp năm tên đồng học thành công luyện khí vân quốc cấm chỉ mang theo quản chế đạo cụ hắn luyện linh khí chủ yếu là trung đình tháp tấm mình những vật này xấu là xấu xí một chút nhưng là đường, đường chính chính pháp khí ngoại trừ vương thức dương cùng hồ bình thông cái khác luyện khí luyện đan đồng học cũng sẽ tiếp một chút tự mình sinh ý trong lúc nhất thời luyện khí luyện đan hai hệ là thi sau、so、thơm nhất bánh trái thơm ngon chúng ta lúc trước cũng hẳn là ghi danh luyện khí hệ hạ y huyên nhìn xem luyện khí hệ đồng học c ả m k h á i hồ bình thông là luyện khí cột thành công s u ấ t nhất ổn nghe những bạn học khác nói hắn đơn cái này một tuần lễ liền kiếm lời ba mươi n g h n điểm tích lũy so với bọn hắn nhặt đồ bỏ đi còn nhẹ nhàng để ngươi học luyện khí ngươi sẽ tô trường nga cười trêu chọc hạ ý huyên vốn muốn nói sẽ nhưng tưởng tượng luyện khí hệ cùng luyện đan hệ quá đốt điểm tích lũy kiếm nhiều hơn bọn họ. nhưng bình thường luyện tập tiêu hao cũng nhiều giống một chút chuyên nghiệp không thuần thục dù cho miễn phí giúp người khác lệ u y k h í cũng không ai dám lãng phí tài liệu vẫn là chúng ta ngự thú hệ thoải mái nhất hạ ý u y ê n đối với mình chuyên nghiệp hết sức hài lòng các nàng ngự thú hệ nhìn xem không phong cách nhưng học tập hoàn cảnh tốt nhất mỗi ngày cũng là học một chút linh thú c â u t h ô n g nhất chữa trị tâm cảnh hai người nói chuyện phía một hồi trở về thu dọn đồ đạc luyện đan trong tháp vương thước dương tại trải qua hai ngày hai đêm luyện chế sau rốt cục bưng lấy một nghi ngờ bình, bình lọ lọ ra tháp trong hai ngày này hắn trung luyện ra ba cái cự hoa hoàn tám cái ngưng thần đan nhiều như vậy lý cảm bị vương thức dương hiệu xuất giật này mình tương đối thuần t h ủ vương thức dương gãi đầu một cái hắn trước khi thi luyện ngưng thần đan khảo thí thi ngưng thần đan mình luyện tập cũng là mua ngưng thần đan tài liệu trong khoảng thời gian này hắn đem ngưng thần đan luyện ôn hiện tại sát xuất thành công dâng lên cũng hợp tình hợp lý chỉ là sát xuất thành công mặc dù dâng lên nhưng luyện đan quá tiêu hao linh thức hắn bây giờ nhìn lý cảm đều là mắt nổi đ o n g đóm đây là sơ cấp linh dược về sau muốn luyện càng cao cấp thu vi nhất định phải nói lại lý cảm gặp vương thức dương trạng thái không đối trực tiếp tiếp nhận đan dược lại cho vương thức dương lấp ba cái ngưng thần đan đây là cho ngươi thủ、lao. đã cho vương thước dương s ư ớ n g sở ba ngàn điểm tích lũy sao đủ mà những ngày ngươi thu ta học kỳ sau vẫn phải tìm ngươi lợi dược lý cảm nói xong cũng không quay đầu lại đi vương thước dương muốn đuổi theo đi chỉ là luyện đan hệ đuổi không kịp tôi thể hệ lại thêm mắt nổi đ o g đóm hắn đuổi hai bước sau chỉ là tại chỗ thở t i ế p lấy cho mình lấp cái ngưng thần đan nửa phút đồng hồ sau hắn tình trạng dần dần tốt vương thước dương nhìn một chút túi háo trong túi ngoại trừ lý cảm cho ngưng thần đan còn có cho cậu mợ luyện ngưng thần đan tiểu chú nhan đan những đan dược này đều là hắn trong khoảng thời gian này tích lũy cậu lại có m ư ơ i năm quả hiện tại một mươi điểm hai mươi hắn nhìn một chút thời gian trực tiếp về ký túc xá thu dọn đồ đạc phong lao sư chúng ta sẽ nghĩ tới ngươi đào hồng lao sư t a tháng sau lại ăn ngươi làm cả mũ một năm một mươi các học sinh tại bến tàu cùng các lao sư cá o biệt trong khoảng thời gian này phải chú ý an toàn không cần bay đông rác bến tàu sơn đông quý t r â m l u ố t v ố t bình an đầu đường bình a n là hắn ở trên biển nhặt chim biển có thể là động vật nguyên nhân nó không nhận hải đảo linh khí ảnh hưởng đi qua ba tháng sinh hoạt bình ăn đã từ nhỏ chim dài đến đại điều liền ngay cả cánh cũng so cái khắc chim biển t u ậ n hoạt hai giờ đúng trường học cổ thế Các học sau i họ tại n bến h t năm hắn phút n c cổ thuyền rời đi đảo hoa đảo đào hoa phong bên trên giang viễn nhìn xem học sinh rời đi phương hướng cảm thái ly biệt là nhất tiêu hao cảm xúc lúc trước hắn sẽ có thể thu liễm tâm tình mình để cho mình biến chứng trả đào cảng hoàng ăn nói có ý tứ nhưng từ khi đạo tâm ba đ ộ n g sau hắn sẽ chăm chú trải nghiệm mỗi một cái cảm xúc hắn tại đào hoa phong đính đứng một hồi nhìn về phía mình kim đan lúc này mình kim đan vẫn như cũ ở vào sắp vỡ tan tái tạo ở giữa giang viên tìm tới phong lôi nguyện ba người giao phó s o n g hải đảo nghỉ đồng công việc sau sau đó đi tới phòng trà hắn ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên mở ra đào hoa cảnh hiện tại học sinh về nhà qua nghỉ đông đào hoa cảnh cùng hiện thực thời gian tỷ lệ một nghìn một hắn cũng muốn tiến đào hoa cảnh nội tái tạo nội đan nửa phút đồng hồ sau tại giang viên tiến vào đào hoa cảnh một khắc này hệ thống nhắc nhở chúc mừng tu tiên đại học nên đón cái thứ nhất nghỉ đ Tu tiên hiện ệ thống thăng cấp bên trong. h bên cấp tại ba điểm n g i ba mươi các bạn học đang tại xếp hàng qua kiểm an mọi người hành lý ngoại trừ quần áo i ă n g chén còn có trong khoảng thời gian này luyện linh khí đan dược đan dược còn dễ nói nhưng ngày chút linh khí đều là dùng không biết tên tài liệu chế tạo những linh khí này bề ngoài không có vấn đề l b ả n giờ hai mươi các học sinh từng cái lên phi cơ đây là tiến về vân quốc cỡ lớn máy bay hành khách nhiều nhất đón khách năm trăm năm mươi người năm mươi lăm người tại năm trăm năm mươi người bên trong không rõ ràng nhưng mọi người đi qua nửa năm tu luyện tinh thần diện mạo cùng người bình thường khác biệt cho tới lên phi cơ sau có không ít hành khách hướng bên này xem xét các học sinh thiện ý cười cười Các hành khách gặp đám người này đặc biệt nhưng nhìn kỹ giới cũng không có gì đặc biệt mọi người h ồ nghi một cái cũng đều không có để ý máy bay tại bình ổn phi hành sáng ngày thứ hai m ư ơ i điểm đến kinh vân cơ tràng hành khách cùng các học sinh cùng một chỗ dập máy đợi đến nhận điện thoại đại s ả n h sau mọi người rốt c ụ c biết h ồ nghi điểm ở đâu n a y thời cơ trận nhận điện thoại đại s ả n h một đám nam nữ dơ nhận điện thoại hành vi tất cả mọi người là ba ba mụ mụ cách gan mặc xem thấu áo cách gan mặc hẳn là điều kiện phổ thông ánh mắt của mọi người tại trong dòng ư ờ i tìm kiếm nhìn thấy sau lưng học sinh sau cấp tốc dơ lên tranh chữ lúc này tranh chữ, chữ ánh vào hành khách tầm mắt hoan n g h ê n tu tiên đại học năm mươi hai cấp học sinh nghỉ đ ô n g về nước cha mẹ các ngươi sao lại tới đây sau lưng học sinh nhìn thấy nam nam nữ nữ sau hưng phấn mà phất tay chỉ chốc lát s o n g phương đội ngũ tụ hợp bốn phía hành khách nhìn xem nhận điện thoại phụ huynh lại nhìn một chút nhận điện thoại hành vi đây là quận tận gậy mọi người cảm giác tu tiên đại học quen hai chỉ là hiện tại cách tu tiên hai kỳ bốn tháng rồi thanh châu dân sinh cũng không phải người người muốn nhìn mọi người nghĩ một lát chỉ cho là lúc này một cái hành vi nghệ thuật đoàn tác giả có lời nói hồ bình thông tốt kỹ thuật tốt vào nghề ho chương ả m tạ d ị c dinh d t ba mươi hai các ngươi sao lại tới đây kinh vân cơ tràng đại sảnh tiến văn kiệt phong một dạng chạy đến tống phượng ngân trước mặt tống phượng ngân hôm nay mặc kiện vải nỉ háo khoác trên đầu xấy lấy hoa lê nhỏ quyển trên cổ hệ một đầu làm khắt lụa xem xét liền là cố ý cách g a n m ặ c qua tống phượng ngân luốt vuốt đầu hắn các ngươi về nước ta khẳng định tới đón a từ thanh châu dân sinh tu tiên hai kỳ trù bị lúc mấy người bọn hắn phụ huynh liền tổ chức tu tiên phụ huynh bảy trong đám có ba mươi hai mọi nhà giải mọi người có một nửa đều đi qua hải đảo về sau trải qua những nhà k h á c tóc d à i video tuyên truyền tất cả mọi người là tu tiên đại học đáng tin phấn lần này biết các học sinh nghỉ đông mọi người trong đám vừa thương lượng liền có lần này nhận điện thoại hành động tống phượng ngân không nói hai lời tiếp nhận dương hành lý tiền văn kiệt hiếu kỳ nhìn về phía tranh chữ hỏi viết như thế nào tu tiên đại học trường học của bọn họ tên đầy đủ đào hoa đại học bốn chữ này bên trong chỉ có hai cái đúng tống vượng ngân mười phân đắc ý trường học các ngươi không phải giáo tu tiên a bọn hắn đặt trước hành phi lúc từng nghiên cứu qua tu tiên đại học vẫn là đào hoa đại học đào hoa đại học êm thai là êm thai nhưng nghe đi lên không biết là làm cái gì đây là hài tử lần thứ nhất nghỉ đông bọn hắn khẳng định phải có danh tiếng chút còn có m ộ ư ơ i ngày sang năm trong nhà chúng ta tụ hội ngươi đại di gì hai đều đến đến lúc đó cho mọi người biểu diễn d ư ớ i cái kia đánh từ xa tảng đá tu tiên hai kỳ chuyển ra sau tống phượng ngân tại thân thích trong đám lửa qua một trận chỉ là những người khác lửa đều là kết hôn kiếm tiền hài t ử tiền đồ nàng thì là bị thất đại cô bát đại di gọi điện thoại khuyên nàng lo lắng tu tiên bấy giờ nàng biết tất cả mọi người là h ả o ý nhưng trong lòng mười phần b y khuất nàng nghĩ đến thừa dịp lần này nghỉ đông thật tốt lấy lại danh dự ta biết tiến văn kiệt biết tống phượng ngân trong khoảng thời gian này áp lực cũng không để ý giúp nàng đứng chạm tràng chúng ta đi về trước học kỳ sau gặp lúc này không có phụ huynh nhận điện thoại đồng học p h t tay gặp lại học kỳ sau gặp tiến văn kiệt vội vàng lễ phép nói nửa phút đồng hồ sau triệu châu lý cảm đám người đi tới sân bay xuất trạm khẩu chở xe triệu châu đeo túi sách hắn nhìn một chút thời gian có chút hiếu kỳ nhìn về phía hồ bình thông ngươi phụ huynh không có tới hồ bình thông d á n g dấp trắng trắng mập mập hắn cho là có phụ huynh tiếp hồ bình thông gãi đầu một cái cha ta học anh ta tới đón ta sân bay không tốt dừng xe hắn để cho ta tại xuất trạm khẩu chở hắn hồ bình thông vừa mới nói xong một cỗ màu đen xe con lái tới cửa sổ xe quay xuống từ bên trong n ô ra một cái kính mắt thanh niên nghỉ, nghỉ hồ bình thông hết sức cao hứng mở cóp sau xe bày ra khoảng cách kính mắt thanh niên nhìn về phía triệu châu các ngươi đều là một trường học đối triệu châu lễ phép trả lời tài chính chuyên nghiệp thanh niên tiếp tục hỏi a triệu châu chính chuẩn bị hỏi hồ bình thông trực tiếp chen vào nói bạn học ta đuổi đường sắt cao tốc ngươi đừng lao cha hộ khẩu lao thao thanh niên hết sức xin lỗi hỏi hướng triệu châu là đông trạm vẫn là tây trạm ta đưa ngươi quá khứ không cần triệu châu vội vàng từ chối nhã nhặn h ắ n cùng hồ bình thông ở trường trong lúc đó không quen chắc chắn sẽ không không có nhãn lực sức lực để cho người ta lái xe đưa nửa phút đồng hồ sau hồ bình thông đi theo cả ca rời đi bước chị a có đồng học chú ý tới hồ bình thông nhà xe đánh dấu bước chỉ là vân quốc xe sang trọng nhãn hiệu lên giá bán ba triệu trở lên hắn biết hồ bình thông ra cảnh tốt nhưng không nghĩ có tiền như vậy làm sao tới trường học chúng ta một cái khác đồng học hỏi đây cũng không phải trường học của bọn họ không tốt mà là bọn hắn lúc trước báo danh có rất lớn nguyên nhân là thi đại học thất bại tìm không thấy trường học tới bên trên hồ bình thông ra cảnh tốt theo lý thuyết hẳn là có lựa chọn tốt hơn mọi người nghĩ một lát cũng không nghĩ nhiều nữa nếu là nửa năm trước mọi người khả năng hâm mộ hồ bình thông ra cảnh tốt nhưng bây giờ bọn hắn tại hải đảo sinh hoạt sung túc lại có thể tu luyện học tập cho bọn hắn mười chiếc bước trì xe cũng không đổi sau ba phút sân bay xe buýt tới các học sinh ngồi lên xe buýt hiện tại bọn hắn muốn cả nước trời nam b i ể n bắt đi cái này cũng biểu thị lấy mọi người đại nhất nghỉ đồng sinh hoạt chính thức bắt đầu bốn ở trường học sinh hoạt thế nào rất tốt vừa rồi đồng học là ngươi cùng phòng một cái lầu ký túc xá ở trường học học tập rất chăm chỉ ngay tại đồng học riêng phần mình về nhà đồng thời màu đen xe thương vụ bên trên hồ bình bắc cùng hồ bình thông tán gẫu hồ bình thông là trong nhà lao đế n tử người cả nhà m ư ờ i phần xuống hắn năm ngoái tháng sáu hồ bình thông cầm tới ba nhĩ m ạ n đại học tài chính nhập lấy thư thông báo Cái đường đường chính chính chính n à vì hồ bình thông ăn ngon uống ngon trong nhà ngoại trừ bình thường học phí tiền sinh hoạt trả lại cho hồ bình thông một chương hai trăm linh quốc tế tệ tiêu hao thẻ hãn đoạn thời gian trước nhìn xuống tấm thẻ này gần nửa năm cũng không có được qua ta lại không mua hàng hiệu đồ vật dùng nhiều tiền như vậy làm gì hồ bình thông một bên nói một bên mở ra ba lô chỉ chốc lát hắn xuất ra một cái màu vàng bao tay bao tay bên trên có vớt sói nhìn xem mười phần bạc khí đây là ta làm thế nào hồ bình thông khoe k h o a n g hỏi hồ bình bắc đang lái xe dư quang nhìn thoáng qua đường rất không tệ hồ bình thông sinh hoạt yêu thích thói quen tương đối chỗ ở hắn nghĩ nghĩ liền không có để ý tiêu hao thẻ vấn đề hồ bình thông gặp hồ bình bắc không còn quan tâm d à i t h ở phào hắn căn bản không đi ba nhĩ mạng đại học người trong nhà đem hắn tới trường học hắn liền c h u y ể n cơ đi tu tiên đại học về sau cho ba nhĩ m ạ n gọi điện thoại nghỉ học chuyện bây giờ còn không có cùng trong nhà nói hắn chỉ muốn có thể giấu giếm một trận là một trận bốn người trước mở cửa chúng ta có việc vào cửa nói hồ bình thông nơi này miễn cưỡng quá quan kinh vân dụ hoa tiểu khu ba nghìn ba trăm hai mươi đơn nguyên cổng triệu tiện lâm lại có chút phiền m u ộ n t h ậ p nguyệt bên trong hắn đi ra ngoài tu luyện bị vương tú hương bắt bao sau quan hệ vợ chồng một mực bất hòa vương tú hương cho hắn đánh hơn hai mươi thông điện thoại hắn không nghĩ về cái này dần già vương tú hương không cho hắn đánh để cháu trai cho hắn đánh hắn tại trước mặt cháu trai có nhất định uy tín cháu trai gặp hắn không chịu trở về cũng không dám nhiều thúc cứ như vậy hắn cảm giác sinh hoạt thanh tịnh không ít ngoại trừ mỗi tuần hướng cháu trai báo cáo chuẩn bị một cái hắn không có bất kỳ cái gì phiền lòng chuyện bây giờ đi qua hai tháng hắn coi là vương tú hương tha thứ hắn thẳng đến vừa rồi xuống phi cơ gọi điện thoại mới biết được thê tử đem hắn kéo đen hắn bây giờ tại cửa nhà đứng nửa giờ đồng hồ trong nhà sửng sốt không mở cửa hiện tại đi hành lang không a i triệu tiện lâm lại gõ gõ môn phòng trong phòng khách triệu kim hâm thận t r ọ n g hỏi muốn hay không mở cửa hiện tại thả nghỉ đông hắn vừa mới trở về cầm bánh dày không nghĩ tới lúc này ra ra trở về mãi mãi một khóa cửa hắm cũng vương tú hương chừng mắt liếc hắn một cái không mở triệu kim hâm trong nháy mắt h i ể u x ỉ u thời gian từng giờ từng phút đi qua triệu tiện lâm lại gõ cửa hai lần môn vương tú hương đồng đều không rảnh để ý sau mười phút hắn tại cửa ra vào hô câu ta đi lão từ chỗ ấy triệu tiện lâm nói xong cổng truyền đến càng ngày càng tới tiếng bước chân tiếp lấy không có âm thanh vương tú hương đợi một hồi ra hiệu triệu kim hâm quan sát tình huống triệu kim hâm phiền muộn xuyên thấu qua mắt mèo xem xét tiếp lấy xoay người nói ra ra đi vương tú hương mở cửa phòng ngoài cửa trống g i n g nàng có mà nàng cùng triệu tiện lâm kết hôn hơn năm mươi năm hai người chưa từng đánh nhau bao giờ không có trộn lẫn qua miệng không nghĩ tới trước khi giả triệu tiện lâm lừa nàng lớn như vậy nàng hiện tại đã lo lắng triệu tiện lâm lại cảm thấy bị khuất triệu kim hâm vốn định đi ra ngoài chơi thấy thế cũng chỉ có thể để ở nhà kỳ thật ba tháng này hắn mỗi lần gọi điện thoại lúc vương tú hương cũng sẽ ở bên người v ớ i h a i đoá người quan sát hai người người không có gì nguyên tắc tính vấn đề đều là gạt người du lịch gây bốn sau một giờ triệu tiện lâm đi vào từ hối phong trong nhà bị đuổi ra ngoài từ hối phong bang hắn rót chén trả hỏi không có để vào cửa triệu tiện lâm m ư ơ i phần t i muộn hai người hàn huyên vài câu t r u n g cửa v ă n g lên từ hối phong mở cửa vương ngọc cùng mang theo bao lớn bao nhỏ đứng tại cổng người cũng bị đuổi ra ngoài từ hối phong đậu lạc không mang trong nhà chìa khóa vương ngọc cùng trực tiếp đi vào phòng khách uống nước hắn người yêu qua đời sớm trong nhà cửa chống trộm khóa là con trai con dâu từ nước ngoài gửi trở về hắn có thể sử dụng chân khí mở khóa liền sợ mở không khóa quá lãng phí ba người hàn huyên một hồi hai người quyết định tại từ hối phong nhà ở dưới ở a trong nhà cũng không có ngoại nhân từ hối phong có con trai có con gái nhưng nhi nữ đều riêng phần mình thành ra hắn bình thường đều là một người sinh hoạt từ hối phong nhìn một chút tờ đơn đây là từ một nhà danh tiếng lâu năm nhà hàng đặt tiệm này là có tiếng chú trọng chi tiết danh tiếng tốt cũng liền nói bọn hắn điểm cơn không có vấn đề là khẩu vị của bọn họ kén ăn có ăn hay không vương ngọc cùng từ trong túi xuất ra hai hạt mét đầu đây là hắn dùng trường học linh gạo cùng hải sản thị luyện chế không gọi được linh dược nhưng ăn ngon đ ỉ n h cơ cái này túi hạt đậu có thể ăn một tháng ăn từ hối phong cùng triệu tiện lâm một người nắm một cái ba người ở phòng khách ở lại một hồi lúc này vương ngọc cùng điện thoại vang lên vương ngọc cùng nhận hỏi tiếp hai người hậu tiên h có cái y học niên thảo hội có đi hay không ba người bọn họ mặc dù về hưu nhưng y học tư lịch bảy ở chỗ này hậu tiên h niên thảo hội tên đầy đủ toàn cầu chữa bệnh cùng thực tiễn y học niên thảo hội sẽ lên ngoại trừ y học giới ngôi sao s à n nhóm cũng sẽ có một chút nguyện vọng người bệnh cung cấp bệnh viện đoàn đội nghiên cứu phân tích là cả nước vô cùng có danh vọng nghiên t h ả o h ộ i ở đâu tổ chức triệu tiện lâm hỏi quý vân thị quý mây cách nơi này ba nghìn hai trăm km triệu tiện lâm nhìn về phía từ hối phong ta có đi hay không đều được từ hối phong đương viện trưởng thời điểm thường xuyên tham gia những ngày nghiên thảo hội đối với mấy cái này quá trình hết sức quen thuộc triệu tiện lâm vốn định về chuyến nhà bất quá nghĩ đến vương tú hương còn tại nổi nóng cuối cùng quyết định nói đi h ắ n tính toán đợi vương tú hương bất giận lại về chủ sự phương vốn định liên hệ triệu tiện lầm cùng từ hối phong hai người nghe xong vương ngọc cùng một vùng hai không nói hai lời cho ba người đặt t r ư ớ c vé sự tình xử lý xong sau từ hối phong đột nhiên nghĩ đến vương đồng học có phải hay không vân tình vương thước dương cùng bọn hắn là bạn học cùng lớp tư chất không tính quá tốt nhưng luyện đan lúc can tâm chăm chú hiện đại y học cùng luyện đan rất giống nhưng cả hai là khác biệt ngành học tỷ như luyện đan lúc muốn tinh chuẩn khống chế chân khí cái này cùng hiện đại y học hoàn toàn khác biệt bọn hắn linh thảo phân biệt nhanh nhưng vương thức dương chân khí ngộ tính cao thời gian lâu dài là học sinh bên trong luyện đan xác xuất thành công cao nhất từ hối phong hỏi x vương ngọc cùng hồi ước đường tựa như là hồ g i a trại quý mây là vân tỉnh tỉnh lỵ hồ g i a trại là quý mây xung quanh huyện thành một cái thôn quê nghĩ như vậy vẫn rất có thân cận cảm giác bốn thời gian dài bao lâu có nặng lắm không ngay tại ba người nói chuyện phiếm đồng thời tiến về hồ g i a trại trên xe bus vương thước dương lo lắng gọi điện thoại đậu đậu là mợ nhà nhi tử năm nay năm tuổi nghe mợ giảng hôm nay đậu đậu cùng với nàng lên núi làm ăn g đậu đậu nhặt được một cái đỏ cây nấm thừa dịp đại nhân không chú ý thời điểm ăn quý vân sơn nhiều cây nấm cũng nhiều trước kia đậu đậu cũng sẽ đi theo mợ lên núi hai nấm ai ngờ lần này cây nấm là không biết tên c h ủ loại có độc các loại mợ trịnh phong chân phát hiện lúc đậu đậu đã miệng s ù i bọt mép hôn mê hiện tại đậu đậu tại thôn quê vệ sinh viện cứu chữa thôn quê vệ sinh viện không có chuyên nghiệp xe cứu thương quý mây một viện xe chính hướng trong thôn đổi nhưng đường núi khó đi chỉ ít mười điểm tài năng đổi tới bảy giờ liền tiến phòng giải phẫu, bây giờ còn chưa đi ra. trịnh phong chân khóc nói ra nàng vừa rồi liên hệ hồ quảng trí hồ quảng trí tại sâu thị công trường muốn ngày mai mới có thể đổi tới người trước đừng có gấp bác sĩ đại phu nói thế nào vương thước dương để trịnh phong chân tỉnh táo đ ầ u đ ầ u tại giải phẫu tây nó muốn chờ xét nghiệm kết quả nơi này không có xét nghiệm thiết bị trịnh phong chân khóc nói vài câu tạm thời cút điện thoại vương thước dương trên xe nghe khó chịu hắn mặc dù để trịnh phong chân đừng suy nghĩ nhiều nhưng đ ầ u đ ầ u lớn như vậy chút hài tử hắn thật đúng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý mới trong suy tư xe buýt n ừ n g thế nào vương thước dương dò xét lấy đầu hỏi phía trước đường chặn lúc nào t h ô n g không có một chút ai các hành khách nghe xong đường chặn lại trực tiếp khi không còn cách nào khác nơi này là vùng núi đường xưa thường xuyên có xe xảy ra ngoài ý mớn hiện tại như thế lấp kín không có ba bốn giờ đồng hồ không tàn được người đừng suy nghĩ nhiều hai tử sẽ không có chuyện gì vương thước dương bên cạnh đại tỷ an ủi vừa rồi vương thước dương gọi điện thoại lúc nàng ở bên cạnh nghe bảy tám phần hiện tại trời tối cạnh xe trong nhà còn có đứa trẻ nằm viện nghĩ như vậy rất thảm vương thước dương sông nàng gật đầu cằm tạ tiếp lấy ôm bao lớn bao nhỏ đứng dậy xuống xe hiện tại đến thôn quê bệnh viện có một trăm km hắn khẳng định không thể chờ trên đường cao tốc không thể xuống xe lái xe tự tuyện nơi này đường n ắ t chút nhưng cũng là dưới cao tốc theo quy định không thể thả hạ hạ xe vương thước dương không có bất tích trực tiếp mở cửa sổ đem hành lý ném đi xuống dưới đây là một cỗ kiểu mới xe buýt cửa sổ xe khá lớn hắn ném xong nhưng tại toàn xe người chú ý dưới mở cửa sổ nhảy xe đêm hôm khuya khoác nguy hiểm a bên cạnh đại tỷ lộ ra cửa xe hô không có việc gì vương thước dương nói xong đem bao lớn bao nhỏ treo ở trên thân những này trong bọc ngoại trừ trường học quần áo còn có không ít đồ chơi hộ quà cho tới ngay h ữ n n tại sách cái phủ thông lên cùng n xe, xe buýt du khách hốt hoảng đồng thời có không ít xe cá nhân nhìn thấy vương t h ư ớ c dương thân ảnh hiện tại giao thông phát quản được nghiêm bọn hắn không có chiếm khẩn cấp làn xe vương thức dương tại khẩn cấp làn xe bên trên phi nước đại chương á trái cá i này cũng làm bên n làm xe ba mươi ba chín điểm hai mươi đậu đậu bị đẩy ra phòng giải phẫu tại đẩy ra trước tiên t r ị n h phong chân cấp tốc vây lại thế nào lúc này đ ầ u đậu nằm nơi tay đẩy trên kệ hai mắt nhắm nghiền l ỗ mũi và miệng bên trong cắm lên tế nhuế quản nhìn xem mười phần bị tội vừa tẩy xong dạ dày chú n g đ ộ c tình huống cần tiến một bước trị liệu bác sĩ có chút ấ y này nói thôn quê vệ sinh viện chữa bệnh điều kiện có hạn bây giờ có thể làm liền là chở xe cứu thương đ ầ u đậu bị thúc đẩy trọng chứng bệnh p h ò n g t r ị n h phong chân có chút khó chịu hỏi xe cứu thương lúc nào đến hẳn là mười điểm bác sĩ nói xong một cái y tá hốt hoảng chạy tới nàng tại bác sĩ bên thai nói hai câu bác sĩ nhữ mày tiếp lấy nhìn về phía x e cứu thương trên đường chặt lấy có thể muốn chậm chút thời gian muốn bao lâu thời gian cái này liền không quá xác định mọi người đều biết thị bệnh viện đến thôn quê vệ sinh viện hỗn loạn tình huống hiện tại thời gian một đêm hoàn toàn không có điểm y dịa sĩ trưởng đi chỉnh lý đ ầ u đậu các bệnh chính phong chân gấp xoay quanh ngay tại tay này đủ l u ô n cuốn bên trong bệnh viện hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân chính phong chân n g n g đầu vương thức dương chính treo bao lớn bao nhỏ chạy lên thang lầu dương dương chính phong chân sửng sốt một chút hai người nửa giờ đồng hồ trước vừa thông qua điện thoại đương thời vương thức dương tại từ lộ huyện coi như bình thường đón xe cũng không có nhanh như vậy trên đường có cái xe ôm đem ta mang tới vương thước dương nói đơn giản dưới liền vội hỏi đậu đậu thế nào tại trong phòng bệnh xe cứu thương kẻ xe không qua được t r ị n h phong chân rơi suy nghĩ nước mắt đường vương thước dương đem bao lớn bao nhỏ đặt ở cổng bận điệu chạy vào phòng bệnh trong phòng bệnh hồ đậu đậu sắc mặt tái nhợt nằm tại trên giường bệnh sắc mặt tình huống thật không tốt chạm vạng tối trúng độc vừa tẩy xong dạ dày t r ị n h phong chân đem bác sĩ mà nói một lần nàng là điện hình vân tình người vẫn tỉnh sơn lý nấm độc nhiều nàng lúc nhỏ thấy tận mắt hàng xóm đại thẩm ăn đỏ cây nấm trong thôn đại phu cứu giút lửa này đại thẩm vẫn là đi. đó là một cái phi thường ôn nhu đại thẩm nàng hiện tại còn nhớ rõ đại thẩm trước khi chết dáng vẻ hiện tại đ ầ u đ ầ u cùng hắn giống như lúc vương thước dương đi vào trước giường bệnh hắn sẽ không hành ý chữa bệnh nhưng luyện khí trên lớp học từng học qua chân khí nội thị pháp phương pháp này không phải trực tiếp nhìn thấy ngũ tạng lục phủ mà là thông qua cảm giác biết thân thể đại khái mà bệnh hắn kéo lên đ ầ u đ ầ u thủ đoạn theo bầu vẽ hồ lô chuyển v ậ n chân khí chân khí dọc theo đ ầ u đ ầ u thân thể du tẩu nửa giây sau hắn dò xét đến đậu đậu dạ dày có không bình thường biến thành màu đen chính thông qua dạ dày hướng ngũ tạng lục phủ làm tràn Mợ, vương thước dương thu hồi linh thức nghiêm túc nhìn về phía trịnh phong t r â n thế nào trịnh phong t r â n s ữ n g sở nửa phút đồng hồ sau trịnh phong t r â n từ uống nước gián tiếp đến một chén nước cấm vương thước dương từ trong túi xuất ra một cái mini to như hạt đậu nhỏ nhỏ viên thịt hắn đem tiểu hoàn g tử một phân thành hai sau đó c u a được chén nước bên trong cho vương thước dương đem chén nước giao cho trịnh phong t r â n ra hiệu nàng cho ă n đậu đậu t r ị n h phong t r â n biết vương thước dương ở nước ngoài học tu tiên cũng thường xuyên nghe hồ quảng trí nói dương dương ở nước ngoài có tiền đồ là một cái hiện đại khoa học kỹ thuật dưới lớn lên người bình thường nàng không tin tu tiên nhưng nghe nói nhiều rồi trong lòng cũng không khỏi lẩm bẩm hiện tại vương thức dương chính là dùng tu tiên luyện đan dược chữa bệnh nàng dơ lên chén nước đây là một cái bình thường ly pha lê hiện tại đan dược tại trong nước cấm hòa tan thật có tác dụng t r ị n h phong chân nhịn không được hỏi đây là tiểu tẩy tùy đan nửa cái lượng thuốc có chút nặng bất quá đậu đậu chúng độc tương đối sâu cần mau sớm sắp xếp đi ra tiểu tẩy tùy đan là luyện đan khóa cơ sở linh dược chủ yếu có tẩy tùy thông mạch tác dụng hắn lần này rời đi luyện một chút đây là hắn lần thứ nhất dùng đan dược trị người trong lòng của hắn có chút thình thịch nhưng đậu cây nấm độc không thể chờ căn cứ tiểu tẩy t ù y đan dược lý cùng đậu đậu tình trạng cơ thể tiểu tẩy t ù y đan hẳn là hữu hiệu, hiệu ăn xong liền sẽ tốt trịnh phong chân cắn răng hỏi cần đến hai đến ba lượn dùng không biết tên dược phẩm chữa bệnh có chút quá cho đùa nhưng đậu đậu tình huống nguy cấp trịnh phong chân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chị a nàng cho đậu đậu tưới vương thước dương thì tại đậu đậu uống nước quá trình bên trong dùng chân khí giúp hắn từng lần một trải vớt thân thể sau năm phút giọt cuối cùng nước rót xong y sĩ trưởng tiến đến thị xe cứu thương tìm đường nhỏ đến đây nàng nói xong một nửa nhìn thấy bên cạnh cái chen Trịnh Trân thích. tẩy thể vật trưởng thứ nhất gặp như thế t Phong xong không loạn ăn lần như không quan cho gặp giải â Vừa dày, dạ đồ sĩ một phụ huynh. Hải quá u Bất Tử rửa r lúc lại 100ml, lớn. nước, cũng giót không giót hiện tại ít Một không vấn đề cũng không lớn. Một phút đồng hồ sau đ ầ u đậu bị vô cùng lo lắng đưa lên thị xe cấp cứu vương thước dương cùng trịnh phong trân ngồi ở phía sau trên xe trịnh phong trân vừa lên xe cũng có chút hối hận bất quá nàng biết vương thước dương là hào ý hiện tại chỉ hy vọng hải t ử không có việc gì x ấ u còn có một ngày mọi người lại tuyển tuyển nhìn có hay không thích hợp ngay tại vương thước dương chạy tới bệnh viện đồng thời quý vân nhất viện trong phòng họp tống hải minh mọi m ậ đường h bệnh viện thảo chủ ứ c sắp đ nhiệm nhìn xem trong tay tư liệu phân tích nói còn không có cái khác tống hải minh hỏi áp chụp ca bệnh đều cần nhất định tính đặc thù Những bệnh này lệ tại người bình thường trong mắt đặc thủ, nhưng là chữa bệnh lĩnh vực có chút bình thường. thủ, chữa chút Chỉ có A32 thích hợp các bác lệ là tại mắt đặc vực có có các A32 sau ĩ bất đắc gì nói xong. 3 2 ca bệnh l một cái dạ dày ung t mươi g ư b phút hội nghị tăng cuộc tống hải minh đang chuẩn bị hạ ban lúc này tiểu trợ lý vội vàng hấp tấp gõ cửa thế nào tống hải minh nhữ m ạ y h ỏ i tiêu hóa khoa tiếp vào một cái kỳ quái người bệnh tiểu trợ lý thở gấp nói tống hải minh bọn người ba ăn nhầm độc mê rủ loại này cây nấm độc tính đại từ phục dụng đến tử vong nhiều nhất ba giờ đồng hồ triệu chứng mức vàng sau m ộ ư ơ i phút tống hải minh đám người đi tới tiêu hóa khoa trọng chứng giám hộ thất nửa giờ đồng hồ trước nhất y viện từ trong thôn tiếp đến một cái nấm độc người bệnh tiêu hóa bác sĩ nhìn một chút thôn quê bệnh viện số liệu lại xem xét còn lại nửa cái cây nấm phi thường xác định đây là ăn nhầm độc mê dù độc mây dù là phụ cận địa khu một loại nhỏ trúng cây nấm bề ngoài cùng phổ thông cây nấm không sai bị lắm nhưng độc tính lại cùng thiên thảo khô một dạng đều là hơi dính liền chết độc tính nhất y viện tháng trước vừa tiếp vào một cái độc mây dù người bệnh đương thời người bệnh từ ăn nhầm đến nhập viện không đến một giờ đồng hồ bệnh viện tiến hành khẩn cấp giải phẫu nhưng người không đến ba giờ đồng hồ liền không có loại độc này tính toàn thế giới khó giải hiện tại người bệnh cùng lúc trước người bệnh ban đầu số liệu một dạng nhưng bọn hắn một lần nữa kiểm tra lúc người bệnh ngoại trừ dạ dày có chút tổn thương các loại độc tính trị số đều tại giảm bớt đây là không thể nào y học hiện tượng không nên a tống hải minh từng đang tiêu hóa khoa dạo qua bảy năm hắn đem trước sau số liệu nhìn ba lần h ỏ i tùy hành tới thôn quê bác sĩ xác định là cây nấm trúng độc phi thường xác định thôn quê y sĩ t r ư ở n g xuất ra một phần tư liệu đây là người bệnh bảy trăm m ư ơ i nhập viện đến nay tất cả số liệu tống hải minh chăm chú đ ả o căn cứ tư liệu người bệnh tên là hồ đậu đậu năm nay năm tuổi nữa là ngay tại chỗ trại phòng trong đ ầ u lại quan sát quan sát tống hải minh trực tiếp ra lệnh hiện tại hồ đậu đậu tại trọng chứng giám hộ thất nhìn xem thân nhân cùng tùy hành nhân viên cấm chỉ đi vào không có sao chứ giám hộ cửa phòng chính phong chân khó chịu nhìn xem cửa sổ nhỏ bên trong sẽ trị tốt vương thước dương mặc dù nhìn xem t r ư ở n g thành sớm nhưng năm nay vừa tròn một ư ơ i tám tuổi chỉ có thể vụng về an ủi t r ị n h phong chân thời gian từng giờ từng phút đi qua sáng sớm hôm sau bệnh viện một lần nữa xét nghiệm số liệu thay đổi tiêu hóa khoa chủ nhiệm đem xét nghiệm kết quả giao cho tống hải minh căn cứ hồng cầu tiểu cầu các loại nhiều hạng số liệu phân tích nếu như hồ đậu đậu ban đầu chúng độc cơ số là m ộ ư ơ i như vậy hôm qua đưa một viện đã hạ xuống bảy hiện tại ngủ một giấc số liệu trực tiếp biến thành năm không nên a tống hải minh một mực còn muốn hay không làm trị liệu tiêu hóa chủ nhiệm hỏi tối hôm qua hồ đậu đậu độc tố không chế được căn cứ phương án trị liệu bọn hắn sáng nay muốn tiến hành hai lần rửa ruột cùng kích thích tố trị liệu hiện tại lại có điểm không xác định tống hải minh nghĩ đi nghĩ lại hỏi hải t ử phụ huynh có ở đó hay không tại hành lang ngủ một đêm để cho bọn họ tới phòng làm việc của ta tống viện trường sau m ộ ư ơ i phút t r í n h phong t r â n cùng vương thức dương đi vào phòng làm việc của viện trưởng hai người một đêm không có chợ mắt vương thức dương còn dễ nói t r í n h phong t r â n khóc một đêm hiện tại trạng thái m ộ ư ơ i phần tiểu t ụ y chính phong chân ngồi vào đối diện trên ghế có chút nóng này hỏi đậu, đậu thế nào có thể trị hết không đậu, đậu tối hôm qua một cái xe cứu thương l i ê n bị dẫn tới chuyên nghiệp hóa n g h i ệ p thất nàng ban đêm một mực chưng cầu ý kiến bác sĩ không có ai biết hải tử tình huống bây giờ tại trong quan sát ngài đừng có gấp tống hải minh vô cùng có kinh nghiệm chấn an phụ huynh sau đó hỏi hôm qua hải tử trúng độc sau có hay không gặp được chuyện kỳ quái hoặc l à n lén qua đồ vật gì đậu đậu xảy ra chuyện hải tử thân thể có chút đặc thù chúng ta cần đầy đủ giải mới có thể đi vào một bước trị liệu tống hải minh nói xong chính phong chân theo bản năng nhìn về phía vương thất dương hôm qua đậu, đậu uống xong dược thủy sau nàng một mực lo lắng có vấn đề gì hiện tại bác sĩ như thế có chỉ hướng tính hỏi một chút trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định vương thước dương bị bác sĩ vấn đề bị choáng váng hắn đối tiểu tẩy tủy đàn có chín mươi chắc chắn nhưng bây giờ cũng không khỏi bản thân hoài nghi chính phong trân không nghĩ liên lụy vương thước dương có chút mất tự nhiên đường ta cho hắn ăn uống một chút rượt thủy thuốc gì nước t r ạ i bên trên thổ phương thuốc tài liệu gì có hay không còn lại chính phong trân nói không ra Liên tại lúc lại tại viên này, Vương、thước、Dương xuất ra còn lại nửa viên đan Thước xuất d ra số n g h liệu thay đổi lúc này tiêu hóa chủ nhiệm cầm mới số liệu góc cửa căn cứ mới nhất số liệu kiểm soát hồ đậu đậu cây nấm độc lại giảm bớt không ít cái này hoàn toàn là y học kỳ tích hiện tại tiêu hóa bộ bác sĩ đều tại chú ý bên này t ố ngay Hải Minh xem tại có chút phức t tống hải minh hoảng hốt đồng thời quý vân xuyên tiểu cơ tràng từ hối phong ba người đều là nghiên thảo hội người quen biết cũ ba người dập máy sau liền bị chủ sự phương an bài tại quý vân đại tử hối điếm bọn hắn tầng này đều là nghiên thảo hội được mời nhân viên dự tính có ba trăm năm mươi người tham gia dựa theo chủ sự phương an bài cả nước y học nghiên thảo hội sẽ tại ngày mai buổi sáng cử hành tác giả có lời nói vương tân dương vừa rồi có từng điểm từng điểm sợ o o cảm tạ địa lôi nạp lương uy bình hòa đảo tần phường cảm tạ dịch dinh dưỡng n a i lân cận hai trăm hai mươi chín bình cơm gạo nếp tám mươi tám bình tiểu lâm ba mươi bình đại lao con hạt giấy hai mươi sáu bình phân khối tây hai mươi bình xì hảo xì hảo khinh mây trang tử không phải cá m ộ ư ơ i bình màu đen cứu rỗi chín bình lam lan sen k hita h ứ n vậy nằm sấp nằm sấp mẹo s năm bình ngọc đường con rượu ngư ông ba bình xỉn xì hai bình vân đạm phong thanh nạ tạ xạ thường ngay tỏ tình thật to nhà phệt i rơi xuống hỏa thiên sứ nước tranh vị có cả có là gà thất nhuộm bột hồ tiêu nhật nguyệt cúng khanh trắng lộ h à n h giang một bình phi thường cảm tạ mọi người đối t a ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng chương ba mươi b ố bánh mì vẫn được buổi tối bảy giờ từ hối phong ba người đi ra nhà hàng nghiên thảo hội ngày mai tổ chức giống như vậy hội nghị đều có ăn ngủ tiết đãi bọn hắn vừa rồi tại nhà hàng ăn một lát thức ăn nơi này ăn ngon là ăn ngon nhưng so ra kém trường học b ằ n cơm còn có hai mươi tháng ngày triệu tiện lâm đếm lên khai giảng thời、gian. vương ngọc cùng có chút vui vẻ không nghĩ về nhà không cho về triệu tiện lâm mười phần phiên m u ộ n hắn xuống phi cơ về sau cho vương tú hương gọi điện thoại lần này điện thoại thông vương tú hương hỏi hắn ở đâu hắn nói câu quý mây bên kia trực tiếp cục máy các loại lại gọi lúc điện thoại lại bị kéo đen ba người tại cửa thang máy các loại thang máy lúc này sau l ư n g chuyển đến một đạo ngoại ý muốn âm thanh lao triệu triệu tiện lâm quay người người tới bảy mươi ra mặt xuyên qua kiện sám n h à t đâu phục là hắn tại kinh vân đồng sự vương vĩ vương giáo thụ triệu tiện lâm nhiệt tình hàn huyên tiếp lấy hướng song phương giới thiệu đây là từ hối phong viện trưởng vương ngọc cùng giáo thụ cựu ngưỡng đại danh a bốn người hàn huyên sau từ hối phong vương ngọc cùng đi lầu một lại quét thẻ phòng trong c h ư ớ c mắt trong thang máy chỉ còn triệu tiện lâm vương vĩ hai người lao triệu nha trong thang máy vương vĩ có chút muốn nói lại thôi thế nào nghe lão viên bọn hắn nói ngươi đoạn thời gian trước tu tiên vương vĩ c h ạ n giống g như vô ý hỏi vẫn quốc y học vòng cứ như vậy đại trước đó triệu tiện lâm tu tiên lên tv sự t ì n h đã tại vòng tròn bên trong truyền gia hắn không tin triệu tiện lâm tu tiên nhưng thanh châu dân sinh video quá rõ ràng hắn cũng có chút như lọt vào trong sương mù vương vĩ coi là ở giữa có khúc chết chỉ nghe triệu tiện lâm đáp cởi mở đi ta cùng từ viện trường vương giáo thụ đều đi chúng ta đã luyện khí hậu kỳ trong khoảng thời gian này về nước qua nghỉ đông triệu tiện lâm nói song tu tiên đại học kiến thức cũng biểu thị hắn hiện tại đã có thể luyện m ộ ư ơ i hai loại đan dược đợi đến luyện khí đại viên mãn sau đan dược thành phẩm s u ấ t sẽ càng thêm đề cao nửa phút đồng hồ sau triệu tiện lâm hạ thang máy trở về phòng vương vĩ có chút hốt hoảng luyện khí về nước qua nghỉ đông m ư ơ i hai loại đan dược những từ ngữ này đều quá huyền ảo với lại từ triệu tiện lâm trong miệm nói ra huyền n u y ễ n thêm huyền, huyền. triệu tiện lâm ba người tại vòng tròn bên trong nổi danh với lại muốn so vương vĩ tưởng tượng càng thêm nổi danh từ viện trường n g à y đoạn thời gian trước tu tiên ta nhìn video những cái kêu thùng nước phân lượng không nhỏ nha sáng sớm hôm sau triệu tiện lâm ba người vừa tới nghiên thảo hội trận có không ít đồng hành t r e o chọc lên hải ngoại tu tiên mọi người không có nhiều gác ý chỉ là tất cả mọi người là phần tử trí thức biết phần tử triệu tiện lâm ba người chạy hải ngoại học tu tiên này làm sao nhìn đều có điểm lão niên phần tử trí thức mắc lửa bị lửa đã xem cảm giác đi sửa mấy ngày nay thả nghỉ đông về nước ta ngày đó tại tiểu linh điền phong tới nước bị phóng đập viên trong ớ i viên Cùng nhân tham t dự e trọc so s á h triệu tiện n lâm ba ư ờ i trả lúc ờ người i nhiên.、Cũng、biểu thị, tu tiên đại học năm nay tháng 7 triều sinh, mọi phần thị, học tháng danh có thể h Cũng năm nay muốn tự tu có c báo ý website. Trong l ú nhất thời chúng chuyên gia y học nhóm có chút im lặng ngưng n g ẹ n tôn kính các vị quý khách các vị lãnh đạo hoan n g h ê n đi vào cả nước chữa bệnh cùng thực tiễn quý mây nghiên thảo hội hội trường trận này hội nghị chủ yếu cùng y học khoa học kỹ thuật cùng nghi nan tạp chứng đánh hạ phương hướng có quan hệ có thể là học tập luyện đan nguyên nhân triệu tiện lâm ba người ở bên cạnh nghe đây đều là trong nước phổ biến chứng bệnh mọi người thảo luận một hồi nhân viên công tác xuất ra cái thứ ba ca bệnh đ ộ n mây rủ người bệnh trong vòng ba h kỳ tích sinh tồn động mây độc tố sau một ngày biến mất cùng trước hai cái so sánh cái này tràn đầy trần kinh lưu độc mây độc tố là cây nấm độc một loại chỉ cần hấp thu một g liền sẽ có nguy hiểm cực lớn tính loại độc tố này tạm thời khó giải căn cứ văn bản tài liệu tư liệu người bệnh là một tên năm tuổi nửa nam hải cùng mẫu thân lên núi lúc ăn nhầm nửa cái độc mây rủ về sau khẩn cấp đưa đi bệnh viện rửa ruột hai mươi bốn lúc nhỏ nam hải độc tố triệt để thanh trừ không có khả năng đây là tại chỗ chuyên gia y học phản ứng đầu tiên độc mây độc tố là một cái khó giải chứng bệnh hai người bọn họ nằm trước từng thảo luận qua loại vi c ủ ẩ này n lấy hiện tại chữa bệnh thủ đoạn căn bản là không có cách trị liệu tống việt trường đám người nhìn về phía tống hải minh mọi người sau này nhìn xem tống hải minh ra hiệu các chuyên gia tiếp tục qua các chuyên gia giới lật phía dưới là người bệnh hai mươi bốn giờ đồng hồ bên trong chữa bệnh kiểm tra số liệu căn cứ số liệu phân tích người bệnh từ thứ hai giờ đồng hồ bắt đầu thân thể chính l â y q u ỷ dị tốc độ khôi phục điều đó không có khả năng mọi người tin tưởng y học kỳ tích nhưng hiển nhiên không tin tưởng loại này không có ăn khớp kỳ tích đây là trong khi mắc bệnh độc sau phục d ụ n g dược phẩm tống hải minh mở ra hình chiếu màn hình trong màn hình ở giữa xuất hiện một chương phim đèn chiếu phim đèn chiếu màu lóc đen phía trước là nửa cái chỉ đóng lớn nhỏ tiểu dược hoàn căn cứ số liệu phân tích cái này dược hoàn trí ít có m ư ơ i hai loại không biết tên dược liệu không chỉ có thể chống cự độc mây virus còn có thể hữu hiệu làm dịu cái khác độc chứng tống hải minh chăm chú giàn giải hiện tại chuyên gia lật xem trước sau số liệu. bọn hắn không biết thành phần cùng tác dụng phụ nhưng nếu là thật đây là có chút không thể tưởng tượng đây là cái nào sinh vật khoa học kỹ thuật nghiên cứu xem tạ chế dược rộng rãi khoa học kỹ thuật hiện trường đều là trong nước tốt cấp chuyên gia mọi người nguyên lai、like、tưởng rằng là cái nào đó dược sĩ mới nhất sản phẩm nhưng thảo luận một vòng đều không nghe qua các dược sĩ có độc mây rủ nghiên cứu tống v i ệ n trường đây là cái nào y dược công ty sản phẩm mọi người nhìn về phía tống hải minh không phải y dược công ty là một cái thổ phương bác sĩ mình chế tác tống hải minh không có thừa nước đục thả câu vừa nghĩ tới ngày hôm qua kinh lịch hắn còn có c h ú t hoảng hôm qua buổi sáng vương thước dương xuất ra tiểu tẩy tùy đ ằ n sau hắn nửa tin nửa ngờ để cho người ta kiểm tra có thể là chữa bệnh thiết bị có hạn bên trong thành phần căn bản kiểm tra không ra hắn chăm chú lật xem sau hỏi thăm vương thước dương những dược liệu này chỗ đó tìm trường học b í cảnh cái nào trường học tu tiên đại học vương thước dương tu tiên đại học bốn chữ trả lời quá tự nhiên nếu không phải chỉnh phong chân ở bên cạnh liên tục gật đầu hắn còn tưởng rằng mình bị l ă n g lư c h ợ n không lừa dối trước mặc kệ hai tử là cần tranh thủ thời gian trị cứ như vậy chính phong chân ký miễn trách tuyên bố vương thước dương bắt đầu cho hàn dược hoàn hắn đang đút thời điểm hai tay cũng sẽ giúp đỡ đậu đậu kinh mạch massage như thế liên tục hai lần sau đậu đậu độc tố lại hiếm thấy làng khô bệnh viện cùng hồ gia thương lượng quyết định đem độc mây rủ làm cái thứ ba nghiên cứu thảo luận ca bệnh mỗi cái ca bệnh đều sẽ ban thưởng năm mươi nguyên trị liệu tư kim cái này cũng có thể hóa giải hồ gia trong khoảng thời gian này buôn ba phí tổn cái nào thổ phương bác sĩ là thuốc đông y thế g i a tống hải minh tại cái này thượng vàng hạ cám nghi đến dưới đài trực tiếp xôi trào ở đây chuyên gia trung y tây y đều có mọi người biết dân gian thường xuyên có một ít k ỳ nhân lúc này tống hải minh nói xong một dâu dài bác sĩ hình tượng tại bọn hắn náo hải hiện ra không phải thuốc đông y thế ra tống hải minh đạo đó là chỗ nào tống hải minh nghĩ nghĩ chỉ có thể nói là cái một ư ơ i tám tuổi tuổi trẻ tiểu tử thu tiên đại học chưa chứng thực hắn chỉ có thể thực sự cầu thị a lời này vừa nói ra toàn trường x ô n x a o nói lao bác sĩ còn có thể tin nhưng một cái tiểu tử giải quyết lớn như vậy y học vấn đề không có khả năng mà có phải hay không thiết bị sai lầm đem phổ thông cây nấm nhận trở thành độc mây dù có ngay ư ờ i đề đ nghị tại cái này toàn trường thảo luận bên trong triệu tiện lâm ở phía sau ho một tiếng toàn trường nhìn sang triệu tiện lâm cầm qua một bên mịt rổ phương đường cái này ca bệnh hẳn là thật vì cái gì có người phản xạ có điều kiện hỏi chế dược cái này tiệu tử là bạn học ta tiểu tẩy tùy đan là sơ cấp linh n ư ợ c nhưng thành phẩm s u ấ t k h ô n g cao bọn hắn m ộ ư ơ i hai cái học sinh cũng chỉ có ba bốn người có thể luyện ra vừa rồi tống hải minh thả tờ, tờ tờ lúc hắn liền hoài nghi là đồng học luyện về sau tống hải minh bàn giao là một ư ơ i tám tuổi tiểu tử lại liên tưởng đến quý vân thị khu luyện đan người vương thức dương không có chạy triệu tiện lâm tại cái này thượng vàng hạ cám nghi đến hiện trường y học nhân viên có chút không bình t ĩ n h nổi triệu tiện lâm sáu mươi bảy tiểu tử một ư ơ i tám tuổi cái này đồng học tuổi tắc kém có chút đại a bốn người đây là phổ thông máu đ ộ n ngăn chặn t h ư n g một cái chân khí là được dạ dày đầy dạ dày t r ư n g mấy ngày nay thịt nướng có phải hay không ăn nhiều người trước đợi chút nữa ngay tại nghiên cứu đại hội h ừ n g hực khí thế tiến hành lúc quý vân nhất viện tiêu hóa khoa hành lang bên trong vương thước dương trước mặt sắp xếp lên lấp kín bức từ người mọi người tìm vương thước dương mục đích rất đơn giản thông khí chữa bệnh nghĩ đến đây một giờ đồng hồ kinh lịch đám người còn có chút kích động không thôi hiện tại đ ầ u đ ầ u đã từ trọng chứng bệnh phòng chuyển đến phòng bệnh bình thường một giờ trước vương thước dương đi ra tiếp nước lúc này một người nữ sinh bởi vì nghiêm trọng đau bụng kinh ngã xuống đất y tá chính liên hệ phụ khoa nhân viên y tế vương thước dương không lo được suy nghĩ nhiều Trực tiếp ngồi sổm giúp nữ sinh kiểm tra, tiếp lấy trải ngồi giúp nữ sinh kiểm sinh giúp sinh vậy mà tốt. nữ nữ đồng nữ sổm qua lấy ý, vương thước o i là dương không biết giải thích thế nào chỉ có thể nói biết một chút chân khí khơi thông ta xương cổ lấy có chút mắc bệnh ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem Người lên tiếng hỏi. vương thước dương sẽ k không không h càng càng rốt cuộc t y nhẹ g nhàng hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút phát hiện trong túi phí lên hắn mới vừa rồi giúp người xem bệnh người lúc quần áo đặt ở bên cạnh chỗ tưởi lưng bên trên hiện tại sờ mó bên trong có ba trăm hai mươi lăng nguyên số tiền này đều là tán để đó hắn không phải là một người n h é t tiến lý còn kẹp một tờ giấy c ả m tạ bác sĩ nhỏ rượu thủ hồi xuân tờ giấy đằng sau còn có một cái nhan văn tự vương thước dương nhìn xem nhan văn tự cười hắn mới vừa rồi còn bởi vì quá nhiều người có chút l u n g cuống tay chân hiện tại lại mười phần bình thản hắn muốn chờ mình tốt nghiệp mở một cái xoa bóp mát xa quán tựa hồ không sai vương thước dương càng nghĩ càng xa mà triệu tiện lâm ba người vừa dưới tiêu hóa khoa thang máy chỉ thấy vương thước dương q u é miệng cười ngây ngô triệu tiện lâm ba người có chút vui vẻ đây là biết đồng học gặp mặt sớm vui vẻ tác giả có lời nói triệu tiện、lâm. theo lô lại gặp mặt rồi cảm tạ dịch dinh dưỡng c ự c quan mười bình bắp giang bốn bình ngư ông sanh khinh ba bình đêm mưa hai bình nạ tạ xạ một bình phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ ta sẽ tiếp tục cố gắng